Chương 113, không cách nào cự tuyệt ban thượng. Chương 113, không cách nào cự tuyệt ban tường đinh. Lâm Thời Nhiệm vụ, Vũ Quốc Nữ Đế chinh phục dụ. Trước tình lực tuật trọng điểm, Tốc chủ mượn nhờ thiên cơ thôi diễn phủ nhìn trộm, thành công kinh động đến Cầu Pháp giới Vũ Quốc Nữ Đế, nàng đối Tốc chủ sinh ra cực mạnh chinh phục dục, cũng dự định tại linh khí phong bạo hoành kích về sau, tự mình đến đây đem Tốc chủ đánh quyến đến địa, mang về làm thù hạ. Nội dung nhiệm vụ, mời thi triển thủ đoạn, cho Tôn Quý Uy Nghiêm Vũ Quốc Nữ Đế mang lên sủng vật cổ. Ban thượng, ngẫu nhiên chí cao tu hành pháp một. Ngay tại thành thời thưởng thức trà dịp Thanh Huyền, nhìn xem hệ thống đột nhiên bắn ra tối bảng Trần Sắc ngạc nhiên. "Hệ thống tiểu thư, ngươi có muốn nhìn một chút hay không ngươi tại tuyên bố nhiệm vụ gì? Cho người ta một cái nữ đế mang vàng cổ. Bần đạo cái này thiên sư còn có làm hay không rồi? Mà lại, cái gì gọi là nhìn trộm? Bần đạo đường đường chính một thiên sư, vì thế giới an nguy, cưỡng ép mượn nhờ thiên cơ phù lục chi lực, tiến hành một trận đường đường chính chính dò xét, ngươi lại còn nói là nhìn trộm sao? Ngươi có biết hay không đối với không am hiểu bói toán đạo sĩ, mượn nhờ thiên cơ phù lục thôi diễn loại chuyện này có bao nhiêu khó? Cho bần đạo đem nhìn trộm đổi thành dò xét, tạ ơn." Diệp Thanh Huyền nội tâm nhã nhặn. Ánh mắt lập tức tại trước tình lược thuật trọng điểm bên trên đảo qua, nhìn không được nhẹ sắc nói: "Người này có ma bệnh sao? Ca môn dáng dấp đẹp mắt như vậy, khí độ như thế siêu nhân, ngươi đem ta đánh quỷ mang về, coi như thủ hạng, quá lãng phí đi. Đây quả thực là." Không chờ một chút, "Đây không phải trọng điểm." Diệp Thanh Huyền lắc đầu, "Trọng điểm là chinh phục dục a." Hắn đại nghĩa lăng nhiên thôi diễn dò xét, đã không có lộ mặt nói chuyện, cũng không có gặp được một ít cầu hết hương diễm tràng cảnh. "Ngài cái này chinh phục dục là từ đâu mà đến a?" Diệp Thanh Huyền thần sắc cổ quái, hắn đắp lên chén trà cái nắp, gác qua một bên, thở dài nói: Bản đạo thế nhưng là chính đạo khôi thủ, đương đại thiên sư à, sao có thể làm loại này cho nước khác nữa đế mang vòng cổ sự tình. Thật sự là ảnh hưởng tương đối ác liệt. Mặc dù hắn xưa nay coi nhẹ những thứ này danh dự sự tình, nhưng đến lúc đó chiến đấu thanh thế nếu như quá lớn, liền sẽ diễn biến thành tương đối kỳ quái nghe đồn. Tỷ Như, Long Hồ Sơn đương đại thiên sư, trên thực tế là cái thích cho bại tướng dưới tay mang vòng cổ biến thái. Tỷ Như, Long Hồ Sơn đương đại tiên sư cùng cái kia không quen biết nữ tử nhìn với ý. Tỷ Như. Tóm lại, ảnh hưởng không tốt, liền xem như chí cao tu hành pháp, Diệp Thanh Huyền cũng không phải rất cảm mạo. Lấy hệ thống nước tiểu tính lại để cho hắn mò ra một bản kỳ kỳ quái quái công pháp, vậy là tốt rồi chơi đinh. Kiểm tra đến tốc chủ tính tích cực quá thấp, ban thưởng đã thăng cấp. Thêm vào ban thưởng, bất diệt kim hồn tu hành pháp. Thêm vào điều kiện, chiến đấu bắt đầu về sau, tại một nén nhang bên trong đánh bại nữ đế. Cái gì? Diệp Thanh Huyền con người hơi co lại. Nếu như hắn nhơ không lẫm, đây cũng là bát cửu huyền công tu đến chí cao trớ, mới có thể học được thần cấp kỹ năng. Chỉ cần trong lòng còn có sĩ nghiệm, nhục thân cùng linh hồn liền có thể ngật đứng không ngã, vạn kiếp không hủy. Ý niệm tới đây, Diệp Thanh Huyền tim đập thình thịch, nhưng hắn vẫn là ho nhẹ một tiếng, nói: "Hệ thống tiểu thư Đây không phải thần thông không thần thông vấn đề, trọng điểm bần đạo. Đinh. Kiệm chắc đến tốc chủ tính tích cực hơi thấp, ban thưởng đã thăng cấp. Thêm vào ban thưởng, đời trước tiên sư mất tích manh mối. Ban thưởng điều kiện, nắm vũ quốc nữ đế vầng cổ, mang theo nàng vào triều một lần. O hô. Kinh khủng cuồng phong dũng niên nhấc lên, nặng nghề mây đen cực tốc hiện lên, đem lóa mắt vô cùng sắc trời trong chốc lát che đậy, vô số đại thủ che trời bị hiện lên cuồng phong ép loan liêu yêu. Toàn bộ Long Hổ Sơn trên không một hơi trở nên rất tối. O hô. Cuồng bạo bàng bạc cuồng phong từ tại chỗ rất xa đánh tới lướt qua gánh chịu lấy ức vạn khuynh hàm hạ hải vực, lướt qua tầng tầng lớp lớp mây đen cùng khắp núi lại tụ, lôi cuốn lấy một cỗ hạo hãn kinh khủng thần linh khí tức cuốn lên cửu tiêu không trung. Trong đỉnh viện, đạo nhân cái kia khớp xương rõ ràng bàn tay khẽ vút tại tỏa ra ánh sáng lung linh thiên sư y lên, bình ổn hữu lực. Hắn một đôi sáng chói mắt vàng bên trong thiêu đốt lên ý lực, bình thản tiếng nói tràn ngập không nói lời gì quyết đoán cùng uy nghiêm. Thành giao. Chương 114. Côn luân tiên nữ. Chương 114. Côn luân tiên nữ. Hàm hạ cảnh nội, Côn luân sơn. Tại xanh thảm mạn trời dưới, tòa này vượt ngang hàm hạ tây bộ cự dãy núi lớn yên tĩnh tường hòa chóp cao nhất sơn khẩu chừng 4000m độ cao so với mặt biển, vượt qua hơn trăm triệu mét khối hàn băng, đem dãy núi này ẩn nấp tại thế tầm mắt của người bên trong. Tại Phạm Nhân không thấy được địa phương, một tòa chiếm diện tích bắt ngát to lớn đạo trưởng ở chỗ này, các cung điện đều là chuyên một kết cấu, giường cột chạm trổ, hùng hùng phi phàm, từng đạo trận pháp tại đạo trưởng bên ngoài lở lở, thần dị vô cùng. Những trận pháp này đều có hiệu dụng, thường dùng nhất công năng chính là che đậy thiên cơ, ẩn nấp đạo quán, khiến cho thường nhân coi như có thể đi vào đạo trưởng phụ cận, cũng sẽ tại thần không biết quý không hay tình huống vây quanh nơi khác, từ đó không cách nào phát hiện tòa này ngăn cách côn luôn đạo quán. Tên là Côn Lôn Thự. Toàn này đạo quán đã tồn tại hơn ngàn năm lâu, truyền thuyết vì hàm hạ trong thần thoại, Tây Vương Mẫu đạo trưởng. Nghe nói, tại Côn Luân Sơn trung quanh gặp nạn đáng người, có chút có thể tại Côn Lôn Tiên Nữ trì giận dưới, quay về thượng thế. Giờ này khắc này, bắt ngát như thế trong đạo trưởng, toàn này tuẩn thế đã lâu huyền môn trong đạo quan, có mấy chục đạo thiên ảnh tiềm động. Các nàng chính cười nhẹ trò chuyện với nhau. Lư Vân, sư phụ Triệu tập chúng ta mọi người cùng nhau đi qua, ngươi lại giày vò, ta liền cáu ngươi trạng. Ta mới không sợ, ta tối hôm qua đêm Côn Lôn tâm quyết đột phá đến đệ nhị trọng, sư phụ nàng khẳng định không bỏ được trách phạt ta. Ngươi đột phá đến đệ nhị trọng rồi. Thật. Đương nhiên. Trời coi tốt, hôm nay ta khảo khóa, ta nhất định có thể rực rỡ Hà Quang. Tốt, phía trước đã đến, các ngươi đừng loạn, để sư phụ nhìn thấy liền xong đời. Tốt tốt tốt. Rất nhanh, những bóng người này tụ tập tại chính giữa đạo trường một chỗ vi lạ, cùng sử dụng ánh mắt mong đợi nhìn xem trong sân một thanh cổ pháp trước thế. Rất nhanh, viện lạc nhà chính bên trong, một vị thân mang váy trắng thiếu nữ đi ra. Nàng lan ra bệnh ngọc, tản ra vi vi huỳnh quang, thần sắc bình thản, cả người để lộ ra một cốt không thuộc nhân loại sinh linh cảm giác chân là cô nương khư làm hôm nay nữa, thiếu nữ tuổi tác không giống tướng mạo của nàng như vậy tuổi trẻ, cũng là một vị tu vi cao thâm cẩu pháp giả. Tại mấy trục đạo ngưỡng mộ trong tằm mắt, nàng đi đến tấm kia cổ pháp trước ghế ngồi xuống, tiếng nói ôn hòa mà nói: "Tất cả đến đông độ chưa?" "Đều đến đông đủ, sư phụ." Một vị khách quan người bên ngoài rõ ràng nhất là thành thuộc cao lớn nữ tử tiến lên một bước, xoay người chắp tay nói: "Rất tốt." Thiên nữ thanh âm bình thản, lại làm cho nghe được người có loại như một xuân phong cảm giác, nói: "Hôm nay thảo khóa, vi sư trước hết không kiểm tra công khóa của các ngươi." Tiếp xuống, phải hướng các ngươi dặn dò một kiện đại sự. Nghe nói lời này, hơn 10 vị côn luân đệ tử nhao nhao ngẩng đầu, hoặc nghi hoặc hoặc hoài hiếu kỳ nhìn về phía nàng. Côn luân khư ẩn cư thế ngoại, môn hạ đệ tử lâu dài thanh tu. Ngay thường đại sự, tối đa cũng chính là thiếu nữ phát hiện Côn Luân Sơn phụ cận có người gặp nạn, gọi mấy tên đệ tử nhanh chóng tiến đến nghị cách cứu viện. Giống như vậy chỉnh trọng gọi tất cả mọi người đến đây, dặn dò nào đó chuyện lớn, vẫn là các nàng trong trí nhớ lần đầu. Thiên nữ nhìn lướt qua đám người, đem nghi ngờ của các nàng thu vào đáy mắt về sau, nói khẽ: "Vị sư phải xuống núi." Không có để ý các đệ tử kinh ngạc, nàng nói tiếp: Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, các ngươi muốn lưu thủ côn luân hử. Về sau coi như không có vị sư giám sát, cũng muốn cẩn cụ tự thân trở vi sư trở về, nếu là phát hiện ai bài tập rơi xuống, là phải phạt. Sư phụ phải xuống núi. Thiên địa cao lớn nữ tử lấy lại tinh thần, vội vàng hỏi nói. Thiên nữ hừ một tiếng, bình tĩnh nói: "Đêm qua vi sư có chút tim đập nhanh, bởi vậy buộc một quẻ, lại phát giác thế gian này nồng độ linh khí ngay tại kịch liệt bay lên. Tốc độ này cực kỳ khủng bố, được xưng tụng là vì thầy trò bình ý thấy, cơ hội đến mỗi qua một canh giờ, liền có thể dâng lên một mảng lớn trình độ. Đây cũng không phải là tốt dấu hiệu." Như làn nồng độ linh khí lấy cái tốc độ này tiếp tục trướng đi lên, cái kia không được bao lâu, thế gian liền sẽ nên đón giống hồng thủy động dạng linh khí phong bạo. Nương theo lấy tiếng nói của nàng rơi xuống, viện lạc bên trong tất cả mọi người trầm mặc. Còn có đệ tử, bởi vì kinh ngạc mà há to miệng, càng nhiều là chấn kinh nhà mình sư phụ cử động. Hiển nhiên, các nàng ngày bình thường rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc, đối với chuyện ngoại giới, tuyệt đại đa số thời điểm đều là không nghe thấy không để ý cũng chỉ có đụng phải những cái kia trong núi gặp nạn đáng người, xuất thủ lúc sẽ thuận tiện giải một chút. Mặc dù nghe không hiểu cái gì là linh khí phong bạo, nhưng có thể kinh động ở xa côn luôn khư các nàng yến cho chưa hề đi ra Côn Luân Sơn sư phụ tự mình xuống núi. Cái này linh khí phong bạo khẳng định là một loại nào đó không dung khinh thị lại sự, không ít đệ tử đều nghĩ như vậy đến. Tựa hồ là nhìn ra cửa tâm tư người. Thiên nữ trầm ngâm một lát, tiếp lấy nói bổ sung. Linh khí phong bạo sẽ là một trường hạ kiếp, nó lực phá hoại có thể trong nháy mắt đánh tan bất luận cái gì cầu pháp giả pháp lực trận. Mặc dù Côn Luân cư xưa nay vẫn thế, nhưng mỗi khi gặp đại kiếp, đương đại tiên nữ đều sẽ xuống núi tư thế. Vì sư thân là Côn Luân cư đương đại tiên nữ, tự nhiên cũng không thể ngoại lệ, bởi vậy, vi sư muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Bất quá Cấp người cũng không cần lo lắng quá mức chờ vi sư trợ giúp Đường Kim Hàm Hạ xây dựng lên phòng tuyến, liền sẽ lập tức trở về. Thiếu nữ tiếng nói giống như là vào đông chạy xôi thanh tuyền, thanh lãnh vô cùng. Một phen nghe được Đông Đảo Côn Lôn Khư đệ tử đều là bỏ môi nếp. Nghe thiếu nữ ý tứ, chuyến này có chút hung hiểm. Các nàng những thứ này làm đệ tử, tự nhiên là có chút lo lắng cùng không bỏ. Sư phụ Lưu Thủ Côn Lôn Khư sợ là đã có trăm năm trở lên, bây giờ độc thân xuống núi, thật sự là. Nghĩ tới đây, vị kia cao lớn nữ tử càng là trên mặt hiện ra một vòng vội vàng, lên tiếng hỏi: "Sư phụ, vậy liền để đệ tử hầu ở ngài bên người đi." Ngài lâu không rời núi, khó tránh khỏi đối với ngoại giới có chút không hiểu rõ, nhưng đệ tử 10 tuổi mới lên núi, đối thường thế cũng coi như có chút hiểu rõ, nhất định có thể đến giúp ngài. Không cần. Thiếu nữ lắc đầu, nàng cặp kia trong suốt đôi mắt bên trong toát ra một chút thần sắc tự tin, cười nhẹ nói: "Tiên tâm đi, vị sư tốt xấu là tu hành mấy trăm năm lớn thần thông giả, am hiểu bài toán, vô luận như thế nào cũng không trở thành tìm không thấy đương kim hàm hạ người cầm quyền." "Mà khác, Ngọc Thanh, vị sư không tại những ngày này, liền từ ngươi tới quản lý đạo trưởng, thay thầy thủ nghiệm." Dứt lời, nàng nhìn về phía đám người, thanh lệ khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mấy phần, hỏi: Đều nghe rõ chưa? Gặp thiếu nữ tâm ý đã quyết, được xưng là Ngọc Thanh Cao lớn nữ tử đành phải nhẹ gật đầu, cùng sau lưng Đông Đảo Côn Lôn đệ tử đồng thanh nói: "Cần tuân sư phụ phách chỉ." Bốn. Đi ra Côn Lôn cư về sau, thiếu nữ tâm như xì xì, tại xác nhận mục đích phương vị về sau, nàng thuận dãy núi mạch lạc hướng phía phía dưới bước đi. Thân hình mau lẹ như gió, một bước trăm trượng. Cùng lúc đó, nàng một bên đem dọc theo đường quang cảnh thu vào đáy mắt, một bên tay bấm chỉ quyết, tiến hành bói toán đường kim hoàng đế phương vị. Thiếu nữ ở trong lòng mặc niệm. Thiếu nữ kế hoạch rất đơn giản, trước tính ra đường kim hoàng đế vị trí Sau đó lấy tiên nhân chi tứ giáng lâm hoàng cung, đem linh khí phong bạo sự tình nói rõ sự thật. Cuối cùng lại biểu thị, mình có thể trợ giúp bọn hắn. Cứ như vậy, nàng liền có thể mượn dùng côn lôn trận pháp, tại từng cái thành trì bên trong, thành lập được đủ để chống cự phong bạo công sự phòng ngự, đây là nàng từ đời trước côn lôn tiên nữ cái kia học được biện pháp. Theo vị kia đang tin tiền bối nói, cái này biện pháp trăm thử bất linh, cho nên không thể lại thất bại. Kế hoạch, thông. Thiếu nữ hai con ngươi hơi sáng, theo trên đầu ngón tay hiện ra tinh diệu hơi co lại pháp trận, nàng đã vận hành lên côn lôn thuật tính toán. Ông Hải lượng tin tức từ thiên đạo tràn vào trong đầu của nàng, đầu ngón tay hơi co lại pháp trận ở trong đó cực tốc kiểm tra. Có thể mấy giây sau, thiếu nữ thân hình lại chậm rãi dừng lại, liền ngay cả pháp trận cũng tiêu tan theo. Chỉ gặp vị này Côn Lôn tiên nữ trên khuôn mặt nhỏ nhắn giờ phút này tràn đầy ngạc nhiên. Ai? Thiếu nữ nghiêng đầu một cái, trong suốt đôi mắt bên trong hiện ra nồng đậm hàm mang. Tại sao có thể như vậy? Hàm Hạ Hoàng đế đương triều, vì cái gì hoàn toàn không tính được tới? Chương 115. Bần đạo sẽ thuyết phục bọn hắn. Chương 115. Bần đạo sẽ thuyết phục bọn hắn. Hàm Hạ, Giang Nam. Thái thượng núi lộ địa một chỗ trong căn cứ quân sự. Thủ trưởng trong văn phòng, Niếp lão lui tất cả mọi người, liền ngay cả hiệp thân cảnh vệ viên đều không có để lại. "Thiên sư, ý của ngài là thế giới kia sắp thực?" Hắn cau mày, hướng về đầu bên kia điện thoại, để thấp tiếng nói hỏi. Hai phút trước, Diệp Thanh huyền thông qua lần trước tại truyền nộp lên đội dãy số, gọi điện thoại tới cho hắn, đi lên chính là một câu bần đạo đi thế giới kia nhìn một chút, sắp thực giống có chuyện như vậy, các ngươi có thể bắt đầu chuẩn bị linh khí phong bạo sau tường quan công tác. Trực tiếp đem qua tuổi cổ hi Niếp lão làm động. Cái này cũng không chắc hắn. Cái này giống ngươi hỏi một người. Hải Bình Dương bên trong có hay không giao long? Hắn hai ngày trước vừa nói qua không rõ ràng, nói có khả năng có, có khả năng không có chứ. Kết quả hai ngày nữa liền lấy đến một đầu ngân rồng chế thành mai lưng, đeo lên trên thân, chạy tới nói cho ngươi, cái này giao long hắn tìm được, trên thân ngân rồng cũng rất bình thường a. Cho dù ai đều sẽ giận mình. Việc này thật chứ? Nghiệp lão nhịn không được nhiều hỏi một câu. Thự nhiên, bên đầu điện thoại kia tiếng nói mười phần bình tĩnh, nói, "Mà khác, bần đạo cũng thuận tiện xác nhận một chút linh khí phong bạo đi tới ngày, ngươi nhớ một chút. Ngài ngay cả cái này đều làm tốt rồi." Nghiệp lão nghẹn ngào hỏi: Công việc này lúc đầu Diệp Thanh Huyền xin nhờ bọn hắn, để bọn hắn mật thiết chú ý các nơi trên thế giới khí lưu biến hóa, chỉ cần nào đó một chỗ có tốc độ cực nhanh hỗn loạn dấu hiệu, cái kia hơn phân nửa chính là sinh ra thông đạo địa phương đồng thời, cũng sẽ là linh khí phong bạo bộ phát điểm. Vì thế, Niếp Lao trong đêm hướng ngành tương quan gọi điện thoại, lặp đi lặp lại nhấn mạnh rất nhiều lần việc này tầm quan trọng. Kết quả nói cho hắn biết, hiện tại không cần, người ta thiên sư một người làm xong. Có loại dựựng không lên tay cảm giác bất lực a Niếp Lao nội tâm thầm than đương nhiên, công việc này chỉ là vì suy đoán phong bạo đến thời gian, cũng không phải là vì từ trên căn bản ngăn chặn lại phong bạo. Dù sao dựa theo Diệp Thanh Huyền Tuyết Pháp chính là, dù sao cái kia linh khí phong bạo phạm vi lớn đến có thể bao trùm toàn cầu, đặt cũng là chạy không thoát, từ chỗ nào bộc phát đều như thế. Nhiều nhất chính là sớm 1 giây chậm 1 giây bị hoành kích khắc nhau. Vậy ta muốn hay không để khí tượng quan sát cục đình chỉ quan sát, cái kia cũng không cần. Diệp Thanh Huyền ho nhẹ một tiếng, tùy ý nói, coi như là dùng để phán đoán nước khác tiến độ thủ đoạn a chờ lúc nào khí tượng cục quan sát được, cái kia còn lại mấy cái cường quốc cũng kém không nhiều đều phát hiện ra thứ thưởng. Mặt khác, Hàm Hạ Quan Phương có thể hô hào ở nước ngoài những người kia trở về nước, bằng không thì đến lúc đó bần đạo bảo hộ không được bằng hắn. Thiên sư, Nghiệp lão trong lòng lập tức hiện ra một dòng nước ấm. Thực lực đối phương thông thiên, còn như thế tâm hệ loại hoa nhà người, những cái kia phiêu bạt hải ngoại người trong nhà cũng coi như con đẻ đây quả thực là con sóng lão tổ tông a. Làm cả một đời người chủ nghĩa duy vật Nghiệp lão, đơn giản muốn hoài nghi tuổi trẻ đạo nhân có phải hay không một vị nào đó tiên nhân chuyển thế. Ngài yên tâm, việc này ta lập tức đi ngay phân phó. Lão nhân hít sâu một hơi, hỏi, cái kia linh khí phong bạo giáng lâm này là? Đại khái là 67 ngày sau đó. Diệp Thanh Huyền hồi đáp, ta hiểu được. Nghiệp lão khẽ hừ cảm, đang do dự 2 giây về sau, Hắn cân nhắc tìm từ nói. "Bất quá, thiên sư a, chúng ta thật chỉ cần chuẩn bị chút sau đó công tác sao? Không cần hiệp trợ ngài làm chút gì?" "Không cần." Vẫn như cũng là như vậy hờ hợt thông dong như khí. Niệp Lao lúc này trầm mắt xuống, trên khuôn mặt giản mua hiện ra cười khổ đối phương trong miệng linh khí phong bạo quá kinh khủng, để vị này tại hàng hạ quân đội bên trong quyền cao chức trọng lão nhân, từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng. Cần biết, làm tinh nhân loại trước mắt nắm giữ lấy, lực sát thương lớn nhất vũ khí chính là vũ khí hạt nhân. Mà vũ khí hạt nhân sát thương phạm vi, nhất không hơn được trên trăm cây số. Có thể cái này cái gọi là linh khí phong bạo bao quát phạm vi thế nhưng là toàn bộ Lam Đình. Chính là đem hiện nay chưa có tất cả vũ khí hạt nhân chung vào một chỗ, cũng không cách nào làm được loại trình độ này. Giữa hai bên, cơ hồ là trời và đất chênh lệch. Mà bây giờ, đối mặt kinh khủng như vậy phong bạo, bọn hắn lại chỉ có thể để cho đạo nhân một mình gánh chịu. Cứ việc đối phương không thèm để ý chút nào. Cứ việc đối phương cảm thấy là tự mình thuộc bốn phận sự tình. Ngiet Lao trong lòng rõ ràng, nếu là đạo nhân vung tay không làm, không ai có thể bức bách hắn ra sân. Ai? Ngiet Lao phát ra một tiếng thở sâu thở dài, dừng một chút, cười khổ nói: Có đôi khi thật muốn giúp điểm này bận bịu a. Dù la chỉ có một chút cũng tốt a, khó trách tần hoán kim cái kia tiểu tử cả ngày chạy đến chính mình cái này dạng thuật thiên sư công tích, yêu cầu phía trên cho vị này đạo nhân các loại ưu đãi, cũng cho Long Hồ Sơn các loại chỗ tốt. Bởi vì hắn thấy, hàng hạ chỉ có thể như vậy đáp tạm vị này Long Hồ Sơn tuổi trẻ thiên sư. Khắc, bọn hắn một điểm bận bịu đều không thể rút, cũng một điểm chỗ tốt đều không cho được. Bất lực a nghiếp lao tại nội tâm thở dài đúng lúc này, Diệp Thanh Huyền mang theo ý cười nhẹ nhõm tiếng nói, từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Không cần để ý, Vân đạo sớm đã thành thói quen. Việc này, nếu là đổi lại bần đạo sư trường đến cũng nhất định sẽ làm như vậy. Bần đạo thân là chính một thiên sư, lẽ ra nâng lên cái này đoàn đông. Còn nữa nói, quốc nạn vào đầu, đạo sĩ cái nào không còn có núi cứu thế đạo lý. Dứt lời, hắn cũng mặc kệ đối phương có nghe được hay không, tiếp lấy cười nói: "Mạc Khác, hàng hạ lịch sử lâu đời, ngoại trừ Long Hồ Sơn bên ngoài, còn có không ít ẩn thế huyền môn tồn tại, lần này linh khí phong bạo can hệ trọng đại, bọn hắn có lẽ sẽ đến đây hiệp trợ hàng hạ, vượt qua lần này nan quang." Những người này mặc dù nhiều nửa người phụ tuyệt kỹ, nhưng phần lớn tâm cao khí ngạo, chỉ muốn thực hành tự mình biện pháp. Đến lúc đó, Nếu là bọn họ tìm tới các ngươi, biểu thị không đồng ý bản đạo phương án, có thể để cho bọn họ tới Long Hồ Sơn. Bản đạo sẽ để bọn hắn đồng ý. Tốt. Nói đến cuối cùng, không biết là có hay không là ảo giác, Niếp lão luôn cảm giác đạo nhân ngữ khí có chút hưng phấn, tựa như là tay quyền anh tìm được một chút tiện tay đống cát đồng dạng. Hàn Lãng nghe lẩm, "Thiên sư như thế ôn hòa người, làm sao lại tùy tiện động vào đâu?" Niếp lão bật cười lắc đầu, vì ý nghĩ của mình cảm thấy buồn cười. Lại lần nữa quan tâm vài câu về sau, hai người mới cúp điện thoại. Chương 116. Bọn hắn làm sao không kinh ngạc? Chương 116, bọn hắn làm sao không kinh ngạc? Hàm Hạ, Côn Luân Sơn bên ngoài, khoảng cách gần nhất một tòa thành thị bên trong, một vị thân mang váy trắng thiếu nữ mặt sắc mặt nghiêm trọng, chính ở trong thành chậm rãi tiến lên. Chính là Côn Luân thư vị kia thiên nữ. Tầm mắt của nàng tại tòa này Hàm Hạ trong thành thị kiến trúc bên trên đảo qua, đáy mắt toát ra khó mà ngăn chặn chấn kinh, đến mức vừa đi vừa nghỉ, tiến lên tương đương chậm chạp. Cái này ven đường đến nay, nàng chứng kiến hết thảy, cùng mấy trăm năm trước quang cảnh hoàn toàn khác biệt. Tại nàng vừa bái nhập Côn Luân Sơn lúc đó, Còn không thể thụ trên núi ẩm thực, đời trước thiên nữ liền thượng xuyên mang nàng xuống núi, đi vào dãy núi trung quanh Hàm Hạ thành trấn bên trong, mua sắm ăn thịt rau quả. Khi đó nhân loại thành trấn, nhiều là quán nhỏ làm chủ, dựa vào nhà nghề nghiệp, phần lớn là chút quán trà tự quán, hoặc là chút rất có tài sản ngành nghề đưa ra thiết. Cứ việc thỉnh thoảng có triều đại thay đổi, nguyên hiệu sửa đổi, có thể những cái kia cải biến chung quy là một chút tiểu sự biến hóa, thành trấn chủ cơ điều cũng không có phát sinh căn bản cải biến. Kiến trúc lớn nhỏ cũng là như thế, dòng người cũng là như thế, nhiều nhất chính là 60 cùng 100 ở giữa khác nhau mà thôi mà giống một chút cỡ lớn kiến trúc, tại nàng còn ở nhân dân hoạt động cái kia hơn trăm năm, tất cả đều là chưa từng biến hóa. Về sau triều đại phần lớn sẽ không dỡ bỏ, mà là tiến hành tương quan tu sửa, tiếp tục sử dụng. Tần thời Minh Nguyệt Hàn lúc quan, tiên triều thành lập trưởng thành, lại so với biến thành sau so hướng rượi vào Hàn Dạo. Nhưng trước mắt thành thị, cùng thiếu nữ trong trí nhớ hàm hạ thành trấn, có thể nói là suối nước cùng ông dương trên lệnh. Mấy trăm năm trước lúc lên núi, thành trấn bên trong cái kia tòa cự đại kiến trúc, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là càng hùng tráng hơn rừng sắt thép, từng tòa xo so trong ấn tượng hoàng cung còn cao lớn hơn cao ốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, đến hàng vạn và tính phàm nhân tại những kiến trúc này bên trong ghé qua ánh mắt của bọn hắn phần lớn vô cùng bình thản, lại ngồi có thể so với tu sĩ tầm thường tốc độ tọa giá, hướng phía bốn phương tám hướng đi về phía trước. Xa xa cầu vượt bên trên, một tôn sắt thép như cự long tử vật chính lấy thiếu nữ cũng sợ hãi than tốc độ, xuyên quá to lớn sân động, vượt qua dưới thân trưởng hạ, hướng phía nơi xa cực tốc đi tới. Mấy trăm năm chưa từng ra đi lại thiếu nữ, bị trước mắt cái này nghiêng trời lệch đất cải biến làm chứng kinh. Nàng trong lúc nhất thời khó mà tin được cặp mắt của mình. Nhìn qua thành thị này bên trong từng màn, thiếu nữ có chút thất thần. Côn Luân Khư những năm gần đây chiêu thu nhận đệ tử, phần lớn là chút tại Côn Luân Sơn bên trong gặp nạn hài đồng. Cho nên, đây là thiếu nữ xa cách từ ngàn năm nay, lần thứ nhất nhìn thấy ngoài núi cảnh sắc. Khó trách Ngọc Thanh muốn tới cùng ta cùng một chỗ, còn lộ ra lo lắng như vậy biểu lộ. Thì ra là thế. Thiếu nữ im lặng thở dài, lấy lại tinh thần nàng chậm rãi thu tầm mắt lại, cũng họng hơi khô khát. Nàng muốn tìm người hỏi thăm chút liên quan tới hoàng đế đương triều sự tình, nhưng mặt đối cảnh tượng trước mắt, trong lúc nhất thời cũng có chút không thể nào mà miêu. Dù sao, trong ấn tượng của nàng, bên đường đàm luận hoàng đế đối phó thông bạch tính tới nói là đại hội kỵ, thiếu nữ không muốn liên lụy những thứ này vô tội phàm nhân. Bất quá, dưới núi linh khí sắc thực không giống với mấy trăm năm trước như vậy mờ manh. Cho dù là thiếu nữ tu vi như vậy lớn thần thông giả, lại cũng không có loại kia thân ham nước động cảm giác. Thiếu nữ đưa tay gãi gãi trước mặt không khí, lộ ra một chút ý cười. Nàng lập tức thuận con đường, một bên đi về phía trước đi, một bên trong đầu suy nghĩ tương quan biện pháp giải quyết. Côn Luân Sơn không biết những cái kia gọi đến bản địa núi thủy thần linh phương pháp, bởi vậy chỉ có thể từ người góc độ ra tay không bằng hỏi một chút nhìn kệ bên này có hay không xa gần nghe tiếng người tu hành, tự mình hướng hắn nghe ngóng chút hoàng đế đương triều tin tức. Ý nghĩ này vừa mới từ trong đầu bắt đầu sinh, liền bị thiếu nữ lắc đầu bắt bỏ. Thôi được rồi. Phạm Nhân tin tức bình thường có chút bế tắc, kiến thức cũng không rất rộng lớn, rất dễ dàng đem một vài giang hồ phiến tử xem như cái gọi là lão thần tiên. Tại thiếu nữ trong trí nhớ, vừa lên Côn Luân núi lúc đó, tự mình nghe nói dưới núi thành trấn bên trong, tới một vị thần thông quảng đại đại pháp sư. Chẳng những danh xưng có thể ý chỉ bệnh bệnh, còn có thể vãi đổ thành binh, sửa đá thành vàng, cách sơn đản lưu. Chờ một chút đạo pháp Lúc đó thiếu nữ tuổi dậy thì, vừa bái nhập Côn Luân Sơn, chính là khát vọng học tập càng nhiều đạo pháp thời điểm. Vị đại pháp sư kia sẽ thần thông, Côn Luân Sơn trong tảng thư các cũng không tìm tới, bởi vậy, nàng thẳng tiếp nhận Côn Luân Sơn, đi vào tòa thành kia trấn, dự định hữu hảo trao đổi một chút. Có thể chưa từng nghĩ, vị đại pháp sư kia đúng là một vị tuệ tác đã cao giang hồ phi tử. Cái gọi là y trị bệnh, bất quá là chịu chút không biết mùi vị phù thủy, để sinh bệnh người uống xong. Chết rồi, liền che giấu tin tức, hoặc là lập lời láo. May mắn sống sót, tất cả đều bị xem như là tuyên truyền sự tích, ra bên ngoài truyền bá, hấp dẫn càng nhiều không rõ chư tướng. Ngưu muội vô tri phàm nhân, bỏ ra nhiều tiền đến đây cầu y y trấn nộ thiếu nữ, tại chỗ đem vị đại pháp sư kia hoang luôn đâm đụng, cũng xuất thủ hung hăng dạy dỗ một phen. Có thể một cử động kia, chẳng những không có thu hoạch mọi người tán dương, còn đưa tới một mảnh tiếng mắng. Chuyện này cho thiếu nữ lưu lại ấn tượng thật sâu. Thiếu nữ nhẹ nhàng lung lay đầu, đem không tốt hồi ức giao tán, tiếp tục tiến lên. Nàng lập tức đem kế hoạch từ người tu hành đổi vì quan phủ. Chỉ cần tìm được thành phố này quan phủ, tại trước mặt bọn hắn buộc lộ tài năng, khẳng định liền sẽ có tương quan phủ trách quan viên, đến đây tìm nàng đến lúc đó chỉ cần cho thấy tự mình muốn gặp mặt Đường Kim Thánh thượng, đối phương tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp ôm ý nghĩ như vậy, thiếu nữ bộ pháp dần dần tăng tốc, nàng hướng phía nơi xa bắt mắt nhất một tòa to lớn kiến trúc đi đến. Ngắn ngủi 2 phút, nàng liền đi tới tòa này, người lưu lượng rất lớn trung tâm cửa hàng trước cửa. Chúng quanh người đi đường không ngừng đối nàng quăng tới kinh diễm ánh mắt, còn có nam sinh vội vàng nhắc nhở bên cạnh đồng bạn, mấy người cùng nhau nhìn về phía vị kia thần sắc bình thản thiếu nữ, tê tê hít vào một ngụm khí lạnh. Thiếu nữ đẹp không giống như là nhân loại, tản mát ra một loại không giống với bình thường sinh linh cảm giác. Một bên khác, thiếu nữ không có để ý những cái kia kinh diễm ánh mắt, chỉ là yên lặng đánh giá trước mặt kiến trúc. Tạo hình hào kiếu, người lưu lực lớn, mấu chốt là chiếm diện tích còn như thế rộng. Thiếu nữ cho rằng, trước mắt tòa kiến trúc này, coi như không phải quan phủ tường quan công trình, cũng khẳng định cùng nơi đó quan phủ thoát không khỏi liên quan. Bằng không thì làm sao lại chiếm cứ địa bàn lớn như vậy? Bởi vì cái gọi là tốt chính là lớn, lớn chính là tốt. Thiếu nữ dự định bắt đầu. Giờ phút này, tại trung quanh nàng trên quảng trường, mặc dù không có đạt tới người đông nghìn nghịt quy mô, nhưng cũng chân có hàng trăm hàng ngàn người đi đường ở đây. Những người này đầy đủ giúp nàng truyền bá thanh danh, để quan phủ chú ý ở đây, tin tưởng bản lãnh của nàng. Hô Nàng nhẹ nhẹ thở ra một hơi, trên thân thuần siêu y màu trắng vi vi đông đường, đại lượng thanh khí vọt tới, đem thân hình của nàng nâng lên, cả người lộ ra nhẹ nhàng như gió. Sau đó, nàng trên không trung nhẹ nhàng đánh cái xoáy hẫy, giống như là du lịch cá trong nước trung chuyển hướng giống như tự nhiên nhẹ nhàng. Nhìn qua rất có mỹ cảm. Ngoa tảo, có cao thủ. Ngoa tảo, có người bay lên. Ngươi làm thần ứng cả tới rồi sao? Còn bay lên. Ngoa tảo, thật sự có người bay lên. Phía dưới những người đi đường lưu giữ, bọn hắn tất cả đều kinh ngạc nhìn lên bầu trời bên trong như cá gặp nước tiểu nữ, không chút nào keo kiệt trong miệng sợ hãi thảm thủ. Thật tình không biết, không trung thiếu nữ cũng hơi kinh ngạc. Nàng phát hiện, phía dưới trong mắt của những người này thế mà không có rung động, chỉ có một chút kinh ngạc cùng. Chờ mong? Bọn hắn đang chờ mong cái gì? Chỉ là phi hành còn không thể trấn trụ bọn hắn sao? Chẳng lẽ lại bọn hắn còn gặp qua người khác thi triển ngữ phong chi thuật? 4. Chương 117. Long hổ sơn người tới. Chương 117. Long hổ sơn người tới ôm dạng này Ni Hoặc, thiếu nữ khẽ to mày. Sau đó, tay nàng chỉ hướng phía trước Vân Vê O Ho. Một giây sau, một đạo mãnh liệt khí lưu từ trước người nàng nhế lên, trong chớp mắt, một đạo mắt trần có thể thấy Từ đôi đến đầu xoay quanh vòi rồng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hô, đạo này vòi rồng xông thẳng tới chân trời, đem thiếu nữ thân hình cũng mang hướng không trung, bốn chu phi cắt đi thạch, lại linh tính tránh đi người phía dưới bảy. Từ xa nhìn lại, mười phần hùng vĩ, nhu bước nhu bước. Thật là cao thủ a. Đẹp trai a. Ngoại trừ Long Hổ Sơn đám kia đạo trưởng bên ngoài, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy hàm hạ khác đạo trưởng. Người đạo trưởng này nhìn qua so Diệp đạo trưởng còn trẻ a. Nói trở lại, nữ cũng nói giải sao? Người phía dưới bảy nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên là đối vị này đột nhiên xuất hiện người tu hành cực kỳ cảm thấy hứng thú mà bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau cho, tự nhiên không gạt được không trung tiểu nữ lốt hai. Long Hồ Sơn, Diệp đạo trưởng. Nghe được tự mình quen thuộc từ ngữ, thiếu nữ trong suốt đôi mắt bên trong sáng lên chút hứa quan mang. Nàng lúc này phất tay tán đi dưới thân vòi rồng, thân hình nhẹ nhàng đi vào trên mặt đất, nhìn về phía không đám người xa xa. Các ngươi vừa mới nói, là Long Hồ Sơn sao? Thiếu nữ ngừng mắt nhìn, tiếng nói thanh lãnh mà hỏi đám người xa xa bên trong ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một vẻ khẩn trương cùng hưng phấn. Dù sao Vừa rồi còn ở trên trời bay thiếu nữ, một giây sau liền cùng bọn hắn đáp lợi, nhiều ít vẫn là có chút kích động. Rất nhanh, trong đám người liền có một cái gan lớn tiến lên mấy bước, tất cao giọng nói: "Đạo trưởng, ngươi chưa nghe nói qua Long Hổ Sơn sao? Long Hổ Sơn bây giờ còn có hương hỏa tồn thế." Thiếu nữ không trả lời mà hỏi lại, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác chờ mong. "Đương nhiên. Vị kia người đi đường có chút ngạc nhiên, không ngờ tới có người thế mà lại hỏi ra loại vấn đề này, bình thường đều không lên mạng lướt sóng sao? Long Hổ Sơn hiện tại hương hỏa cường thịnh, khẳng định còn tồn tại ở thế a?" "Đúng rồi." Đạo trưởng ngươi bình thường không nhìn điện thoại di động sao? Đương đại tiên sư đoạn thời gian trước mới vừa ở phủ tang bên kia lớn hiện thần uy a. Vị đạo trưởng này có thể là không có điện thoại đi. Ngươi đừng nói, thật là có khả năng, ta nghe nói rất nhiều đạo trưởng đều là thanh tu. Đạo trưởng? Đương đại tiên sư diệp đạo trưởng có thể là thần tượng của ta a. Ngươi muốn là muốn đi Long Hồ Sơn, nhớ phải giúp ta muốn cái ký tên. Trong đám người, không ngừng có người hướng về thiếu nữ lên tiếng cười nói, mà nghe được đám người trả lời, trên mặt thiếu nữ vẻ mặt ngưng trọng cuối cùng là tiêu tán hơn phân nữa. Thay vào đó là thở dài một hơi thân sắc. Thời gian qua đi mấy trăm năm, có thể lại lần nữa nghe được tên quen thuộc, thật sự là quá tốt. Thiếu nữ ở trong lòng căng khái, nàng hướng về đám người khẽ gật đầu, thần sắc vẫn như cũ bình thản, nói: "Đa tạ các ngươi, ta còn có việc cho người, cáo từ trước." Dứt lời, thiếu nữ phất tay áo quay người, dưới chân đạp nhẹ, tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, nàng điều điệu thân hình trong nháy mắt phóng lên tận trời. 4. Long Hồ Sơn, thiên sư phủ lấm ấm ánh nắng rải vào trong phòng, Diệp Thanh Huyền từ trong ngực lấy ra thiên sư ấn, thành thoi đi tới phục ma điện. Sau đó, hắn đem chuyến này trộm tới 38 đầu yêu ma yêu hồn, từ thiên sư ấn bên trong lấy ra, trấn áp tại phục ma điện hạ sung làm trên núi linh tụ chất dinh dưỡng. Long hổ sơn tại linh khí khôi phục trước liền có thể tu luyện, cùng cái này đầy khắp núi đòi linh tụ thoát không khỏi liên quan. Diệp Thanh Huyền tự nhiên cũng, cũng sẽ không bạc đãi bọn chúng, mỗi lần đều đem yêu ma yêu hồn giữ lại, trở về tất cả đều sung làm chất dinh dưỡng. Vì thế, hắn thường xuyên đang lúc đối địch lắc lư những yêu ma đó, biểu thị chỉ cần khai ra đồng đặng, liền có thể thả bọn họ một con đường sống. Bất quá nha, kết quả chính là khai ra đồng đặng về sau, một đám yêu dòng dã tệ tệ xuất hiện tại phục ma điện hạ. Bần đạo thật là một cái người hảo tâm a. Diệp Thanh Huyền phủ tay, cười ha hả nói có những thứ này yêu hồn tâm bổ trợ đến linh khí phong bạo về sau, Long Hồ Sơn liền có thể trở thành đương thời số 1 đất lành để tu hành. Tại cảm nhận được khắp núi linh thụ nhảy cẫng về sau, Diệp Thanh Huyền tiện tay gọi ra hệ thống bảng trước mắt điểm số, 16880. Trải qua 3 ngày cường độ cao chăm yêu, hắn hộ trường điểm số cũng từ lúc đầu hơn 8000, đến cho tới bây giờ số lượng. Ngược lại là xứng đáng hắn cái này 3 ngày nỗ lực. Lần này có thể đem hai môn tiên cương pháp đều tăng lên tới tương đương khả quan cấp bậc. Diệp Thanh Huyền khẽ gật đầu, cũng không có sốt ruột lập tức thăng cấp, dự định tích lũy đủ 2 vạn điểm số, sau đó một hơi kéo căng. Như thế cũng kêu lên tiếng Diệp Thanh Huyền đi ra phụng ma điện, một bên hoạt động gần cốt, một bên đem ánh mắt nhìn về phía phương xa. Trong khoảng thời gian này, Long Hồ Sơn bên trên khách nhân ngược lại là càng ngày càng nhiều. Lúc đầu coi là tại Phù Tang chi hành kết thúc sau một thời gian ngắn, người trên núi lưu lượng có thể ít chút, có thể mấy ngày trước đây hàm hạ chính thức tự mình phát biểu một thiên liên quan tới Long Hồ Sơn cảm đạt tin. Mặc dù trong thư cảm đạt chỉ là đối Long Hồ Sơn trong khoảng thời gian này nỗ lực cảm kích, về sau thuận mồm một chút Phù Tang trả lại văn vật số lượng. Nhưng cái này phong cảm đạt tin, trong câu chữ đều lộ ra một cái ý tứ, Phù Tang chi như vậy ân cần trả lại văn vật, đều là bởi vì Long Hồ Sơn môn nhân về phần tại sao không nói rõ, nguyên do trong này chỉ có thể nói hiểu được điều hiểu. Bởi vậy, Long Hồ Sơn trong khoảng thời gian này lưu lượng khách không giảm trái lại còn tăng, mà hàm hạ kế tiếp nước định ngày nghỉ lễ sắp đến, mắt nhìn thấy lại là một lần ích lợi tăng vọt. Diệp Thanh Huyền đối với cái này cũng không quá để ý, mặc dù Long Hồ Sơn hương hỏa cường thịnh, khí vậnưng thịnh, đối với hắn cũng không ít chỗ tốt. Diệp Thanh Huyền tìm đem lên nằm, thư thư phục phục sau khi ngồi xuống, từ trong ngực lấy ra điện thoại. Hắc hắc, đồ đệ không tại, nhỏ chơi một hồi. Nhưng lại tại hắn vừa mở ra nào đó thi đấu trò chơi lúc, bao trùm Long Hồ Sơn cảm giác đột nhiên sở bùng nổ. Diệp Thanh Huyền cầm trong tay thiên sư ấn, cái này Long Hồ Sơn xung quanh gió thổi cỏ lay đều có thể thu hết vào mắt. Dưới mắt cảm giác bị xúc động, đã nói lên. Diệp Thanh Huyền ngẩng đầu, sau đó liền thấy xanh thẳm màn trời bên trên hiện ra một điểm đen. Hắn hơi có kinh ngạc, lại có thể có người như vậy rõ ràng xung sơn. Lập tức đứng người lên, bằng bạc pháp lực từ trong cơ thể nộ lưu chuyển. Chương 118. Tuổi trẻ tiên sư sẽ không gặp phải côn lôn khư thiên nữ. Chương 118. Tuổi trẻ tiên sư sẽ không gặp phải côn lôn khư thiên nữ năm. Diệp Thanh Huyền khí thế dần dần tăng cường, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ Long Hồ Sơn. Cái này khiến trên núi môn nhân tất cả đều ngay đầu tiên đã nhận ra cái kia cố bàng bạc như cự long hạo hãn khí tức. Cái nào đó thiên viện bên trong đang có hơn 10 vị đệ tử trẻ tuổi ở đây luyện công, tại cảm nhận được trên núi bỗng nhiên bộc phát khí tức về sau, lập tức phạm vào nói thầm. Sư gia tại vật công, không thể nào, sư gia bình thường luyện công đều tại hậu sơn, cái kia địa lớn, miễn cưỡng có thể chứa đựng lão nhân gia ông ta tu hành lúc dị tượng, đỉnh núi việt lạc cũng khó mà nói, sợ là sẽ phải dị tượng đầy trời a. Có phải hay không là gần nhất linh khí khôi phục, mà lại động thủ tu hành lại cũng bị quá nhiều người nhìn qua, cho nên sư gia dứt khoát vợ mẹ rồi. Làm sao có thể? Sư gia hắn vận công là bao lớn chiến trận a? Coi như không che lấp, vì trên núi những thứ này du khách, lão nhân gia ông ta cũng sẽ đến hộ sơn tu hành, làm sao lại đột nhiên bạo phát khí tức? Ý của ngươi là? Sư gia sợ là phát hiện cái gì, dự định ngăn địch? Thật hay dạ. Không thể nào. Chúng ta đoạn thời gian trước đem tấn công núi đám kia phủ tang thuật sĩ toàn bộ xử lý, nói ít có thể uy hiếp cái thời gian mấy năm. Vậy ngươi nói, là chuyện gì xảy ra? Ta cảm thấy, sư gia hắn sợ là tu hành viên mãn, đắc pháp đến là đến, tự nhiên mà vậy đột phá trước mắt cảnh giới. Cho nên trong lúc nhất thời không có ngăn chặn khí tức, chúng ta hiện tại không thích hợp đi quấy rầy hắn. Nói cũng có đạo lý. Trên này Long Hồ Sơn môn nhân hiển nhiên là bị đồng bạn giải thích thuyết phục, chậm rãi gật đầu nói đúng lúc này, nơi xa màu xanh thẳm màn trời bên trên, đột nhiên sáng lên một vòng màu ngọc bạch quang mang. Quang mang này trong suốt thuần túy, lôi cuốn lấy một cỗ đồng dạng khí tức cường đại, cho dù là tại ban ngày cũng đồng dạng dễ thấy. Mà lại, nhìn cái này đạo bạch quang quy tích, đúng là thẳng tắp hướng phía đỉnh núi vị trí rơi đến. Ngoa tạo, thực sự có người còn dám tầm núi. Gặp tình hình này, đám này đệ tử trẻ tuổi lúc này đổi sắc mặt Vị kia vừa bị thuyết phục đệ tử càng là đem tay áo cong lên, một bên hướng phía ngoài cửa chạy, một bên nổi giận mắng: "Viên mãn bà ngươi cái trấn a, cái này quang đều hướng về phía chúng ta sư ra đi, chúng ta cách cái này đần độn luyện công đâu. Đi, nhanh lên núi." Thế nhưng là sư huynh, cái này quang chạy sư ra mới là chuyện của ta. Muốn thật sự là tập đuối, sư ra không được một bản tay phiến chết hắn. Mấy người còn lại vội vàng theo sau, một người trong đó nhịn không được mở miệng nói: "Ngươi nói có đạo lý, nhưng là cái này không trở ngại chúng ta lên núi cứu vớt sư ra." Vị sư huynh kia thân hình mạnh mẽ, tương đương niệm tục nói: "Vì sao Có môn nhân vô ý thức hỏi: "Ngươi nga, có người chạy sư ra đi, chúng ta những thứ này làm đệ tử không đi xem một chút thích hợp sao?" Thế nhưng là sư gia tu vi của hắn, làm gì? Sau đó Tạ sư thúc hỏi tới, "Ngươi cứ như vậy trả lời chắc chắn nàng." "Đã hiểu." Sư huynh ngươi nhanh lên. Đa Tạ sư huynh nhân cứu mạng. "Sư huynh đại ân, sư đệ suốt đời khó quên a." Bớt nói nhảm, đuổi theo. Vị sư huynh này bật cười lắc đầu, thân hình lại lần nữa tăng tốc. Cứ như vậy, mấy ba long hổ sơn đệ tử cũng bắt đầu hướng phía trên núi tiến đến bốn. Cùng lúc đó đỉnh núi Viện Lạc bên trong, Diệp Thanh Huyền khí tức hạ hãn, nguy nga cao lớn, không chút nào che giấu tại đỉnh núi hiện lộ đây cơ hồ là tại rõ ràng bạch bạch nói cho trên trời vị kia lột cái người. Ngươi dám hạ đến bần đạo liền làm chết ngươi. Trong viện Diệp Thanh Huyền tóc đen tung bay, đạo bào tung bay đúng vậy, nếu như có thể mà nói, hắn không muốn tại Long Hồ Sơn bên trên đánh, bởi vì như vậy vừa đến, lấy tu vi của hắn cường độ, rất dễ dàng liền sẽ phá hư đến trên núi linh thụ. Lui một vạn bước dạng, coi như không có phá hư đến linh thụ, chỉ là phá hủy một chút kiến trúc, vậy cũng sẽ để Diệp Thanh Huyền cảm thấy đau lòng. Dù sao đều là nhà mình đồ vật. Nhưng là Dù vậy, không trung đạo bạch quang kia vẫn là không có chút nào cải biến quỹ tích ý tứ, ngược lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Đoá đó, bần đạo thật sự là cho người mặn muối. Diệp Thanh huyền nhẹ giọng tự nói, hai con người đóng mở ở giữa, một vòng hào hãn kim quang dập dờn hiện hiện. Hàn Nguyên bản không trộn lẫn bất kỳ tâm tình gì, khí tức đột nhiên trở nên tốc xác. Hô, giữa thiên địa, tựa như đi theo kiềm chế xuống tới. Nhưng mà, đúng lúc này, cái kia cố màu ngọc bạch quang mang giống như là sốt ruột bận bịu hoàng đồng dạng, vội vàng truyền lại ra một cố thiện ý hà. Không phải phá quán. Cảm nhận được bạch quang truyền đưa tới thiện ý, Diệp Thanh Huyền lông mày giãn ra, nhưng vẫn không có buông lòng cảnh giác. Một giây sau, cái kia đạo màu ngọc bạch quang mang hóa thành một đạo quan trụ, đáp xuống đỉnh trong nội viện. Nương theo lấy quang mang rút đi, Diệp Thanh Huyền cũng nhìn thấy người tới bộ dáng. Một vị thiếu nữ áo trắng chính an tĩnh nhìn xem hắn, ngũ quan xinh xắn mang theo một cỗ đoan trang đại khí cảm giác, cả người tản mát ra không thuộc về thời đại này mênh mông khí tức. Là cái lão giả. Diệp Thanh Huyền cơ hồ là trong nháy mắt liền có phán đoán. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng nhận ra trên người đối phương xiêm y màu trắng, lệ thuộc nơi nào. Côn Lôn Hương. Diệp Thanh Huyền trong giọng nói mang theo rõ ràng kinh ngạc. Thiếu nữ khẽ gật đầu. "Hoi, ngươi chính là Long Hồ Sơn đương đại tiên sư sao?" Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng là khẳng định giọng điệu. "Ai da, thật đúng là." Côn Lôn khư thế, nhưng là cái danh tiếng lâu năm Á Diệp Thanh Huyền Nội Tâm kinh ngạc, trên mặt không có chút rung động nào, đầy đủ hiện lộ rõ ràng thuộc về viễn môn lãnh tụ tự tin và thong dong. Hắn bình tĩnh gật đầu, chắp tay nói, "Bần đạo Trương Thanh Huyền, Long Hồ Sơn tiên sư vị." 4. Cùng bề ngoài đoàn trang bình tĩnh các biệt, thiếu nữ Nội Tâm kỳ thật có chút thất vọng. Nàng lai nhận ra đến Long Hồ Sơn đường truyền. Dù sao năm đó cùng đi đời trước tiên nữ đi qua mấy lần, tham gia cái gọi là La Thiên đại tiếu, lại bởi vì tại cái kia La Thiên đại tiểu bên trên, đời trước thiên nữ cùng nàng đều hứng chịu tới long trọng đối đãi. Khi đó thiếu nữ liền dùng cái này suy đoán ra một sự kiện. Côn Luân cư tại thượng thế bên trong địa vị không thấp. Bởi vậy, nàng lần này đến đây, nhưng thật ra là dấu trong lòng một loại tiền bối trưởng giả tâm thái đến đây. Ngoài ra, còn ôm mấy phần tự mình lại nhận long trọng đối đãi, huyễn tưởng. Có thể chưa từng nghĩ, mới từ trên trời tới thời điểm, nàng chưa kịp huyễn tưởng tràng cảnh trình diễn, phía dưới đỉnh núi liền bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng tuyệt luân phi thế. Cỗ khí thế này mạnh đến để thiếu nữ đều vì đó động dung. Đơn giản không phải nhân loại có thể đạt tới cường độ. Ngay tại nàng tại nội tâm sợ hãi thán phục, vị này Long Hồ Sơn tiên sư so với trước kia vị lão đạo mạnh thật nhiều a. Lúc, đỉnh núi nguy nga khí tức đột nhiên biến đổi, lại tràn ngập lên kinh người sát ý đến. Đồng thời đầu mâu trực chỉ tự mình. Không trung thiếu nữ lập tức từ trong tưởng tượng tự bình tĩnh. Thầm rồi. Mấy trăm năm trước tham gia gia gia La Thiên Đại tiểu thời điểm, kia là sư phụ cùng mình có tu được tiếng ngợi. Mình bây giờ, thế nhưng là tại Long Hồ Sơn không có tin tức tình huống phía dưới, nên ngang bay tôi a. Loại tình huống này, tự mình đồng dạng sẽ bị coi như cái gì? Sông Sơn, hay là gây sự thị uy, bán mặt, tóm lại đều không phải là vật gì tốt. Thiếu nữ nhất thời khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Trong lòng Tiền Bối tâm lý lập tức tan thành mây khói, kiềm chế trong lòng uất hận. Thiếu nữ tranh thủ thời gian áp dụng bổ cứu biện pháp, hướng về phía dưới cố khí tức kia truyền lại gia thiện ý của mình. Lúc này mới miễn trừ một trận đại chiến bốn. Mà nghe được Diệp Thanh Huyền câu kia, côn lốt ngược, nghi vấn về sau, thiếu nữ trong lòng thấp phẩm tiêu tán một chút. Quá tốt rồi, có người nhận biết nhà mình Sơn môn. Nhưng tuân theo tiền bối vốn có tư thái, thiếu nữ vẫn là bày ra bình tĩnh lạnh nhạt tư thái. Ngươi chính là Long Hồ Sơn đương đại tiên sư sao? Thực lực mạnh như vậy, khẳng định chính là Long Hồ Sơn đương đại tiên sư đi. Quả nhiên, nàng nhìn thấy tuổi trẻ đạo nhân lạnh nhạt gật đầu, chắp tay nói: "Bần đạo Trương Thanh Huyền, Long Hồ Sơn tiên sư vị." Nam. Cảm tạ các vị đại lão truy càng cùng ủng hộ, cảm tạ tất cả nguyện ý nhìn quảng cáo nuôi ta độc giả thật to nhỏ. Nam. Chương 119. Thời đại thay đổi, bằng hữu. Chương 119, thời đại thay đổi, bằng hữu 4. Côn Lôn cư đương đại thiên nữ, tiên sư có thể gọi thẳng tên của ta, Thẩm Gia Quang." Thiếu nữ đáp lễ lại, nhìn về phía Diệp Thanh Huyền, nói: "Không nghĩ tới thời gian qua đi mấy trăm năm." Long Hồ Sơn còn nhớ rõ Côn Lôn Khư danh tự. Thanh âm của nàng khôi phục bình hẳn, giống như là Cửu Thiên Chi Thượng Thần Tiên giống như phiêu miểu. Diệp Thanh Huyền ngồi thẳng lên, cười nói: "Côn Lôn Khư truyền thuyết là Tây Vương Mẫu đạo trưởng, mấy trăm năm trước cùng Long Hồ Sơn những người đi trước cũng có giao tế, bản đạo tự nhiên là sẽ không quên. Đây là Hoang Lôn." Diệp Thanh Huyền nhớ kỹ Côn Lôn Khư nguyên nhân, chỉ là bởi vì năm đó đọc qua trong môn điển tích lục, kinh ngạc phát hiện Côn Lôn Khư cái sơn môn này cho dù mấy trăm năm chưa xuất thế, cũng vẫn là bị Long Hồ Sơn Lịch Đại Thiên Sư đặt ở huyền môn hàng đầu sơn môn bên trong. Cũng chính là chỉ cần côn lôn khư xuất thế, nó liền vẫn là trước hết nhất thu được là thiên đại tiểu thuyết ngợi huyền môn một trong. Cái này khiến Diệp Thanh Huyền hảo hảo ngưỡng mộ. Hắn thấy, cái sơn môn này chủ môn cũng chính là tiên nữ, mỗi ngày đại môn không ra, nhị môn không bước, trạch trong nhà coi như xứng đáng sơn môn văn hóa, đơn giản thoải mái đến phấn nổ. Cùng hắn sống phóng túng, liền có thể an độ nhân sinh ý nghĩa, quả thực là không như ma hợp. Bởi vậy, côn lôn khư tại trong lòng của hắn cũng bị đánh lên xa sợ tông môn nhãn hiệu. Bất quá khi nhìn đến như thế đoan trang thiên nữ về sau, Diệp Thanh Huyền đối côn lôn khư ngược lại là hơi có đổi cái nhìn đối phương thời gian qua đi mấy trăm năm đột nhiên xuất thế khẳng định không phải gia đạt thành, hẳn là có chuyện quan trọng gì. Dưới mắt, nếu nói có chuyện quan trọng gì có thể kinh động toàn này ẩn thế mấy trăm năm sơn môn, cái kia chỉ sợ cũng chỉ có sắp đến linh khí phong bạo, tốt, ta vì đã từng đem Quân luôn khư xem như là xã sợ căn cứ biểu thị thật có lỗi." Diệp Thanh Huyền nội tâm thầm nghĩ, mà trước mặt thẩm gia quang, tại nghe xong hắn thổi phòng về sau, thần sắc cũng là nhu hòa không ít. Quá tốt rồi, lâu như vậy không có chuyện, còn tưởng rằng sơn môn tại thượng thế thanh danh sơ đó hạng, xem ra cũng không có ai chỉ thấy Diệp Thanh Huyền không biết từ đâu lại biến ra một thanh dây leo ghế trúc, để dưới đất Sau đó ngồi tại bên cạnh cái bàn đá trên ghế nằm, gặp nàng vẫn là đứng đấy, kỳ quái nói: "Đạo hữu, cái ghế đều cho ngươi, ngươi ngồi a?" Đả Tạ. Thân mang váy trắng thiếu nữ nhẹ nhàng ngồi tại dây leo ghế trúc bên trên, động tác uy nhã, gật đầu trả lời. Diệp Thanh Huyền nhìn nàng một cái, cứ việc trong lòng sáng tỏ, nhưng vẫn là như thường lệ hỏi: "Đạo hữu, ngươi là khi nào xuống núi?" "Hôm nay." Thẩm Dao Quang màu anh đào bờ môi khẽ mím môi, chợt lại bổ sung: "Buổi sáng." "Thì ra là thế." Diệp Thanh Huyền khẽ gật đầu, tiện tay nhấc lên trên bàn đá ấm trà, rót chén trà nước, ra vẻ tỏ mò hỏi: Côn Lôn cư ẩn thế đã đã mấy trăm năm, vì sao đột nhiên xuất thế? Hắn đem nước trà đẩy cho thiếu nữ, thẩm giao quang tiếp nhận chén trà, bày ra trăm chú tư thái, hồi đáp: "Ta đang muốn cùng ngươi thương nghị việc này, tiên sư, việc lớn không tốt." Diệp Thanh Huyền không hiểu có chút muốn cười, nhưng hắn nhịn được. Bày ra đồng dạng vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Đạo hữu, cứ nói đừng ngại." Thiếu nữ gật gật đầu, nghiêm túc nói: "Côn Lôn cư am hiểu bồi toán thôi diễn chi đạo, ta tại đêm qua tim đập nhanh bừng tỉnh về sau, bước một quẻ, quẻ tượng biểu hiện thế gian này linh khí ngay tại tiêu thăng. Tiên sư, ngươi cũng là người tu hành bên trong trong mộng." Thần là biết được chuyện này tầm quan trọng, cũng đối với chuyện này có chút cảm ứng a. Nghe một chút, người ta nói là cũng lạ. Bất tri bất giác liền khen tự mình một tay, thật không hổ là côn lôn khư thiên nữ. Diệp Thanh Huyền trong lòng phun dâu dữa dẫm, hồi đáp: "Xá thực, bần đạo những ngày này cũng cảm ứng được việc này, không biết đạo hữu là. Thật sự là trà ngon." Thiếu nữ uống ngụm nước trà, vô ý tức sợ hai thần nói, không có ý tứ, không tự dạn dạn. Thiếu nữ khuôn mặt đỏ lên, sau đó cấp tốc bình phục, tiếng nói trở nên thanh lãnh, nói tiếp: "Đã tiên sư biết việc này, vậy là tốt rồi giải thích." Tu sĩ tầm thường có thể sẽ cho rằng đây là chuyện tốt, nhưng căn cứ ta quẻ tượng đến xem, chuyện này không có đơn giản như vậy. Như là linh khí tiếp tục theo chiếu tốc độ như vậy tiêu thăng số dưới, sợ rằng sẽ dẫn phát một trận như Hồng Thủy linh khí phong bạo. Thiếu nượn ngữ tốc cực nhanh, tựa như là che giấu mới xấu hổ. Nghe vậy, Diệp Thanh Huyền nhấp một ngụm trà nước, trầm ngâm một lát, bình tĩnh nói: "Việc này, Bần đạo cũng đã biết được." "A, thật sao?" Thẩm Dao Quan cả kinh nói, liền xem như tinh thông thuật tính toán nàng, cũng là đang tiến hành nhiều lần thôi diễn sau mới xác được hay. Đối phương thế mà đã sớm biết Nương theo lấy Diệp Thanh Huyền gật đầu khẳng định, Thẩm Dao quang nhịn không được thất thanh nói, "Không phải nói Long Hồ Sơn bối toán chi thuật không cao lắm sâu sao?" Đạo Hữu, ngay trước Long Hồ Sơn tiên sư mặt, ngươi dạng này rất không có lễ phép ai. Thật sự là thật có lỗi. Không có việc gì, bần đạo nói đùa. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy hối nay thiếu nữ, Diệp Thanh Huyền nở nụ cười, thuận miệng nói, "Ngươi người này còn thật có ý tứ." Sau đó, hắn đem nước trà để qua một bên, hai tay khoanh, thả trước người, lại hỏi, "Cho nên, ngươi thông qua bối toán biết linh khí phong bạo về sau, định làm như thế nào?" Ta dự định đem cuốn Lon Khư Lịch Đại Truyền Thừa trận pháp dung nhập vào từng cái thành trì bên trong, hy vọng ngươi có thể giúp ta gặp mặt Đường Kim Thánh thượng." Thẩm Dao Quang Trừng mắt nhìn, nhẹ giọng trả lời: "Thật xin lỗi, cái này làm không được." Đạo nhân trả lời chém đinh chà sát: "Vì cái gì?" Thiếu nữ lộ ra ngạc nhiên thần sắc, vô ý tức truy vấn. Dưới cái nhìn của nàng, chuyện này có lợi cho thiên hạ thương sinh, đối phương thân là chính một lãnh tụ, hiện đang linh khí phong bạo sự tình đau đầu. Dưới mắt tự mình đưa ra phương pháp giải quyết, đạo nhân hẳn là sẽ hơn nhân đáp ứng người đúng à? Nhưng mà một giây sau đạo nhân bình thản tiếng nói từ nàng vang lên bên tai, tựa như trời nắng tinh lôi trực tiếp để vị này tuổi thọ lâu đời thiên nữ xứng sở tại nơi chỗ. Cái gì vì cái gì? Sáng sớm liền vong, đạo hữu. Hiện tại không có hoàng đế. Chương 120. Thoát ly thời đại tiểu nữ. Chương 120. Thoát ly thời đại tiểu nữ năm. Đại thanh vong rồi. Hoàng đế không có. Có ý tứ gì? Thẩm Dao Quang cảm giác trên đầu của mình hiện lên vô số dấu chấm hỏi, nàng nhìn về phía Diệp Thanh huyền ánh mắt bên trong mang lên một chút mờ mịt. Ý là, hiện tại hoàng hạ không có người lãnh đạo. Tiểu nữ thanh âm phá lệ không linh, trừ cái đó ra, còn nhiều hơn mấy phần mê mang. Cái này không thể trách nàng Dù sao trong ấn tượng của nàng, phong kiến vương triều trăm ngàn năm tuy có thay đổi, nhưng chưa hề sụp đổ biến mất. Ai có thể nghĩ, nàng bất quá là tại Côn Lôn khư chờ đợi mấy trăm năm, ngoại giới ngay cả cơ bản nhất vương triều đều biến mất. Tựa như người bình thường bình thường thường đi ăn một nhà trăm năm danh tiếng lâu năm tiệm cơm, nhưng đại một lần đi xa về sau, tiệm cơm trực tiếp đóng cửa biến mất, thay vào đó là chưa từng thấy qua mấy ngành nghề. Nhiều ít sẽ có chút dư vọng. Cái này khiến Thẩm Dao Quang trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Không người lãnh đạo quốc gia, muốn làm sao vận hành đâu? Cũng không thể nói như vậy, hàng hạ hiện tại chỉ là không có hoàng đế nhưng chính thức cơ cấu vẫn phải có, công tiến lực càng là mạnh đến không thể chê. Diệp Thanh Huyền cười nhạt một tiếng. Quy nói chuyện so với trước kia hoàn quyền cơ cấu, Vân đạo cảm thấy là chỉ có hơn chứ không kém, quốc gia phồn vinh trình độ cũng không tại một cái cấp bậc. Thời đại thay đổi, bằng hữu, sát thực. Thiếu nữ lập tức liên tưởng đến một đường đến nay kiến thức, lúc này tương đương tán đồng nhẹ gật đầu. Mà biết được chính thức cơ quan vẫn tồn tại như cũ về sau, nàng cũng là mắt trần có thể thấy nhẹ nhàng thở ra, lại nói tiếp: "Cái kia có thể phiền phược tiên sư giúp ta dẫn tiến sao?" Côn Luân Khư phòng ngự trận pháp đơn giản hữu hiệu, nếu là có thể dung nhập các đại thánh trì, Nhất định có thể chống cự lần này linh khí phong bạo. Có thể Diệp Thanh Huyền vẫn lắc đầu một cái, không cần thiết. Không cần thiết. Ừm, chẳng những không cần thiết, mà lại, theo bản đạo xem ra, đạo hữu ngươi cũng làm không được đem trận pháp dung nhập từng cái thành trì. Thiên sư là đang hoài nghi bản lĩnh của ta sao? Thẩm Dao quang ánh mắt chớp lên, việc quan hệ Côn Luân Khư vĩnh dự, nàng nghiêm túc nói, ta 6 tuổi tu núi, tại Côn Luân Khư bên trong ngày càng nghiên cứu đạo pháp, tại trên trận pháp tạo nghệ vẫn còn có chút tự tin. Thiên sư ngài nếu là không tin, có thể xuất thủ nghiệm chứng một chút, Dao Quang nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm. Không, ngươi hiểu lầm. Không phải bận đạo hoài nghi bản lĩnh của ngươi, là bận đạo sợ ngươi mệt chết tại nửa đường bên trên." Diệp Thanh Huyền im lặng thở hắt ra, tiện tay đưa điện thoại di động xuất ra, một bên ở trên màn ảnh gọi đi, một bên tùy ý nói: "Bần đạo mới đều nói, thời đại thay đổi, đạo hữu. Cổ đại thời điểm cái kia mới vài tòa thành a, ngươi đương nhiên có thể một thành trì một thành trì giữ gìn, nhưng ngươi biết hiện tại có bao nhiêu thành thị sao?" Thiếu nữ mở mịt lắc đầu: "Thật đúng là cái lão giả a, nhìn xem tụi trẻ, tuổi thật đoán chừng so ta quá sữa đều lớn." Diệp Thanh Huyền khẽ cười một tiếng, đưa điện thoại di động bên trên tìm tòi ra tới kết quả thả ở trước mặt đối phương. Ngươi tự mình xem đi. Nhìn xem phía trên biểu hiện số lượng, Thẩm Dao Quang trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ, thanh lệ mang trên mặt rõ ràng ngạc nhiên. Vậy cơ hồ là một cái nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới số lượng. Diệp Thanh Huyền cự tuyệt không sai, những thứ này thành trì nếu như đều để thiếu nửa đến tăng thêm trận pháp lời nói, nàng đoán chừng đem pháp lực hao hết hơn trăm lần, tinh thần lực làm đến rầu hết đến tắc, đều là kết thúc không thành. Nói cách khác, nàng kế hoạch hoàn mỹ từ vừa mới bắt đầu liền có vấn đề. Thẩm Dao Quang trong lòng lập tức sinh ra một trận cảm giác bị thất bại. Nàng đầu hơi trầm xuống, nói khẽ, thì ra là thế, lúc gặp lại thay mặt thật thay đổi. Vốn cho rằng tu hành mấy trăm năm liền có thể làm được muốn làm sự tỉnh, không nghĩ tới vẫn là như vậy bất lực. Thiếu nữ tiếng nói có chút cô đơn, ẩn ẩn lộ ra một tia không cam lòng. "Tiên sư, ngài ở lâu thượng thế, loại cảm giác này có phải hay không sẽ càng thêm mãnh liệt?" Ừm. "Tại sao?" Thiếu nữ nhẹ gật đầu, nói: "Tiên sư ngài mặc dù nhìn qua tuổi tác không lớn, nhưng lại có loại ôn trọng cảm giác, chẳng lẽ tại loại này cảm giác bất lực bên trong, tìm tới chính mình điểm thang bằng?" Nàng môi phèn nói có chút thành khẩn, hiển nhiên là thực tình tình giáo. Nhưng bất lực sao? Co như thẩm giao quang thần tình nghiêm túc. Ánh mắt bên trong mang theo khát vọng nhận đồng cảm xúc, nhưng Diệp Thanh Huyền vẫn là đối tử ngữ này cảm thấy từ đáy lòng lạ lẫm. Không, đổi vị suy nghĩ một chút, nếu là mình thời gian qua đi mấy trăm năm rồi núi, khẳng định cũng nghĩ tìm một chút tán đồng cảm giác. Vẫn là hảo hảo suy nghĩ một chút đi, tự mình lúc nào bất lực qua. Diệp Thanh Huyền lúc này lẩm vào trầm tư, một lát sau, hắn có chút khó khăn mà nói: "Đạo hữu, coi như ngươi nói như vậy, bản đạo cũng không nghĩ ra tự mình cảm thấy vô lực thời điểm. Có phải hay không là ngươi suy nghĩ nhiều quá?" Thẩm Gia Quang: "A, không phải, làm sao cùng cùng với nàng tưởng tượng hoàn toàn không giống." Tiểu nữ cảm giác đối phương trong giọng nói tràn ngập không có gì sánh kịp tự tin, ẩn ẩn mang theo một loại vô địch cảm giác, liền không có để ngài bất lực chống lại cường địch sao? Thiếu nữ có chút chưa từ bỏ ý định truy vấn. "Không có." Diệp Thanh Huyền tương đương dứt khoát hồi đáp. "Đối thủ khó dây dưa đâu." "Không có, văn đạo tu đạo đến nay, tạm thời còn không có đụng phải cái gì đối thủ, khó mà chống lại thiên tài đâu." Văn đạo tay xoa thiên lôi, bình thường thiên tài vẫn là có thể dựa vào đạo pháp chống lại. Thẩm Dao quang triệt để không phản đối, nàng nửa ngày không nói gì. Hai con ngươi trong lúc nhất thời đã mất đi sắc thái đúng lúc này, trong óc nàng hiện lên lần này đến đây chính sự, linh khí phong bạo. Thiếu nữ vội vàng lấy lại tinh thần, hỏi: "Tiên sư, không còn kịp rồi, ngài vẫn là mang ta dẫn tiến một chút cái gọi là chính tức đi, coi như trận pháp không có cách nào bao trùm tất cả thành trì, nhưng một bộ phận vẫn là có thể. Chỉ cần để phàm nhân đến lúc đó tụ tập đến có trận pháp bảo vệ trong thành trì, chắc hẳn liền có thể an ổn vượt qua lần này linh khí phong bạo." "Không ổn." Diệp Thanh Huyền bình tĩnh lắc đầu, mở miệng bác bỏ nói: "Nói đùa, đem hàm hạ người đều tụ tập lại một chỗ." Trên thế rồi có cái nào tòa thành chỉ có thể gánh chịu hơn 1 tỷ người ăn mặc chi phí. Còn nữa nói, chỉ bảo vệ mấy tòa thành chi lời nói, trận pháp cường độ khẳng định cũng muốn đề cao, hao phí tinh lực ít không, có bao nhiêu? Mà khác, những cái kia không có trận pháp bảo vệ thành trì đâu, sẽ bỏ mặc bọn chúng tại trong gió lốc hủy diệt sao? Nói như vậy, hai sau trùng kiến lại là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Bởi vậy, Diệp Thanh Huyền có phương pháp của mình. Không ổn. Thẩm Dao Quang vô ý tức hỏi, "Tiên sư, việc đã đến nước này, ngài còn có những phương pháp khác sao?" "Kia là tự nhiên, có thể hay không thẳng thẳng cáo chi ta?" Thẩm Gia Quang ngữ khí bức thiết, nghiêm mặt nói: "Thân là Côn Luân Khư Thiên nữ, giải quyết lần này linh khí phong bạo cũng là ta việc cần phải làm, như là của ngài biện pháp đáng tin cậy, vậy ta cũng có thể yên tâm." Diệp Thanh Huyền ngược lại là cảm thấy không quan trọng, dù sao phương pháp của hắn đi cũng không phải cái gì tối nghĩa khó hiểu đựng đi. Thế là nhẹ nhàng gật đầu, tiếng nói bình hòa nói: "Bần đạo dự định tại hầm hạ trên không triển khai pháp lực trận, bao trùm cả nước, dựa vào tự thân tính mệnh tu vi ngăn cản lần này linh khí phong bạo." Thẩm Gia Quang, 3, 4. Lớn luôn tới là 4. Chương 121. Ta tới giúp ngươi xuất thủ. Chương 121, ta tới giúp ngươi xoát thủ, 8. Linh khí phong bạo đối với tu sĩ tới nói, liền giống với phạm nhân trong mắt loại cực lớn hồng thủy, 12 cấp báo. Các loại tự nhiên thiên tai đối với cái này, tự nhiên muốn là khai thác các loại phương pháp, quanh co giải quyết. Như là, khơi thông đường sông, gia cố phòng ốc, tạm thời tránh núi nhọn. Thẩm Dao Quang phương pháp cũng những thứ này rất giống. Trừ cái đó ra, nàng cũng không nghĩ ra cái gì khác phương pháp tốt, hoặc là nói, cũng không có biện pháp gì tốt. Mà Diệp Thanh Huyền lúc này trả lời, thì trực tiếp để vị này Côn Luân Sơn tiên nữ đầu không rõ. Trong miệng hắn phương pháp, không khác là một phạm nhân đứng ra biểu thị Tự mình không muốn bất luận cái gì ngoại vật, dự định bằng vào một người đến đứng vững lần này đại hồng thủy, hoặc là bảo vệ tốt một lần 12 cấp bão. Cái này không phải liền là đang nói đùa sao? Thẩm Dao Quang ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Thanh Huyền, nhịn không được lặp lại một lần đối phương. Triển khai pháp lực trận, bao trùm cả nước. Một mình ngươi? Diệp Thanh Huyền khẽ gật đầu, bình tĩnh nói: "Nếu như là đơn thuần linh khí phong bạo, bần đạo pháp lực trận hẳn là có thể ứng phó tự nhiên, đương nhiên muốn phối hợp một chút thần thông đạo pháp, bần đạo lại không phải người ngu." Thẩm Dao Quang vẫn là cảm giác không thể nói lý, "Thiên sư, lần này linh khí phong bạo, phạm vi đủ để bao trùm các quốc gia." Côn Lôn Khư chợt tính toán quả nhiên danh bất hư truyền, đạo hữu ngay cả cái này đều tính ra tới. Diệp Thanh Huyền vậy mà cười nhẹ tán thưởng nàng một câu. Nhi toán vẹn không thèm để ý cái gọi là linh khí phong bạo. Thẩm Dao Quang cảm giác tự mình trong lúc nhất thời có rất nhiều nói muốn nói, nhưng lại có chút nói không nên lời, lời đến quai miệng cũng liền biến thành một câu. Ngài thật không phải là đang nói đùa sao? Vân đạo sư nay không nói láo, nếu là đạo hữu không tin, có thể hiện tại liền xuất thủ, nghiệm chứng một hai. Diệp Thanh Huyền lộ ra mây trôi nước chảy, gặp đạo nhân đều đã nói như vậy, thiếu nữ cũng đành phải yên lặng nhẹ gật đầu. Không cần, ta tin tưởng Long Hồ Sơn cũng tin tưởng Long Hổ Sơn tiên sư. Cứ việc trong lòng nhắc lên Hải Khiếu giống như gợn sóng, thẩm giao quang vẫn là dùng tận khả năng bình tĩnh ngự khí hỏi. "Bất quá, nếu như có thể mà nói, ta có thể tạm thời ở chỗ này sao?" "Đương nhiên có thể." Diệp Thanh Huyền cười nói. "Côn Lôn Khư năm đó là Long Hổ Sơn quý khách, bây giờ tự nhiên cũng thế." "Vậy thì phiền toái." Thân mang váy trắng thiên nữ tựa vào trên ghế mây, ú u thở ra một hơi, lễ phép gật đầu nói. Nàng chỉ cảm thấy tự mình cái kia cứng cỏi nhận biết, tại hôm nay bên trong, tao ngộ liên tiếp xung kích. "Bất quá, dù vậy, nàng cũng nguyện ý tin tưởng vị này khí độ bất phàm tuổi trẻ lão nhân." không chỉ là từ đối với 2000 năm sơn môn lịch sử tôn trọng, còn có lúc trước cái kia đối mặt nguy nhân. Cứ việc chỉ có ngắn ngủi mấy giây, nhưng thẩm giao quang sắc sắc thật thật cảm nhận được một cỗ hạo hãn như biển khí tức hung bố. Chỉ thấy Diệp Thanh Huyền cười nhạt nói: "Ngủ lại mà tôi, không tính là phiền phức. Chỉ là, tiếp xuống đoán chừng sẽ có không ít người trong tu hành đến nhà bãi phòng Long Hồ Sơn, đến lúc đó Vân đạo có thể sẽ cùng bọn Hàn Phí chút tay chân, hy vọng đạo hữu khi đó không cần để ý tương quan độc tĩnh." Thiếu nữ dùng tay nâng lấy quái hàm, nghĩ nghĩ, sau đó nói: "Thiên sư muốn cùng bọn Hàn đấu pháp." Tự nhiên, Diệp Thanh Huyền nhấp miệng ấm áp nước trà. Hai con người hơi khép. Tiếp qua một tuần, liên quan tới linh khí phong bạo đến, tất cả tu hành có thành tựu cầu pháp giả đều có thể cảm ứng được. Nếu là tu hành có thành tựu, liền tất nhiên sẽ có một ít muốn ngắt lấy tương ứng biện pháp, chắc chắn sẽ tìm tới chính thức để chính thức thực hành phương án của mình. Bần đạo đã cùng mặt trên chào hỏi, để hàm hạ chính thức toàn lực kiến thiết linh khí khôi phục sau ngành tương quan, tu hành học viện loại hình kiến trúc. Cử động lần này khẳng định sẽ để cho một số người cảm thấy khư phục, trong đó một chút tự kiểm chế thực lực hơn người, đến lúc đó liền sẽ đến Long Hồ Sơn tìm Bần đạo phi toán. Diệp Thanh Huyền tiếng nói có chút bình tĩnh, hiển nhiên là không có đem chuyện này để ở trong lòng. Dù sao đối với hắn mà nói, cùng người đấu pháp xưa nay không là chuyện phi phức, không có cái gì là một bản tay không giải quyết được. Nếu có, cái kia bần đạo liền muốn xoa thiên lôi. Bởi vậy, ngươi tốt nhất cầu nguyện bần đạo một tát này có thể quật ngã ngươi. Thì ra là thế. Nghe xong Diệp Thanh Huyền giải thích, khí chất lang niên tiên nữ khẽ gật đầu, sắc mặt của nàng khôi phục bình tĩnh, ngựa khí tự nhiên nói: "Đã như vậy, đến lúc đó liền để ta tới thay Thiên sư ngươi động thủ đi. Ngươi đến." Ừm, Thiên sư ngài liền bảo tồn thực lực chờ đợi linh khí phong bạo đến. Thẩm Dao quang thẳng tắp thân trên, thân sắc thanh lãnh, nhìn về phía Diệp Thanh Huyền nói: Giống những thứ này thích thêm phiền đồng liêu, liền giao cho ta xử lý, cũng coi là cho bọn hắn một bài học." Diệp Thanh Huyền khổ sở nói, bọn hắn chất vẫn là bần đạo trình độ. "Ngươi giúp ta xuất thủ, sợ là sẽ phải có người cảm thấy Long Hồ Sơn muốn phụ thuộc Côn Lôn hư a." Thiếu nữ hơi suy tư, nói, "Ngay cả Côn Lôn hư thiên nữ đều lựa chọn tin tưởng Long Hồ Sơn, những cái kia không bằng ta cầu pháp giả, khẳng định cũng đều sẽ vui lòng phục tùng đi. Cái này cũng có mà nói." Diệp Thanh Huyền khẽ lắc đầu. "Không sao, chỉ muốn ta nói ta đã thảm bại thủ hạ của ngươi, bị đánh tâm phục khẩu phục, những người kia liền chắc chắn sẽ không lại sinh lòng bất mãn." Thẩm Dao Quang không chút do dự nói, Diệp Thanh Huyền khẽ miệng khẽ nhúc nhích, thế mà có thể làm được loại tình trạng này sao? Đều nguyện ý hy sinh thanh danh của mình, đến cho ta làm cái đệm, cái này lại cự tuyệt cũng không quá phù hợp ý niệm tới đây, Diệp Thanh Huyền bật cười nói, "Được thôi, vậy liền làm phiền ngươi, yên tâm giao cho ta đi." Thiếu nữ đôi mắt hơi sáng, đưa khí nghiêm túc nói, "Lập tức lại hỏi, Long Hồ Sơn có cùng loại sách sử thư tỉ sao?" "Tự nhiên là có." Diệp Thanh Huyền nói, "Ngay tại Long Hồ Sơn tàng thư các, ngươi nghi nhìn, liền đi xem một chút đi." "Đa tạ tiên sư." Thiếu nữ có chút vui vẻ đường. "Đúng rồi, Diệp Thanh Huyền giống như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn nhìn xem vị kia liền hướng thay mặt thay đổi đều không rõ ràng váy trắng tiểu nữ, hỏi: "Ngươi biết điện thoại sao? Ta có thể cho ngươi làm một bộ." "Không biết." Tiểu nữ Trừng mắt nhìn, vật kia rất trọng yếu sao? "Tạm được, nếu như mà có, có thể thông qua nó giải không ít hiện tại sự tình." "Thì ra là thế." Tiểu nữ như có điều suy nghĩ gật đầu, sau đó từ trong ngực lấy ra một viên vàng lóng ánh nặng nghê nguyên bảo, đưa tới Diệp Thanh Huyền trên tay. "Phiên phước tiên sư." Diệp Thanh Huyền đột nhiên cảm giác tự mình giống như là tại dỗ tiểu hài năm. Hai ngày sau, Mỹ Lệ quốc cảnh nội, Khí tượng cục quản lý, một hạng kinh khủng phát hiện, để ở đây nhân viên công tác tất cả đều kinh ra một thân nổi da gà. Chương 122, Phương Chu nơi ẩn nốt. Chương 122, Phương Chu nơi ẩn nốt 9. Mỹ Lệ quốc cảnh nội, tòa này lớn nhất khí tượng quan sát trong cục. Trên thế giới tân tiến nhất dò xét thiết bị bày để ở chỗ này, bốn phía hội tụ đại lượng đỉnh tiêm nhân tài, bọn hắn giờ phút này tất cả đều thần tình nghiêm túc, ánh mắt nhìn chằm chọc vào phía trên màn hình lớn. Chỉ thấy lớn biểu hiện trên màn ảnh lấy số liệu đang không ngừng nhảy lên, biểu hiện là đang tiến hành phức tạp mà kín đáo thôi diễn tính toán. Cùng lúc đó, Phân bố tại Mỹ Lệ Quốc các đại phòng thí nghiệm siêu máy tính đều tại điên cuồng vận chuyển, gắng đạt tới đem cái kia không thể tưởng tượng kết luận là đổ. Mấy trăm vị đỉnh tiêm nhân viên nghiên cứu khoa học tất cả đều nín thở ngưng thần, hết sức chăm chú cùng đợi kết quả tính toán. Trên thực tế, quan sát trong cục những thế giới này bên trên tân tiến nhất khoa học thiết bị, mấy trăm vị thế giới đỉnh tiêm nhân tài, cùng mấy đại siêu máy tính quyền sử dụng, tất cả đều là hôm qua từ Mỹ Lệ Quốc thủ lĩnh đặc phê xuống tới. Mà đại động can qua như vậy cảnh tượng, đơn thuần chỉ là vì một cái hạng mục kết quả, Thái Bình Dương bên trên khí lưu biến hóa. Đây cũng là quan sát trong cục giờ phút này điên cuồng tìm tòi hàn ngữ. Hôm qua sáng sớm Từ bình thường vệ tinh dò thám quan sát đạt được số liệu, cùng ngày liền tại khí tượng quan sát trong cục đưa tới hành động to lớn. Tương quan số liệu bị trực tiếp đệ trình đến Bộ Quốc thủ lĩnh trong văn phòng. Tại tướng tướng quan số liệu đều sau khi xem xong, mỹ lệ quốc thủ lĩnh quyết định tập nhanh, đem những tư nguyên này cấp tốc đặc phê cho quan sát cục, để bọn hắn một lần nữa kết quả tính toán. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì phần báo cáo kia bên trên ghi chép số liệu đến từ một trận ngay tại cực tốc cấp vũ kinh khủng khí lưu. Cố khí lưu này nếu là tụ lại, đó chính là chân chính trên ý nghĩa, đủ để phá hủy số quốc gia siêu cấp phong bão. 4. Giờ này khắc này Mỹ Lệ Quốc khí tượng quan sát trong cục, cái kia to lớn trên màn hình, chính nhảy lên kinh tâm động phách số lượng. Tích. Nương theo lấy tính toán kết thúc, biểu hiện trên màn ảnh hình tượng bắt đầu biến hóa, chỉ gặp một vòng nồng đậm vô cùng phong bạo nhan sắc tại Thái Bình Dương trên không cực tốc tăng thêm. Ở đây mấy trăm vị Mỹ Lệ Quốc người làm việc, tất cả đều sững sờ nhìn trên màn ảnh một màn này. Một màn này đại biểu ý tứ rất đơn giản. Một trận tại Lam Tinh trong lịch sử xưa nay chưa từng có thần cấp phong bạo, ngay tại Thái Bình Dương trên không lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ nổi lên. Oh God. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Rốt cục, khí tượng quan sát trong cục có người kinh hô một tiếng. Thành Lâm Hoàng sợ đem những người còn lại từ trong thất thần kéo lại. "Ta dám thệ, sống 60 năm, ta còn chưa từng thấy khủng bố như vậy khí tượng đồ." "Trời ạ, cơn bão táp này điều báo, chỉ sợ tại Mỹ Lệ quốc mấy trăm năm trong lịch sử, đều là trước đây chưa từng gặp cấp bậc." "Chỉ sợ? Là được. Đây là một trận đại biểu cho hủy diệt tự nhiên phong bạo." "Ta thân yêu thượng đế a, ta dám cam đoan, trận gió lốc này tuyệt đối sẽ quét sạch toàn bộ Thái Bình Dương duyên hải, không biết có bao nhiêu quốc gia sẽ bị cuốn vào trong đó." Càng ngày càng nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học kinh hồ lên Ánh mắt của bọn hắn bên trong tràn đầy rung động, trong con mắt phản chiếu lấy cái kia nhìn thấy mà giật mình nhăn sắc. Thái Bình Dương. Lam Lam tinh bên trên lớn nhất hung dương, nó nó bên trong gánh chịu nước biển vượt qua ước và khoảnh, lưu vực diện tích càng là vượt qua hơn 100 triệu cây số vuông. Toàn bộ đường ven biển cơ hồ kết nối lấy trên thế giới một nhiều hơn phân nửa của da. Mà bây giờ quan sát kết quả biểu hiện, trận này sắp đến thần cấp phong bạo, phạm vi đã đủ để bao trùm toàn bộ Thái Bình Dương. Cái này đại biểu trong đó hàm nghĩa, không cần nói cũng biết, không hề nghi ngờ, nếu như chỉ có thể dùng một cái từ để thay thế lời nói, đó chính là hủy diệt. Loại kết quả này Để bọn này đỉnh tiêm nhà khoa học làm sao có thể tiếp nhận. Tạm không nói đến, các nước hải vực bên trên sẽ nhấc lên một trận cớ nào hành vi to lớn hải thiếu. Chỉ nói cái này cỗ gió lốc trong đó năng lượng nó chứa, liền tuyệt đối vượt xa cho đến tận này giáng lâm nhất cường phong bạo. Trên trăm vị khí tượng quan sát người đều không thể nào tiếp thu được kết quả này, bọn hắn từ hôm qua bắt đầu ngày tại kiểm tra song song tra lượng biến đổi, tốn thời gian đem kết quả trên màn ảnh nghiệm chứng một lần lại một lần. Nhưng đều không làm nên chuyện gì. Trên màn hình lớn cái kia năng lượng kinh khủng số liệu chẳng những không có giảm bớt, ngược lại tại bọn hắn tính toán trong khoảng thời gian này, so sánh ban đầu số liệu, lại tăng vọt một màn lớn. Không hề nghi ngờ, cái này đem là một trận đủ để ghi vào toàn nhân loại sử sách thần cấp phong bão. Đủ để quét sạch toàn bộ Thái Bình Dương duyên hải. Có một vị học giả tê liệt trên ghế ngồi, nhấc tay chỉ trên màn hình lớn hình tượng, run rẩy hô: "Cái nào có đơn giản như vậy? Ngươi không thấy được sao? Hiện tại hơn phân nửa Thái Bình Dương đều bị lần này phong bão khí lưu bao phủ. Rõ ràng tại ngày hôm qua kết quả tính toán bên trong, còn không có như thế lớn phạm vi bao trùm. Theo chiêu tốc độ như vậy căng gọi số dưới, các ngươi làm sao dám cam đoan, trận gió lốc này sẽ giới hạn tại Thái Bình Dương? Không có năng lượng cung cấp nó hội tụ." một vị nhân viên nghiên cứu khoa học vô ý tức phản bác, nhưng còn chưa có nói xong, liền bị mới vị học giả kia ngắt lời nói: "Vậy nó hiện tại hội tụ cố năng lượng này là từ đâu tới, ngươi có thể nói cho ta rõ sao?" Học giả thanh âm đã run rẩy đến thất thố. Vị kia nhân viên nghiên cứu khoa học lập tức trợn mắt, sắc mặt trở nên tái nhợt đúng vậy, cho dù hội tụ hiện nay làm tinh bên trên đứng đầu nhất máy móc cùng nghiên cứu khoa học nhân tài, bọn hắn cũng đối trận gió lốc này nguồn gốc không hiểu ra sao. Thậm chí ngay cả cố này bàng bạc đến kinh khủng khí lưu từ đâu mà đến, đều suy đoán không ra. Tuy nói khoa học giảng cứu giả thuyết lớn mật, cẩn thận chứng thực Nhưng nếu như một việc nguồn gốc quá không thể tưởng tượng, vậy liền ngay cả giả thuyết lớn mật giai đoạn đều sẽ trở nên bước đi liên tục khó khăn. Chúng ta nắm giữ tự nhiên pháp tắc cùng vật lý quy luật, bất quá là vũ trụ này pháp tắc bên trong giọt nước trong biển cả. Vị học giả kia trên mặt đã không có chút huyết sắc nào, dùng vô cùng sợ hãi giọng nói: "Căn bản không ai đối trận gió lốc này có biện pháp giải quyết, chúng ta chỉ có thể thừa dịp cái này cơn gió lốc còn tại hội tụ thời điểm, thành lập được đủ để chứa đựng toàn bộ Mỹ Lệ quốc công dân nơi ở nút." "Làm không được." Nghe được vị học giả kia phương án về sau, có mặt người lộ tuyệt vọng hô: "Bình thường phong bạo ngắn thì mấy giờ kết thúc?" dài nhất cũng bất quá 10 ngày nửa tháng, coi như trận gió lốc này quy mô xưa nay chưa từng có, lưu cho chúng ta thời điểm cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 2 tháng. Gần 2 tháng, muốn lấy cái gì thành lập được có thể chứa đựng hạ toàn bộ Mỹ Lệ quốc công dân nơi ở nút, không bằng cùng hàng hạ kiến trúc công đội liên hợp đi. Bọn hắn xây dựng cơ bản kỹ thuật thế gian nghe tiếng, nói không chừng có thể tại kết thúc trước đó hoàn thành nơi ẩn nút kiến tạo. Lại một vị nhân viên nghiên cứu khoa học đề nghị đề nghị của hắn rất nhanh bị đám người xem như trong điểm, nhưng một vị giới khoa học thái đầu lại lắc đầu, nói: "Hàng hạ khoa học trình độ cũng không lạc hậu chúng ta quá nhiều." Bọn hắn hơn phân nửa cũng phát giác được Thái Bình Dương bên trên dị thường, nghĩ ở thời điểm này đào đi bọn hắn xây dựng cơ bản nhân viên, quả thực là thiên phương dạ đảm. Không sao, chỉ muốn thừa cơ mời chào những cái kia lạc hậu quốc gia xây dựng cơ bản nhân viên, chúng ta cũng còn có một chút hy vọng sống. Cuối cùng, trải qua một phen kịch liệt thảo luận về sau, một phần được mệnh danh là Phương Chu nơi ẩn núp phương án thành công định ra hoàn thành đến đó, phần này phương án kế hoạch sách liền bị hiện lên đưa tới thủ lĩnh văn phòng năm. Nương theo lấy màn đêm buông xuống, mỹ lệ quốc thủ lĩnh mở ra phần kế hoạch này sách. Tại hiểu rõ xong phong bạo kinh khủng bề sau, Vị này từ trước đến nay bình tĩnh thủ lĩnh cũng nhịn không được nhíu mày đang tự hỏi một lát sau, hắn khẩn cấp gọi đến mỹ lệ quốc cao tầng, triển khai một trận lâm thời quốc hội 10. Canh thứ nhất đến lạc, 9. Chương 123. Nhằm vào Diệp Thanh Huyền kế hoạch. Chương 123, nhằm vào Diệp Thanh Huyền kế hoạch 9. Các người đối với lần này Phương Chu nơi ẩn nút phương án thấy thế nào? Quốc hội bên trên, mỹ lệ quốc thủ lĩnh hướng về đông đảo quốc hội nghị viên đặt câu hỏi. Nữ khí của hắn bình tĩnh hòa hoãn, lộ ra thần nhiên tự nhiên điều này cũng làm cho những cái kia bị phong bạo tin tức dọa sợ quốc hội nghị viên, từ kinh hoàng bên trong tỉnh táo lại. Thủ lĩnh tiên sinh Xin thứ cho ta nói thẳng, ta cảm thấy việc cấp bách là hẳn là nghiệm chứng tin tức này tính chân thực. Một vị quốc hội nghị viên đứng người lên, lau mồ hôi lạnh trên trán, trầm giọng nói: "Tin tức chân thực tính đã thông qua lập đi lập lại nghiệm chứng, hiện tại muốn thảo luận là phương pháp giải quyết kế tiếp." Mỹ Lệ quốc thủ lĩnh hai tay khép lại, thả trước người, dự khí không thấy vội vàng sao động đường. "Thủ lĩnh tiên sinh, ta cho rằng nơi ẩn núp phương án có thể thực hiện, bằng vào ta nước hiện tại quốc lực, trong 2 tháng chế tạo vài tòa có thể chứa được mấy triệu người nơi ẩn, không tính rất khó khăn." Một vị chỗ ngồi gần phía trước trung niên nghị viên mở miệng nói: "Chỉ là trong mắt của ta Cái phương án này có lẽ còn có thể gia nhập một điểm Tân Trang. Tân Trang? Đúng vậy." Vị này trung niên nghị viên mỉm cười, lúc này đứng người lên, hướng về đám người cất cao giọng nói. "Dựa theo tin tức, hiện tại một chút khoa học kỹ thuật phát đạt cường quốc, hơn phân nửa cũng bắt đầu chú ý tới Thái Bình Dương bên trên các thượng. Quốc gia chúng ta hẳn là phát hiện sớm nhất phong bão đến một cái, đã như vậy, nên hảo hảo lợi dụng cái này tiên cơ." Mỹ lệ quốc thủ lĩnh khẽ gật đầu, người tiếp tục. Vị này trung niên nghị viên cười đáp ý, ngữ khí lập tức tăng thêm mấy phần. "Ta cho rằng Hắn là lập tức công bố linh khí phong bạo tương quan tin tức, lợi dụng đại chúng sùng bái tâm lý, để cho ta nước ở sau đó hành động, chiếm cứ lớn nhất quyền lên tiếng. Lợi dụng được lời nói này quyền, chúng ta đang mượn cơ trắng trận tuyên dương kiến tạo tòa này danh hiệu Phương Chu nơi ở nút, khẳng định trong thời gian ngắn nhất, đem các quốc gia đỉnh tiêm nhân tài lôi kéo tới. Như vậy trải qua chờ đến phong bạo kết thúc, mượn nhờ nhóm này đỉnh tiêm nhân tài, chúng ta liền có thể trong thời gian ngắn nhất hoàn thành thai sau chủng kiến, vẫn như cũ có thể bảo trụ mỹ lệ quốc thế giới bá chủ địa vị. Nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống, ở đây không ít nghị viên đều là khẽ gật đầu. Thừa dịp nguy nan vào đầu, dẫn đầu nhảy ra Sắc thực sẽ thu hoạch tuyệt đối quyền lên tiếng. Tựa như là ma sói sát trong trò chơi, thành công nói toạc ra lang nhân thân phận tiên tri, mặc kệ nói ai là sói, đều có người sẽ tin đây là quyền nói chuyện tầm quan trọng. Nhưng có người vẫn như cũ đưa ra bản khuyên của mình. Hàm Hạ hiện tại danh vọng tại trên quốc tế như mặt trời ban trưa, vị Tiêu Long Hồ Sơn tiên sư tọa trấn Đông Vương, chưa quốc đánh giá kế đô sẽ nhìn hắn ý tứ. Trong ngôn ngữ tràn đầy ý coi trọng, rất tới mỹ lệ quốc thủ lĩnh đều là sắc mặt trầm xuống. Kinh lịch phù tăng một trận chiến về sau, vị Tiêu Long Hồ Sơn tiên sư phân lượng tại trên quốc tế đã là khó nói lên lời nặng nghệ. Liền ngay cả Hàm Hạ xung quanh thậm chí các quốc đại lục rất nhiều quốc gia, hiện tại cũng tại hướng Hàm Hạ Điện cuồng lấy lòng. Tuyệt đối siêu quy cách chiến lực, mang đến lực ảnh hưởng tuyệt đối. Riêng là tọa trấn Đông Vương, liền có thể để làm tinh bên trên mấy trăm quốc gia đối với hắn vô cùng coi trọng. Bất luận là quốc gia nào đều rất rõ ràng, vị Tiêu Thiên Sư là tuyệt đối không thể trở mặt tồn tại đây là vị kia Long Hồ Sơn Tiên Sư bây giờ năng lượng. Đây đúng là cái vấn đề a. Ai? Đối mặt cái kia Hàm Hạ đạo sĩ, đã không có quốc gia dám công nhiên khiếu bản, liền xem như nước ta, cũng không hi vọng cùng hắn đứng tại mặt đối làm a. Đúng vậy. Vâng không trực tiếp liên thủ với Hàm Hạ a. Nói không chừng vị kia thiên sư có cái gì chống đỡ ngự thiên thai biện pháp tốt. Vậy làm sao có thể làm? Đế đầu đàn vĩnh viễn chỉ có một cái, hợp tác với hàm hạ, sẽ chỉ làm nước ta tại trên quốc tế quyền lên tiếng càng ngày càng yếu. Vậy ý của ngươi là? Cung vị kia thiên sư công nhiên đối nghịch. Ta không phải ý tứ này. Không có không cùng hàm hạ trở mặt, cũng có thể cam đoan nước ta ngày sau phát triển phương án sao? Một đám nghị viên nhao nhao thảo luận, trong lúc nhất thời chẳng có không xong. Bất quá, có một cái quan điểm, đáng người ngược lại là ăn ý nhất trí, đó chính là không cùng vị kia thiên sư đối nghịch. Tuyệt đối đừng để Diệp Thanh Huyền có suất thủ lý do. Chư vị Kỳ thật không cần như thế phiền não. Lúc này, một mực chưa phát biểu cái nhìn mỹ lệ quốc thủ lĩnh mà miệng, hắn ngắm nhìn một phía, tiếp lấy chậm rãi nói, "Vị kia thiên sư mặc dù người chiến lược mạnh đến không dạng đạo lý, nhưng ta xem qua ghi chép, hắn chưa từng có vô duyên vô cớ xuất thủ qua. Nói cách khác, do thân phận hạn chế, hắn mỗi lần xuất thủ đều là có lý do, cũng không chân chính muốn làm gì thì làm. Đã như vậy, lúc trước ngươi nói lên phương án liền có cơ hội thực hành." Hắn đem ánh mắt nhìn về phía vị kia chỗ ngồi gần phía trước trung niên nghị viên. "Thủ lĩnh tiên sinh, ngài nhưng dạng không sao cả." Trung niên nghị viên một mặt vui sướng, hưng phấn nói, Ta chỉ là muốn nói, vị kia tiên sư kinh khủng danh vọng, cũng không phải là không có cách nào ngăn được." Thủ lĩnh mỉm cười, nói, "Chỉ cần thuê đại lượng thủy quân, tiến về các mạng lưới lớn trên bình đài, đem phong bạo quy mô tận khả năng quyết đại, đem vị kia tiên sư chiến lực thích hợp tính yếu bớt. Cái này độ nên nắm chắc tốt, muốn để người bên ngoài cảm giác cho chúng ta tại bài sự thật, rằng đạo lý, không cần một thắng, liền có thể trên phạm vi lớn yếu bớt vị kia tiên sư hy vọng. Tại trong lúc này, chúng ta muốn toàn lực biểu hiện ra mỹ lệ quốc khoa học kỹ thuật đỉnh cao, để thế nhân cảm thấy, so với vị kia tiên sư, mỹ lệ quốc khoa học kỹ thuật thành lũy càng thêm an toàn." Sức chiến đấu mạnh không có nghĩa là người bảo lãnh năng lực mạnh, đến lúc đó lại lớn khai quốc cửa, biểu thị Mỹ Lệ Quốc phương Chu Hoàng lên trên thế giới bất luận kẻ nào gia nhập. Nhân tài chắc chắn sẽ chen chúc mà tới. Hắn tiếng nói bên trong mang theo rõ ràng ý cười, hiển nhiên đã sớm điều sâu nghiên cứu vị kia thiên sư nửa điểm, hiểu được binh không huyết nhận đạo lý. Nghe nói lời này, trong phòng họp, đám người nhao nhao vỗ tay gọi tốt, Mỹ Lệ Quốc thủ lĩnh khỏe miệng chậm rãi dương lên. Thiên sư, dư luận chiến mới là cốt chiến cơ bản. Mặc cho ngươi người chiến lược mạnh hơn, chỉ cần trong lòng còn có thiện ý, ta liền còn có bo lớn phương pháp hạn chế ngươi. Thủ lĩnh tiên sinh Taco cái nghi vấn, chúng ta đến lúc đó mở rộng biên giới, tới khẳng định không chỉ có các quốc gia nhân tài, khẳng định còn có hải lượng tối cá Natoa. Tại một mảnh tiếng vỗ tay bên trong, vẫn là có người nhịn không được nhíu mày hỏi, chẳng lẽ cũng muốn bọn hắn tiến vào phương chu bên trong, chiếm cứ quý giá danh mạch sao? Dĩ nhiên không phải. Mỹ Lệ quốc thủ lĩnh lộ ra tiểu dung, chỉ là nụ cười này bên trong tràn đầy hàm ý, đối với những cái kia vô dụng người tới, một mực đem bọn hắn toàn bộ cự tuyệt ở ngoài cửa mặc cho bọn hắn tại trong gió lốc chết đi thuận tiện. Nam, nửa giờ sau, nương theo lấy Mỹ Lệ quốc một thì chính thức thông cáo. Thế giới phạm vi bên trong Cá mạng lưới lớn bình đại lập tức nhấc lên một trận sóng to gió lớn, chương 124, Diệp Thanh Huyền Dung động phát biểu. Chương 124, Diệp Thanh Huyền Dung động phát biểu, 9. Tại Mỹ Lệ quốc bản này chính thức thông báo bên trong, dung đại lượng chuyên nghiệp thuật ngữ miêu tả lần này phong bạo quy mô. Kỹ sở theo chi ký cảng, nhìn qua liền tương đương có sức thuyết phục. Về phần số liệu này bên trong đến cùng có mấy thành thật, mấy thành giả, vậy cũng chỉ có Mỹ Lệ quốc chính thức tự mình rõ ràng. Nhưng những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, phần này đưa tin có thể tuyệt đại đa số dân chúng tin phục năng lực trong báo cáo biểu hiện, một trận đủ để quét sạch toàn cầu phạm vi kinh khủng phong bạo, ngay tại Thái Bình Dương trên không nổi lên, dự tính nhiều nhất 2 tháng sau liền sẽ giáng lâm. Trong đó còn kĩ càng trình bày phong bạo lực phá hoại sẽ khủng bố đến mức nào, cái kia là có thể tùy tiện phá hủy số quốc gia năng lượng. Báo cáo cuối cùng, Mỹ lệ quốc biểu thị ngay tại chủ bị tương quan phòng ngự kế hoạch, bọn hắn có lòng tin có năng lực, lần này trong gió lốc để buồn quốc công dân bình yên vô sự. Rất nhanh, tương quan xã giao trên bình đài, bình luận khu liền có các quốc gia dân mạng bắt đầu ở này thảo luận. Tô Hát oh, Mi Gột, đây là sự thật sao? Chúng ta đại anh nước phải sống đời sao? Ta hỏi ta tại A Bắc Lý công đại học biểu ca, hắn nói phần này báo cáo tính chân thực rất cao. Tại sao có thể như vậy? Ta mới vừa vặn kết hôn, còn chưa kịp hưởng thụ đẹp người tốt xinh. Ha ha ha ha. Ta căn bản không hoảng hốt, ta vừa rồi di dân đến Mỹ Lệ quốc, có thể hưởng thụ Mỹ Lệ quốc che chở. Vẫn tốt chứ? Toa độ hàm hạ, có thiên sư lão nhân gia ông ta tọa trấn Long Hồ Sơn, ta cũng không hoảng hốt. Tại Đông đảo quốc gia nhắn lại bên trong, một vị hàm hạ dân mạng ở phía dưới nhắn lại dị thường bắt mắt. Trừ cái đó ra, vị này hàm hạ dân mạng còn phụ lên mấy chương gấu chúc đầu biểu lộ bao, trong câu chữ lộ ra rất là bình tĩnh phong dong mà hắn phía dưới hồi phục cũng là dị thường nhiều. Hâm mộ, ta tại Mao Tử Quốc bên này, hiện tại rất muốn đi hầm hạ cảnh nội trốn tránh. Trên lầu ra trắng muội muội, ta dạy cho ngươi cái tiểu diệu triều, tìm hầm hạ bạn trai, liền có thể thuận lợi tiến đến, đến rồi. Thật sao? Ta rất thích thiên sư tiên sinh, có thể đi cùng với hắn sao? Ngươi còn tiếp tục đợi tại Mao Tử Quốc xếp hàng đi. Người tại Bế Quốc, hâm mộ thêm một. Bất quá, nói đến quốc gia của chúng ta cũng cùng Long Hồ Sơn có nguồn gốc, thiên sư hẳn là cũng sẽ bảo hộ chúng ta đi. Quốc gia các ngươi cùng Long Hồ Sơn có nguồn gốc, chúng ta phủ tang làm sao không biết? Long Hồ Sơn ngàn năm trước liền cùng tổ tiên của chúng ta từng có tiếp xúc, Song Vương luận bản qua ký nghệ, đều đối với đối phương khen không dứt miệng. Thật hay dạ. Đương nhiên là thật. Lịch sử của chúng ta trên sách đều có cái này ghi chép. Cười chết ta rồi, luận bản cái móc a. Ta vừa đi lục soát một chút, ngàn năm trước có vị Long Hồ Sơn đạo trưởng đem một vị đến Trung Nguyên khiêu khích luyện khí sư đánh têu cha gọi mẹ. Sau đó thì sao? Sau đó con hàng này sau khi trở về viết quyển sách, miễn cưỡng nói Song Phương bất phân thắng bại, bị B quốc cao tầng xem như chính sử. Ha ha ha. Ta cho là cái gì? Nguyên lai like cũng là bị đánh a. Chiếu ngươi nói như vậy Chúng ta phủ tăng cùng tiên sư càng có nguồn gốc đâu. Nguyện nhờ trang web bên trên tự mang văn tự phiên dịch, chưa quốc dân mạng ngươi một lời ta một câu nghị luận. Vị kia bê quốc trong miệng, lịch sử, tại cái này tiếng nghị luận bên trong rất nhanh bị vật trần, lúc này xấu hổ giận dữ trầm mặt xuống. Sau đó, đám người tiếp tục liền long hổ sơn thảo luận, trong ngôn ngữ tràn đầy đối địch thanh huyền tôn sủng. Không có người đối địch thanh huyền có thể hộ vệ hàm hạ chuyện này có chất nghi, dù sao cái sau tại trên quốc tế biểu hiện đã tiếp cận thần dấu vết. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo thanh âm không hài hòa xen lẫn tiến đến. Hàm hạ người, nói cũng đừng nói như vậy đấy. Nhìn ai đi không biết cùng làm dùng môn nữ, phát ngôn viên là một vị người phương Tây. Vị kia hàm hạ đạo sĩ xác thực lợi hại, nhưng đừng quên, hắn có thể đánh cũng không đại biểu có thể bảo vệ các ngươi. Hát Tử lại bắt đầu, ngươi nếu là có bản sự, liền cũng cho mọi người biểu diễn một cái trấn áp phù tang. Có dân mạng đối với hắn chửi bới chẳng thèm ngó tới, lập tức trả lời. Làm sao? Ta nói chẳng lẽ không đúng? Vị này người phương Tây không ngừng đập bàn phím, tiếng ngay cả phát ra bình luận. Ta thừa nhận cái kia hàm hạ tiên sư rất lợi hại, rất biết đánh nhau, liền ngay cả một quốc gia quân đội không cách nào đối với hắn đưa đến uy hiếp. Nhưng cùng hắn có thể hay không tại trong gió lốc bảo vệ hàm hạ có quan hệ gì sao? Tại trận này xưa nay chưa từng có thần cấp phong bạo trước mặt, hắn có thể đánh có gì hữu dụng đâu. Tựa như có nổ hạt nhân thủ đoạn có ra, cũng không nhất định liền có hạch phòng ngự thủ đoạn đồng dạng. Nói không chừng vị kia thiên sư chỉ am hiểu chiến đấu, không am hiểu những thứ này phòng ngự thủ đoạn. Cá nhân ta vẫn là càng muốn tin tưởng Mỹ Lệ quốc Phương Chu. Nương theo lấy hắn hồi phục phát ra, cái này nhắn lại hồi phục khu cũng ngắn ngủi trở nên im lặng. Không ít người bắt đầu trầm tư, vị kia thiên sư là có hay không có bảo vệ một quốc gia năng lực. Phải biết, tay chân cùng bảo tiêu phụ trách công tác là khác biệt. Nói như vậy, Cái sâu so cái trước muốn càng thêm vất vả, càng khó đảm nhiệm. Tựa như hàm hạ thời cổ, một cái rất mạnh võ sư không nhất định là cái rất tốt tiêu sư, nhưng một cái rất tốt tiêu sư lại đại khái xuất là một vị rất mạnh võ sư. Diệp Thanh Huyền đầy đủ biểu hiện ra hắn làm, võ sư, lúc hàm kim lượng, nhưng là có hay không là một cái rất tốt tiêu sư, lại muốn đánh một cái dấu hỏi. Nghĩ tới đây, chư quốc dân mạng bên trong, không ít người lông mày hơi nhíu lên. Bao quát một chút hàm hạ dân mạng, nhìn thấy về sau cũng là trong lòng hơi trầm xuống đúng vậy a, bọn hắn quá phận coi trọng Diệp Thanh Huyền sức chiến đấu, từ đó không để ý đến hắn phải chăng có hộ vệ năng lực chuyện này vư việc đối phương cho đến nay, còn không có tại xã giao trên bình đài biểu thị qua, tự mình có thể bảo vệ hầm hạ, thậm chí không có biểu hiện qua biết được phong bạo nổi lên chuyện này, điều này thực có chút giận phân. Bất quá, người trong cuộc cũng không quan tâm trong lòng bọn họ những cái kia điểm số chính là. Thế là, đầu này vị trí gần phía trước nhắn lại phía dưới. Trong lúc nhất thời, chỉ còn vị kia mang tiết tấu người phương Tây đang điên cuồng bình luận. Làm sao đều không nói, các ngươi sẽ không hiện tại mới ý tức tới hầm hạ không là tuyệt đối an toàn a. Muốn ta nói, thừa dịp hiện tại sớm một chút hiệu triệu các ngươi bên người bằng hữu thân thích, để bọn hắn mang theo các ngươi cùng nhau gia nhập Mỹ Lệ Quốc ôm um ấp mới là tốt nhất sách. Hiện tại trên thế giới đáng tin nhất phòng ngự trang bị chính là Mỹ Lệ Quốc chính đang kiến thiết phương chu. Mà lại, có thể tại Trung Quốc đều không có tuyên bố thông cáo tình huống phía dưới, dẫn đầu dự đoán được phong bạo đến, Mỹ Lệ Quốc trình độ khoa học kỹ thuật không cần nói nhiều a. Từng đầu mang tiết tấu ý vị cực mạnh ngôn luận từ hắn phát ra, không ngừng bị xem bản này báo cáo Trung Quốc dân mạng nhìn thấy. Rất nhanh, một nhóm lớn APT quyền sở hữu không rõ cấp thấp tài khoản, cũng bắt đầu phát biểu lên tương quan ngôn luận. Toàn bộ đưa tin bình luận khu tập tụ, giữa bất tri bất giác phát sinh biến hóa. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu cho rằng, vị tia tuổi trẻ thiên sư không có đủ chống cự phong bạo năng lực, trong lòng cái kia cân đòn bắt đầu hướng phía mỹ lệ có nghiêng. Bởi vậy có thể thấy được, nhân sinh bên trong, thật lực không nên cùng tiểu năng nổi tranh chấp, bởi vì bọn hắn sẽ đem equ của ngươi cùng bọn hắn ở kéo đến cùng một cấp độ. Sau đó dùng kinh nghiệm phong phú đánh bạn ngươi. Nếu như bản này đưa tin không phải liên quan đến tự mình, thậm chí tất cả thân bằng hảo hữu sinh mệnh, trừ quốc dân mạng có lẽ có, thể có không ít người nhìn ra trong đó máy quẻ, từ mà không bị tiết tấu ảnh hưởng. Nhưng là không quan trọng. Bởi vì Diệp Thanh Huyền ban bố đầu kia bình luận, ngay tại bằng tốc độ kinh người, tại bình luận khu nhanh chóng bay lên. Mà đầu này từ hắn tự mình ban bố bình luận, có tương đương kinh khủng ổn định lòng người tác dụng, bốn. Cùng lúc đó, Mỹ Lệ quốc thủ lĩnh nhìn xem đưa tin phía dưới đông đảo bình luận, lại lật nhìn một chút xã giao truyền thông ban bố tương quan đưa tin, nhịn không được nhiếp miệng lên. Dựa theo hiện tại phát triển, không cần mấy tuần, làm tinh bên trên phần lớn người tâm đều sẽ khuynh hướng Mỹ Lệ quốc bên này. Người phải làm sao đâu, thiên sư." Tiếng cười rơi xuống. Thủ lĩnh đem nước trà trên bàn bưng lên, đang định uống xong lúc, chợt nhìn thấy ngày đó báo cáo bình luận khu. Có một cái người sử dụng bình luận bị phi tốc đi tới. Cái gì? Nhìn thấy đầu này bình luận trong nấy mắt, vị này lúc đầu không nhanh không chậm thủ lĩnh hô hấp dống nhiên tăng thêm. Hắn bị dọa đến một chút ngồi thẳng người, đồng thời cổ tay rung lên, đại lượng nước trả vung vãi tại mặt bàn. Hắn nhìn thấy cái kia người sử dụng danh tự, là tự mình không muốn nhìn thấy nhất ba cái hàm hạ văn tự diệp thanh huyền. Mà bình luận nội dung chỉ có thật đơn giản một câu, trong câu chữ lại tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ, không quan trọng, ta sẽ ra tay. Lời nhắn này hạ hồi phục, chính đang nhanh chóng tăng trưởng. Biểu hiện, lời nhắn này hiệu quả nổi bật. Chỉ là nhìn thoáng qua nhắn lại phía dưới Những cái kia hưng phấn hồi phục, mỹ lệ quốc thủ lĩnh phía sau liền kinh khởi một thân nội ra gà. Cái này là kinh khủng bực não lực hiệu triệu. 10. Canh thứ nhất đến là. Lại nói, mọi người có phải hay không đều nhanh thả ngày mỏng một tháng năm nghỉ dài hả rồi? 9. Chương 125, liền giao cho ta tới đi. Chương 125, liền giao cho ta tới đi. 8. Diệp Thanh Huyền nhắn lại phía dưới. Tràn ngập vô số từ hàm hạ nghe hỏi chạy tới dấn mạng. Ngọa ta ngọa tảo ngọa tảo. Thiên sư thế mà chủ động đứng ra bao thắng, ta rất cảm động a. Thiên sư, chúng ta đối với ngài kính trọng đến cực điểm. Quét sạch toàn cầu phong bạo lại như thế nào? Thiên sư nói hắn sẽ ra tay. Ồn á, ồn á. Đồ chó Hoang thủy quân bên ngoài lưới mang bọn ta thiên sư tiếp tấu. Các huynh đệ, chờ ta hùng ham cha. Đông đảo hàm hạ dân mạng hoan hô, đối dịp Thanh Huyền chuyến này cảm thấy cực kỳ kích động. Phải biết, trước đây dịp Thanh Huyền có thể chưa từng có bên ngoài trên mạng công nhiên phát biểu quan ngôn luận, mà lần này, chẳng những phát biểu, vẫn là tại Mỹ Lệ quốc chính thức xã giao dưới bình đài. Cái này cho hàm hạ đám dân mạng một loại ảo giác. Diệp Thanh Huyền đã dẫn bọn hắn giết tới địch nhân dư luận đại bản doanh, đồng thời chủ động cho bọn hắn chỗ dựa. Thử nghĩ Nếu có một vị tựa như tiên nhân tuổi trẻ đạo nhân vô bờ vai của ngươi, Lư Khí chỉnh trọng hướng ngươi nói, "Tiếp xuống liền giao cho các ngươi, nay sẽ là nhiều để cho người ta phân chấn chẳng cạnh." Kết quả là, hàng hạ đám dân mạng bắt đầu ở bình luận thảm thức tìm kiếm những cái kia mang tiết tấu thủy quân tài khoản, một khi phát hiện, chính là một trận chim hót hoa nợ ân cần thâm hỏi. Nước ngoài diễn đàn bên trên nơi nào thấy qua loại chiến trận này? Không cần mấy hiệp, liền lại ma pháp đối ven bên trong tòa trận. Hàng hạ đám dân mạng một đường hát vang tiến mạnh, lúc trước mất đi uy tín cái này một phần không thiếu toàn cầm về. Cái này rất phù hợp đạo giáo văn hóa. Các giáo phái để ngươi hòa khí sinh tài quyết mất kiều hận. Nhưng các đạo trưởng nói cho ngươi, trực tiếp chơi hắn, bốn. Long Hồ Sơn, Thiên sư phủ. Diệp Thanh Huyền tiện tay đưa điện thoại di động đặt ở trên bàn gỗ, du nhiên đem thân thể sau dựa vào. Hắn ngược lại là đánh giá thấp sức ảnh hưởng của mình. 5 phút trước bên ngoài lưới phát bình luận, 5 phút sau trực tiếp bị nhiệt tình hâm hạ dân mạng đội lên bình luận khu đệ nhất. Cho nên nói, đồng bào liên hợp lại cố sự, mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, đều sẽ cảm thấy từ đáy lòng vui sướng a. Diệp Thanh Huyền cười nhẹ lẩm bẩm. Cắc cắc, đúng lúc này, trước người ngoài cửa, vang lên nhỏ vụn tiếng bốp chơn. Ngay sau đó, Một vị thân mang hiện đại phục sức thiếu nữ liền đạp vào. Chính là đội thân ăn mặc thảm ra quang. Ngoài cửa trong viện có lá cây theo gió bay xuống, thiếu nữ tóc dài đen nhánh khoác trên vai, cả sửa lại một chút trang phục trên người về sau, nàng trong suốt đôi mắt nhìn về phía lão nhân, gật đầu nói: "Rất vừa người, tạ ơn tiên sư." Diệp Thanh Huyền nhìn trước mắt rực rỡ hẳn lên cô nôn tiên nữ, hắng giọng một cái, khẽ cười nói: "Rất tốt, như thế xem xét, đạo hữu thật đúng là giống như là cái du tẩu tại phàm trần cầu pháp giả. Chẳng lẽ không nên giống như là người bình thường sao?" Thiếu nữ tiếng nói hơi nghi hoặc một chút. Người bình thường cũng sẽ không thời thời khắc khắc tản mát ra như vậy khí tức cổ xưa. Diệp Thanh Huyền rũi lưng một cái, dùng tùy ý giọng điệu nói. Bọn hắn chỉ lại phát ra một loại không ổn định khí tức, người hiện đại căn bản không có mấy cái không điên. Như vậy sao? Thẩm Dao quang như có điều suy nghĩ, một lát sau nhẹ gật đầu, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp mà hỏi. Những cái kia muốn tới hỏi ngươi muốn cái Tuyết Pháp người đâu? Còn chưa tới sao? Ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Thiếu nữ có vẻ hơi kích động. Không nóng nảy, vừa rồi Quốc Can cục gọi điện thoại cho ta, nói bọn hắn chính trên đường. Diệp Thanh Huyền bình tĩnh nói, nhớ lấy bản đạo lời nói, gặp mặt khỏi phải khách khí với bọn họ bằng không thì bọn hắn liền sẽ cảm thấy chúng ta không có lực lượng. Thẩm Dao quang khuôn mặt nhỏ chăm chú, hồi đáp: "Yên tâm đi, ta nhất định hảo hảo để bọn hắn lĩnh giáo một chút côn luân khư đạo thuật." Cái kia bần đạo liền dựa mắt mà đợi. Nam. Cùng lúc đó, Long Hồ Sơn hơn 10 dặm trên đường núi, đang có một đám thân mang các thức đạo bảo bóng người, hạ hạ đung đưa hướng phía Long Hồ Sơn xuất phát. Bọn hắn không ít người sắc mặt đều có chút bất thiện. Hiển nhiên là đối cách đó không xa cái kia tòa đại sơn có chút ý kiến. Hoặc là nói, đối vị kia cuồng vọng tự đại Long Hồ Sơn đương đại thiên sư có chút ý kiến. Chương 126. Đại niệm phía dưới ngập nghẽ chưa 126, đại địa phía dưới ngập né chín. Ánh nắng sáng sớm rọi vạn, thần quang quang tới tán cây khe hở, linh linh phái toé vậy vào trên đường núi. Tại một vị áo bào đỏ lão giả dẫn đầu dưới, hơn 10 vị hàm hạ cầu pháp giả thần sắc bất thiện, cấp tốc hướng phía Long Hồ Sơn phương hướng rảo bước tiến lên. Trong đội ngũ bầu không khí có chút ưng trọng. Cầm đầu áo bào đỏ lão giả càng là cho mày, cây khô da đồng dạng mặt già bên trên còn mang theo chưa tiêu tán tức giận đám người bọn họ tất cả đều đến từ hàng hạ các đại ẩn thế sơn môn. Tại thông qua môn phái thủ đoạn của chính mình, biết được lần này phong bạo đến sự kiện về sau, tất cả đều lựa chọn xuống núi. Dù sao tại bọn hắn dự đoán bên trong, lần này phong bạo nếu là xử lý không tốt, đó chính là Giang Sơn ngược lại che, nhân dân chôi giặt khắp nơi, thậm chí tử vong kết cục. Lúc này mới ngựa không ngừng vó đuổi xuống núi đến. Mặt khác, bọn hắn những thứ này sơn môn ẩn thế, cũng không có côn lôn khư như vậy triệt để, đối với ngoài núi đại khái tình huống vẫn là có hiểu biết. Chẳng những biết được triều đại thay đổi, thậm chí còn có riêng phần mình hàm hạ quân đội người liên hệ. Bởi vậy, những thứ này tự kiểm chế rất cao ẩn thế cầu pháp giả, rất nhanh liền liên hệ đến hàm hạ quân đội cao tầng. Nhưng tại bọn hắn đem tiền căn hậu quả nói rõ về sau, chẳng những không có gây nên trong tưởng tượng coi trọng, sự tuyệt trợ giúp của bọn hắn, hơn nữa còn kiên trì yêu cầu theo hàm hạ quân đội trước mắt kế hoạch thúc đẩy. Mà tại truy vấn ngọn nguồn phía dưới, bọn hắn vẫn nộ phát hiện, hàm hạ quân đội trước mắt kế hoạch thế mà chỉ là một chút kỳ quái kiến trúc thành lập kế hoạch, cùng chống đỡ ngự thiên thai cũng không có nửa xu quan hệ loại kia. Đây quả thực hoang đường đến cực điểm. Những thứ này sơn môn cầu pháp giả lúc này biểu thị bất mãn, cũng đưa ra riêng phần mình chống cự phương án, yêu cầu hàm hạ quân đội toàn lực cùng hỗ bọn hắn. Có thể chưa từng nghĩ, tất cả đều chỉ lấy được đối phương có chút bất đắc dĩ một câu. Đây là đương đại tiên sư ý tứ, lão nhân gia ông ta nói, lần này phong bạo từ hắn đến giải quyết, chư vị Các ngươi nếu là có vấn đề gì, có thể đi Long Hồ Sơn tìm hắn rằng co. Nghe một chút, lời này là có ý gì? Ý là quét sạch toàn cầu siêu cấp phong bạo, vị Tiên Long Hồ Sơn tiên sư một người liền có thể giải quyết thôi. Đơn giản coi bọn họ là thành nhãi nhóc rồ kệ. Hơn 10 vị cầu pháp giả đầu tiên là sửng sợ, ngay sau đó đều phẫn nộ. Rõ ràng bọn hắn cũng đều là vì cứu vớt hàm hạ mà đến, thế mà bị như thế xem nhẹ. Đám người tự kiềm chế là tu hành giới nhân vật có mặt mũi, đồng thời sơn môn đều lấy huyền môn tự cho mình là, tự nhiên là đối diện thanh huyền loại này một tay ôm đồn phương thức rất không hài lòng. Sau đó, không biết là ai trước hô một câu Lăng Hồ Sơn tiên sư không phải nói có vấn đề có thể tìm hắn rằng có sao? Chúng ta đi. Thế là, trong lòng mọi người nộ khí lập tức bị nhẽ lửa, lúc này dòng trống khua chiêng hướng phía Lăng Hồ Sơn phương hướng thúc đẩy, thật sự là lẽ nào lại như vậy, nhiều năm không thấy, bây giờ Lăng Hồ Sơn vậy mà như thế phế lối. Trong đoàn ngũ, có Lưng Beo cử kiếm cầu pháp dạ thần sắc bất mãn, nộ khí giận tái đi, năm đó Lăng Hồ Sơn đều là lấy lý phục người. Nơi nào có dạng này, một mình ôm lấy mọi việc bá đạo làm việc. Đơn giản không đem chúng ta để vào mắt. Đúng rồi. Thật muốn nhanh lên nhìn xem đương đại tiên sư là cái cỡ nào ngang ngược càn rỡ người. Hừ muốn biết vị kia tiên sư tướng mạo còn cần chờ lên núi. Có người lạnh hừ một tiếng, nhổ giọng to, đem lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn tới về sau, giơ lên một bộ điện thoại, cười lạnh nói: "Các ngươi nhìn một cái, Long Hồ Sơn đương đại tiên sư lại là đập tiết mục, lại là làm trực tiếp, thật sự là tương đương tiếp địa khí." A. Trên màn hình phát hình, chính là Diệp Thanh Huyền lần đầu tham gia cái kia phá quỷ thứ 2 quý tiết mục trực tiếp cắt miếng đám người vốn là đối với hắn loại này bá đạo hành vi có chút bất mãn, dưới mắt nhìn thấy nó bất quá chừng 20 tuổi tuổi tác, bất mãn trong lòng lập tức đến phun ra ngoài trình độ. Chúng ta những người này ở trên núi khổ tu Hắn thêm mà mang theo Long Hồ Sơn như vậy hấp dẫn thế tụ tập ánh mắt. Ta nhìn hắn bộ dạng này, căn bản vẫn là cái miệng còn hôi sữa búp bê đi, thế mà cũng có thể đảm nhiệm thiên sư chi vị. Mấy chục năm không thấy, Long Hồ Sơn cũng xuống dốc a. Có mặt người mang thổ tức, làm như có thật thở dài một tiếng. Lại có người phụ họa, ai nói không phải. Tình huống hiện tại có bao nhiêu khẩn cấp, cũng chỉ chúng ta làm những thứ này tiền bối có thể cảm nhận được. Ngươi nhìn vị này tuổi trẻ thiên sư nói là lời gì a? Cái gì gọi là có vấn đề liền đi Long Hồ Sơn tìm hắn? Một vị mỹ phụ hai tay ôm ngực, trầm giọng nói, nơi này vị kia không phải trưởng bối của hắn. Có vấn đề cũng hẳn là, là hắn đến từng cái bãi phòng chúng ta mới lạ. Lời nói rất đúng, hắn giống như lấy vị tự mình một người liền có thể chống cự phong bạo xung kích, quả thực là khẩu suất của luôn. Tiểu A nhi này khẩu khí quá lớn. Vị kia áo bào đỏ lão giả bước nhanh tới, tại nhìn qua hai lần cái kia trên màn hình tuổi trẻ đạo nhân về sau, lập tức tức giận nói: "Bần đạo cùng đời trước thiên sư cũng có chút giao tình, vốn cho là hắn là cái làm rõ sai trái đạo sĩ, bần đạo cũng kính hắn ba phần, lại không nghĩ rằng hắn thế mà hoa mắt ù tai đến học tuyệt loại này, mua danh chụp tiếng tiểu bối làm thiên sư người thừa kế." Dứt lời, hắn giận hừ một tiếng. Ại khẩn cấp như vậy tình huống phía dưới còn rõ rạng, toàn vẹn không có có ý thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Theo ta thấy, cái này Long Hồ Sơn Huyền Môn đứng đầu địa vị, cũng là thời điểm nên một lần nữa suy tính một chút. Áo bào đỏ lão giả Bạch Phong xem lịch sử cũng coi như lâu đời, môn hạ đệ tử hàng trăm hàng ngàn. Cho dù danh xưng vận thế, nhưng sau lưng cũng nhận không ít đến từ thế tộc phú thương giúp đỡ, bởi vậy sơn môn quy mô tại trong nhóm người này cơ vốn thuộc về bá chủ cấp bậc. Tăng thêm đương kim thượng thế linh khí còn chưa hoàn toàn khôi phục, các đại sơn cửa quy mô cũng ít có đạt tới hơn 1000 người. Bởi vậy, nếu là Long Hồ Sơn lui khỏi vị trí hàng hai, Hắn Bạch Phong xem liền không nhỏ sát suất tranh một chút cái này cái gọi là huyền môn linh tụ, cũng khó trách hắn như thế để ý mà lại, tại áo bào đỏ lão giả xem ra, đương đại thiên sư một mắt liền có thể nhìn ra nó nó lớt, đạo pháp cùng thần thông khẳng định không có tu hành viên mãn, tâm cảnh cũng tất nhiên yêu thích tranh dũng đấu hung ác hạng người. Chỉ cần quang minh thân phận của trưởng bối, lại ra tay hiển lộ một ít thực lực, khi tất yếu lại dằn dè vài câu, nhất định có thể để vị này tuổi trẻ thiên sư xấu hổ không chịu nổi. Chắc hẳn sẽ ở ngày sau tranh đoạt huyền môn khôi thủ vị trí lúc, đưa đến tác dụng lớn lao. Ý niệm tới đây, áo bào đỏ lão giả không khỏi trong lòng lựa nóng, thử Đợi đến chúng ta leo lên cái này Long Hổ Sơn, khẳng định phải để vị này tuổi trẻ thiên sư chịu nhận lỗi, để hắn hảo hảo nhìn một cái chúng ta thế hệ trước người tu hành phong thái. Đám người nhao nhao gật đầu nói phải. Nương theo lấy bọn hắn cùng Long Hổ Sơn ở giữa khoảng cách càng thêm tiếp cận, cái đề tài này trong bất tri bất giác bị vâng qua. Một lát sau, có người tùy ý nói, "Đúng rồi, trước đó vài ngày, ta nghe nói Côn Luân Khư bên kia dãy núi cấm chế giải trừ, có phàm nhân từng nhìn thấy một vị nữ tử áo trắng từ trong dãy núi đi ra." Côn Luân Khư? Cái kia ẩn thế mấy trăm năm Côn Luân Khư? Có người nhẹ nào hỏi. "Đúng vậy, người kia có vẻ hơi đặc ý." Côn Lôn Khư kéo dài mấy ngàn năm, có thể nhận biết bực này huyền môn, cũng có thể từ phía cạnh làm nổi bật lên từ gia môn phái thực lực. Mà lại, cùng là ẩn thế tông môn, Côn Lôn Khư tại những người này trong lòng địa vị cực cao. Dưới mắt nghe được Côn Lôn Khư thời gian qua đi mấy trăm năm dài cấm, tự nhiên sẽ có người thất tố. Ta từng nghe bản môn sư tổ nói qua, thường thế mỗi khi gặp đại nạn, Côn Lôn Khư liền sẽ phái ra đương đại thiên nữ xuống núi cứu thế. Lúc trước vị kia sẽ dùng điểm điện thoại di động trung niên cầu pháp giả bu lại, có chút cảm thán nói, thật là khiến người ta sinh lòng kính ngưỡng a, vậy khẳng định là vị ôn hòa cường đại tiền ngôi. Kia là tự nhiên Côn Lôn Khư chuyển thừa mấy ngàn năm, trong môn tiên nữ mấy trăm năm một đời, tu vi tự nhiên là thâm bất khả trắc. Thứ không dám giấu giếm, tại hạ sư tổ từng đang bế quan trước gặp qua đương đại tiên nữ, vi biểu ngưỡng mộ chi tình, còn để lại qua một bức họa, nếu là có thể nhìn thấy đương đại tiên nữ, tại hạ định có thể đem nhận ra. Côn Lôn Khư cũng đã mấy trăm năm không có lộ mặt qua đi. Nếu là vị kia tiên nữ tiền bối thật xuống núi, khẳng định cũng sẽ đối Long Hồ Sơn loại này bá đạo hành vi cảm thấy bất mãn. Nói không sai, vị kia Long Hồ Sơn tiên sư tốt nhất cầu nguyện hành vi của hắn không có bị tiên nữ tiền bối phát hiện, bằng không thì chuẩn hắn không có quả ngon để ăn. Chư vị Long Hồ Sơn đến, đám người ngươi một lời ta một câu, trong lời nói mặc dù là đang thảo luận côn luân hư, nhưng lại lộ ra đối Long Hồ Sơn cực đoan bất mãn. Trong bất tri bất giác, tòa kia nguy nga trang nghiêm Long Hồ Sơn đã là gần ngay trước mắt người. "Chư vị đại lão, ngày mùng 1 tháng năm ngày nghỉ khoái hoạt, 8. Chương 127. Cũng đừng nói bần đạo lấn phụ các ngươi." Chương 127. Cũng đừng nói bần đạo lấn phụ các ngươi mười. Thuật Long Hồ Sơn đường núi, đám người một đường lên núi. Như thế một đoàn thân mang cổ phát trang phục người xuất hiện ở đây, chẳng không được gây nên một trận chú ý lúc này có từng đạo ánh mắt tò mò con tới. Đối Long Hồ Sơn một chút tuân ra đến như vậy nhiều mặc quần áo phong cách khác lạ người cảm thấy nghi hoặc. Trừ cái đó ra, đám người này từng cái khí chất bất phàm, mắt thường đi lên đều có chút bảo quang, rất giống là những cái được gọi là người tu hành. Mà lại, càng làm cho người ta để ý là, bọn hắn giờ phút này thế mà tất cả đều sắc mặt tâm trầm trọng, nhìn qua sắc mặt khó coi, giống như là hướng Triều Đình Lễ muốn thuyết pháp cổ đại du dân. Thật sự là kỳ, hiện tại cái này quán khẩu, còn không người nào dám tới Long Hồ Sơn tìm phiền toái. Vô số du khách đều bị ý nghĩ này treo lên cổ vị. Mặc dù Long Hồ Sơn bên trên không cho phép trực tiếp, nhưng đơn giản ghi chép sinh hoạt vẫn là có thể. Sau đó, liền có không ít du khách đều từ trong bọc lấy điện thoại di động ra, đối đám người này hoặc chụp ảnh, hoặc thu hình lại. Có chút cảm nhãn du khách, thậm chí trực tiếp đem lực chú ý đặt ở trên người bọn họ, đi theo phía sau bọn họ, muốn nhìn một chút có phải hay không có chuyện vui. Lăng Hổ Sơn đệ tử tự nhiên cũng nhìn thấy màn này. Nhưng bọn hắn mấy ngày trước từ Diệp Thanh Huyền Miệng bên trong biết được đám người này đến, cho nên không có ngăn cản, chỉ là trên nét mặt ẩn ẩn có sắc mặt giận dữ. Sư gia tại nguy nan lúc đứng ra, thế mà còn có người tới cửa lấy muốn phế pháp. Quả nhiên là đầu gốc có bệnh. Hết lần này tới lần khác sư gia còn nói là hiện tượng bình thường. Không cần để ý cảm nhận được quanh mình quăng tới vô số ánh mắt, vị kia áo bào đỏ lão giả có chút sắc mặt đỏ lên, hắn rất ghét loại này trở thành tiêu điểm cảm nhác. Lập tức nhiệt huyết xông lên đầu, đúng là cao giọng quát. "Chư vị, Long Hồ Sơn tiên sư tuổi nhỏ vô tri, làm việc bá đạo, lại muốn một người chống cự sắp đến một trận kinh khủng phong bạo, còn không cho phép hàm hạ chính thức thành lập phòng ngự biện pháp. Như thế hành vi, thật sự là không có đem bình minh bạch tính sinh mệnh để ở trong lòng, ta ngày xưa các loại truyền tới để hỏi tội. Muốn nhìn một chút vị này tuổi trẻ tiên sư có bao nhiêu bá đạo. Theo ta chờ thêm núi." To tiếng nói tại toàn bộ Long Hồ Sơn trên không vang vọng, nghe được từng vị Long Hồ Sơn đệ tử lập tức cứng rắn năm đấm. Vô số du khách thì là nhao nhao ngạc nhiên. Liên quan tới phong bạo sự tình, bọn hắn tự nhiên là nghe nói qua, dù sao hai ngày này tại nóng lục soát trên bảng cao cơ không hạ. Liên xếp như không chú ý nóng lục soát bảng, cũng sẽ ở chúng quanh bằng lưu thân thích truyền miệng bên trong biết được việc này. Mấy chục trước internet không phát đạt thời điểm, tần thế truyền ngôn đều có thể khiến cho thế nhân đều biết. Thì càng đừng đề cập đương kim thời đại tin tức truyền bá tốc độ. Mà đệ bọn hắn ngạc nhiên, đương nhiên là trước mắt áo bào đỏ lão giả phát biểu. Nếu thật là như áo bào đỏ lão giả lời nói, cái kia đám người này hưng sư động chúng như vậy ngược lại cũng có chút lý do. Nhưng là, đương đại thiên sư đoạn này thời gian đến nay hành động, bọn hắn rõ như ba ngày đó là chân chính siêu quy cách đơn thể chiến lực. Coi như nói muốn một người chống cự lần này phong bạo, có vẻ như cũng không có vấn đề gì a. Tuyệt đại đa số người đối với chuyện này là biểu thị tin tưởng đây là danh tiếng. Huống chi, bọn hắn đã sớm từ Mỹ Lệ quốc ngày đó báo cáo bình luật khu, biết được Diệp Thanh huyền thái độ, chỗ nào dùng lên trước mắt áo bào đỏ lão giả đến cáo tri. Các ngươi là từ đâu xuất hiện? Cũng xứng vấn thiên sư tội. Một vị song mở cửa du khách dẫn đầu hô lớn nói, "Ta người này tính tình bạo, ta liền muốn hỏi các ngươi câu tám hai vậy. Đoạn thời gian trước thiên sư thảo phạt phủ tang thời điểm các ngươi ở chỗ nào?" "Đúng rồi. Không biết còn nghĩ đến đám các ngươi là chính thứ đâu." Một đám người oang oang chạy tới, tại Long Hồ Sơn vấn thiên sư tội. "Ta nhìn các ngươi giống bảy cổ ta lại. Cô chính là bài bộ kệ bên trong lớn tiểu vương." Lúc này liền có người muốn hỏi, "Đạo trưởng, đạo trưởng, bọn hắn muốn vấn thiên sư tội, thật sự có hy sao?" "Có hy vọng, có hy vọng. Đêm nay gánh xiếc thú có các ngươi hy." "Đừng mất mặt." Tại Long Hồ Sơn Dương Oai. Quan lập tức tới ngay người xin các ngươi đi uống trà. Bốn phương tám hướng vô số du khách nhao nhao hống cởi lên, trong ngôn ngữ tràn đầy đối đối đám người này châm chọc cùng đùa cợt. Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua nhiều như vậy trò phúng náo bảo đỏ lão giả, lập tức bị làm được phá phòng đỏ ấm. Lẽ nào lại như vậy? Hắn một thanh tránh ra bên cạnh đồng bạn ngăn cản, phẫn nộ quát, là chính hắn nói, có vấn đề đến Long Hồ Sơn tìm hắn. Chúng ta cũng đều là theo quy củ làm việc, như không phải là vì hàm hạ lệ dân bách tính sinh mệnh, chúng ta làm sao khổ xuống núi. Hắn hô hấp dồn dập, tiếng nói trở nên bi phẫn vô cùng, bất đạo không tin hắn Long Hồ Sơn có thể ngăn cản lần này phong bạo. Đến đây nghiệm chứng thứ hai, chẳng lẽ là sai sao? Nói xong, vô số du khách thần sắc cổ quái, chỉ là đến nghiệm chứng 1 2 lời nói, mới hỏi tội lại là chuyện gì xảy ra. Hiện tại ngược lại đóng vai lên đáng thương. Đi. Ngay tại có du khách nghĩ ra âm thanh phản bất lúc, một đạo bình tĩnh du nhiên tiếng nói từ đỉnh núi Viện Lạc bên trong đăng xuất, thoáng như một trận thanh phong trong nháy mắt quét qua cả tòa Long Hồ Sơn. Đứng ở bần đạo cái này bề mép, giống như bần đạo lẫn phụ các ngươi đồng dạng. Đi lên. Chương 128. Hỏi tội Long Hồ Sơn. Chương 128. Hỏi tội Long Hồ Sơn. 7 Áo bào đỏ tâm tình của ông lão có chút thấp vọng. Thân hình của hắn đi tại đội ngũ hàng đầu, hướng phía đỉnh núi Viện Lạc phương hướng, hạ hạ đung đưa đi tới, chỉ là sắc mặt không được tự nhiên. Tại đội ngũ hậu phương, đi theo đại lượng ăn dưa du khách, hiển nhiên là đối với chuyện này vô cùng hiếu kỳ. Hiện ở thời đại này, không thiếu nhất chính là nhìn việc vui người. Mắt thấy Diệp Thanh Huyền không sợ chút nào, ngược lại chủ động lên tiếng mời bọn này kẻ đến không thiện người lên núi, các du khách tự nhiên là người được gây sự hương vị. Thử hỏi, ai không muốn nhìn người tu hành đánh nhau? Ở đây vị kia không muốn xem tiên sư xuất thủ. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người muốn nhìn Chỉ là núi hai bên đường thỉnh thoảng có đạo mộc ra âm thanh khuyên cáo, bọn hắn những thứ này dù khách cũng không tốt cùng tận chặt, đành phải xa xa đi tại áo bào đỏ lão giả đội ngũ hậu phương nằm. Mất tự nhiên liếc mắt người đứng phía sau bảy, áo bào đỏ lão giả khuyên bảo tự mình phải tỉnh táo. Hắn giờ phút này lấy lòng thấp thỏm nguyên nhân, nói đến vô cùng đơn giản. Vẹn vẹn bởi vì vì lúc trước từ đỉnh núi đãn xuất cái kia đạo bình thản tiếng nói. Như gió mát tiếng nói lôi cuốn lấy không có gì sánh kịp tự tin, để một đoàn người cảm nhận được sơn hải giống như nặng nề áp lực áo bào đỏ lão giả cũng không ngoại lệ. Diễn làm một câu liên đệ bao quát hắn ở bên trong một đoàn người cảm thấy có chút mồ hôi đầm đìa điều này không khỏi làm lão giả cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Ngay cả mặt đều không có gặp, chỉ là nghe được thanh âm của đối phương, liền có thể làm cho mình mực này tu vi người cảm thấy hoảng hốt. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ vị này tuổi trẻ thiên sư tu vi rất cao? Chỉ là ý nghĩ này vừa vừa phù hiện, liền bị áo bào đỏ lão giả bật cười lắc đầu bắt bỏ. Làm sao có thể? Cứ việc tự mình không có nhìn qua đối phương đấu pháp video, nhưng trước trước tay của người kia trên máy, tự mình thấy rất rõ ràng, đương đại thiên sư tướng mạo còn mang theo một tia ngây thơ, tuyệt đối sẽ không vượt qua 30 tuổi mà cẩu pháp giả bên trong người tu vi cao thâm bình thường đều có thể duyên thọ đến 200 tuổi khoảng chừng, 30 tuổi không đến đương đại thiên sư. Nói thật, coi như từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện công, lại có thể mạnh bao nhiêu? Lại như thế nào địch nổi tu hành giới thái đầu tự mình? Ý niệm tới đây, áo bào đỏ lão giả thần sắc tự tin không ít. Tu đạo đến nay đã có trăm năm, há sẽ biết sợ một giới tiểu bối? Hung chi, coi như thân phận đối phương tôn sủng, nhưng tu hành một đạo giảng cứu chính là người thành đạt vi sư. Chính mình là muốn nói cho hắn biết, liền xem như Long Hồ Sơn đương đại thiên sư, tại tu vi thấp thời điểm, cũng là không thể muốn làm gì thì làm. Nghĩ tới đây, Áo bào đỏ lão giả càng thêm tự tin, liền ngay cả bộ pháp cũng bắt đầu có mấy phần nên ngang tư thái. Mà tại bọn hắn đội ngũ phía trước, mấy vị Long Hổ Sơn bên trên đệ tử ngay tại yên tĩnh dẫn đường. Mấy vị đệ tử ở giữa khoảng cách chỉ có chút ít 2-3m, lẫn nhau thấp giọng trò chuyện với nhau. Sư huynh, theo ý ngươi đám người này sẽ đối với sư gia tạo thành phiền phức sao? Ha ha, ngươi ở trên núi tu đạo tu xỏa sao? Thứ ngươi nói có thể hay không? Ta lo lắng bọn hắn bị sư gia một bản tay phiến chết ta. Phiến chết không đến mức, sư gia lão nhân gia ông ta có chừng mực, nhưng bọn hắn là tránh không được một trận đánh lạc. Sư gia thay hàm hạ chống cự phong bạo, ngươi nói đám người này nhảy ra lẫn vào cái gì? Chẳng lẽ lại thật là vì Thiên hạ thương sinh? Cái này sao? Ta cảm thấy vì Thiên hạ thương sinh thành phần có, nhưng càng nhiều hơn chính là đối chúng ta Long Hồ Sơn địa vị đỏ mắt. Sư gia mỗi ngày bận trước bận sau, tự làm tất cả mọi việc, đám người này cũng không cảm thấy ngại đến hỏi tội, tai nổ vào. Những nghị luận này âm thanh mặc dù nhỏ, nhưng những thứ này Long Hồ Sơn môn nhân nhỏ nhóm, hiển nhiên không có tận lực để thấp đến người bên ngoài không nghe được trình độ. Dù sao bọn hắn xưa nay không sao lưng nói người nói dấu. Bởi vậy, Hầu Vương đội ngũ phía trước áo bào đỏ lão giả có thể rõ ràng nghe được những nghị luận này. Khuôn mặt của hắn cấp tốc bởi vì thẹn quá hóa giận mà sút huyết, nắm chặt hai nắm đấm nhưng vẫn là không có phát tác tại chỗ. Sau lưng Đông Đảo Cổ Pháp giả cũng đều sắc mặt khó coi, hiển nhiên là nghe được phía trước trò chuyện áo bào đỏ lão giả hít sâu một hơi, tăng nhanh lên núi bộ pháp. Hừ chờ đem cái kia Long Hồ Sơn tiên sư hai ba lần bắt được về sau, nhìn các ngươi còn có lời gì nói. Đến lúc đó ta liền nói, nếu không phải ta Bạch Phong xem rồi núi muộn, những cái kia công lao chỗ nào đến phiên các ngươi Long Hồ Sơn. Nhìn các ngươi nên như thế nào tự xử. Lão giả ở trong lòng gầm thét. Phía trước dẫn đường Long Hồ Sơn đệ tử chậm rãi dừng lại xoay người, âm thanh lạnh lùng nói: "Mấy vị, chúng ta đến." Sư gia liền tại bên trong, lão nhân gia ông ta không thích ồn ào hoàn cảnh, chúng ta liền không tiến vào, ở chỗ này chờ các ngươi. Mặt khác, Long Hồ Sơn mấy ngày nay có vị quý khách tại sư gia cái này là chân, chư vị nhìn đến, cũng không cần ngạc nhiên. Dứt lời, không dám người phản ứng, cầm đầu tiên đệ tử kia liền quay người lại, hướng lên trước mặt viện lạc nhẹ nhàng cúi đầu, mở miệng nói: "Tả Nghi sư thúc, chúng ta đem người mang đến." Sư thúc, áo bào đỏ lão giả các loại trong lòng người vừa sinh ra nghi hoặc, liền thấy phía trước viện lạc đại môn bị kẹt kẹt đợi ra. Một vị thân mang Long Hồ Sơn đạo bảo thanh lãnh thiếu nữ đi ra, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy bọn hắn. "Chỉ có những người này sao?" Tả Nghi ngứ khí tùy ý, "Đúng thế." Cầm đầu vị kia Long Hồ Sơn đệ tử gật đầu nói, "Toàn ở nơi này, sư thúc, một người chúng ta cũng không có cản." Mà nghe được Tả Nghi lời nói, áo bào đỏ lão giả một đoàn người lập tức nhíu mày. "Cái gì gọi là chỉ có những thứ này? Ngươi cho phiên dịch phiên dịch, lời này là có ý gì?" Trong đội ngũ có người dám cảm giác mình đã bị nhục nhã, âm thanh lạnh lùng nói, "Làm sao? Long Hồ Sơn là cảm giác đến chúng ta những người này quá ít. Thật sự là một đám ô hợp chi chúng." Tạ Nghi lắc đầu, bình tĩnh nói: "Ngươi hiểu lầm, chỉ là người tới so theo dự liệu ít, cho nên có nải nói chuyện." Người kia còn muốn nói gì, lại bị áo bào đỏ lão giả đưa tay ngăn lại. "Được rồi, một tên tiểu bối mà thôi." Lão giả chăm chú nhìn trước mặt thanh lãnh thiếu nữ, thần sắc có chút ngưng trọng nói: "Từ mới thiếu nữ đi ra trong nháy mắt, hắn liền từ trên người đối phương cảm nhận được một cỗ rất nhỏ tim đập nhanh điều này lại biểu đối phương có có thể uy hiếp được tính mạng hắn thực lực." Long Hồ Sơn một cái cái gọi là sư thúc đều có loại thực lực này. Áo bào đỏ lão giả âm thầm kinh hãi, lúc này mới đưa tay ngăn cản đồng bạn. "Tốt a, chính sự con cháu" Người kia giận dữ lui trở về. Tả Nghi đối đây hết thảy nhắm mắt làm ngơ, vẫn như cũ lễ phép nói: "Sư phụ cùng một vị quý khách ở trong viện uống trà, mong rằng chư vị động tĩnh nhỏ chút." Biết, áo bào đỏ lão giả một phất ống tay áo, trực tiếp dậm chân tiến lên. Sau lưng cẩu pháp giả nhỏ cũng nhao nhao đuổi theo đám người mở cửa lớn ra, bước vào trong nội viện. Chỉ thấy một vị mặc hiện đại trang phục thanh nhã thiếu nữ, ngồi ngay ngắn ở phía trước bên cạnh cái bàn đá, tóc đen áo trắng, ánh mắt tiến tĩnh, một bản cổ tịch lặng lặng nằm tại trên đầu gối của nàng. Nghiễm nhiên một bộ tuế nguyệt tinh tốt cảnh tượng chỉ là thấy thiếu nữ trong mắt, trong đội ngũ lập tức có người bị cả kinh trong nháy mắt dừng bước, nghẹn ngào hô: "Thiên nữ!" 11. Các đại lão ngày mồng 1 tháng 5 đều nghỉ mấy ngày. 10. Chương 129. Gọi các ngươi sư tổ đến. Chương 129. Gọi các ngươi sư tổ đến. 10. Thân là ba kiếm môn môn chủ, Dương Thụy một mực đối với mình nhà sơn môn lịch sử có chút tự ngạo. Nhất là nhà mình sư gia, tốt nhất mặc cho ba kiếm môn môn chủ chẳng những kiếm pháp thông huyền, tại tu hành giới đánh ra ba kiếm môn uy danh hiển hách, còn có may mắn được gặp qua cô nương khư đương đại thiên nữ. Theo lão nhân gia ông ta lời nói, tự mình là tại đương đại thiên nữ nhậm chức không bao lâu thời điểm, liền thấy qua nó bản nhân. Cái này thấy một lần, chính là trớp mắt và năm. Vị này ba kiếm môn sư tổ không những khi trận luân hãm, về sau còn nghị trăm phương ngàn kế muốn lại phát triển chút cốt sự. Chỉ là từ đó về sau, cũng không lâu lắm, côn luân cư liền bày ra cấm chế, tuyên bố ẩn thế. Tự mình sư tổ cũng là đối với cái này tiếp nối đến cực điểm. Thậm chí nhắc lên nhiều năm không dùng bút vẽ, tự tay vẽ lên một bức đương đại thiên nữ chân dung, treo ở phòng chính, ngày ngày quan sát. Thẳng đến Dương Thụy gánh nhiệm môn chủ giới này, bức họa kia cũng không có từ ba kiếm môn phòng chính hái xuống. Bởi vì quá đẹp. Chân dung bên trong thiếu nữ thanh nhã đoan trang, tướng mạo tuyệt đẹp, khí chất siêu nhiên, nghiêm nhiên chính là thế nhân trong tượng tượng tiên nữ hình tượng ấn, cũng là ba kiếm môn sư tổ trong suy nghĩ Bạch Nguy Quang. Dương Thụy trở nhỏ bái nhập ba kiếm môn, tại vị sư tổ kia ngày đêm hun đúc dưới, sư phụ của hắn cũng đối thiên lự ngưỡng mộ đến cực điểm. Ngay tiếp theo Dương Thụy cũng đối thiên nữ có lòng kính trọng đến tận đây, ba kiếm môn tổ tiên đời thứ 3. Nhìn trời nữ sự tích thuộc như lòng bàn tay, nhìn trời nữ tướng mạo nhớ cho kỹ, nhìn trời nữ hái mộ không có sai biệt, cũng coi là một đoạn giai thoại. Thật ra nhiều năm qua Dương Thụy một mực tại chú ý Côn Lôn Khư tình huống bên kia, còn thường xuyên phái ra môn hạ đệ tử, chuyên môn xuống núi Côn Lôn Khư dò xét đây cũng là hắn vì hạ nhanh chóng như vậy đạt được Côn Lôn Khư giải cấm tin tức nguyên nhân. Vốn định chấm dứt tiên sư phủ chuyện nơi đây về sau, liền đi truy tầm vị kia thiên nữ tung tích, nhìn xem có thể hay không sinh ra chút gặp nhau. Nhưng chưa từng nghĩ, trực tiếp tại tiên sư phủ bên trong thấy được chính chủ. Quả nhiên, đúng như trên bức họa như vậy thanh nhã tuyệt luân, đúng như trong truyền thuyết thông dong như vậy đoan trang. Nhìn thấy này nhớ đêm mong Côn Lôn Khư thiên nữ, Dương Thụy tâm tình có thể nghĩ hưng phấn. Thiên nữ tiền bối. Hắn bước nhanh về phía trước. Ung Dung tự tin cười nói, tại hạ ba kiếm môn môn chủ Dương Thụy, xin ra mắt tiền bối. Tại hạ sư tổ từng cùng ngài từng có gặp mặt một lần, còn căn dặn hậu nhân nếu như nhìn thấy ngài, nhất định phải lễ lễ để tiếp đón. Thẩm Dao Quang khẽ gật đầu, bình thản nói, làm phiền hao tâm tổn trí. Nàng bên cạnh trên bàn đá, trưng bày hai con chén trà, còn có nhiệt khí, tăng thêm một thanh trống không ghế nằm, hiển nhiên lúc trước còn có một người ở đây uống trà. Hơn phân nửa chính là vị kia tiên sư. Dương Thụy trong lòng sáng tỏ, mà sau lưng đám người liền tới lấy áo bảo đỏ láo giả, gặp hắn như vậy sốt ruột tiến lên bắt chuyện, cộng thêm thiên nữ, sương hồ, cũng rất nhanh ý thức được đoàn trang thiếu nữ thân phận. Côn Lôn hư, đương đại thiên nữ. Đây chính là cùng Long Hồ Sơn đồng dạng lịch sử sâu xa huyền môn đại phái. Áo bào đỏ lão giả có chút kiến thức, biết được Côn Lôn Khư pháp môn trên đời vô song, phối hợp lên Côn Luân núi trong truyền thuyết bất tử dược, càng là có thể làm người tu hành thọ nguyên kéo dài đến ngàn năm. Bởi vậy, đừng nhìn thiếu nữ tướng mạo tuổi trẻ, nhưng tổn thất hơn phân nửa là cái con số kinh khủng. Dương Thụy đạo Hữu Sơn môn hiển nhiên cùng thiên nữ quen biết, để hắn bắt chuyện một hai cũng không tệ. Áo bào đỏ lão giả nội tâm suy nghĩ tung bay. Vị này Côn Lôn thiên nữ hơn phân nửa cũng là để diễn tả bất mãn. Lăng Hồ Sơn tiên sư địa vị mặc dù cao thượng, nhưng thật muốn luận lời nói, cũng không có so vị này thiên nữ cao hơn quá nhiều, thêm lên côn luân khư địa vị siêu nhân, ha ha, vị kia tiên sư chỉ sợ không có cách nào tự cao tự đại. Nghĩ tới đây, áo bào đỏ lão giả có chút cười trên nỗi đau của người khác. Hắn nghiêng đầu mắt nhìn một bên phòng, suy đoán vị kia tuổi trẻ tiên sư hơn phân nửa ở bên trong ngồi, đã là đâm lao phải theo lao quân hình, chỉ cần lại thêm một mối lựa, liền có thể để cho ngoan ngoãn túi đầu nhận sai. Áo bào đỏ lão giả hưng phấn liếm môi một cái đã như vậy, trước hết đem vị này côn luân thiên nữ lập trưởng kéo đến phe mình, đến lúc đó rằng có phần thắng cũng càng lớn hơn. Cũng đúng lúc này, trong lòng càng phát hỏa nhiệt dương thủy cũng bắt đầu cùng thiếu nữ bộ lên vân như, thiên nữ tiên đối, ngoài quả thật như vẽ giống như vậy đoan trang mỹ lệ. Hắn kích động xoa xoa đôi bàn tay, không biết ngài kế tiếp là có phải có không. Không bằng tới tại hạ ba kiếm môn ngồi một chút. Trong giọng nói mang theo rõ ràng lẫn cần, thái độ cũng có chút quá nhiệt tình. Bất quá trên tổng thể còn chưa tới để cho người ta phiền chán trình độ, mà lại được sừng tụng thân mật áo bào đỏ lão giả yên lặng làm lấy phán đoán. Có thể thiếu nữ cái kia trương thanh nhã trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có duy sắc, ngược lại khẽ cau mày, nhẹ giọng hỏi: Các ngươi tới đây, có gì muốn làm? Ai A nha, Dương Thụy đầu tiên là sửng sở, sau đó cấp tốc phản ứng lại. Tự mình thế mà bởi vì nhất thời kích động, liên chính sự tình đều quên. Vị này cùng áo bào đỏ lão giả có đồng dạng phán đoán ba kiếm môn môn nhân, vội vàng trả lời. Chúng ta giống như ngài, đều là đối thiên sư quyết sách cảm thấy bất mãn, đến hỏi tội của hắn. Còn chưa có nói xong, viện lạc bên trong không khí chợt lạnh xuống. Trên bàn đá, hai con trên chén trà nhiệt khí trong nháy mắt tiêu tán, ấm áp nước trà cũng lạ trong nháy mắt cái băng. Dương Thụy phía sau nuốt ngự kẹt tại nơi cổ họng, hắn nhìn thấy thiếu nữ trước mặt bỗng nhiên giơ lên một đôi băng trong mắt màu lam. Một cô cực đoàn kinh khủng cực hàn khí tức nổn nạo lên. "Vô lễ chi độ." Thiếu nữ tiếng nói băng lãnh, nương theo lấy cái cuối cùng âm tiết rơi xuống, một cỗ vô hình chi khí ầm vang đập vào Dương Thụy trên thân. "Bành!" Dương Thụy nguyên bản còn trên mặt tiểu dung, bất ngờ không đề phòng, đơn bạc thân hình trực tiếp bị lệnh đến bay rất ra ngoài. "Roeng!" Gỗ Liêm chế thành đại môn bị trong nháy mắt đục nát, một đạo chật vật thân hình xen lẫn đầy trời vụn băng đập ầm ầm tại ngoài viện đại địa ở bên trên. Lấy Dương Thụy làm trung tâm, trên đường núi cấp tốc bắn ra mấy đạo vết dạng đột nhiên ho ra một ngụm máu tươi, Dương Thụy chật vật mừng đầu, nhìn về phía trong nội viện bóng người xinh xắn kia chỉ gặp thiếu nữ đứng người lên, mái tóc màu đen đã chuyển biến làm minh lượng tuyết trắng nhăn sắc, nhìn qua tựa như cựu thiên chi thượng băng thiên nữ nữ. Nàng thở ra một ngụm băng lánh bạch khí, hờ hơn tiếng nói ở trong viện vang lên. Hướng tiên sư hỏi tội, bà kiếm muôn không sướng. Muốn hỏi tội, gọi sư tổ của các ngươi đến. Chương 130. Thiên sư đang trạng. Chương 130. Thiên sư đang trạng. 10. Long Hồ Sơn, tiên sư phụ. Viện lạc bên trong không khí ngột ngạt, phản phát xuống tới khí áp chuẩn dưới, để cho người ta hô hấp không khoái. Không nghĩ tới thiên nữ tiền bối xuất thủ như vậy hung hãn. Thật không hổ là tiên nữ tiền bối. Bạn Tuân bị trọng thương dương thủy giật giật khóe miệng, nhưng cuối cùng là không chống đỡ được đầu mê muội, ngã đầu, chính là ngất đi tại chỗ. Thằng đến hôn mê trước một khắc, trong lòng của hắn Y hề Nhiên tràn đầy đối với thiếu nữ ngưỡng mộ chi tình. Thế thế, áo bào đỏ lão giả khóe miệng hơi rút, nhìn không được ở trong lòng thầm mắng, chết liếm chó thật sự là vô dụng. Lão giả quay đầu lại, cùng đám người cùng một chỗ nhìn về phía trong đình viện bên cạnh cái bàn đá. Chỉ gặp nơi đó, vị kia sợi tóc tuyết trắng tiên nữ ống tay áo tung bay, băng hai con mắt màu xanh lam minh lượng vô cùng, toàn thân khí thế bành trướng, nổi bật lên toàn này viện lạc bên trong tựa như lẫm đông dáng lâm. Các ngươi đều là hướng thiên sư hỏi tội sao?" Thẩm Dao quang khắp khuôn mặt lạ lẫm ý, tiếng nói hờ hững vô cùng. Nàng cung Diệp Thanh huyền trước đây đều thương nghị xong, một khi chạm mắt, sắp nhận mục tiêu về sau, lập tức lấy Lôi đỉnh thủ đoạn trấn áp. Như thế, mới có thể trấn trụ đám này tự kiểm chế rất cao cầu pháp giả để bọn hắn chớ coi cho là ẩn thế mấy chục năm ra, liền có thể tùy tiện xung làm người nói chuyện. Thiếu nữ cũng không phải là cái gì không dạng đạo lý tính cách, nhưng cũng minh bạch lúc nên xuất thủ liên xuất thủ đạo lý áo bào đỏ lão giả cổ họng nhấp nhô, hoạt động một chút có chút cứng ngắc ra mặt, trầm giọng hỏi: "Thiên nữ Tiên mối, ngài là muốn đứng tại tiên sư bên kia, ủng hộ hắn cái kia hoang đường đề án sao? Côn Cô Luân Khư cho rằng tiên sư đề án không hoang đường, Côn Cô Luân Khư thiên nữ ủng hộ Long Hồ Sơn tiên sư. Thẩm Dao quang ánh mắt hơi sáng, khóe miệng nhếch lên một vòng băng lãnh đường cong, âm thanh lạnh lùng nói: "Ta đã thua ở tiên sư thủ hạ, tiếp xuống sẽ nghe hắn điều khiển, trừ vị nếu là khâm phục, còn có vấn đề, đều có thể cùng nhau tiến lên." Thiếu nữ tiếng nói tự tin vô cùng, lấy nàng tiếp gần ngàn năm thanh tu đích đạo đi, mọi người tại đây bên trong, chỉ cần Diệp Thanh Huyền đứng người lên, nàng nói một câu các vị ở tại đây đều là tạp ngư cũng không phải không được. Ngài bại bởi tiên sư Thiếu bảo đỏ lão giả vô ý thức lui về sau một bước, thiên nữ tiền bối, ngài tu hành thời gian sợ là sắp có ngàn năm, tại đương kim thượng thế đã là hành pháp cấp chiến lực hắc, cũng không phải là bần đạo không tin ngài, chỉ là, nói dối cũng không phải như thế kêu a. Vừa dứt lời, liền là có người tiến lên một bước, có chút bất man nói: "Thiên nữ, chúng ta vì thương nghị phong bạo sự tình, đường xa mà đến, dù sao cũng phải để vị kia thiên sư ra đến cho chúng ta cái bản giao đi." Thẩm giao quang thân hình đột nhiên biến mất chờ đến xuất hiện lần nữa, đã là tại người kia trước người. Sắc mặt người kia lại biến, vội vàng nâng lên hai tay, điều động pháp lực vận chuyển pháp quyết. Trảm giao quang không chút khách khí một chưởng vỗ ra, giáng giáng chắc chắc đánh vào hai cánh tay của Hà Liên. Oành! Mũi trời Hàn khí trong nháy mắt nổ tung, người kia thân hình ầm vang bay rất ra ngoài, sắc mặt tái xanh, miệng bên trong không ngừng phun mạng lớn Hàn khí. Hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Phía dưới trên đường núi, chen chúc ở đây vô số du khách toàn đều hiếu kỳ nhìn về phía cái kia đạo thân ảnh. Nhớ không lầm, đây là vừa rồi lên núi đám người này, bên trong một vị đây là cùng tiên sư đánh nhau. Không ít du khách hưng phấn lên, bọn hắn liền thích xem đến máu chảy thành sông tràn diện. Lập tức lại đi trên núi đi vài bước, giương cổ lên, muốn xem cái rõ ràng. Nhưng bởi vì phía trước đường núi bị mấy vị long hổ sơn môn nhân ngăn lại, bọn hắn cũng mấy lần nếm thử về sau, cũng chỉ có thể từ bỏ tiếp tục lên núi kế hoạch. Mà mấy vị kia long hổ sơn môn nhân, giờ phút này cũng là hai tay ôm tay áo, có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cái kia đạo bị đông cứng đến phát run bay ngược thân ảnh. Tức hẳn loại hình đạo pháp thần thông, hiển nhiên không phải sư gia thủ bút, cái kia hơn phân nửa chính là vị kia quý khách xuất thủ. Rõ ràng nhìn qua chỉ là vị kính trọng sư gia thanh nhã thiếu nữ, động thủ thế mà cũng như vậy lưu loát sao? Bọn hắn không khỏi đối thẩm giao quan có chút đổi mới. Ngay tiếp theo cũng đối diện thanh huyền càng thêm kính trọng có thể cùng sư gia đáp lên quan hệ người, quả nhiên đều không đơn giản a bốn. Trong nội viện, áo bào đỏ lão giả một đoàn người sắc mặt đã chênh lệch tới cực điểm. Nhất là có Mưu đồ khác áo bào đỏ lão giả, tâm tình vào giờ khắc này bỗng nhiên ngã vào đáy cốc. Dạo hoạt Long Hồ Sơn tiên sư, thế mà mời Côn Luân Khư Thiên nữ đến làm tay chân. Nữ tiên nữ là loại kia ôn hòa tính tình, còn có thể thông qua thoại thuật quần nhau một hai, từ đó bức bách Diệp Thanh Huyền hiển thân. Nhưng nhìn mới tình hình, thiếu nữ hiển nhiên là cái xuất thủ lưu lật chủ. Cái này khiến hắn còn như thế nào nổi lên. Đáng chết, đến cùng là ai nói Côn Luân Khư Thiên nữ tài trí đoàn trang? cho bần đạo ra lấy cái chết tạ tội a. Cứ việc nội tâm mắng lật ra đường phố, nhưng áo bào đỏ láo giả biết được người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu đạo lý. Thế là, hắn ôn quyền, sắc mặt khó coi nói: "Long hổ sơn y tứ, chúng ta biết được, hiện tại đã không có vấn đề muốn nói. Chỉ là, bần đạo nghĩ mời tiên nữ thay thế ta các loại truyền cáo thiên sứ một câu. Tân khách có thể xin tiền bối ngăn cản, nhưng sắp đến trận gió lúc này, chẳng lẽ cũng có thể xin tiền bối hỗ trợ chống cự sao?" Ngư khí để lộ ra một cỗ nồng đậm sát khí. Lời này nói bóng gió chính là, chúng ta có thể bị ngài chiến lực dọa lùi, nhưng sắp đến trận gió lúc này, co như đối mặt chính là ngài, nó cũng sẽ không có mấy may lư bước. Thiên sư hắn tránh được chúng ta, không tránh được phong bạo. Một fan bi phấn rất giống là cổ đại bị oan uổng trung thần, bởi vì gian thần đương đạo, không thể không tạm thời cúi đầu. Hiệu quả cũng rất rõ rệt. Chỉ gặp cùng áo bào đỏ lão giả cùng nhau đến đây những người còn lại, đang nghe xong lời nói này về sau, cũng nhao nhao lộ ra vẻ mặt bi phấn, thân thể cũng bắt đầu hướng phía áo bào đỏ lão giả dựa vào, nghiêm nghiêm một bộ phụng hắn vì lãnh tụ tư thái. Thẩm Dao Quang gặp tình hình này, đẹp mắt lông mày hơi nhíu lên. Nàng muốn cho rằng dùng lôi đỉnh thủ đoạn đánh lui hai người liền có thể để nhóm này người thấy rõ thực lực chiến lệnh, vui lòng phục tùng. Có thể hiện tại xem ra có vẻ như không phải chuyện như vậy. Nếu để cho đối phương như vậy tối lui, ngày sau không chừng muốn làm sao bố trí Long Hồ Sơn lở đổ đây cũng không phải là tầm giao quan muốn, bởi vì cái này lộ ra nàng là tại làm trở ngại chứ không giúp gì. Có thể hết lần này tới lần khác còn không có tốt biện pháp. Dù sao, đám người này chết sống không nguyện ý tin tưởng, Côn Lôn Cơ Thiên Nữ không phải vị kia tuổi trẻ thiên sư đối thủ. Nào có dạng này? Chẳng lẽ muốn nàng hiện tại đem Diệp Thanh Huyền Têu đi ra, hai người đánh một trận? Có thể nói như vậy liên vẫn là để Diệp Thanh Huyền lãng phí khí lực, dẫn đến tự mình phí công nhọc sức ý niệm tới đây, Thẩm Dao Quang có chút lục trí. Nàng đương nhiên nghĩ đến mấy ngày trước đây một màn, ngay cả Côn Lôn Khư Thiên nữ đều lựa chọn tin tưởng Long Hồ Sơn, những cái tiếc không bằng ta cầu pháp giả, khẳng định cũng đều sẽ vui lòng phục tùng a. Lúc đó thanh niên lắc đầu cười khẽ cái này cũng khó mà nói. Hiện tại xem ra, thật đúng là bị hắn nói đúng. Hắn là thế nào đoán được? Thẩm Dao Quang thở dài, phía trước áo bào đỏ lão giả thì hướng nàng lại lần nữa chắp tay, hắng giọng một cái, cất cao giọng nói: "Đã thiên sư khăng khăng không dám gặp mặt chúng ta, vậy bọn ta như vậy cáo tử?" To tiếng nói từ viện lạc hướng ra phía ngoài truyền rất xa. Trên đường núi các du khách tất cả đều nghe cái rõ ràng. "Thiên sư không dám thấy các ngươi." Thẩm Dao Quang trong mắt là giết lạnh lạnh ý, trên mặt không có nửa phần tình cảm áo bạo đỏ lão giả nhíu mày, bản năng phát giác được một kia không ổn, nhưng nghĩ tới lập tức liền phải xuống núi, lá gan của hắn lập tức lớn mấy phần. "Nếu là thiên sư dám gặp mặt chúng ta, vì sao chậm chậm không muốn ra?" Thanh âm vẫn là như vậy to. Lần này, bất luận đám kia du khách có nhìn hay không đến ở đây tình hình, đều có thể minh bạch là cái cái gì tình huống. "Thiên sư thế mà không dám lộ diện." Trong nội viện, Thẩm Dao Quang trên mặt hiện hiện một tia dữ tợn tức giận, vô lễ chi độ, ta cái này tự tay. Coi như vậy đi. Trong phòng truyền ra một đạo bình thản tiếng nói, giống như có mấy phần ý cười. Ngay sau đó, một trận nhỏ vụn tiếng bước chân từ trong phòng truyền ra. Tới mà đến, còn có một trận bỗng nhiên dáng lâm to lớn uy áp. Áo bào đỏ lão giả thân thể hơi cường, sắc mặt hiện ra như lâm đại địch ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía nơi đó cửa phòng. Chỉ gặp một vị thân mang tôn quý áo bào tím thanh niên, sửa sang lơi ống tay áo, không nhanh không chậm từ trong nhà đạp ra. Long Hồ Sơn bên trên không khí một chút trở nên rất tối mờ. Mọi người bảo trì truy càng nha. Tác giả cố gắng đổi mới. 9. Chương 131. Tiên nhân hắn thế. Chương 131. Tiên nhân hắn thế. 7. Vốn chính là không chịu nổi nhị tình, bất đắc dĩ đáp ứng yêu cầu để thoát ly thời đại mấy trăm năm trầm ngụ, đến giúp mình để đám người này vui lòng phục tùng chuyện này. Nó không hợp thói thường trình độ, không thua gì để một cái nhị tứ nguyên đóng vai thành xã giao đản nhân, đi muốn lạ lẫm nữ hải ngoài tràn. Một câu tổng kết chính là tàn nhẫn. Diệp Thanh Huyền Du Du thở dài, từ trong nhà chậm rãi bước ra hắn, tâm tình coi như vui sướng. Thiên sư, gặp mặt ngài một lần có thể thật không dễ dàng. Áo bào đỏ lão giả ngoài cười nhưng trong không cười, chắp tay ôm quần nói, không biết hiện tại có thể hay không để cho chúng ta để điểm ý kiến. Mà nhìn thấy đạo nhân như thần, tiên nữ tự nhiên lui qua một bên, hiển nhiên là không tiếp tục ý số thủ. Cái này khiến áo bào đỏ lão giả nhẹ nhàng thở ra, nguyên bản nhiên tính lại tâm tình một lần nữa lựa nóng. Chỉ cần côn lôn cư thiên nữ không nhúng tay vào, hắn có lòng tin tại vị này tiên sư thủ hạ chiếm được tiện nghi. Ngươi nói đi. Diệp Thanh Huyền tùy ý tại trên ghế mây ngồi xuống, rót cho mình chén trà, các ngươi cũng đều như thế, muốn nói cái gì liền nói, vấn đạo cái này luôn luận tự do. Nhẹ nhõm bình hòa tiếng nói bên trong lại lộ ra so phẩm giao quan còn muốn tự nhiên vô số lần tự tin. Mà có chút quỷ dị chính là, áo bào đỏ lão giả một đoàn người thế mà đột nhiên có loại cùng trưởng bôi báo cáo tình huống quân bách cảm giác. Một loại tựa như về tới tuổi thơ thời kỳ, lần thứ nhất đối mặt với Nghi Sơn môn lúc hẩn trường cảm giác, tràn ngập tại mỗi người trong lòng. Trong lúc nhất thời, đám người đúng là không có người nào mở miệng nói chuyện, tất cả đều là há to miệng, lời muốn nói kẹt tại bên miệng. "Ừm." "Nói a." Diệp Thanh Huyền kinh ngạc lườm bọn hắn một mắt, nhấp một ngụm trà nước, nhanh lên nhanh lên nhanh lên, nhanh lên. Long Hồ Sơn hôm nay mặc kệ cơm. Vân Đạo muốn hỏi, tiên sư nói muốn một cái phụ trách lần này thiên thai, là dự định dựa vào cái gì chống cự phong bạo? Áo bào đỏ lão giả do dự nửa ngày, vẫn là dẫn đầu tiến lên một bước, trầm giọng hỏi. Dựa theo kế hoạch ban đầu như thế, tiến hành theo chất lượng. Tâm tình của ông lão càng thêm bình tĩnh, khôi phục một chút mới thong dong. Lập tức hỏi tiếp, cụ thể phương pháp đến cùng là cái gì? Mong rằng tiên sư không tiếp chỉ giáo, không muốn chôn tránh vấn đề. Kia là tự nhiên. Diệp Thanh Huyền đặt chén trà xuống, nhìn về phía áo bào đỏ lão giả, thản nhiên nói, chống cự phong bạo, Vân Đạo biện pháp rất đơn giản, liền xem như vừa tu hành tiểu đối cũng có thể nghe hiểu. Ồ Là cái gì? Không có chú ý tới Diệp Thanh Huyền trong lời nói ám vúng, áo bào đỏ lão giả vô ý tức hỏi. Triển khai pháp lực trận, bao phủ toàn bộ hầm hạ. Gặp Diệp Thanh Huyền lần đầu, một bên thẩm giao quang nháy máy mắt, bình tĩnh trả lời. Còn chưa kịp phân tích, vì cái gì tiên nữ tiền bối nhìn qua giống như là tuổi trẻ đạo nhân nhỏ trợ lý, để nàng trả lời liền trả lời. Nghe được câu trả lời áo bào đỏ lão giả đại lão trong lúc nhất thời có chút đứng máy. Hắn có nghĩ qua đối phương phương pháp sẽ có chút không hợp tối thượng, nhưng không nghĩ tới sẽ có như thế không hợp tối thượng. Cái này cùng những cái kia nói khoác tự mình có thể di sơn đạo hải điên đạo sĩ khác nhau ở chỗ nào? Nhân lực chỗ nào có thể làm được loại trình độ này thần tích? Không riêng gì áo bào đỏ lão giả, một đoàn người tại nghe nói như thế về sau, toàn đều sững sờ ngay tại chỗ. Trong đình viện, lâm vào một trận vị dị yên tĩnh. Diệp Thanh Huyền cũng không quản ánh mắt của bọn hắn có bao nhiêu ngốc trệ, hướng về Thẩm Dao Quang vây vây tay, ra hiệu đối phương tìm ghế mây ngồi. Chủ nhà liền muốn có chủ nhà tự tin và thong dong, đứng ở nơi đó như cái gì nói. Thẩm Dao Quang nhẹ gật đầu, rất nhanh liền rời đem ghế mây, ngồi ở Diệp Thanh Huyền bên cạnh. Cho đến lúc này, áo bào đỏ lão giả mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Nói đùa cái gì? Hắn run run giọng nói hô, triển khai pháp lực trận kia là người tu hành dễ hiểu nhất phòng ngự thủ đoạn, chỉ có hay không phòng ngự thần thông người tu hành mới sẽ sử dụng. Mà lại, pháp lực hắn nói chân quý, sao mà khó mà điều hiện. Muốn dùng pháp lực trận bao phủ lại toàn bộ hang hạ, bao phủ lại gần ngàn mênh mang thổ địa. Áo bào đỏ lão giả chỉ vào bầu trời, cả người đều bởi vì kích động mà run lên giậy, người hỏi Vân Thiên bên trên thần tiên, xem bọn hắn có thể làm được hay không. Quả thực là hoang đường. Vân đạo còn tưởng rằng ngươi sẽ nói ra dạng gì biện pháp tốt. Hiện tại xem ra, ngay bất quá là mượn Long Hồ Sơn tên tuổi rồi, đến tiêu khiển chúng ta thôi. Lão giả tiếng la bén nhọn vô cùng. Trên thực tế tâm tình của hắn không có tức giận như vậy, nhưng chỉ có dạng này mới có thể biểu hiện ra Diệp Thanh Huyền kế hoạch có bao nhiêu hương đường, từ đó cho mình tranh thủ đến đầy đủ quyền lên tiếng. Ngoài viện, nghe được cáo bảo đỏ lão giả tiếng la vô số các du khách, giờ phút này lưu giữ mị luận. Trong nội viện, ngoại trừ thẩm giao quan bên ngoài, tất cả mọi người dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn chăm chú về phía Diệp Thanh Huyền. Diệp Thanh Huyền chậm rãi nghiêng người sang, cánh tay tùy ý khoác lên trên bàn đá. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ngay tại áo bảo đỏ lão giả coi là đối phương á khẩu không trả lời được lúc, vị Tiêu Phong thần tuấn tú tuổi trẻ lão nhân, đột nhiên giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng đánh một chút cứng rắn bàn đá. Soạn. Một đạo sóng gọn vô hình hiện hiện, lấy bản đá làm tâm điểm, hướng về bốn phía bỗng nhiên quét tán. Giống như là vang dội tín hiệu gì đạo nhân trên thần, một cỗ vô cùng mênh mông pháp lực dòng lục ầm vang tuôn ra, nhấc lên mút trời bất khí, giống như cái kia cuộn cuộn dài hà hại rít gào giống như, hướng lên trời địa hoàn vũ hạo hạo đãng đãng lao nhanh mà đi. Cái này tranh thế to lớn vô cùng, liền ngay cả tiên sư phụ trên không ô vân đô tại cực tốc hạ xuống. Cả tòa Long Hổ Sơn đều rung động. Tại áo bào đỏ lão giả một đoàn người tầm mắt bên trong, Đầy trời linh khí đều là mảnh liệt, kia là ở khắp mọi nơi thiên địa chi vật, là từ thời kỳ viễn cổ liền tồn tại, bị phương thiên địa này dựng dục cึก vạn năm linh vật. Giờ phút này, bọn chúng thế mà tất cả đều hội tụ tại đạo nhân trước người, nương theo nó trên thân cái kia cố trùng thiên pháp lực dòng lũ, như cuồng long giống như bay thẳng vân tiêu. Áo bào đỏ lão giả toàn thân điên cuồng run rẩy. Cảnh tượng trước mắt đã vượt qua hắn tu đạo trăm năm sau nhận biết. Người sao có thể có lẫn sông đảo hải năng lực đâu? Giờ này khắc này, có người thật làm được. Chính là như vậy đạo nhân, đảm nhiệm lấy bây giờ hàm hạ huyền môn linh tụ sao? Chương 132. Ai tán thành, ai phản đối? Chư 132, ai tán thành, ai phản đối? Long Hồ Sơn bên trên bảng bạc vân khí, đầy đà tăng vọt. Phản Phật Thiên cung tại hướng xuống luôn xuống, liên thông đỉnh núi tỏa kia nhà nhỏ nhỏ. Mây ngông màn trời bên trên, nặng nề ô quang chậm rãi xoay quanh, đem vùng thế giới này sần thác tựa như tiên sơn linhải. Trong nội viện, áo bào đỏ lão giả nuốt ngụm nước bọt, cả người đã là nói không ra lời. Hắn không hiểu đối phương vì sao có thể ủng có khủng bố như thế pháp lực trận, lệnh đại Long Hồ Sơn tiên sư quả thật đều là tu hành giới trong mong, nhưng ngoại trừ vị kia trong truyền thuyết thành tiên tổ sư, còn sót lại căn bản không có khả năng điều động như thế quy mô pháp lực trận. Đủ để bao chùm hàm hạ Cửu Châu pháp lực trận, cái này cần nhiều kinh khủng đạo hạnh, lại cần nhiều vững chắc tinh thần. Thiên sư, ngài là mượn cái gì ngoại vật sao? Áo bào đỏ lão giả cứng họng căng lên, cuối cùng là lấy lại bình tĩnh, là mượn Long Hổ Sơn dãy núi địa thế. Vẫn là thôi động vị kia Trương Đạo Lăng tổ sư lưu lại cái nào đó di sản. Hắn thực sự khó mà tin được, đối phương là dựa vào tự thân làm được loại tình trạng này. Có thể nương theo lấy hắn thoại âm rơi xuống, toàn bộ đỉnh núi uy áp bỗng nhiên tăng thêm, một cỗ tử ma nguyện như như lưu tinh xẹt qua không khí, như quỷ mị xuất hiện tại áo bào đỏ lão giả trước người gió theo lên mảnh liệt vân khí, đem tuổi trẻ đạo nhân sân thác tựa như tiên nhân hàng thế. Đạo nhân thần sắc bình hàn, hai đầu lông mày lại phản phất nổi lên kinh khủng phong bạo. Gọi thẳng tổ sư tục danh, chửi bới long hổ sơn tên danh. Hắn đối vị này lão đạo đã là không thể nhịn được nữa ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt hờ hững, dường như tùy ý một trường đè xuống. Tại áo bào đỏ lão giả cảm giác bên trong, đầy trời vân khí đều mảnh liệt sôi trào lên, thoắm như tiên nhân tức giận. Trên mặt lão giả hiện lên hoảng sợ ý sợ hãi. Hắn căn bản không thấy rõ tuổi trẻ đạo nhân động tác, đối phương liền đi tới trước người mình. Vân đạo chính là Bạch Phong Quan quân chủ. Kinh hải hồ to âm thanh bên trong, Hán Vội vàng bóp ra chỉ quyết, điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, từng đạo phong ngự đạo thuật liên tiếp hiện hiện, tinh chuẩn không sai ngăn tại cái kia thon dài bàn tay phía trước. Whoeng! Mút trời vân khí kịch liệt bốn phía, cả tòa Long Hồ Sơn tệ tệ chấn động. Áo bào đỏ lão giả hai tay bị bàng bạc cự lực trực tiếp được gãy, miệng mũi chảy máu, thân hình bay ra, trực tiếp đụng nát nặng nghề hồ môn, nện đất một nửa đường núi. Cả người tại vỡ vụn trên đường núi ngay cả lăn mấy chục vòng, cuối cùng bịch một chút đụng vào một gốc đại thụ bên trên, mới ngừng lại. Vô số du khách nhìn xem vị này gần tại chỉ xích áo bào đỏ lão giả, tất cả đều lâm vào ngốc trệ, bên hai đột nhiên vang lên gào thét phong thanh. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị tuổi trẻ đạo nhân từ phía trước trong sân đi ra, Tôn Quý thần bí áo bào tím tay áo phiêu phiêu đầy trời vân khí cuồn cuộn, vì hắn xung làm lên một khối rất có sức kéo đối cảnh tấm. Thiên sư, du khách bên trong lập tức có người kích động lên, vô ý thức dò hỏi, xin hỏi đây là tình huống như thế nào? Diệp Thanh Huyền tiện tay cầm lên trên đất áo bào đỏ lão giả, nghĩ nghĩ, nói, tới cửa pha quán, nhất định phải nghiệm chứng một chút bần đạo cát lượng. Dứt lời, khắp nơi một đám ngưỡng mộ tôn sùng trong ánh mắt, tuổi trẻ đạo nhân dẫn theo ngất đi áo bào đỏ lão giả, quay người rời đi đại hắn sau khi đi, trong đám người lập tức vang lên vô số nghị luận. Ngọa Tào, đánh chết ta cũng không nghĩ đến, lại có thể có người dám đến Long Hồ Sơn phá quán. Đám người này thân phận gì a? Thiên sư thăng sao. Nói nhảm, ngươi nhìn lão đạo kia bị đánh thành dạng gì? Khẳng định thăng a? Ha ha ha ha ha. Ngươi không biết không sợ a? Thiên sư, bằng hữu của ta nói ngài căn bản không phải cái. Hắn gọi Trần Chí Mạnh, bây giờ đang ở bên cạnh ta. Ta thảo nếm mã. Thuần nhu bước đường mang ta lên. Thiên sư, hắn nói đùa. Ha ha ha, tiểu hòa tử rất có tinh thần a. Thiên sư, bằng hữu của ta cũng muốn cùng ngài thử một chút. Nghe các du khách tiếng cười, thủ ở chỗ này Tả Nghi cũng là tâm tình rất tốt. Nang Bình sinh thích nhất chính là nhìn người khác ủng hộ nhà mình sư phụ. Sư phụ quả nhiên là thiên hạ đệ nhất. Tả Nghi ở trong lòng hò hét bốn, không có để ý ngoài viện ồn nào. Theo Diệp Thanh Huyền một lần nữa đi vào trong nội viện. Trong nội viện đám người lúc này mới từ ngốc trẻ bên trong lấy lại tinh thần, vô ý thức toàn thân sợ run cả người. Vừa quay đầu lại, liền phát hiện nguyên bản thần khí vô cùng áo bào đỏ lão giả đã biến mất đập vào mi mắt một màn là tuổi trẻ đạo nhân đi vào cửa đến, mà vị kia bị nhóm người mình phụng làm đầu mũ cáo bào đỏ lão giả, bị hắn tùy ý xách trong tay. Như thế sợ hãi một màn, càng làm cho cái kia Trương Bình Tĩnh gương mặt lộ ra rất có cảm giác các bạch. Thẩm Dao Quang trưng mắt nhìn, khóe miệng đúng là giơ lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong áo bào đỏ lao dạ không biết thấy tốt tí lấy, thiên sư hoa khí lực cho hắn biểu hiện ra pháp lực của mình trận, thế mà còn là không chiếm được tín nhiệm của hắn đã không chiếm được, vậy cũng chớ được. Thiên sư lựa chọn trực tiếp là bạn. Thật là xuống nên, đại khái nhân tâm. Không đúng, ta sao có thể bởi vì vì cực khổ của người khác mà cảm thấy cao hứng a? Ý niệm tới đây, nàng lại vội vàng nuốt lên khóe miệng. Khẽ mím môi bờ môi, nhìn xem đạo nhân, cho hắn dẫn đi dưỡng thương. Diệp Thanh Huyền thuận tay đem lão giả ném về phía hai vị đứng ngoài quan sát Long Hổ Sơn đệ tử. Hai vị Long Hổ Sơn đệ tử khẽ miệng đã sớm liệt đến sau Thái Căn, đưa tay tiếp nhận lão giả, "Vâng, sư gia." Trước khi đi, vẫn không quên trêu tức nhìn hai mắt một bên bị hù dọa không dám lên tiếng đám người. "Nói sớm đừng trêu chọc sư gia, hiện tại trọn tròn mắt a." Sư gia là không thích đối đồng đạo độc thủ, không phải không dám cùng đồng đạo độc thủ. Theo mấy vị tư lịch sâu các sư bá trong miệng, sư gia năm đó ở Long Hổ Sơn làm đạo sĩ thời điểm, giảng viụ chính là tại chỗ báo thủ lấy tên đẹp, không bất bọn hắn suy nghĩ không thông suốt, sẽ ảnh hưởng tu đạo đám người này thế mà còn không biết thấy tốt thì lấy, không phải bức sư gia động thủ. Bị đánh cũng xứng đáng. Đợi hai vị Long Hồ Sơn đệ tử sau khi đi, nạp đại viện lạc bên trong, một lần nữa yên tĩnh trở lại. Chư vị, Diệp Thanh huyền nhẹ nhẹ thở ra một hơi, một lần nữa ngồi tại trên ghế mây, cười nhạt nói, còn có ai đối bản đạo năng lực có chất nghi sao? Thiếu dung đẹp mắt, lại không chứa một tia nhiệt độ. Mọi người tại đây ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đều là gượng cười hai tiếng, chắp tay nói, tiên sư tu vi thông thiên chật địa, chúng ta mà cảm tự nhiên là không có ý kiến. Có ý kiến, vừa bị ngài một bàn tay đánh bay ra ngoài nói ít mấy chục trượng, tại chỗ hôn mê đây chính là có trăm năm đạo hạnh bạch phong quan quân chủ. Không phải cái gì a miêu a cẩu. Hắn còn bị một bàn tay rút thành dạng này, nhóm người mình chịu truy cập, sợ là thằng tiếp theo gặp tổ sư. Lúc này rụt cổ một cái, sắc căn cung, lễ cẩn kính. Ngụy Chi lệnh người bật cười. Diệp Thanh Huyền bật cười lắc đầu, vì sao lại có loại này không phải chịu đống nhân đánh, mới có thể liên tính đồng đạo, đã các vị đều không có ý kiến. Vậy liên từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu đi, bọn đạo còn muốn tọa trấn Long Hồ Sơn, thứ cho không tiến xa được. Chúng ta bái biệt tiên sư. Đám người như nhặt được đại xá, thở một hơi dài nhẹ nhõm, thật sâu thi lễ một cái, quay người hướng phía viện đi ra ngoài. Ra viện lạc, một đoàn người lập tức tại vô số du khách cười trên nỗi đau của người khác trong ánh mắt, thuận đường núi, đi đến tiếp này xấu hổ nhất một đoạn lộ trình. Sớm biết liền khách khí một chút, không nghe cái kia Bạch Phong Quan quan chủ nói như vậy hùng hổ dọa người, không có chút nào lễ phép. Thật sự là mất mặt. Một đoàn người cắn chặt răng, ở trong lòng đem áo bào đỏ lão giả mắng vô số lần, thân hình chợt vật rời đi long hổ sơn 10. Các đại lão đều nói muốn đánh, vậy liền đánh, 9. Chương 133. Biến hóa quốc tế thế cục. Chương 133, biến hóa quốc tế thế cục. Tiễn biệt nhóm này khách không ngợi mà đến. Diệp Thanh Huyền cũng coi như triệt để nhà rỗi, hắn thu được ngắn ngủi thanh tĩnh. Về phần Long Hồ Sơn bên trên phát sinh sự tình, mặc dù không có hình ảnh chuyên bá, nhưng vẫn như cũ thông qua truyền miệng cái này, một cổ xưa nhất truyền bá đường tắt, để không ít người biết được nơi đây tin tức. Cái này cũng thành công bỏ đi hết thảy nghĩ tìm phiền toái hàm hạ tu sĩ. Thanh Thanh thật thật dẹp đường trở về phủ đạt được khó được thanh tĩnh Diệp Thanh Huyền, thì lựa chọn tĩnh tu một hồi. Mỗi ngày ra cố gia cố phục ma điện phong ấn, tu hành một chút hai môn vừa lên tới viên mãn tiên cương thần thông có chút tự tại. Trừ ra thỉnh thoảng cùng hắn gọi điện thoại báo cáo tình huống Miệt Lao, hàm hạ chính thức cũng không tiếp tục bởi vì yêu ma tai họa mà liên hệ hắn. Nguyên nhân rất đơn giản. Hàm hạ cảnh nội, trước mắt khôi phục yêu ma, đã đều bị vị này tuổi trẻ đạo nhân giết tới sợ hãi. Một chút cá lọt lưới mỗi ngày đều chỉ dám núp ở rừng sâu núi thẳm bên trong, sợ để vị kia thiên sư nghe được tin tức đương nhiên, tình huống như vậy có thể tiếp tục bao lâu, tạm thời không rõ. Dù sao đợi cho linh khí phong bạo tẩy lễ về sau, những cái kia thực lực cường đại yêu ma đạt được tới nhân, khẳng định sẽ như măng mọc sau mưa giống như liên tiếp xuất ra. Mà vị kia côn lôn khư thiên nữ Thì mỗi ngày đều đợi tại tuổi trẻ đạo nhân viện lạc bên trong, bưng lấy một bản thật dày hàm hạ lịch sử, chăm chú nhìn đồng thời, ngẫu nhiên hướng đạo nhân đưa ra một chút nghi vấn. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua năm. Cùng lúc đó, diễn đàn quốc tế bên trên, mỹ lệ quốc cùng hàm hạ hy vọng đều tại ngày càng tăng gọn. Cả hai đã ẩn ẩn trở thành đương kim Lam tinh hai đại cử đầu. Cái trước là bởi vì gần đây không ngừng lớn tú khoa học kỹ thuật phương diện cơ bắp, chẳng những dòng trống xưa chieng khởi công phương chu còn bỏ ra nhiều tiền từ các quốc gia mời đến kỹ thuật phía trước thi công nhân tài, đến tăng tốc phương chu xây thành tốc độ. Theo thời gian trôi qua, Mỹ lệ quốc mấy cái kinh tế phát đạt thành thị xung quanh, từng tòa quy mô khổng lồ sắt thép cự thú đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mỹ lệ quốc quốc hội coi như thông minh, cái gọi là phương chu không chỉ một tòa, mà là khoảng chừng mấy chục tòa, bọn chúng trải rộng cả nước các nơi, đủ để dung nạp gần ngàn vạn người ngắn ngủi và ở vài trăm mét kiến trúc hùng vĩ, sắt thép đúc thành đỉnh chóp tựa như xương sống giống như nằm rạp tại đại địa phía trên. Thứ việc còn lại, Trư quốc bên trong cũng chuẩn bị tương quan ứng đối biện pháp, nhưng đối mặt Mỹ lệ quốc cái kia mấy chục tòa khoa học kỹ thuật cảm giác kéo căng sắt thép cự thú, ít nhiều có chút gánh hát rong so sánh quốc tế sân khấu lúc có cảm giác. Những thứ này biện pháp hiệu quả rất rõ rệt. Nương theo lấy tiến về Mỹ Lệ Quốc, vé máy bay càng ngày càng quý, thu hoạch Mỹ Lệ Quốc thể lục độ khó cũng càng ngày càng cao. Trư Quốc từng cái ngành nghề định nhất tại, cũng có tương đương một bộ phận nhìn về phía Mỹ Lệ Quốc ôm um ấp. Về phần hạng hạ, gần nhất thành thế thì so Mỹ Lệ Quốc hơi yếu mấy phần. Bởi vì tại Trư Quốc đều tại nâng cả nước chi lực kiến tạo phòng ngự công trình lập tức, có, xây dựng cơ bản của ma, danh hiệu hạng hạ, từ đầu đến cuối cũng có cái gì tương quan động tác. Nói cứng lời nói, cũng chính là tại cả nước các nơi xây dựng các loại cùng loại học viện cùng cục cảnh sát bình thường hình kiến trúc. Cái này khiến không ít hàm hạ quốc dân đều có chút mập mịt, không biết chính thức đang làm cái gì máy bay. Mới đầu, bọn hắn còn tưởng rằng chính thức là đang bận càn quan trọng sự tình, chỉ là trong bóng tối tu kiến công sự phòng ngự. Nhưng là, theo mỹ lệ quốc dự đoán phong bạo đến ngày càng ngày càng gần, rốt cục bắt đầu có người ngồi không yên, bởi vì không có bất kỳ cái gì dấu hiệu nói rõ, hàm hạ chính tại kiến tạo công sự phòng ngự, liền xem như dấu, cũng dấu quá tốt. Mà lại, lui một vạn bước dạng, hàm hạ kiến tạo công sự phòng ngự cũng không cần thiết che lấp tin tức ra. Coi như không nói rõ kiến trúc công sự phòng ngự địa chỉ, Chỉ là cho thấy tự mình có tại xây dựng công sự phòng ngự cũng được à? Dạng này giữ im lặng tính chuyện gì xảy ra, cũng không thể là mợ bảy a. Ông dạng này lo lắng, vô số hàm hạ quốc dân bắt đầu ở chính thức xã giao dưới số tài khoản nhắn lại, thúc dục chính thức làm ra chính diện đáp lại, cùng sử dụng văn tự biểu đạt tự mình ngồi vàng. Cuối cùng, theo chất vấn người càng ngày càng nhiều, hàm hạ chính thức cũng rốt cục ngồi không yên. Tại Mỹ Lệ quốc tuyên bố phương chu hoàn thành cùng ngày, hàm hạ chính thức ban bố gần nửa tháng tới lần thứ nhất đáp lại văn chương. Văn chương rất đơn giản, chỉ có ngắn ngủi một hàng chữ. Hàm Hạ mặt đối với lần này Phong Bạo đã có rõ ràng phương án, nhìn Quảng Đại quần chúng không muốn hòa hốt, tin tưởng quốc gia của mình. Cái này ngắn gọn nói rõ, đặt ở vừa mới bắt đầu, nói không chừng có thể tạo được trấn an lòng người tác dụng. Nhưng đặt ở mỹ lệ quốc phương Chu Hoàn thành ngày này, hiển nhiên không thể để cho hàm hạ quốc dân hài lòng. Trong nước xã giao trên bính đài, tương quan thanh âm nghi ngờ càng lúc càng lớn. Bất đắc dĩ, hàm hạ chính thức chỉ lại phải tiết lộ một chút tin tức. Lần này Phong Bạo từ Long Hồ Sơn đứng đối, nhìn Quảng Đại quần chúng nghiêm tâm, tin tưởng Long Hồ Sơn, tin tưởng tiên sư. Lần này đáp lại thành công để phần lớn người an phận xuống tới. Cục cáo chi thân bằng hảo hữu không cần kinh hoảng, vị kia thần thông quảng đại tuổi trẻ tiên sư sẽ ứng đối với lần này phong bạo. Diệp Thanh Huyền cho đến tận này xếp kinh khủng danh vọng, để vượt qua tám thành hàm hạ quốc dân đều nhẹ nhàng thở ra, trở về bình thường sinh hoạt. Vô số hàm hạ quốc dân ý nghĩ đều rất đơn giản, vị kia thần tiên giống như Long Hồ Sơn tiên sư, khẳng định có biện pháp ứng đối lần này phong bạo. Chỉ có có hắn tại, hàm hạ cảnh nội, chính là trên thế giới chỗ an toàn nhất. Tuổi trẻ đạo nhân nỗ lực không có rơi xuống không trung. Hàng trăm triệu phàm nhân đã đem hắn coi là thần trong con mắt tiên, coi như hiện tại mở miếu thờ, cũng sẽ có đại lượng phàm nhân đi thăm viếng. Thậm chí đang nghe tin tức này về sau, không ít bất lực kiến tạo công sự phòng ngự quốc gia đều hướng hàm hạ Long Hồ Sơn phát tới xin giúp đỡ tin. Nguyện ý cung cấp phong phú thủ lao, chỉ cầu để vị Tiêu thiên sư ngay tiếp theo che chở hộ quốc gia của bọn hắn. Bất quá, dù vậy, lại vẫn có tương đương một bộ phận người biểu thị phản đối. Nói đùa cái gì? Loại chuyện này giao cho Long Hồ Sơn, bọn hắn có thể có biện pháp nào? Ta thừa nhận Long Hồ Sơn vị Tiêu thiên sư rất lợi hại, nhưng ta không tin hắn có thể tại phòng bảo hạ bảo vệ chúng ta một nước người. Ha ha ha. May mà ta hôm nay mua được đi Mỹ lệ quốc vé máy bay, bye bye, hàm hạ các vị Các ngươi liền đợi đến bị Long Hổ Sơn hại chết đi. Hắc hắc, may mà ta nói chuyện người gia đen bạn trai, hắn sẽ giúp ta cầm tới Phương Chu danh mạch cục. Nhận được tin tức về sau, Mỹ Lệ quốc cũng là tận dụng mọi thứ, bắt đầu trắng trợn chào hỏi hàng hạ nhân tại đến Phương Chu thị nã năm. Nhật nguyệt luân chuyển, một lần lại một lần. Rốt cục, tại 2 tháng sau một ngày, Thái Bình Dương bên trên mãnh liệt khí lưu quy mô đạt tới cực điểm mơ hồ. Trước nay chưa từng có mây đen điên cuồng hiện lên, che đậy các nước bầu trời, cuồn phong lướt qua ức vạn khoảnh nước biển lưu vực. Phong bạo, đúng hạn mà tới. Chương 134: Phù tang sụp đổ. Chương 134 Phủ Tang số 8. Phủ Tang, gần biển ven bờ. Ngày mưa rầm, hôm nay không khí rất oi bức. Một chỗ trên đài cao, nước da kính quá lau mồ hôi trên mặt, đem giỏ sét thủy vị dụng cụ mở ra sau khi, hắn tự mình nằm vận xuống trên ghế. Cách hắn bị Phủ Tang chính thức điều động đến cái này gần biển bộ môn đã nhanh có gần 2 tháng. Công việc hàng ngày chính là khảo sát gần biển thủy vị độ cao, có dị thường tùy thời báo cáo. Hơn phân nửa là vì dự phòng cái kia tại lên mạng viên náo xôn xao siêu cấp bão bạo, hắn muốn. Nhưng cho đến hôm nay, nước da kính quá bộ môn cũng không có phát hiện gần biển thủy vị có cái gì dị thường. Cái này một lần để nước ra kính quá hoài nghi, căn bản không có cái gì cái gọi là siêu cấp phong bạo. Hết thảy đều là trên internet hổ biên loạn tạo nói láo thôi. Về phần cái gọi là Phương Chu Long Hồ Sơn tiên sư che chở, bất quá đều là trừ cục vì hấp dẫn nhân tài, từ đó nghĩ ra được chủ ý thôi. Chính mình mới sẽ không mất lựa. Chỉ cần vị kia Long Hồ Sơn tiên sư không tới quấy rối, phù tang chính là trên thế giới chỗ an toàn nhất. Cái quỷ gì thời tiết? Tại nhịn không được thấp giọng mắng câu quỷ thời tiết về sau, nước ra kính quá đốt lên một điếu thuốc lá, hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn hướng chân trời đường ven biển. Nơi đó chính ngừng lại một chiếc phù tang tuần tra quân hạ phụ trách đề phòng hàm hạ hải quân. Mặt biển Mên Ngông Bắc Á lộ ra rất là bình tĩnh tương hòa. Nước gia kính quá chậm rãi duỗi lưng một cái. Nói đến, gia cảnh của hắn tính là không sai, bằng không thì cũng không thể phân phối đến như thế thanh nhàn dùng ít sức công tác. Chỉ vì nước gia kính quá tổ tiên là đã từng xâm chiếm qua hàm hạ sĩ quan, chia cắt đến không ít hàm hạ sinh mệnh tài sản của nhân dân. Cái này khiến hắn thường xuyên cảm thán, may mắn được tổ tiên phù hộ, mới có thể làm cho mình vượt qua dễ dàng như vậy sinh hoạt. Nhìn qua bình tĩnh Đường Vạn Biển, nước ra kính quá tiện tay chấn động rất xuống khỏi đùi, trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến mấy tháng trước đại náo phủ Tang vị Tiên Long Hồ Sơn tiên sư, trong lòng bản năng một trận hoảng sợ. May mắn lúc ấy tự mình không tại Tokyo, bằng không thì khẳng định cũng muốn bị liên lụy. Quả nhiên là tổ tiên hiền linh. Coi như hàng hạ hiện tại có vị kia tiên sư tọa trấn, cái kia lại có thể thế nào? Tiếp qua mấy trăm năm, vị kia tiên sư cũng lại bởi vì tọa nguyên mất đi, mà tới được lúc kia, bọn hắn lớn phủ Tang đế quốc, vẫn như cũ sừng sững tại Lam Đình phía trên. Cái này đó là thuộc về phủ Tang thắng lợi. Không quả quyết, tâm địa quá mềm a. Nước da Kính Quái nổ ngụm khói trắng, thần sắc không nói ra được hài lòng, ngự khí chém tức, cũng là bởi vì dạng này, các ngươi mới sẽ không có cách nào triệt để tiêu diệt chúng ta phủ Tang a. Hắn không hoài nghi chút nào vị kia thiên sư chiến lực, coi như nói khả năng đem phủ Tang cả nước tàn sát hầu như không còn, nghĩ đến cũng là hoàn toàn làm được. Nhưng đối phương không có làm như vậy đây không phải tâm địa quá mềm là cái gì? Nước da Kính Quái khinh bị lắc đầu, vừa định lại chấn động rất xuống cái đuôi, nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra, bàn tay run run rẩy, không cẩn thận để thuốc lá từ ngón tay chợt xuống, rơi trên mặt đất. Lãng phí. Bất quá không có quan hệ, còn có thể rút Hắn nhướng mày, vô ý thức đưa tay đi nhặt, bên hai chợt vang lên sấm rền động dạng tiếng vang, nhiếp tâm tâm hồn. Sét đánh rồi. Nước da kính quái trong lòng hơi trầm xuống, bờ biển sét đánh cũng không phải cái gì tốt dấu hiệu, cái này rất có thể đại biểu cho một trận sấm chớp mưa báo giáng lâm, đủ để cho xuôi theo hải thành thành phố tổn thất chút ít phong ốc. Nghĩ như vậy, hắn một bên đem điếu thuốc một lần nữa điều cái lại một bên, một bên ngẩng đầu nhìn hướng chân trời. Nhưng mà một giây sau, trong miệng hắn thuốc lá lại lần nữa chợt xuống. Ngay cả thần sắc đều lâm vào ngắc trợ. Chỉ gặp ở phía xa bắt ngắt trên mặt biển, nặng nghề ô con dưới, hạ hạ đung đưa dòng nước kịch liệt kéo lên. Chính lấy bài sơn đạo hải khí thế mãnh liệt đè xuống, tựa như tránh thoát lồng giam hung ác mãnh hổ thành đàn chạy tới. Phu tang cái kia chiếc tuần tra quân hạm cũng phát hiện một màn này, vội rối vội vàng thay đổi đầu thuyền, hướng phía bên bờ mở đủ mã lực. Ngay thường nhìn như vậy không lô thuyền, giờ khắc này ở sau lưng cái kia sắp xếp nguy nga sóng biển vụ trợ dưới, đúng là hiện đến vô cùng yếu ớt nhỏ bé. Trong nháy mắt liền bị nuốt lấy biến mất. Cho đến lúc này, nước da kính quá mới kinh khủng hú lên quá dị, hoàng đội vàng đứng dậy, chạy vào trong phòng, run rẩy điên cuồng nhấn nút báo động ô. Chói tai bén nhọn tiếng cảnh báo trong nháy mắt vang vọng toàn bộ gần biển bộ môn. Phản phất giống như tuyên cáo tự vong trung tâm như vậy ồn ào. Cùng lúc đó, thủy vị bắt đầu cực tốc dâng lên, tốc độ nhanh đến lệnh người tê cả da đầu. Cái gì? Hải khiếu môn tới sao? Toàn bộ phù tang gần biển bộ môn khảo sát hệ thống đều phát ra cảnh báo, toàn thể thành viên đều đang sợ hai bên trồng chen lên đài cao. Tình huống như thế nào? Thời khắc này nước da kính quá đã bị dọa đến sủi lơ trên mặt đất, đối mặt chất vấn, hắn giống như là không nghe thấy, chỉ là ánh mắt hoảng sợ trừng mắt xa xa mặt biển. Nơi đó, phô thiên cái địa hải khiếu chính mãnh liệt chảy tới. Hậu phương còn theo sát lấy Ô Ưng Ưng một mảnh mắt trần có thể thấy, che khuất bầu trời bằng bạc phong bạo. Phù Tang gần biển thủy vị, ngay tại cực tốc dâng lên. Quan sát được khí lưu cường độ đã vượt qua lịch sử ghi chép. Có người gầm lên, tiếng nói bên trong tràn đầy hoảng sợ, thanh âm cuối cùng bị phong bạo âm thanh che lại. Vượt qua lịch sử ghi chép nhiều ít, dụng cụ biểu hiện không ra. Trưởng quan, nơi này lập tức liền muốn bị chìm. Mấy trăm người gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa tiếp cận hải thiếu, che khuất bầu trời phong bạo, mà không có chút máu, tất cả đều liên tưởng đến lời đồn đại kia. Phong bạo đến, không nghĩ tới lại là thật. Phải biết, Phù Tang quốc hội có thể cái gì phòng ngự biện pháp đều không có kiến thiết ta. Hơn nữa còn hô hào quốc dân không muốn đi trước hàm hạ cùng Mỹ lệ quốc, nói cho cả nước hết thể bình thường. Hiện tại xem ra, bọn hắn bất quá là từ bỏ phù tang khối này thổ địa. Bởi vì cái này địa phương lớn bằng bàn tay, căn bản không có phòng ngừa tiền vốn. Chỉ cần thủy vị dâng lên quá nhiều, phù tang toàn bộ quốc thổ đều sẽ ngâm ở trong nước biển. Mà những cái kia quốc hội thành viên, giờ này khắc này, chỉ sợ sớm đã thoát đi phù tang. Có nhân thần tình tuyệt vọng, có người hối hận không thôi, có người sớm đã dọa đến mất đi. Một giây sau, hải khiếu trong nháy mắt nuốt sóng đây hết thảy. Ầm ầm. Sóng lớn giống như núi gầm thét đánh thẳng vào phù tang xuôi theo hải thành thành phố. Bô tình nước biển tràn qua đê đập, sông hủy vô số phong ốc, che mắt tất cả con đường, đem hết thảy đều nuốt hết đang quần trào mãnh liệt thủy triều bên trong. Phong ốc sụp đổ thanh âm, người nhặt nhóm tiếng hô hoán, ô tô tiếng còi hỗn tạp cùng một chỗ, đây hết thảy đều tạo thành một bức kinh tâm động phách hình tượng. Che khuất bầu trời phong bạo theo sát phía sau. Tại như núi kêu biển gầm tiếng hoành minh bên trong, tại phong bạo cùng hải khiếu trùng kết vào, toàn bộ phù tam quốc thổ đều đang nhanh chóng tan rã sụp đổ. 9. Thân thể khó chịu, chỉ có cái một. Phi thường thật có lỗi 9. Chương 135. Toạ trấn hạng hạ, trưởng nát hải khiếu. Chương 135. Toạ trấn hạng hạ. Trường Nát Hải Kiêu 9, Hàm Hạ, gần biển. Diệp Thanh Huyền yên tĩnh ngồi, nhìn về phía phương xa. Trước mặt trên bàn gỗ, một bình trà, một viên ấn, cực kỳ đơn giản âm trầm mãn trời dưới, bằng vào không phải người thị lực, đạo nhân nhìn thấy phù tang tại trong gió lốc sụp đổ tàn lũ đã là một bức vong quốc chi tượng. Hắn thu hồi cái cảm, khóe miệng vi vi dương lên. Gần 2 tháng, còn chưa tới mất hết mặt mũi Hàm Hạ Cầu viện, đã là tự gây nghiệp thì không thể xuống đường nói Diệp Thanh Huyền. Trên thế giới căn bản không ai có thể cứu vớt cái này, nát đến thực chất bên trong đạo quốc. Việc đã đến nước này, đạo nhân cũng chỉ có thể nói một câu chết tử tế. Về phần những cái kia lựa chọn tin tưởng phù tang quốc sẽ, từ đó lựa chọn lưu thủ phù tang bản thổ phù tang quốc dân. Diệp Thanh Huyền thân là Long Hồ Sơn tiên sư, lựa chọn buông xuống trợ tình hình trong nước tiết, tôn trọng hắn người vận mệnh. Hắn vẫn cảm thấy tự mình thuộc về tương đối dễ nói chuyện loại kia. Tựa như một chút không có coi ân oán, giá trị phải tôn trọng tiểu quốc thủ tướng, trong khoảng thời gian này tìm tới hắn trực tiếp dập đầu cầu viện, khẩn cầu Long Hồ Sơn che chở hộ quốc gia của bọn hắn đạo nhân cũng đều lựa chọn tại có dư lực thời điểm giúp một cái. Không vì những thứ khác, đơn thuần là nghĩ làm như vậy. Thân là đạo sĩ, tự nhiên là tùy tâm mà vị. Diệp Thanh Huyền du du thở hát ra. Bàng bạc mênh mông pháp lực bắt đầu ở thể nội vũ trụ đầu. Tại hắn vị trí đại cao phía dưới, mấy trăm vị phóng viên cùng vô số hàng hạ quốc dân tụ tập, hoặc giơ camera, hoặc trợn to hai mắt. Tất cả đều đem lực chú ý bỏ vào nơi đây đúng vậy, Diệp Thanh Huyền lần này xuất thủ, là toàn diện công khai hình thức. Chỉ có dạng này, mới có thể trình độ lớn nhất trấn an dân tâm đạo nhân khí thế bắt đầu liên tục tăng lên. Lúc này, hắn nhận được một chiếc điện thoại đầu bên kia điện thoại là lão giả ngữ trọng vô cùng thanh âm, "Thiên sư, phụ tăng, coi như luôn hãm, phong bạo hướng phía hàng hạ tới. Ngài chuẩn bị xong chưa?" Diệp Thanh Huyền tiếng nói bình hàn. Tự nhiên, muốn hay không sơ tán đám người, hoặc là an bài cho ngài chút chuẩn bị ở sau." Diệp Thanh Huyền đáp, "Không cần." Tất bên đầu điện thoại kia nghiếp lão cảm giác trái tim sắp nhảy ra đồng, dạ, hít một hơi thật sâu, mấy trụ cức ánh mắt hiện tại cũng tại ngài trên thân, ta đã đem Nam Hải bên trên hạm đội toàn bộ rút về tới. Tiếp xuống, liền đều xem ngài." Diệp Thanh Huyền hai mắt hơi khép, bưng lên trên bàn chén trà, khẽ mím môi một ngụm, tiếng nói hùng hậu cười khẽ. "Được." Thoại âm rơi xuống, cặp kia màu mực đôi mắt chỗ sâu, hiện ra mên ngông mên ngông kim quang đạo nhân đem chén trà đặt lên bàn. Cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, phát ra rất nhỏ tiếng vang ầm ầm. Phương viên vạn giặm vân khí tề tề chấn động đạo nhân trầm dại đứng dậy. Bầu trời mái vòm tựa như đi theo hạ xuống, vân khí xoay quanh, bạch vân bao vây, đem hắn vị trí đại cao hóa thành tiền cảnh. Vô số người rung động nhìn qua một màn này. Cái này thần thoại giống như một màn đệ bọn hắn sợ hãi trong lòng thấp xuống không ít năm. Tin tức truyền bá tốc độ xa so với phong bạo phải sớm mấy phút. Hàm hạ đám dân mạng cơ hồ là trước tiên biết được phù tang hủy diệt tin tức. Tu tập tại đạo nhân ở tại thành thị vô số hàm hạ mọi người, khi biết tin tức này về sau, cũng chưa kịp cao hứng. Hàm hạ cùng phù tang khoảng cách rất gần. Phù Tang diện, liền lại biểu phong bạo sắp đến hàng hạ. Nếu là không có tương ứng chống cự thủ đoạn, bọn hắn tại mấy phút sau cũng phải thừa nhận đến từ phong bạo kinh khủng xung kích. Phù Tang đã tự mình rút bọn hắn nghiệm chứng phong bạo kinh khủng. Khi nhìn đến vậy sau, hàng hạ quốc dân nhóm không khỏi âm thầm leo vệt mồ hôi. Mặc dù đã làm đại lượng chuẩn bị tâm lý, nhưng đợi đến một ngày này chân chính tiến đến thời điểm, tất cả mọi người vẫn là không nhịn được hoảng hốt không hiểu. Cũng may cái kia đạo thân ảnh cho bọn hắn xung tốc dũng khí để bọn hắn có thể có can đảm tụ tập ở này chờ đạo nhân xuất thủ. Giờ phút này, bọn hắn tất cả đều đem tất cả lực chú ý tụ tập tại cái kia tòa đài cao bên trên. Cái kia đạo tòn giải thân ảnh lên. Dưới chân chính là ánh đèn sáng choang phồn hoa đô thị, hậu phương càng là vô số người dựa vào sinh tồn quên lương. Trong năm trước, hàng hạ mọi người bị cường địch xâm chiếm gia viên, bị ép chặt vật thoát đi dưới chân tổ địa. Trong năm về sau, so năm đó cường địch còn cường hành hơn vô số lần uy hiếp đánh tới lúc, đã là không người còn cần chạy trốn. Xa xa trên mặt biển, kinh cùng hải khiếu lôi cuốn lấy ước vạn khoảnh biển thủy hạo hạo đang đang đè xuống. Trừng trên trăm trượng độ cao, hoàn toàn chính là một mặt không nhìn thấy đỉnh nước biển tiên bí. Chỉ là nhìn xem như vậy quy mô hải khiếu, phàm nhân đã là hô hấp không khoái. Hai chân như nhún ra đây tuyệt đối là bọn hắn đời này gặp qua kinh khủng nhất, lớn nhất cảm giác gấp bách thiên tai phong bão. Tại đáy lòng của bọn hắn, loại này quy mô khí tượng thiên tai, căn bản không phải nhân lực có thể chống lại. Hơn trăm triệu dân mạng tụ tập tại các đại hiện trường trực tiếp ở giữa bên trong, khi nhìn đến cái kia che khuất bầu trời, phó như diệt thế chi nạn hải khiếu phong bão lúc. Dù là cách màn hình, tất cả mọi người cũng vẫn là thân thể run nhẹ nhẹ, nhịp tim kịch liệt tăng tốc. Ngoa tạo ngoa tạo. Cái này quy mô hải khiếu phong bão, ta chỉ ở những cái kia thần cấp hai nạn trong phim gặp qua. Con mẹ nó chứ muốn thấy choáng. Cái này mẹ hắn không phải song lớn chứng sao? Trên lầu ngâm miện. Không thấy được thiên sư ở bên kia trên đài cao đứng đấy sao? Tình cảnh này, ta đều muốn dọa mềm nún, cũng liền thiên sư có thể mang đến cho ta một điểm cảm giác an toàn. Thiên sư thật mẹ hắn ôn á. Trang diện này hắn đều không mang theo hoàng. Thiên sư không hoàng hốt, ta cũng không hoàng hốt. Ngươi không hoàng hốt, ngươi không hoàng hốt vậy ta cũng không hoàng hốt. Đừng phát. Thiên sư đạo thủ. Nương theo lấy cái kia đạo làm món ăn khai vị to lớn hải khiếu, cùng hàm hạ bờ biển ở giữa khoảng cách rút ngắn đến không đủ nan mét. Trên đài cao, Diệp Thanh Huyền thân hình biến mất tại chỗ. Hô. Một giây sau, Một đạo thân ảnh liền tựa như quán nhật trường hồng, thôn bạo sẽ rách màn trời bên trên nặng nề ốc quang, hướng phía hải khiếu phương hướng thẳng tắp chạy đi. Bóng người trên mặt biển ngừng lại thân hình. Vô số đạo khẩn trương ngưng nhưng ánh mắt nhìn lại. Chỉ gặp bắt ngắt trên mặt biển, tuổi trẻ đạo nhân đứng trên không trung, ánh mắt đi tĩnh, trên người đạo bào màu tím tại cuồng gió bay phất phới. Hắn đôi cái kia mặt hải khiếu xòe bàn tay ra. Ngay sau đó, hai con người bốc cháy lên sáng chói kim sắc, 10. Vẫn là dáng chống đỡ lấy càng một chương, các đại lão nhảy mồm một tháng năm quái hoạt, cười, 9. Chương 136. Lật trong bàn tay, lắng lại hải khiếu Chương 136, lật trong bàn tay, láng lại Hải thiếu, 8. Tư phù tang sau khi trở về, Diệp Thanh Huyền ngay tại hầm hạ các nơi trạm yêu trừ ma, thu hoạch điểm số. Bất luận cái gì yêu ma, chỉ cần nhận được tin tức, cùng ngày liền giết đi qua chủ chết. Khổ cực như vậy hành vi, đương nhiên là có tương ứng thu hoạch. Diệp Thanh Huyền hệ thống bảng bên trên, ngoại trừ môn kia chấn sơn h ám điệu tiên cương ngoài võng pháp luật, mà các hai môn nguyên bản chỉ có lở vở một tiên cương pháp, cũng đã nhận được tương ứng tăng lên, lần song qué biển lở vở 10, viên mãn, có thể điều khiển giang hà biển hồ, nhấc lên thao thiên, cự lãng lăn lộn, tu đến cực hạng, là vì trưởng không công dương chi vĩ lực. Giòi núi rời thạch lở vừa 10, viên mãn, là vì giòi động núi cao, di động dãy núi chi thuận. Thi thuật giả có thể điều khiển đại địa dãy núi biến hóa, tiện tay mở núi phá đá, tú đến chỗ các thâm, thậm chí có thể chuyển di dãy núi, tùy ý điều dãy núi chi lực, khiến cho để bản thân sử dụng. Có thể nói, hiện tại Diệp Thanh Huyền đã có trong thần thoại loại kia Di Sơn Đạo Hải vĩ lực. Không cần đến thi triển câu thần gọi tiên hắn bản thân liền là sánh vai thần minh phàm nhân. Phàm nhân quốc gia, tự nhiên muốn từ người thường đến cứu. Trên không trung, đối hải khiếu xuệ bản tay ra Diệp Thanh Huyền, hiện đến vô cùng chú mục. Hắn vi vi thở ra một hơi, thần sắc nghiêm túc. Nâng lên một đôi tuần tú minh ngông mắt vàng, quang mang kia sáng giống như là đêm mưa thiêu đốt không thôi hải đăng. Thiên cương pháp, lần sông đảo hải. Nương theo lấy thể nội pháp lực rất có tiêu hao, đạo nhân bắt đầu nắm giữ cái này ức vạn khoảnh cường bạo nước biển quyền chủ đạo. Nguyên bản tốc độ chạy cực nhanh hạo hạn nước biển giống như là đụng phải cái gì giống như tường đồng sắt, dần dần giảm tốc, nương theo lấy bàng bạc dòng nước phun trào chạy ngược, hải khiếu bên trong bởi vì va chạm mà bạo phát ra tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, nhiếp tâm tâm hồn. O oh hô. Oh. To lớn cuồng phong quét sạch bờ biển, đại lượng nóc nhà mặt đất bị mạnh sinh sinh rút lên, vô số người vây xem bị thổi làm không ngừng hướng về sau rút lui chỉ có thể miễn cưỡng đem con mắt mở ra một đường nhỏ, dùng sức đi xem trên bầu trời cái kia đạo thân ảnh. Không trung tụi trẻ đạo nhân râu tóc đều dựng, mắt vàng sáng chói, tựa như tiên nhân thôi động vô thượng pháp môn giống như chú mục. Dỗi ra tay cánh tay phía trước, năm ngón tay hư hư một nắm, giống như là vận động cái gì cực kỳ nặng nghề sự vật động dạng, chậm chạm kiên định xoay chuyển ầm ầm. Mênh mông trong nước biển, một bộ phận đã bắt đầu hướng phía sau phụ trào, bị cuốn mang ở trong đó ức vạn tấn buồn cắt tràn vào trong đó, kinh khủng động năng đẩy mặt biển nhấc lên vô số gợn sóng, hình thành cực đoan bao la hùng vĩ một màn. Cái kia cao đạt, gần đậm Mấy trăm trượng nguy nga hải khiếu tốc độ không ngừng giảm bớt, độ cao cũng dần dần hạ xuống, trong đó bùn cát không vào biển bên trong, chìm vào đáy biển, bạo phát ra như sấm sét cự trần động mạnh. Hàng ngàn hàng vạn đóa màu trắng sóng biển tại đạo nhân dưới thân liên tiếp nổ tung. Mỗi một đóa đều có đem cứng rắn đá ngầm nền thành mảnh vỡ kinh khủng lực đạo. Giờ phút này chú ý hàm hạ tình trạng quốc gia, không biết có bao nhiêu, càng đừng đề cập thông qua trực tiếp thực thì quan nhìn nơi đây tình huống vô số phàm nhân rồi. Bọn hắn đều không ngoại lệ, toàn đều thấy được kiếp này khó mà quên được một màn, đạo nhân sừng sững tại hải khiếu phía trước, áo bào tím phiêu diêu, tựa như trong bầu trời đêm viên kia sáng chói chói mắt tự vi tinh cùng tự nhiên vĩ lực ở trước mặt hắn không ngừng sổ đổ, diệt thế giống như thần cấp hải khiếu tại hắn tát ở giữa từng khúc đổ sụp. Các đại trực tiếp trong phòng mưa đạn toàn đang điên cuồng nhấp nô, chính thức trực tiếp ở giữa công bình phong bên trên, mưa đạn càng là dày đặc đến giống như là một trận tuyết lớn. Thiên sư quá đẹp rồi. Đây là tu đạo mỹ lực sao? Không phải là bởi vì đẹp trai mà đi tu đạo, mà là bởi vì tu đạo mới trở nên đẹp trai như vậy. Thiên sư, chúng ta kính yêu mỹ ngươi rằng. Trừ thiên khí đung đưa, ta đạo ngải thị vượng. Đẹp trai chết ta rồi, đẹp trai chết ta rồi, đẹp trai chết ta rồi, đẹp trai chết ta rồi. Trên lầu đứng tại đây lập pháp điện. Mặc dù ta cũng bị đẹp trai đến nghi nỗi liền. Mặt trời mọc Đông Vương, thiên hữu hàm hạ a. Tu đạo cuối cùng ai là đỉnh, thấy một lần tiên sư đạo thành không a? Vô số người rung động tại tràn diện này ầm ầm sóng dậy, bọn hắn hào không keo kiệt tự mình ca ngợi, điên cuồng than thở cái này trước đây chưa từng gặp cảnh tượng âm trầm mãn trời dưới, đạo nhân thân hành thật sự là thoáng như lại nhật. Trào lên thủy vực, rốt cục bắt đầu hướng tới bình ổn, mảng lớn mảng lớn bọt nước trên mặt biển nổi tung. Vô số vỡ vụn bọt nước, phản chiếu ra đạo nhân thẳng tắp thân hình. Phong ba dữ du duju, hạ han bao la hùng vĩ. Hậu phương trong thành thị, vô số dân chúng hô to long hổ sơn tiên sư danh hiệu. Cảm kích ca ngợi cảm xúc bay thẳng vân tiêu, nhẹ ngân hoan hô thanh âm tựa như núi kêu biển lặng. Dường như nghe được động tĩnh, trên bầu trời tuổi trẻ đạo nhân quay đầu, một đôi hạo hãn mắt vàng thần bí khó lường, khẽ vút cằm. Gặp tình hình này, các quốc gia phóng viên đều giơ cao lên trong tay camera, tranh nhau chen lấn ghi chép một màn này, cũng lấy trực tiếp hình thức, hướng về thế giới các quốc gia truyền lại nơi đây tin tức o hô. Ngay tại hải thiếu vừa bị tan dã trong đáy mắt, càng thêm cuồng bạo khí lưu tử trên mặt biển vỗ tới. Phong thanh một chút lấn át mọi người tiếng hoan hô áo bảo tiêm phiêu diêu, khí tức nặng nề tuổi trẻ đạo nhân một lần nữa quay đầu lại. Thần sắc một lần nữa trở nên trầm chú ở phía trước của hắn, giọng lớn vang ngần trên mặt biển, thủy vị lại lần nữa dâng lên, toàn bộ đường chân trời đều bị nhuộm thành tựa là hủy diệt màu mực. Kia là phong bạo nhân sắc. Lúc trước Hải Khiếu bất quá là khí lưu nhấc lên gọn sóng bố trí, tiếp xuống mới thật sự là trọng đầu hí. Chân này phong nhãn đường tính vượt qua mấy ngàn dặm thần cấp phong bạo, chính phát qua Hạo Han Du du mặt biển, lại không thể lay động tư thái, hướng phía nơi đây Hạo Hạo đùng đưa ép đi qua. Nếu là từ tầng khí quyển bên trên hướng nơi đây quan sát đem sẽ thấy một cái đủ để bao trùm toàn bộ Thái Bình Dương Hải vực cự lớn vũ trụ ma khí phong bạo. Trong phía duyên hải Trư Quốc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang tới. Ngay sau đó, tại hàm hạ cửa biển, một đạo sáng chói tuyệt luân kim quang phóng lên tận trời. Tại kim quang hậu phương, hiện ra mấy vạn dặm liên miên vân khí, hình thành vô thiên cái địa quy mô, sau đó tể tể chấn động. Ở trên không xem tiếp đi, tựa như là đạo kim quang kia triển khai bao trùm vạn dặm địa vực vân khí hà dạng. Ầm ầm. Nương theo lấy một đạo đủ để vang vọng vạn mét không trung chầm đủ, cái kia quần quần vân tiêu phát sinh biến hóa, cấp tốc hóa thành một đầu chiều cao ngàn vạn trượng, hình vị uy nghiêm đông phương cự long. Vân khí cự long đem vạn giặm cương vực hội trong ngực, mà đạo kim quang kia thình lình ở vào đầu rồng vị trí. Không hề nghi ngờ, vậy sẽ là dẫn đầu tiếp nhận xung kích vị trí. Mà tại vạn giặm vân khí thành hình trong đáy mắt, cự long thân ảnh liền như là trong thần thoại ghi lại thần tích đông dạng, chiếm cứ toàn bộ màn trời. Từ cửa sông đến hàm hạ trung nguyên, tại đến hàm hạ nhất phương tây. Vô luận là người tu hành, vẫn là bình thường phàm nhân, chỉ cần ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy một đầu bao la hùng vi tới cực điểm vân khí cự long chiếm cứ tại màn trời bên trên. Diệp Thanh Huyền thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt, khí tức cả người lại cuồng bạo đến giống như là siêu tân tinh bộc phát đông dạng. Muốn nhờ hai môn tu tới viên Mạn Tiên cương pháp, Diệp Thanh Huyền tâm thần đã liên thông hàm hạ đại địa. Sừng sững tại hàm hạ Tam Sơn Vũ Nhạc, nó nguy nga ngọn núi, giờ phút này đang phát ra kỳ dị bạch quang, vì đạo nhân già Cố Vân khí kiên cố. Chảy xuôi tại hàm hạ hai dòng sông dài, nó hạo hãn lưu vực, thời khắc này dòng nước bình ổn hòa hoãn, không giống ngày xưa như vậy chạy xiết, giống như là đang vì đạo nhân chia sẻ lực trùng kích chuẩn bị. Tại phong bạo đến trước một khắc, Diệp Thanh Huyền dư quang liếc về hậu phương cương vực, nơi đó khoáng đạt mà tường hòa. Tại trong tầm mắt của hắn, vô số đạo khói lửa ở trên mặt đất liên miên, tựa như hàm hạ nhân dân tạo thành nhân gian bức tranh giống như, mỹ lệ vô cùng. Không có so đây càng tốt phong cảnh. Diệp Thanh Huyền khẽ miệng hơi cuộn lên, thu hồi dư quang, mắt vàng nhìn qua không ngừng tiếp cận kinh khủng phong bạo. "Tới đi, Phong Bạo." Hắn bình hòa tiếng nói bên trong hình như có ý cười. Vân Đạo Thế nhưng là Long Hổ Sơn tiên sư. Thanh âm này hòa vào quần quần vân khí, mang theo không có gì sánh kịp kiêu ngạo cùng tự tin, vang vọng đất trời hoàn vũ ở độ tuổi này tiếp nhận tiên sư chi vị, lập vô quốc cảnh tuyến bên ngoài, chống cự diện thế thiên hai. Cổ Kim vãng lai vị kia tiên sư so sánh được ta. Đạo nhân khí hợp thiên địa, dấu tóc điều dựng, thần thái phong dương. Vạn Giặm Vân Khí tê tê chấn động. Một giây sau, thần cấp phong bạo chớp mắt chạy tới, kinh khủng chấn động trong nháy mắt tại bắt ngát Thái Bình Dương Hải vực bên trên bộc phát. 10. Cảnh tượng hoành tráng thật là khó viết. 9. Chương 137. Vấn khí cự long, ngành kháng phong bạo. Chương 137. Vấn khí cự long, ngành kháng phong bạo. Vì thế kinh khủng vang vọng màn vũ. Vấn khí cự long tại thần cấp phong bạo trùng kích vào Jun không ngừng, nhưng từ đầu đến cuối không có một tơ một hào sụp đổ dấu hiệu. Cả hai đưa tới sóng xung kích hướng phía quanh mình quét tán. Giọng lớn trong hải vực, ước vạn con cá tôm bị dư ba chấn vỡ, hóa thành bột mịn. Ầm ầm bằng lớn nước biển bị xung kích trận chứa to lớn động năng kia cắt ra đến, lộ ra phía dưới kiên cố thềm lục địa, thả mắt nhìn đi, toàn bộ Thái Bình Dương bên trên đều là một bức thần thoại giống như cảnh tượng. Kim quang nóng ánh bên trong, đạo nhân ánh mắt tiên tĩnh như nước, so bồng dương càng thêm mênh mông pháp lực chứa đựng chính đang nhanh chóng tiêu hao. Tại trận này trước nay chưa từng có phong bạo trước, hắn một thân pháp lực đã bị tiêu hao bốn thành. Đây đã là tương đương con số kinh khủng. Cũng may Hàm Hạ Tam Sơn ngũ nhạc trăm ngàn năm qua góp nhạc thế núi, hai đại trường hà ẩn chứa bàng bạc sức nước, đang vì hắn xung làm bổ sung pháp lực vô em, tại liên tục không ngừng cung cấp lấy trợ lực. Mặc dù không tá trợ trợ giúp của bọn đó, Diệp Thanh Huyền cũng có thể chống đỡ phòng ngự quy mô cùng cường độ. Nhưng bởi vì cái gọi là quốc gia nội tình cũng là thực lực một bộ phận, không dùng tí phí. Ầm ầm. Thân cấp trong gió lốc bộ phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, giống như là ước vạn cái viễn cổ cự nhân tề tề ho hét, lại giống là hơn vạn đạo kinh khủng lôi đình đồng thời nổ tung. Đủ để đem bất luận cái gì phồn bình quốc độ san thành bình địa kinh khủng phong bạo, đang toàn lực đánh thẳng vào Vân khí Cự Long. Đầu rồng phía trên, Diệp Thanh Huyền thân hình ở trên không trung tựa như mọc rễ giống như vững chắc. Tại trận này lệnh vô số phàm nhân hù đến sủi lơ phong bạo trước, hắn đúng là một bước cũng không từng lùi lại. Oho. Oh. Vịnh cùng phong bạo bị hắn hóa thành vân khí cự long chia cắt ra đến, cuồng phong hướng phía cự long chiếm cứ không đến địa phương chạy ngược. Rất nhanh, phong nhãn trung quanh cường hãn mảnh liệt vòng xoáy đối lưu, đem chiếm cứ tại hầm hạ đại địa bên trên vân khí cự long toàn bộ bao trùm, điên cuồng giảo sát. Ầm ầm. Từng sợi màu trắng vân khí phóng lên tận trời, màu trắng cự long ngẩng đầu trưng âm, xa cổ thần lời nói bên trong đều khó mà nhìn thấy một màn, ngay tại tại thượng thế mà diễn ra. Tại có vệ tinh tiếp sóng trực tiếp ở giữa bên trong, mọi người có thể thấy rõ vân khí cự long tại phong bạo giảo sát bên trong bất động như núi. Trực tiếp trong phòng tất cả mọi người vô cùng kích động, trong lòng tràn đầy đối vị kia tuổi trẻ thiên sư tôn sùng chi ý. Sẽ không có người lại hoài nghi đạo nhân thực lực, thanh danh của hắn tại lúc này đến một cái mới đỉnh phong. Có thể so với Hàm Hạ Tinh Thần Đồ Đẳng. Hải Khiếu cùng Phong Bạo đến Mỹ Lệ Quốc thời gian, so Hàm Hạ hơi trễ một chút. Tại Hàm Hạ hiện trường trực tiếp Phong Bạo hiện trường không ít. Bởi vậy, cho dù là tại Mỹ Lệ Quốc Vương Chu bên trong, cũng có thể thấy rõ ràng tại Thái Bình Dương bên trên bức kia huyện như thần tích cảnh tượng Vương Chu nội bộ không gian rất lớn, có nghiêm khắc khu vực phân chia ở vào cao cấp nhất khu vực đám người, cao thì Mỹ Lệ Quốc thủ lĩnh, thấp thì quốc hội nghị viên. Tất cả đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trên màn hình lớn từng màn, khi nhìn đến đạo nhân huyễn hóa ra ngàn vạn trượng vân khí tự lòng, đem toàn bộ hàm hạ hộ tại sau lưng. Xa na, lấy mỹ lệ quốc thủ lĩnh cầm đầu một đám quốc hội thành viên, đều là thần sắc lâm vào ngốc trệ. Không chỉ là bọn hắn, toàn bộ phương chu bên trong, phần lớn người đều đang chăm chú hàm hạ bên kia tình trạng ở lại cũng là ở lại, tự nhiên muốn nhìn xem những cái kia dẫn đầu tao ngộ phong bạo quốc gia, già sao hạ chẳng. Những người này chúng, có là cười trên nỗi đau của người khác, có là nghị chế dế, có thì là đơn thuần muốn nhìn một chút hàm hạ là thế nào bị phá hủy. Mà giờ này khắc này, nương theo lấy Thái Bình Dương bên trên kim quang bốc lên, tất cả mọi người thật giống như bị bóp lấy cổ, ngay cả một tia thanh âm đều không phát ra được. Toàn bộ Phương Chu nội bộ hoàn toàn tĩnh mịch. Bọn hắn trong đó có người phí hết tương đối lớn khí lực, mới từ Hàm Hạ một đường chạy tới Phương Chu. Nguyên Lai tưởng rằng Hàm Hạ sẽ vì lần này quyết sách trả giá đắt, chưa từng nghĩ cư nhiên như thế vững chắc. Ngắn ngủi yên lặng về sau, rốt cục có người từ trong cổ họng chen xuất ra thanh âm. "Oh, Migot." Cái kia Hàm Hạ người mạnh giống như Bắc Âu trong thần thoại thần minh, ta thậm chí cảm giác hắn có thể cùng Thượng Đế xoay cổ tay. Mẹ nó, Hàm Hạ làm sao lại chịu đổi a? Ta thế nhưng là táng ra bại sản mới đổi lại Phương Chu danh hạch, chuyên môn từ Hàm Hạ bên kia chạy tới. Ta cũng vậy, như bây giờ, khiến cho ta giống như cái rồ kệ. Ông trời của ta, các ngươi là từ Hàm Hạ tới? Vì cái gì? Nơi đó hiện tại thế nhưng là trên thế giới chỗ an toàn nhất. Ai biết cái kia Long Hồ Sơn tiên sư có mạnh như vậy. Ta coi là mỹ lệ quốc khoa học kỹ thuật khẳng định so đạo pháp của hắn mạnh a. Đừng quá thương tâm, hai ngươi còn tính là tốt, hai ngày trước có cái Hàm Hạ nữ nhân bị nàng hắc ám bạn trai lắc lư tới kết quả bởi vì không có phương chu danh ngạch, hiện tại còn bị quan ở bên ngoài. Thật hay dạ, quá. Ầm ầm. Nộ thật to âm thanh cùng mãnh liệt chấn động dũng nhiên giáng Lâm Phương Chu vừa vang lên trò chuyện âm thanh bị thô bạo đánh gãy. Tại hàm hạ tao nộ phong bạo 5 phút sau, phong bạo thuận lợi đã tới Mỹ Lệ quốc. Ầm ầm. Tại phong bạo vòng thứ nhất trùng kích vào, màng lớn bụi mù từ Phương Chu đỉnh chóp rơi xuống. Sau đó, toàn bộ Phương Chu bắt đầu phát sinh kịch liệt rung động, chương 138. Số đổ Mỹ Lệ quốc cao tầng. Chương 138. Số đổ Mỹ Lệ quốc cao tầng, 9. Mỹ Lệ quốc, Phương Chu trừng trên trăm cái sân bóng lớn nhỏ nội bộ không gian, lấy tổ ong kết cấu bên trong dùng cái này gạt ra, tiến một bước tăng cường nó chống cự phong bạo năng lực. Gen đúc phương chu vật liệu càng là không có chút nào ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, tất cả đều áp dụng trên thế giới đứng đầu nhất gen đúc phương thức, vì chính là tại trong gió lốc ngật đứng không ngã. Nhưng, có lẽ là quá mức coi thường phong bạo uy lực. Cũng có lẽ là vị kia Long hộ sơn đạo sĩ tại trong gió lốc hiện quá mức nhẹ nhõm, dẫn đến ở đây mỹ lệ của người, tất cả đều coi là phương chu có thể tại trong gió lốc vững như Thái Sơn. Mọi thứ đều dạng cứu một cái tham khảo đối tượng. Phong bạo lực phá hoại mạnh không mạnh, Vậy phải xem chống cự phong bạo chính là ai. Tựa như giờ phút này, toàn bộ Phương Chu tổng bộ đều tại phong bạo trùng kích vào rung dậy, mảng lớn đất đá từ đỉnh chóp rơi xuống, nhìn tương đương kinh khủng. Vô số đạo hoàng sợ tiếng nói hỗn cùng một chỗ, tràn ngập tại bên trong vùng không gian này, lộ ra cực kỳ thê thảm. Hao phí vô số tài sản chế tạo tận thế thành lũy, giờ phút này tựa như trên đại dương bao la một chiếc thuyền con, tại báo tố tẩy lễ hạ lung lay sắp đổ. Hoàn toàn không có cái gọi là ngật đứng không ngã Phương Chu tổng bộ tình cảnh, tràn ngập nguy hiểm. Gặp tình hình này, Mỹ lệ quốc thủ lĩnh sắc mặt trắng bệnh, năm ngón tay gấp siết chặt, đầu ngón tay bợn vì dùng sức mà lâm vào trong da thịt, chảy ra tha thiết đỏ tươi. Hắn cắn chặt hàm răng, run dậy tại một chỗ cái bàn bên cạnh ngồi xuống. Trước mặt trên mặt bàn, trưng bày vô số rọ sét thiết bị, phía trên ký càng hiện ra lấy Mỹ lệ quốc cấp nơi phương chu tổn hại tình huống. Hắn chỗ thân ở chính là phương chu tổng bộ, đồng thời cũng là mười mấy tòa pháo đài bên trong vững chắc nhất một tòa. Nhưng dù cho như thế, nơi đây cũng tại phong bạo trùng kích vào lung lay sắp đổ. Nơi này còn như vậy, những cái kia kém xa nơi đây vững chắc phương chu phân bộ đầu. Mỹ lệ quốc thủ lĩnh mang tâm tình thấp họng. Tại trên dụng cụ điều ra còn lại Phương Chu hoàn chỉnh trình độ. Sau lưng các nghị viên tất cả đều nín thở ngưng thần, đem ánh mắt cùng nhau nhìn về phía dụng cụ trên màn hình. Chỉ gặp trên màn hình lớn điều ra 10 cái toàn bộ tin tức mô hình, trong đó vượt qua một nửa đều đã phát sinh tổn hại. Chiếu cái này xu thế số dưới, những thứ này Phương Chu phân bộ bị phong bạo phá tan, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ý niệm tới đây, mọi người tại đây không một không bị dọa đến mặt không có chút máu. Nếu là những cái kia phân bộ tuyên cáo vỡ vụt, cái kia trong đó tinh anh nhân tài liền đem toàn bộ chết đến lúc kia, mỹ lệ quốc trùng kiến kế hoạch liền. Mà lại, càng quan trọng hơn là, liền ngay cả Phương Chu bản bộ tiếp xuống đều không nhất định chịu đựng được, được. Nhanh, nhanh liên hệ hàm hạ vị kia thiên sư. Mỹ Lệ quốc thủ lĩnh run run rẩy rẩy đứng người lên, hướng về đám người của quần loạn hô. Nhanh liên hệ hàm hạ. Nói cho bọn hắn chúng ta nguyện ý cung cấp bất luận cái gì thủ lao. Chỉ cần để vị kia thiên sư xuất thủ thuận tiện che chở Mỹ Lệ quốc, muốn chúng ta về sau làm cái gì đều có thể. Trong đó một vị nghị viên hoàng đội vàng gật đầu, đi đến một bên, run rẩy lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gọi dãy số. Mỹ Lệ quốc thủ lĩnh vừa nhẹ nhàng thở ra, liền nghe đến tên kia nghị viên sụp đổ thanh âm. Thủ lĩnh, tín hiệu bị phong bạo quấy nhiễu, đánh không thông. Dùng vệ tinh điện và a. Mỹ Lệ Quốc thủ Lĩnh Đơn giận dữ không chỗ phát tiết, dùng sức vỗ đùi, giận dữ hét: "Sớm biết sẽ có hôm nay, hắn lúc ấy nên giúp đỡ Diệp Thanh Uyển, một bản tay phiến chết phù tang những cái kia ăn cây táo rào cây sum quốc hội nghị viên. Nơi nào sẽ cho phép bọn hắn nhiều lần tại Long Hồ Sơn trước mặt tìm đường chết." Nói như vậy, nói không chừng liền có thể đẩy vị kia Long Hồ Sơn tiên sư đối với mình đổi mới, từ đó tại lần này trong gió lốc thuận tiện che chở Mỹ Lệ Quốc. Đáng chết phù tang, thật sự là một đám tai họa. Mỹ Lệ Quốc thủ Lĩnh nhịn không được trầm lên, năm đó liền nên nhiều ném mấy quả vũ khí hạt nhân tại cảnh giới của bọn hắn bên trong. Đồ chết tiệt, tự mình xong đời coi như xong. Còn liên lụy chúng ta bị tính vào sổ đen. Hắn hoàn toàn vẹn quên đi, tại phong bạo giáng lâm trước, hắn còn âm thầm cho hàm hạ chính thức làm chút ngắn chân. Dự định thông qua cường đại lực hiệu triệu, đem hàm hạ cảnh nội nhân tài hấp dẫn tới thị nạn. Chỉ tiếc, thôi có chút tài hoa hàm hạ nhân tài, đã sớm tại trước đó liền nghe nói thiên sư vĩ lực, đối mặt mỹ lệ quốc người chào, căn bản bất vi sợ động phương chu hút dẫn tới, phần lớn đều là chút hàm hạ cảnh nội, xí ngoại tối cá nát tôm ở đây nghị viên bên trong, hiển nhiên có người nghĩ đến điều này, nhưng trở ngại nổi trận lôi đình mỹ lệ quốc thủ lĩnh, bọn hắn vẫn là lựa chọn giữ im lặng. Dù sao Bọn hắn trước đó cũng cảm thấy Vương Chu có thể bảo vệ bọn hắn, hoàn toàn khinh thường tại Hướng Long Hồ Sơn lấy lòng. Hiện tại xem ra, quả thực là thật quá ngu xuẩn. Tại Mỹ Lệ Quốc thủ tướng phẫn nộ đồng thời, vị tiên nghị viên đánh về phía hàm hạ chính thức vệ tinh điện thoại, rốt cục tiếp thông. "Ngài tốt, ta là Mỹ Lệ Quốc Quốc hội nghị viên, tên là Smith." Vừa tiếp thông điện thoại, Smith liền hiện đến vô cùng đội vàng, phong bạo quá mức kinh khủng, Mỹ Lệ Quốc Vương Chu hiện tại nguy cơ sống tối, chúng ta thỉnh cầu vị kia Long Hồ Sơn tiên sư phù hộ. Chỉ cần tiên sư nguyện ý ra tay trợ giúp Mỹ Lệ Quốc, chúng ta điều kiện gì đều nguyện ý đáp ứng. Anh đứng nói bên trong lo lắng căn bản không che giấu được, một bên gọi điện thoại, còn vừa thỉnh thoảng nhìn về phía phương chu mái võng, sợ nó một giây sau liền than sụp đổ xuống. Không cần lo lắng. Đầu bên kia điện thoại truyền đến đoan trang ưu nhã thiếu nữ thanh âm, ung dung không vội mà nói, "Thiên sư nói, mỹ lệ quốc tự cao tự đại, để bọn hắn thêm chút giáo huấn cũng là tốt đi một chút." Thêm chút giáo huấn. Sở Mít đầu tiên là sững sờ, sau đó lo lắng giải thích nói, "Mỹ lệ quốc đã biết sai, nhưng bây giờ không có bồi lễ nói xin lỗi thời gian. Ta hướng ngài cam đoan chờ đến phong bạo vừa kết thúc, chúng ta lập tức tiến về hầm hạ đáp tạ các ngươi." "Ngài tốt." Gặp đối diện trầm mặc, Smith vội vàng vỗ vô, vô vệ tinh điện thoại, tín hiệu đoạn mất sao? Không gãy. Thiếu nữ thanh âm nhiều hơn mấy phần không vui, dường như kinh ngạc tại đối phương cảm tạ cư nhiên như thế đản dạn, nàng nhẹ giọng hỏi, "Muốn cho thiên sư ra tay giúp các ngươi, các ngươi cảm tạ cũng chỉ có tự mình đến đây rằng này." Dựa theo thiếu nữ quan niệm, tối thiểu muốn triều cống đại lượng tài vật, hoặc là hứa hẹn Long Hồ Sơn một cái quốc giáo vị trí a. Cũng không phải thân là côn lôn khư thiên nữ thiếu nữ coi trọng những thứ này ngoài vật. Chỉ là nàng năm đó tại giữa chẩn thế hành tẩu lúc, Từng thấy tận mắt, ngoại lai nước nếu là muốn mời được ngay lúc đó hàm hạ xuất binh trợ giúp, liền tối thiểu đến biểu hiện ra loại này cấp bậc thành ý mới được. Bởi vậy, nghi vấn của nàng hợp tình hợp lý. Thiếu nữ đem Long Hồ Sơn tiên sư xem như hảo hữu của mình, nàng tự nhiên là không muốn để cho nhà mình hảo hữu ăn thiệt tỏi. Mà nghe được thiếu nữ nghi vấn, Summit bản năng có chút tức giận. Từng có lúc, hàm hạ người cũng có thể như vậy cao cao tại thượng cùng bọn hắn đối thoại. Nhưng một giây sau, hắn liền kịp phản ứng, thế cục bây giờ đã sớm cùng vài thập niên trước khác biệt. Hàm hạ cùng mỹ lệ quốc đã là công thủ dị hình, mạnh yếu thay đổi. Kiểm chế trong lòng cái gì? Submit vội vàng hỏi: "Vậy theo ý của ngài, mỹ lệ quốc hẳn là dùng cái gì cảm tạ hàm hạ? Các hạ ngược lại cũng không cần cảm tạ hàm hạ cả nước, đơn đối Long Hồ Sơn liền có thể, thậm chí đơn đối đương đại thiên sư đều được." Thiếu nữ tiếng nói bình tĩnh như nước: "Ta không rõ ràng quốc gia các ngươi quy mô, vậy các ngươi sau đó liền đem phạm vi năng lực bên trong có thể cung cấp tất cả tài vật, tất cả đều đưa tới Long Hồ Sơn tiên sư phụ đi. Tất cả tài vật." Submit thất thanh nói: "Thiếu nữ nhàn nhạt từ một tiếng, tiếng nói hờ hững: "Có vấn đề gì không?" "Không, không có." Submit cắn răng, dù sao cũng không phải hắn bỏ tiền Đối phương công phu sư tử ngoạm liền công phu sư tử ngoan đi. Lại nói, nếu là mất mạng, nếu lại nhiều tiền có làm được cái gì? Đợi đến Vương Chu bị phong bạo phá hủy, bọn hắn tiền trong quốc khố không phải là hàm hạng. Nhìn như vậy đến, người ta bất quá đơn thuần muốn tìm cái lý do cứu mạng của bọn hắn mà thôi. Rất tốt, vậy cứ như vậy đi. Thiếu nữ ném câu nói tiếp theo về sau, trực tiếp cúp điện thoại. Hô. Sở Mít đi theo buông xuống vệ tinh điện thoại, như chút được gánh nặng thở hắt ra, lập tức xoay người, hướng về vô cùng khẩn trương chúng gật đầu, có chút thoát lực cười nói, "Được cứu." Một giây sau, Mảnh này giới hạn mỹ lệ quốc cao cấp quan viên tiến vào phương chu khu vực, bộc phát ra kinh người tiếng hoan hô. Trên trăm vị mỹ lệ quốc cao tầng vui đến phát khóc, ôm nhau mà cười, ngược lại là có chút buồn cười mười một. Kênh thứ nhất đến lạc 11. Chương 139. Vũ quốc nữ đế. Chương 139, Vũ quốc nữ đế 10. Cao vỡ giới, Vũ quốc kinh thành. Phồn linh hiện đại trong đô thị, nguy nga cao lâu bên trong, thân mang hắc long bảo, tướng mạo tuyệt mỹ vũ quốc nữ đế ngồi ngay ngần đây. Trên người nàng tản mát ra khí tức kinh khủng, như ve giữa lông mày tràn đầy vui vẻ. Thân là hai châu trung trụ vũ quốc nữ đế Giang Vân Vỹ tâm tình vào giờ khắc này không tệ. Nương theo lấy Lam Tinh bên trên linh khí phong bạo bộ phát liên tiếp lượng giới thông đạo rốt cục dần dần hướng tới ổn định. Cao Võ giới dò xét thủ đoạn, cũng rốt cục có thể thông qua cái này cái gọi là thông đạo dò xét đến Lam Tinh bên trên tình huống cụ thể. Liên gặp được trong đại điện, đang có một đạo rộng lượng màn sáng bốc lên, màn sáng bên trên hiện lộ lấy Lam Tinh thời khắc này quan sát độ. Chỉ thấy xanh thảm tinh cầu bên trên, một đạo mắt trần có thể thấy bàng bạc vân khí còn cuốn một tòa hạo hãn đại lục, tựa như một đầu bàng bạc vân khí biến thành cự long, một mực chống cự lấy linh khí phong bạo xung kích. Mà tại vân khí cự long đầu rồng Một vệt kim quang lạ như vậy sáng chói chú mục. Thông qua kim quang tản ra khí tức, Giang Vân Vỹ có thể khẳng định, đây chính là hôm đó nhìn trộm đại điện làm tình cẩu pháp giả. Quả nhiên có chút bản sự, có để bản hoàng tự mình điều giáo tư cách. Giang Vân Vỹ khẽ miệng vì vì dương lên, nàng thoáng ngồi thẳng lên, giọng lượng long bảo không che giấu được nàng ngạo nhân dáng người, chiếc ngực ngọn núi cao vút đi theo lắc lư đảo mắt đại điện, công chúng nhiều quan viên trên mặt kinh ngạc thần sắc thu vào đáy mắt, nàng khẽ cười nói, "Như thế nào? Chư vị ái khanh không phải nói, không có đệ thất cảnh trở lên cẩu pháp giả xuất hiện sao?" Toại âm rơi xuống ở đây trên trăm vị quan viên đều lầm vào trợn mặc, chỉ có hai mắt vẫn như cô gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng bên trên cái kia đạo thân ảnh đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ đến, một cái linh khí khô kiệt thế giới, thế mà có thể dựng dục ra đến một tôn khoa chương như vậy tưởng giả. Lấy lực lượng một người, ngăn kháng linh khí phong bạo đệ bát cảnh đỉnh phong. Không đúng, sợ là cực cảnh sơ kỳ cầu pháp giả đều làm không được loại sự tình này. Nói cách khác, đạo kim quang kia là một tôn cực cảnh trung kỳ cầu pháp giả, thậm chí cao hơn. Nói đùa cái gì? Phải biết, liền xem như linh khí dư thừa cao vọ giới, đương thời cực cảnh cường giả, tối đa cũng chỉ có chút ít mười mấy vị. Trong đó còn bao gồm ẩn cư tại các đại bí cảnh, nếu là đi rơi bọn hắn, vậy được đi trên thế gian cực cảnh thì càng ít. Những người này không có chỗ nào mà không phải là thiên phú kinh diễm, kỳ ngộ đầy người trên đời kỳ tài. Căng La mượn nhờ cao vọng giới dư thừa linh khí, Liêu Cửu tự nhất sinh, mới khó khăn lắm vượt qua cái kia đạo lực trời, trở thành nhất vạn người không được một cực cảnh cường giả. Có thể đạo kim quang kia bất quá là khô giới một cái tu sĩ, vậy mà cũng có thể bước vào cực cảnh hàng ngũ. Cái này thiến ở đây đám quan chức toàn đều có chút khó mà tiếp nhận. Bọn hắn vô cuốc rượi vào cái gì có thể hùng ngồi hai châu chi địa, trở thành làm hôm nay hạ tuyệt đối số 1 cường quốc ở trong đó tự nhiên phạm pháp các cấp quan viên cân đối cố gắng, quốc thái dân an, địa linh nhân kiệt loại hình lý do. Nhưng thiếu nó căn bản, cũng là bởi vì Vũ Quốc nữ đế Giang Vân Thường là một tôn cựu phẩm định phong cầu pháp giả, là đứng tại tu đạo con đường gần như cuối tồn tại. Bình thường thế lực chớ nói trêu chọc, liền xem như nhìn lên một cái đều sẽ bạo tạc. Chính là bởi vì có Giang Vân váy tồn tại, quốc thủ bắt ngắt Vũ Quốc mới không có bất kỳ cái gì phản loạn thế lực, cũng không cái gì đối địch quốc gia. Bây giờ Vũ Quốc là đúng nghĩa vạn quốc triều bái. Làm dạng này thần cấp quốc gia quốc quân, Giang Vân váy danh vọng tự nhiên cũng là như mặt trời ban trưa chỉ là lộ ra danh hảo, liền có thể để cho địch nhân nghe ngóng rồi chuẩn. Đáng nhắc tới chính là, Giang Vân Vỹ vừa đăng cơ lúc, mặc dù võ lực đang đỉnh đương thời đỉnh phong, nhưng dù sao thân là nữ tử, vô số thế lực liền động lên tâm tư khác. Bọn hắn ôm nó đánh không lại liền công tâm kế sách, muốn cùng Vũ Quốc kết thân. Nhưng mà kết cục cũng là cực kỳ thảm liệt. Sơn Hải cửa bên trên Nhân Môn chủ, đệ bắt cảnh đỉnh phong tu vi, nửa chân đạp đến nhập cực cảnh cường giả đỉnh cao. Tại trên hiến hội sau khi say rượu, cười nói ra, thật muốn nếm thử nhìn Vũ Quốc vị này mới nhậm chức nữ đế mềm nhỏ. Kết quả Câu này nói đùa tại truyền đến Giang Vân váy thai về sau, nàng ngày đó liền giết tới Sơn Hải trong môn, đem vị kia kinh hải vạn phần sơn hải cửa môn chủ tại chỗ chém giết. Đầu lâu treo thật cao ở trước sơn môn, trực chỉ hằng khô cũng không có người dám đỡ xuống. Từ đó, Vũ Quốc nữ đế thanh danh đại chấn. Cho đến ngày nay, Vũ Quốc trong hậu cung vẫn là không có M28. Khấu nổ, các đại lão ngày mồng 1 tháng năm quái hoạt, nam. Chương 140. Trấn muốn đích thân trấn áp hắn. Chương 140. Trấn muốn đích thân trấn áp hắn. 9. Tráng lệ đại điện bên trong, bầu không khí có chút ngưng kết. Không có để ý thần sắc phức tạp đông đảo quan viên. Trên Đài Cao Giang Vân váy chống đỡ cái cảm, có chút hăng hái nhìn xem mạn sáng bên trên, cái kia vẫn tại lớn hiện thần ủy kim sắc thân ảnh. Nàng theo tay khẽ vẫy, cái kia đạo kim sắc thân ảnh liền bị tốc tốc phóng đại. Một vị thân mang áo bào tím, thân sắc bình thản tuổi trẻ đạo nhân ánh vào Giang Vân váy tầm mắt. Biểu lộ coi như không tệ. Giang Vân váy trên mặt ý cười càng tăng lên, long xà giống như kim sắc tụ đồng bên trong hiện lên một vòng hứng phấn. Nếu là nàng không có đoán sai, thực lực của đối phương đại khái ở vào cửu phẩm trung kỳ khoảng chừng. Thực lực thế này đặt ở cao võ giới, đều coi là danh chấn một phương cự phách. Liền ngay cả mình trước khi động thủ Tuân Vân nửa đều muốn nước lượng đo một cái, miễn cho bởi vì đối phương dãy rủa, dẫn đến quanh mình hình dạng mặt đất bị phá hư quá nghiêm trọng. Bởi vì như vậy lời nói, địa đồ liền lại muốn nặng vẽ lên. Bực này nhân vật, thế mà tại Lam Tinh bên trên tu hành, quả thực là lãng phí tiên phú. Giang Vân vẫy khẽ lắc đầu. Lần này, nàng không có ý định có nương tay chút nào. Vừa đến, là Lam Tinh linh khí cần cõi, tài nguyên khan hiếm, trong thời gian ngắn đối vũ quốc đến nói không có quá nhiều giá trị, bởi vậy Giang Vân vẫy cảm thấy coi như đánh nát một chút sơn xuyên đại địa cũng không sao. Thứ hai, thì người này mang đến cho mình cái chủng loại kia dung động Viện Siêu Huy hạ bất luận cái gì một viên đại tướng, nếu là có thể để dạng này yêu nghiệt nhân vật thần phục tại dưới chân, nhất định có thể mang đến không có gì sánh kịp chinh phục cảm giác. Xa độc thân ngăn tại linh khí phong bạo phía trước nhất, nói rõ hắn khẳng định là thế giới kia lớn nhất hy vọng, cùng chẫm, bị vô số song ngưỡng mộ con mắt nhìn chằm chằm. Các loại nhìn thấy chẫm về sau, khẳng định sẽ bị trống thực lực giật nảy mình. Nhưng vị thủ hộ sau lưng thế giới, hắn khẳng định sẽ cắn răng xông lên, cùng chẫm liều mạng chiến đấu. Lại lại bởi vì thể lực hao hết, trên lệch cảnh giới cách xa, từ đó thua trận, mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn qua chẫm. Soạt Giang Vân váy tố thủ gõ nhẹ long ỷ, nhếch miệng lên, tâm tình càng phát hỏa nhiệt, hô hấp càng thêm gấp rút. Nàng đã thật lâu không có hưng phấn như vậy qua. Theo Lý Mã nói chờ tiếp qua mấy cái giờ, thông đạo triệt để vững chắc xuống, Vũ Quốc liền có thể lập tức phát binh lam tinh đến lúc đó, xông lên phía trước nhất tự nhiên là bình thường binh sĩ, còn nữa chính là những võ tướng đó. Giang Vân váy là cao quý nữ đế, nếu muốn xuất thủ trước, liền cần một chút lý do làm nền. Thật không có nhiều khó khăn, dù sao triều đình này bên trên công việc nàng đều có thể một lời định đoạt. Càng nhiều hơn chính là đi cái hình thức. Chư vị đều câm sao? Giang Vân váy lạnh nhạt ánh mắt đảo qua đám người. "Chẳng đang hỏi ngươi nhóm, không phải nói thế giới kia không có đệ thất cảnh trở lên cường giả sao?" Đại điện bên trong không khí trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc. "Bệ hạ, thần coi là, người này nhất định là vị có đại khí vận bản thân tu đạo thiên tài. Vị kia họ Lý tướng quốc dẫn đầu phá vỡ trở mặc, hắn có thể bỏ đến hôm nay vị trí này, tự nhiên là có thể nghe ra nữ đế trong lời nói ý ở ngoài lời. Một phương thế giới, sẽ có một cái dạng này dị loại, cũng là cũng không tính kỳ quái, bất quá." Hắn vi vi xoay người, cung kính nói, "Nếu là có thể từ bệ hạ xuất thủ, đem người này thu nhập dưới trướng, vậy liền thật sự là ta Vũ Quốc may mắn." Rầm rầm. Một đám quan văn tất cả đều quỳ xuống, bọn hắn đều từ lý tướng quốc trong lời nói nghe được giang văn bày ý tứ, lúc này không người cao giọng nói. "Chúng thần, thỉnh cầu bệ hạ lần này ngự giá thân chinh, tự tay hàng phục người này." Một bên khác, một đám võ tướng phản ứng hơi chậm một chút, nhưng bọn hắn tương đối am hiểu phán đoán địch ta thực lực của hai bên chiến lệnh. Nếu là trẻ tuổi đạo nhân thực lực không bằng bọn hắn, bọn hắn giờ phút này nhất định phải tích cực xin chiến, cũng vô bộ ngực cam đoan sẽ khai toàn mà về. Nhưng nếu là giống như bây giờ, tuổi trẻ đạo nhân thực lực viễn siêu bọn hắn, thẳng bước nhà mình thánh thượng độ cao. Vậy thì phải đổi một bộ giải thích Chúng thần thực lực thấp, sợ khó ứng đối với người này. Đông Đạo võ tướng rầm rầm quỳ xuống, dùng xấu hổ khó chống chọi ngự khí cao giọng nói: "Khẩn mời bệ hạ tự mình xuất thủ, hàng phục người này, vì ta Vũ Quốc lại thêm một viên đại tướng." Rầm rầm. Huy Hoàng đại điện bên trong, tất cả quan viên đều hướng phía trên cùng long bảo nữ tử quỳ xuống. "Mời bệ hạ tự mình xuất thủ, hàng phục người này, vì ta Vũ Quốc lại thêm một viên đại tướng." Âm thanh vang dội vang vọng toàn bộ đại điện. "Ừm, cũng được." Giang Vân Vỹ lắc đầu, tâm tình có chút vui vẻ, trên mặt thì là vô cùng bình thản. Đã như vậy chờ tiếp qua mấy canh giờ, Liên tử chấm tự mình xuất thủ, trấn áp người này. Nàng hận không thể thời gian có thể trôi qua lại nhanh chút. Lô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trên trăm vị quan viên tề tề hô to, đối mặt vị này thực lực hiển nhiên viễn siêu tuổi trẻ của bọn họ đạo nhân, để nhà mình thánh thượng xuất thủ là lựa chọn sáng suốt nhất. Nếu là còn dựa theo Dĩ Vãng như thế, trước điều động hạ ba cảnh binh lính bình thường tiên công, sẽ chỉ bạch bạch tiêu hao binh lực. Mặc dù đối với mình cầm cao lam tinh nhất đẳng bọn hắn tới nói, để vũ quốc nữ đế tự mình đốc thủ, đối phó một cái lam tinh cầu pháp giả có chút hạ giá. Nhưng dưới mắt cũng không có biện pháp khác. Dù sao phóng nhãn toàn bộ vũ quốc, cực cảnh cường giả chỉ có một cái Giang Vân Bối, còn lại mạnh nhất võ tướng cũng chỉ có bát phẩm đỉnh phong trình độ. Cung vị kia tuổi trẻ đạo nhân đánh nhau, hơn phân nửa muốn bị xem như đống cát, đơn phương đầu gà. Có lẽ có thể dựa vào khủng lô binh lực nặng sinh sinh mãi chết vị kia tuổi trẻ đạo nhân, có thể nói như vậy, sợ là phải chết hơn phân nửa, toàn bộ vũ quốc đều phải thương cân độc cốt. Sau đó, một chút khoảng cách khá xa cương thổ còn có thể bởi vì trấn thủ binh lực không đủ mà xuất hiện phản loạn. Bởi vậy, đang phải mãi thắng lợi cùng bảo trụ mặt mũi ở giữa, vẫn là nhẹ nhõm thắng lợi trọng yếu hơn. Dù sao đối phương thế giới linh khí mỏng manh, Nhìn tính huống này, cũng liền tuổi trẻ đạo nhân một cái có thể đánh đến không hợp tối thượng quái vật, chỉ cần tháo xuống hắn, khác không đủ gây sợ. Mà cái này tháo xuống người, tự nhiên là phải là Giang Vân Vỹ. Lấy nàng hành pháp cao võ giới thực lực tuyệt đối, đối phó một cái xa lạ cực cảnh cường giả, nhất định là dễ như trở bàn tay. Đông đạo quan viên dưới đấy lòng khẽ gật đầu. Như vậy, cứ như vậy định. Giang Vân Vỹ đứng người lên, đảo mắt một tuần, lập tức dùng vô cùng uy nghiêm ngữ khí mở miệng nói: "Chúng nghe lệnh, đợi cho tất cả quan viên toàn bộ quỳ xuống về sau." Nàng đôi mắt hơi híp, tiếp lấy chậm rãi nói: Chờ đến thông đạo triệt để vững chắc về sau, lập tức phái ra bảy thành chiến hạm xuyên qua thông đạo. Hạ ba cảnh binh lính bình thường, phụ trách đánh chiếm những cái kia tại trong gió lốc may mắn còn sống sót biên thủy tiểu quốc. Bên trong ba cảnh binh lính tinh nhuệ phụ trách tiến công những cái kia còn tính hoàn chỉnh đại quốc. Đệ thất cảnh, đệ bát cảnh võ tướng, phụ trách lưu thủ chiến hạm, quân đội ở nơi nào gặp được chống cự, các ngươi liền đi nơi đó trợ giúp. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn về phía màn sáng bên trên tuổi trẻ đảm nhân, khẽ cười nói: "Về phần người này, liên tử chấm tự mình xuất thủ trấn áp." nang tiếng nói bên trong để lộ ra một cỗ không có gì sánh kịp tự tin, cùng mấy phần không thể nghi ngờ uy nghiêm, khiến cho tất cả nghe được quan viên đều là mừng rỡ. Bọn hắn đều có dự cảm, huynh cách hai châu Vũ Quốc, sắp lại lần nữa nên đón một trận ghi vào sử sách đại thắng. Lô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vũ Quốc chắc chắn tại bệ hạ dẫn đầu dưới, chiếu sáng vạn giới, vấn đỉnh đỉnh phong. 9. Không thường vấn đáp đặt câu hỏi, các ngươi cảm thấy thời gian đổi mới âm phủ sao? 8. Chương 141. Ôn hỏa thần linh. Chương 141. Ôn hỏa thần linh, cảm tạ minh nguyệt lạc, Trần Đại lão lớn bảo vệ sức khỏe. Hảm hảm. Giân biển. Trên bầu trời Diệp Thanh Huyền ánh mắt tiến tĩnh, chỉ là yên lặng duy trì lấy tiêu hao rất nhiều, chiếm diện tích cực lớn Vân khí Cự Long. Phía trước Bao La Hải vực bên trên, phong bạo vẫn tại điên cuồng tứ ngược, toàn lực xé rách lấy Cự Long thân thể. Nhưng đã rõ ràng bắt đầu sau khi xuất hiện kình không đủ dấu hiệu, Vân khí Cự Long thân thể càng ngày càng vững chắc, sụp đổ địa phương cũng tại bị liên tục không ngừng pháp lực chữa trị. Thông qua hấp thu linh khí trong thiên điệu tiếp tế, Diệp Thanh Huyền tại thể nội tìm được một cái kỳ dị điểm thăng bằng. Cái này khiến hắn tại duy trì được Vân khí Cự Long đồng thời, pháp lực tự nhiên khôi phục. Giờ phút này, hắn một thân pháp lực dự trữ đã đi tới tiếp cận 8 thành trình độ. Không chỉ có như thế, Diệp Thanh Huyền còn cảm giác lực cảm giác của mình làm lớn ra mấy chục lần, hô hấp ở giữa, thể nội tế bào kinh mạch đều tại nhảy cống hoan hô điều này, nói rõ lam tinh nồng độ linh khí khách quan di vãng, tăng lên tối thiểu mấy chục lần. Từ một cái linh khí mỏng manh thế giới, dần dần bắt đầu hướng một cái thích hợp tu hành thế giới chuyển biến. Đây là trận này linh khí phong bạo mang tới ích lợi đợi cho phong bạo biến mất, toàn bộ lam tinh người tu hành số lượng sẽ nên đón giếng phun thức bạo tác tăng trưởng. Nó còn có cái thông tục dễ hiểu, truyền bá cực lớn sư hô. Linh khí khôi phục. Bất kể nói thế nào, kém chút hao hết ta năm thành pháp lực, quả thực có chút kinh nghiệm. Diệp Thanh Huyền im ngắm thở hát ra, đây là hắn từ đánh bại Long Hồ Sơn lão đăng đến này, lần thứ nhất xuất hiện trình độ như vậy tiêu hao. Nếu là lại đến chừng trăm lần dạng này linh khí phong bạo, hắn cảm giác tự mình hơn phân nửa liền không chịu nổi. Pháp lực có lẽ không cần lo lắng hao hết, nhưng tâm thần mỏi mệt là khó khôi phục. Ta cũng lười biết a." Diệp Thanh Huyền khẽ cười một tiếng, nếu là đổi thành vừa tu đạo cái kia mấy năm, phát hiện mình tâm thần không đủ dùng lời nói, khẳng định phải hung hăng bế quan ánh mắt xuyên thấu qua đầu rồng, nhìn về phía mỹ lệ quốc phương hướng. Dời mắt trông về phía xa, chỉ gặp mỹ lệ quốc lãnh thổ bên trên. Vài chục tòa phương trụ đều xuất hiện cực đại trình độ tổn hại, lộ ra mảng lớn rền đúc lúc dùng cốt thép thiết trụ, nhìn qua cực kỳ thảm liệt. Nhưng thảm liệt về thảm liệt, tốt xấu là giữ vững. Liên cái này còn may mà là thẩm giao quang truyền âm truyền sóng, nếu là chậm thêm một hồi, Mỹ Lệ quốc cũng chỉ thừa một mảnh phá gạch nát ngoã. Bất quá, cho dù người còn sống, nó cốt thổ kiến trúc đại quy mô trùng kiến, liền chân đủ Mỹ Lệ quốc uống mấy ấm. Uống đến nôn loại kia. Diệp Thanh Huyền thu hồi ánh mắt, một lần nữa đem lực chú ý đặt ở trước mặt sắp lắng lại phong bạo bên trên. Dựa theo tiến độ này, tiếp qua mấy canh giờ, phong bạo liền sẽ triệt để tiêu tán. Mà ẩn chứa trong đó bàng bạc linh khí cũng sẽ hướng phía thiên địa các nơi phiêu dãng, đều đều phân đến mỗi cơ gia. Nhưng người tu đạo vốn là tác thủ thiên địa linh khí tồn tại. Nếu là thiên địa không cho, vậy liền cứng rắn đoạt. Phí hết bần đạo như thế lớn tình, dù sao cũng phải thu chút lợi tức a. Diệp Thanh Huyền tiếng nói bình hàn, lập tức đúng là bước ra một bước. Oeng, bàng bạc vân khí tạo dựng đầu rồng ầm vang ngâm lên, hướng phía Thái Bình Dương bên trên còn xuất lại linh khí phong bạo mở ra một trường u u nuột lớn. Nương theo lấy Diệp Thanh Huyền thở sâu. Thái Bình Dương bên trên, đầu tiên là yên lặng, sau đó đột nhiên nhấc lên một trận mãnh liệt cuồn phong. Còn sót lại mảnh liệt phong bạo, bị cái này cố cùng phong hành vang, cuối cùng tề tề hướng phía đầu rồng tấm kia miệng lớn bên trong ngược lại rót vào. Diệp Thanh Huyền hai tay mở ra, tại trong cung phòng, hắn áo bào tím tay áo tung bay, hóa thành tự hạ chiếu rọi tại màn trời phía trên ô hô. Giao thiết trong tiếng gió, nương theo lấy linh khí phong bạo điên cuồng tràn vào cự long trong miệng, nguyên bản màu ngà sữa trên thân rồng lại bắt đầu hiện ra từng đạo rượm rà thần bí kim văn. Xong rồi, Diệp Thanh Huyền trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, hắn chỉ là ôm thử một lần ý nghĩ, thi triển long hổ sơn ghi lại hóa rồng mạch chi pháp, không nghĩ tới nhìn thật giống có chuyện như vậy. Chẳng lẽ mình thật sự là thiên tài? Diệp Thanh Huyền trong hai con ngươi kim mang hội tụ dựa theo trong trí nhớ pháp môn, đem phong bạo cùng cự long dung hợp. Nhưng bởi vì hắn đối với cái này pháp cũng chỉ là kiến thức nửa vời, cho nên cùng nó nói là dung hợp, chẳng bằng nói như là tại vỏ mỉ, đem cả hai cuốn hợp với nhau. Thủ pháp tương đương thô bạo trực tiếp. Không quan hệ, chỉ cần nhìn đáng tin cậy, đó chính là thật đáng tin cậy. Diệp Thanh Huyền ở trong lòng an ủi chính mình. Dù sao lại không người nhận biết, đến lúc đó hắn liền nói đây là thượng đẳng lắm mạch, lại có ai sẽ chế giễu hắn thủ pháp thô ráp? Nếu là thật có người dám chế giễu, cái tên đạo nhân nhất định phải làm cho người kia mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là đỉnh cấp thủ pháp Long Hổ Thoái Tâm Quyền. Lắc đầu, Diệp Thanh Huyền đem tạp niệm trong đầu thu liễm đem lực chú ý toàn đều đặt ở Võ Mị, phía trên. Căng cứ Long Hổ Sơn điện tịch ghi chép, Long mạch lúc trước là một cái phồn vinh vượng triều lớn nhất biểu tượng, cần đại lượng linh khí quán thâu, mới có thể sinh ra đằng sau bởi vì gặp kiếp nạn, hàm hạ lực đại ôn dưỡng long mạch bị hủy. Lại đúng lúc gặp linh khí mỏng manh thời đại, không có đại lượng linh khí ủng hộ, long mạch tự nhiên không cách nào lại sinh ra. Dưới mắt là cái không thể bỏ lỡ thời cơ. Diệp Thanh Huyền càng thêm chuyên chú vào Võ Mị. Trên mặt biển cuồng gió càng mạnh cuồng bạo, sóng núi biển cả tại dưới chân hắn sôi trào. Sở dĩ có thể để cho đạo nhân thật tình như thế, cũng là bởi vì long mạch tác dụng rất khiến người tâm động. Có thể tan vào một quốc gia địa mạch, trực tiếp tăng trưởng cả quốc gia quốc vận. Ngay sau, mặc dù khinh thường quần hùng nhân kiệt số lượng, có thể sẽ không tăng nhiều. Nhưng là, quốc gia này những cái kia chịu khổ gặp nạn phàm nhân nhất định sẽ giảm bớt. Diệp Thanh Huyền tự nhận không phải cái gì thánh nhân, làm không được mọi thứ trước vì người khác suy nghĩ. Nhưng thân là long hổ sơn tiên sư, hắn sẽ ở phạm vi năng lực bên trong, cho những người phàm tục kia cung cấp một điểm che chở, không nguy hại với bản thân tình huống cho thêm một điểm, cũng không sao." Diệp Thanh Huyền mỉm cười, trên người áo bào tím tựa hồ sáng lên chút, lộ ra càng thêm tôn quý đạo nhân không biết là có lẽ là bởi vì năng lực quá lớn, lại có lẽ là thân phận siêu nhiên. Hắn cái gọi là một điểm che chở đối với dưới chân mảnh đất này phàm nhân mà nói, sớm đã là cùng cấp với vạn thế không thể hồi báo to lớn ơn trạch. Tại Dương Kim Hàm hạ quốc dân trong mắt đạo nhân chính là một tôn ôn hòa thần linh. Chương 142: Dung hợp long mạch, đại quân sắp tới. Chương 142: Dung hợp long mạch, đại quân sắp tới. 9. Ông Nương theo lấy vân khí cự long càng thêm nưng thực, nó bên ngoài thân kim văn cũng càng phát ra loá mắt. Rốt cục, tại đạt đến cái nào đó điểm tới hạn về sau, đạo nhân đưa tay sát qua đầu rồng, cự long hai con ngươi bỗng nhiên sáng lên, so chân chính trên biển hải đằng còn muốn bằng lớn hơn gấp trăm lần động tử, một chút liền thoảng như vật sống giống như linh động. Vẻ rồng điểm mắt, chính là loại cảm giác này sao? Diệp Thanh Huyền đấy mắt toát ra vui vẻ như chút được gánh nặng ý. Mặc dù có chút chịu thượng, nhưng đại phương hướng vẫn là đúng. Hoàn thành, liền đem nó mệnh danh là Mây Long mạch. Diệp Thanh Huyền mặt mỉm cười, có chút hài lòng nhìn xem kiệt tác của mình. Giờ phút này, trận này linh khí phong bạo lưu lại linh khí cuối cùng là bị hắn thôn vệ hầu như không còn, một đầu mới tinh thô giáp long mạch tại lúc này triệt để thành hình. Chỉ cần đem nó dung nhập hàm hạ đại địa, trải qua trăm ngàn năm tuế nguyệt cô dưỡng, khẳng định sẽ trở nên như lấy trước kia giống như nặng nghề. Tạm thời có một kết thúc. Diệp Thanh Huyền tiện tay vung lên, phía dưới liên miên vạn dặm vân khí cự long lẩm vàng chấn động ồ hô. Cự long đằng không mà lên, lấy vô cùng tráng lệ tư thái, thẳng tắc bay về phía trên bầu trời tuổi trẻ đạo nhân. Sau đó tại khoảng cách nó thấp hơn vị trí, chậm rãi dừng lại, vây quanh đạo nhân bắt đầu trên dưới đan phi, tựa như một con nhu thuận hoạt bát thiên địa sinh linh chính là hình thể hơi to lên một chút. Trên dưới tung bay lúc, trang diện cực kỳ bao la hùng vĩ, từng đạo to lớn âm bạo thanh liên tiếp vang lên. Cự long bay lên không. Phong bạo kết thúc. Khẳng định là kết thúc. Ta đều không có cảm nhận được địa rung động. Thật mẹ hắn cùng giống như nằm mơ a. Trọn vẹn 8 giờ, vừa rồi cái kia phong thanh đột nhiên liền không hợp tối thượng. Ta đều coi là muốn ngày tận thế. Thiên sư thế mà thật một người chặn phong bạo. Thiên sư chính là ta thân a. Quá nguy bức. Quá đẹp rồi. Quá đẹp rồi. Chỉ cần có thiên sư tọa trấn hàng hạ, cảm giác cái gì đều không cần sợ a. Người bây giờ mới biết Theo phía dưới thành thị gần nhất bên trong, buộc phát ra như núi kêu biển gầm tiếng hoan hồ, từng trương tràn ngập ngạc nhiên khuôn mặt nhau nhau dơ lên, chăm chú nhìn trên bầu trời cái kia đạo thân ảnh áo bào tím tôn quý, ráng người thoan on dài, mặt như bạch ngọc, pháng phất giống như chân tiên. Vị này vẻ ngoài phối chi kéo căng tuổi trẻ đạo nhân, đơn bạc ráng người giờ phút này lại pháng phất núi cao nguy nga giống như cao lớn, để cho người ta nhìn lên một cái, trong lòng liền sẽ tràn ngập cảm giác căn toàn. Tại Vô Số đạo cường nhiệt ngượng ngộ trong tầm mắt, đạo nhân rũa ra khớp xương rõ ràng bàn tay, nhẹ nhàng xoa lên cự long đầu rồng bên trên, giống như là vuốt ve nhà mình nuôi lớn sủng vật như vậy tùy ý vô số người vì đó nín hơi, ngơ ngác nhìn qua một màn này. Chỉ thấy đạo nhân cười nhạt một tiếng, vỗ nhẹ đầu rồng ô. Vô Thanh vô tức ở giữa, vân khí cự long trùng điệp gật đầu, kéo theo lên mãnh liệt khí lưu về sau, nó bay xuống thân thể, hướng phía phía dưới đại địa thẳng tắp phóng đi. Tại Vô Số đạo ánh mắt kinh hãi bên trong, tự long đúng là trực tiếp không có vào bên trong lòng đất, một trận rất nhỏ lắc lư về sau, chính là cùng hàm hạ quốc vận chặt chẽ liên hệ đến cùng một chỗ. Như thế, liền xem như hoàn thành. Trên không trung, Mê Ngông Công Đức chi lực hội tụ, tức sắp giáng lâm tại đạo nhân trên thân. Sáng tạo ra đủ để tạo phúc đức vạn long mạch, cũng để nó cùng hàm hạ dung hợp, Thiên đạo tự nhiên muốn ban thưởng hảo hẳn như biển công đức chi lực. Muốn nhờ vào đó rèn đúc ra một tôn công đức kim thân, cũng không phải không thể làm đến. Công đức chi lực hội tụ còn muốn một đoạn thời gian. Diệp Thanh Huyền trong lòng khẽ nhúc nhích, ý mắng thở hắt ra, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trước mặt biệt ca. Phía dưới thành thị đám người cũng theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Chỉ gặp cùng với cuồng phong chậm rãi ngưng xuống, Mưa bão sóng cả mấy liệt, kinh đảo Hải Lãng bao la biển cả cũng bắt đầu dần dần khôi phục lại bình tĩnh, không có chút rung động nào. Cái kia xôi chảo mãnh liệt sóng biển giống như là bị một cái bàn tay vô hình làm yên lòng đồng dạng, chậm rãi lui về biển cả chỗ sâu. Những cái kia bị nhấc lên màu trắng bột nước thì như cùng từng mảnh từng mảnh bay xuống lòng vũ, nhẹ nhàng địa vuốt bên bờ đá ngậm. Giờ này khắc này, toàn bộ mặt biển lộ ra phá lệ yên tĩnh thường hòa, phản phất một trận chiến đấu kịch liệt vừa mới kết thúc, hết thảy đều một lần nữa trở về đến an bình bên trong đạo nhân lặng lặng sừng sững tại trên mặt biển, thân sắc giống như là lúc trước không chuyện phát sinh đồng dạng bình tĩnh. Giữa hai bên Tạo thành một bức cầm ẩm, ẩm sóng dậy, rất có sức kéo thần bí bức tranh. Hơn ngàn danh ký người giơ lên camera, tranh nhau chen lấn vũ xuống một màn này. Có thể đoán được, sau đó một đoạn thời gian rất dài, đạo nhân sẽ thành vô số trong lòng người tinh thần đồ đẳng. 4. Cùng lúc đó, cao vô giới, Vũ Quốc, vô số người tu hành tạo thành quân đội, đã chờ xuất phát. 8. Tác giả thân thể hư nhược lợi hại, hai ngày này trước cái một, đằng sau khôi phục đủ lại 8. Chương 143. Vũ Quốc Lâm Không. Chương 143, Vũ Quốc Lâm Không. 9. Cao vô giới, Vũ Quốc. Cao đại hùng vĩ trên quảng trường. Lít nha lít nhít địa đứng đầy vô số vũ quốc quân binh sĩ. Bọn hắn thân mang nhiều loại pháp y chiến giáp, cầm trong tay khác nhau pháp bảo binh khí, thần sắc trang nghiêm mà kiên định. Mỗi người đều tản ra khí tức cường đại, hiển nhiên đều là cái gọi là người tu hành, khí thế của bọn hắn hòa làm một thể, tự nhiên mà thành. Những người tu hành này đã từng đến từ khác biệt một phái, gia tộc hoặc tổ chức, nhưng giờ phút này lại tất cả đều là vũ quốc quân đội binh sĩ. Cái này đại bộ phận phải quy công cho vị kia chiến lược cường đại vũ quốc lư đế. Nàng dùng tuyệt đối uy nghiêm, khiến cái này xuất thân khác nhau người tu hành tất cả đều cam tâm tình nguyện trở thành vũ quốc binh sĩ. Những người tu hành này hội tụ thành một khối vô kiến bất tối lực lượng dựa theo nhất định trận thế sắp xếp chỉnh tề, lẫn nhau ở giữa ăn ý mười phần, hiển nhiên trải qua thời gian dài huấn luyện cùng rèn luyện. Toàn bộ quân đội tựa như một tòa sắt thép tường thành giống như ngật đứng không ngã, cho người ta một loại không cách nào rung chuyển cảm giác. Mỗi cái người tu hành đều hết sức chăm chú chờ đợi lấy mệnh lệnh hạ đạt, trong mắt lóe ra đối thắng lợi khát vọng cùng đối sứ mệnh tất đạt tín niệm. Một khi tiếp vào giang vân vẫy chỉ lệnh, chi quân đội này chắc chắn lấy lôi đình vạn quân chi thế hướng về phía trước sông pha chiến đấu, thể hiện ra kinh người sức chiến đấu. Trên thực tế, cao võ giới bên trong Tại chi quân đội này hạ thần phục cỡ trung tiểu quốc gia, khoảng chừng mấy cái. Trên đài cao, Giang Vân váy uy nghiêm ánh mắt tại những binh lính này trên thân đảo qua, khẽ gật đầu. Khí thế coi như không tệ. Trừ cái đó ra, trong lòng của nàng càng phát hỏa nhiệt. Vị tia tuổi trẻ đạo nhân anh tư bộ phát dáng người, đã tại trong đầu của nàng ấn khắc tốt mấy canh giờ đặt ở cao vô giới, tự mình đã sớm giết đi qua, bằng vào võ lực cưỡng ép làm cho đối phương khuất phục. Nhưng đối phương tại một cái thế giới khác, hiện tại chỉ có thể chờ đợi cái gọi là thông đạo triệt để vững chắc đạo nhân, ngươi nể chấm các loại có chút nóng này. Giang Vân váy hít sâu một hơi. Long xà giống như kim sắp tụ đồng nổi lên một vòng bướu bội, đắc ở rào chắn bên trên tố thủ vi vi dùng sức. Rang rắc. Tốt nhất thiết một chế thành rào chắn tại nàng trắng non dưới ngọc thủ, trong nháy mắt xuất hiện mạng lưới giận lực. Một cỗ như có như không khí thế bàng bạc từ trên người nàng tràn lan ra, ép tới sau lưng Đông Đạo quan viên trợ không nổi. Quen thuộc vị này vũ quốc nữ đế người đều biết, tôn này trên đời nổi danh vũ quốc nữ đế, chinh phục niệm phàm bảo. Vậy hạ, một vị đại thần sau lưng nàng cung kính xoay người, trầm giọng nói, trấn quốc quân đã toàn viên chuẩn bị sẵn sàng, thông đạo cũng phái giám thiên ti người kiểm tra, cơ bản vững chắc. Dựa theo kế hoạch, có thể bắt đầu động thân. Rất tốt." Giang Vân Vỹ cười nhạt một tiếng, khí thế trên người dần dần kéo lên, rất nhanh liền lấn át phía dưới trên vạn người tạo thành chiến trận. Một nén nhang sau xuất phát. "Nặng." "Vệ hạ." "Nam." "Hàm hạ, Lâm Hải thành thị gần nhất bên trong." Diệp Thanh Huyền từ không trung rơi xuống, lập tức có vô số dân chúng tụ tập tới, tiếng hoan hô chấn thiên. "Thiên sư, ngài là ta fan hâm mộ, không đúng, ta là ngài fan hâm mộ a." "Mẹ nó, nói chuyện đều có thể nói sai, bao là địch quốc đặc vụ giả mạo." "Thiên sư, ta mới là của ngài chân hái phấn a." "Diệp đạo trưởng, bọn hắn đều là ngưỡng mộ năng lực của ngài." chỉ có ta là của ngài nhan phân a. Thiên sư, thiên sư, cho ta ký cái tên, ta trở về làm bảo vật gia truyền dùng a. Nếu có thể để thiên sư cùng ta nắm cái tay, để cho ta ăn sơn chân hải vị, ta cũng nguyện ý a. Ngươi tiểu tử ngay cả an mang cầm đúng không? Thiên sư, ta yêu cầu thấp, ta không muốn ngài ký tên, cho ta cái ngài tự tay đánh ra tới sét đánh một liền thành. Trong đám người tiếng hoan hô không bị nhiệt liệt, đây đủ hiện lộ rõ ràng đạo nhân hiện tại nhân khí. Bất quá là hàm hà người, trong đám người còn có 3 4 thành ngoại quốc gương mặt, hiển nhiên là gần 2 tháng tốn hao lớn đại giới chạy tới tỉ nạn. Giờ phút này, bọn hắn cũng đều bị Long Hồ Sơn Tiên sư phong thái tú bình, biến thành trong đám người reo hò đánh cồn cuồng nhiệt một viên. Bất quá, vì để tránh cho phiền phức, bọn hắn ngay tiếp theo tất cả dân chúng đều bị Hàm Hạ quân đội rất tốt ngăn tại mấy chục mét có hơn. Diệp Thanh Huyền ôn hòa hướng bọn họ vẫy vẫy tay. Không phải hắn không muốn lên đi giảng giải câu, nhiều người nhìn như vậy, hắn quả thực có chút ngượng ngùng. Sa sợ ngược lại không đến nỗi, chính là lo lắng cho mình nói không nên lời thứ gì. Lúc này, Hàm Hạ trong quân đội, thân mang tiểu áo Tôn Trung Sơn niệp lao đi tới, trịnh trọng hướng về Diệp Thanh Huyền kính cẩn chào. "Tiên sư, đại ân không lời nào cảm tạ hết được." Vị này tại Hàm Hạ quân đội bên trong địa vị cực cao lão giả, thời khắc này tiếng nói đúng là mang theo vẻ giun rậy. Sau này có gì cần, ngài một mực mở miệng, chỉ cần một câu, ta Nhiếp Hưng Quốc chết cũng đi cho ngài xử lý. Giờ này khắc này, hắn xem như triệt để minh bạch nhất sự kiện. Nếu là Hàm Hạ không có diệp Thanh Huyền tọa trấn, là tuyệt đối không cách nào như thế an ổn vượt qua lần này thiên tai. Tối thiểu sẽ chết tám thành trở lên nhân viên, hơn nữa còn sẽ có vô số cỡ lớn kiến trúc sụp đổ, tổn thất nặng nề là tuyệt đối tránh không khỏi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có vị này tuổi trẻ thiên sư xuất thủ, toàn bộ Hàm Hạ ngoại trừ kinh lịch 6 giờ rất nhỏ rung động bên ngoài các cơ hội là linh tổn thất. To lớn như vậy công tích, Niệp Lao cảm giác cả đời mình đều báo đáp không dại nổi. Nói ra những lời này, xem như hắn đối diện Thanh Huyền lớn nhất kinh ý, tiện tay mà thôi, không cần để ý. Diệp Thanh Huyền cười khẽ thở dài một hơi, rũi lưng một cái, việc này coi như có một kết thúc, đến tiếp sau khả năng. Tiếng nói của hắn im bặt mà dừng. "Huyền." Một giây sau, trùng thiên kim quang tử hắn trên người bỗng nhiên bộc phát, lôi cuốn lấy một cỗ cực đoàn tinh khủng sát ý giống như thực chất, xông thẳng tới chân trời. Đạo nhân ngưng lên một đôi hảo hãn mắt vàng, tại vô số đạo kinh ngạc trong tầm mắt, hắn nghiêng đầu nhìn về phía xa xa chân trời, lẹ mắt cau mày. Tại trong cảm nhận của hắn, nơi đó đột nhiên nhiều hơn hơn vạn đạo người tu hành khí tức. Thế mà tới nhanh như vậy. Thiên sư, Niếp Lao cũng bị biến cố bất thình lình giật nảy mình, vô ý thức thuận diệp thanh huyền ánh mắt nhìn lại. Chỉ gặp trên không trung, mênh mông màn trời bên trong, một cái không gian thật lớn lỗ sâu ngay tại dần dần thành hình. 10. Vô địch tác giả ngã xuống, mọi người nhất định chú ý thân thể a. 10. Chương 144. Vương Cát Vương. Chương 144. Vương Cát Vương. 4. 5 phút trước, Vũ Quốc trên không. Nương theo lấy Giang Vân Thường ra lệnh một tiếng, một chi khí thế bàng bạc Quy mô hùng vĩ vũ quốc hạm đội tựa như sắt thép như cự thú táo động. Bọn chúng đều nhịp địa điều chỉnh trận hình, lóe ra băng lăng quang mang thân tàu dần dần gia tốc, phản phất muốn xé rách hư không. Tại vũ quốc dân chúng vạn chúng chú mục dưới, chi này cường đại hạm đội tiến vào kết nối cao võ giới cùng làm tinh thông đạo. Trong chốc lát, toàn bộ không gian đều bị sóng chấn động năng lượng kỳ dị bao phủ, lóe mắt hào quang chói mắt để phía dưới đút vạn dân chúng mắt mờ không ra. Bọn hắn rầm rầm quỷ xuống một mảnh, hướng về trên bầu trời vũ quốc hạm đội, hoặc là nói hướng về kia vị vũ quốc nữ đế, biểu đạt riêng phần mình ngưỡng mộ. Hoàng đế bệ hạ lại ngự giá thân chinh. Nghe nói mục tiêu lần này là một cái thế giới khác. Vũ Quốc may mắn được dạng này quân vương a. Ta chỉ ở quân đội một lần khai hoàn hồi chiều bên trong gặp qua Bệ hạ, đó là chân chính đế vương uy nghi a. Thật không biết Bệ hạ lần này cần bao lâu lại thắng. Bệ hạ nhất định sẽ áp lấy thế giới kia vô số bảo vật khai hoàn. Cái này tiếng hô bay thẳng vút điêu. Vị kia Vũ Quốc nữ đế vô địch tư thái, hiển nhiên đã chiếu khắc vào mỗi cái Vũ Quốc quốc dân trong lòng. Cầu chúc Bệ hạ đại thắng, phù hộ ta Vũ Quốc tiên thu và đại. Mấy chục vạn người tiếng hô to hợp lại cùng nhau, tựa như biển sơn đảo hải. Cầu chúc Bệ hạ đại thắng, phù hộ ta Vũ Quốc tiên thu và đại. Mà giữa trời bên trong cái kia chướng mắt quang mang tiêu tán về sau, Vũ Quốc hạm đội đã biến mất đến vô tung vô ảnh, chúng ta lúc rời đi, toàn bộ kinh thành bách tính đều tại hô to bậy hạ huy danh a. Cầm đầu cự hạm bên trong, một vị Vũ Quốc tướng lĩnh chính hứng phấn hướng phía cao vị bên trên cái kia đạo thân ảnh, chắp tay cùng tính nói: "Điều này nói rõ bậy hạ chuyến này là dân tâm sở hướng, tất nhiên là đại thắng chi chiến." Sau lưng hắn, một đám võ tướng cũng đều nhao nhao gật đầu, nhìn chiến ý dạt dạo. Nghe vậy, trên đài cao, Phong Hoa Tuyệt Đại Giang Vân Thường cười nhạt một tiếng, dường như tùy ý mà hỏi: "Nghe ý của các ngươi, là cảm thấy dân tâm sở hướng?" mới là đại thắng chi chiến, kia là tự nhiên." Vị kia võ tướng cười to nói. Có thể lời mới vừa ra miệng, hắn cũng cảm giác được một đạo hờ hững vô cùng ánh mắt rơi xuống trên người mình. Võ tướng nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, hắn thận trọng hỏi: "Ý của bệ hạ là, dân tâm sở hướng, đại thắng chi chiến, vậy nếu là dân tâm không hướng đâu?" Giang Vân Thường giống như cười mà không phải cười hỏi, trận chiến này liền sẽ thua. "Cái này, cái này." Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu từ vị kia Vũ Quốc tướng lĩnh cái trán chảy xuống, đối mặt Vũ Quốc nữ đế tra hỏi, đệ tất cảnh hắn đúng là cuống họng căng lên, trong lúc nhất thời ngay cả Phần không phải ý tứ này, đều nói không nên lời. Chẩm đang tra hỏi ngươi. Giang Vân Thường Ngọc thủ gõ nhẹ laoỷ, chợt nâng lên một đôi lưu kim sắc chân long thủ đồng. Ngươi là cảm thấy, chẩm thất bại sao? Trong chớp mắt, một cỗ mạnh đến làm cho người giận sôi khí thế từ trên người nàng dõng nhiên bộc phát. Oanh! Khí thế kia trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cự hạm, gần ngàn trượng to lớn truyền không bị khống chế run rẩy lên. Thuyền bên trong, trên trăm vị đệ tất cảnh võ tướng tất cả đều bị cỗ khí tức này ép tới quỳ rạp xuống đất, ngay cả ngẩng đầu đều làm không được. Bọn hắn chỉ có thể từ trong cổ họng chen xuất ra thanh âm. Bậy hạ uy trấn tứ hải, tự nhiên là gặp chiến tất thắng. Rất tốt. Trên Long Ngự Giang Vân Thường chống đỡ cái cằm, ánh mắt đạm mạc đảo qua những thứ này quy giảm xuống đất vũ quốc tướng lĩnh. Thân là hai châu trung chủ, nàng qua nhiều năm như vậy nghe quen lời ngọt, nghe quen lời hữu ích, cũng nghe quen các loại e sợ chiến lấy cớ. Mấy đầu những thứ này đều không trọng yếu. Bởi vì mặc kệ là danh xưng siêu nhân tiên tông, vẫn là truyền thuyết vô địch vương triều, hoặc là truyền thừa ngàn năm huyền môn thế lực, chỉ cần có tự mình ngự giá thân chinh, liền không có cái gì chiến dịch là thắng không xuống. Siêu nhân tiên tông vị kia tiên nhân tông chủ bị nàng ngạnh sinh sinh đánh bại quy xuống đất cầu xin tha thứ. Nó đệ tử trong tông toàn bộ xung quân, mang theo bí truyền pháp quyết bị ném tiến vũ quốc quốc khố nơi hẻo lánh. Siêu cấp vương triều Thiên cổ hùng chủ khi nhìn đến nàng một trưởng đánh nát sơn hà vĩ lực về sau, hú đến si ngốc tự vẫn. Nó vạn giặm giang sơn thu nhập vũ quốc cơ vực. Truyền thừa ngàn năm huyền môn môn chủ, tại cung nàng giao thủ trăm hiệp sau liền vui lòng phục tùng, cam nguyện đem ngàn năm sơn môn xung làm vũ quốc luyện binh trận. Nó cửa bên trong điện tịch toàn bộ hiến cho vũ quốc võ tướng. Mọi việc như thế, Giang Vân Thường thấy qua rất rất nhiều. Dân gia, nàng đã không đem thế gian này bất kỳ người nào một vật xem như là cùng mình ngang nhau địa vị tồn tại thế gian này và vật, tại ta Giang Vân Thường trước mặt, đều chỉ xứng gọi là nhóm thứ hai. Nếu là nhóm thứ hai, cái kia thắng lợi của mình chính là đương nhiên, không cần nhân tâm sở hướng loại vật này. Ý niệm tới đây, Giang Vân Thường môi đỏ khẽ mở, dù không thể nghi ngờ giọng điệu, thản nhiên nói: "Các ngươi ghi nhớ, coi như nhân tâm công hướng, chuyến này cũng sẽ là đại thắng chi chiến." Đúng vậy, cho dù là vị kia thiên tài tuyệt diễm tuổi trẻ đạo nhân, cũng chỉ là để cho mình có chút hứng thú thôi. Tại giao thủ về sau, đạo nhân tự sẽ cảm nhận được thực lực của hai bên chiến lệnh, giống như cái được gọi là tiên môn vương triều, vui lòng phục tùng. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, cái kia Cố Bao phủ tự hạm kinh khủng uy áp cũng lặng yên biến mất đám người như nhặt được đại xá, vị kia tự giác thất luôn võ tướng càng là cao giọng nói, "Bệ hạ nói cứ phải." Những người còn lại cũng nhao nhao cao giọng phụ họa, "Bệ hạ nói cứ phải." Đúng lúc này, một vị thần tình nghiêm túc lão giả từ ngoài điện khoang bước nhanh tới. Từ trên người hắn kỳ dị phục sức không khó coi ra, lão giả là Ti Thiên giáng người. "Bệ hạ." Lão giả hướng phía trên Long ỷ Giang Vân Thường cung kính hành lễ, nói ra lệnh ở đây tất cả mọi người là vì đó dung một cái. "Đến." Đây là dị giới sao? Trên không trung Nương theo lấy Vũ Quốc hạm đội tràn vào Lam Đình, Cầm Đầu Cự Hạ bên trong Giang Vân Thường ân nhiên đứng dậy, đi tới truyền bên ngoài. Nhìn trước mắt xa lạ quang cảnh, nàng viên kia chinh phục chi tâm càng phát hỏa nhiệt. Mặc dù cao võ giới so giới này lớn hơn không chỉ gấp 10 lần, nhưng này chút đều là nhìn phát triển phong cảnh, thống nhất hai châu chi địa về sau, Giang Vân Thường cũng lười lại khai cương thác thổ. Không giống giờ phút này, giới này mỗi một chỗ đều tràn ngập xa lạ hương vị, đây là chinh phục mị lực a Giang Vân Thường khẽ miệng vi vi dương lên. Nàng tùy ý duỗi lưng một cái, trên người kim sắc long bảo phát họa ra hoàn mỹ thân thể đường vòng cung đã lâu hơn vẫn, tại vị này không ai bị nổi nữa đế trong lòng nhiệt lên. Nguyên. Đúng lúc này, một cỗ mạnh đến không cách nào coi nhẹ khí tức từ tại chỗ rất xa vị trí bỗng nhiên một phát. Giang Vân Thường mắt vàng sáng lên, lập tức thuận động tĩnh nhìn lại. Không chỉ là nàng, đến từ Vũ Cốc trên trăm vị võ tướng, giờ phút này cũng toàn bộ đều lấp ra ngoài quang, đi vào Thái Bình Dương bên trên ngàn mét không trung chờ đợi lấy Giang Vân Thường chỉ lệnh. Mà tại cỗ khí tức kia từ tại chỗ rất xa trên lục địa bộc phát trong nháy mắt, cái này trên trăm vị vũ cốc tướng lĩnh tất cả đều trở nên mặt sắc mặt nghiêm trọng. Cỗ khí tức này, tuyệt đối là cực cảnh. Thế mà thật có thể ở loại địa phương này đạt thành cực cảnh. Đây rốt cuộc là nhiều ít yêu nghiệt tu đạo thiên tài? Cứ việc trước đó có làm chuẩn bị tâm lý, nhưng thật cảm nhận được cố khí tức này về sau, bọn hắn vẫn là không nhịn được chấn kinh phật phận. Không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn cực cảnh phật lượng. Nghĩ ở loại địa phương này đạt thành cực cảnh, không khác dùng một thanh cái thìa đem vũ quốc lớn nhất hải dương núc không. Chớ nói chi là vị kia đạo nhân nhìn còn phi thường trẻ tuổi. Vũ quốc cấp tướng lĩnh lúc này thu hồi khinh mạn chi tâm, tất cả đều thuận trang vân thường ánh mắt nhìn lại. Một giây sau, con của bọn hắn thu sạch có lại, trong mắt phản chiếu ra kim sắc quang mang. Một đạo sông thẳng tới chân trời, khí thế bàng bạc sáng chói kim tuyến từ nơi đó đại địa bên trên đột nhiên núc lên, bay thẳng vượt tiêu không hề nghi ngờ. Vị tiên tại trong hình ảnh đại phát thần uy tuổi trẻ đạo nhân, giờ phút này đã chú ý tới bọn hắn đến. Ầm ầm. Giang Vân Thường Long xá thụ đồng bên trong nổi lên hưng phấn, nương theo lấy một tiếng tỉnh lại thiên điệu giống như tiếng vang, nàng toàn thân khí thế bắt đầu liên tục tăng lên, 4. Chương 4 không biết bay, đường đường phục sinh. Chương 145. Lớn chiến tướng đến. Chương 145, lớn chiến tướng đến 11. Hàm hạ, gần hải thành thành phố. Khoảng cách gần cảm nhận được diệp thanh huyền khí thế bộc phát, cho dù đạo nhân có tận lực thu liễm, nhưng tràn ra khí thế minh ngông Vẫn như cũ để quanh mình trên vạn người nhịn không được hai chân như nhún lên ra. Bọn hắn tất cả đều kinh ngạc nhìn xem đạo nhân, trong lòng tự nhủ phong bạo không phải giải quyết sao? Làm sao tiên sư vẫn là phải đánh nhau dáng vẻ? Ở đây mấy chục vạn trong phạm nhân, chỉ có Niếp Lao biết chuyện nguồn nguồn, rốt cục phản ứng lại. "Tiên sư, là thế giới kia người đến?" "Đúng vậy." Diệp Thanh Huyền đi đến bên bờ, ngắm nhìn xa xa màn trời, trên mặt anh vốn là trước nay chưa từng có ngữ trọng, liền ngay cả lông mi đều là hơi nhíu lên. "Phiền toi a. Hôm đó rằng cô, dù sao cách một cái thế giới" Trong khiem hắn không am hiểu rõ xét, giận đến hắn đối vị kia vũ quốc nữ đế thực lực có chỗ ngộ phản. Không chỉ hai thành đối phương tản ra khí tức tương đương cường đại, nó cường độ đã tiếp cận hắn thực lực bản thân ba thành. Như thế nghiêm trọng sự tình, làm hắn sinh lòng sở lo đối mặt mạnh như vậy địch, mặc dù nói mình cũng không e ngại, nhưng hơi không cẩn thận, dù chỉ là một tơ một hào năng lượng ba động tràn ra, đều đủ để tùy tiện cướp đi hàng ngàn hàng vạn đầu vô tội sinh mệnh. Tình huống không thể lạc quan a, chẳng lẽ muốn từ bỏ cho vị này vũ quốc nữ đế mang sủng vật vòng cổ kế hoạch? Khó mà làm được. Tự mình vòng cổ đều lấy lòng, mà lại việc này việc quan hệ lao đằng, không thể có lầm. Diệp Thanh Huyền lông mày chăm chú nhìn lại, thần sắc càng ngưng trọng thêm. Nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, Nghiệp Lao trong lòng không khỏi siết chặt, tiên dư, hẳn là lần này địch nhân dị thường có chơi, thật có chút khó giải quyết. Diệp Thanh Huyền ánh mắt đảo qua Nghiệp Lao, ngữ khí trầm ổn điệu nói ra, đây là tính đến trước mắt, nói là chỗ tao ngộ nhất đại nguy cơ cũng không đủ. Không chỉ có như thế, theo bản đạo sơ bộ tính toán, đột kích người xa không chỉ một người, nói ít cũng có hơn vạn tên tu sĩ. Diệp Thanh Huyền ngừng lại một chút, lại nói tiếp, giờ phút này, bọn hắn chính ẩn thân tại cách nơi đây hẹn 3000 cây số bên ngoài hải vực trên không. Nghiệp Lao càng nghe càng là kinh hồn táng đảm tâm tình càng thêm nặng nề. "Còn xin tiên sư chỉ thị, dưới mắt chúng ta ứng làm ứng đối ra sao?" Diệp Thanh Huyền ngón tay chống đỡ cái cằm, lâm vào trầm tư bên trong. Đang lúc này, một cái mỹ lệ thân ảnh giống như tiên tử từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên cạnh hắn. Chỉ thấy người tới một thân trắng nõn như tuyết váy dài, dáng người dáng vẻ thoát tha mềm mại, khuôn mặt thanh lệ thoát tục, tựa như hoa sen mới nở, khí chất cao nhã đoan trang, làm cho người không dám nhìn thẳng. Ngô Quan Tinh xảo tuyệt luân, phảng phất tinh điêu tế trác mà thành. Chính là Côn Luân Sơn bên trên vị kia thiên nữ, Thẩm Dao Quang. "Thiên sư." Thẩm Dao Quang nhẹ giọng kêu, thanh âm thanh thủy êm tai lại lộ ra một tia nặng nề. Nàng nhíu mày, thần tình nghiêm túc nói: "Xa xa trên mặt biển nhiều hơn rất nhiều cố khí tức cường đại, trong đó có ba đạo cùng ta lực lượng ngang nhau, thậm chí còn có một đạo xa siêu việt hơn xa tại ta." Thiếu nữ trong giọng nói trộn lẫn lấy mấy phần vẻ kinh ngạc. Phải biết, nàng đã sống sót đem gần ngàn năm cô đơn tiên nữ, ngoại trừ Diệp Thanh Huyền bên ngoài, nàng chưa bao giờ từng gặp phải có thể cùng mình phân cao thấp cổ pháp giả. Mà giờ khắc này, vậy mà thoáng cái xuất hiện ba vị thực lực khủng bố như thế người. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, còn có một đạo khí tức so với nàng còn muốn cường đại hơn nhiều. Tư việc nội tâm có chút không cam lòng, nhưng Thẩm Dao Quang vẫn là cố gắng khất chế cảm xúc, duy trì ngày xưa trấn định tự nhiên. Chỉ là nàng nguyên bản thông dong bình tĩnh ngự liệu, giờ phút này cũng không nhịn được trở nên vội vàng. Tiên dược, lấy ngươi ta chi lực liên thủ, có lẽ có thể ngăn cản được cái kia cường đại nhất một đạo khí tức, nhưng cái khác mấy đạo, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức a. Ta thống kê qua, hàm hạ cảnh nội tu hành thế lực cộng lại, số lượng cũng không đủ người ta 1 phần 10. Chất lượng càng là không so được. Thẩm Dao Quang ngữ khí có chút bất đắc dĩ, nhưng sự thật chính là như thế. Liên Sếp như tụ linh khí mỏng manh ngảnh hưởng, bọn này đồng đạo tu vi cũng đều quá lở miệng, nghe nói liền ngay cả tử quan đều rất ít bế đúng lúc này, Thẩm Dao Quang đột nhiên chú ý tới, Diệp Thanh Huyền chính hai mắt sáng lên nhìn xem chính mình. Thế nào? Thiếu nữ nào nào, ta chỗ nào nói sai lầm rồi sao? Không có. Diệp Thanh Huyền lắc đầu, khẽ cười nói, coi như cảm thán bần đạo thật sự là vắng đầu, thế mà quên còn có đạo hữu ngươi cái này chiến lực có thể sử dụng. Chẳng lẽ nói, tiên sư ngươi cho tới nay đều là độc thân đạo pháp? Thẩm Dao Quang hơi suy nghĩ, chăm chú hỏi ngược lại. Sắp thực như thế, sao rồi? Không có gì. Thẩm Dao Quang lộ ra biểu tình thất vọng, chính là không nghĩ tới những cái kia đồng đạo cư nhân như thế vô dụng. Dạng này nếu là đặt ở ngàn năm trước, tao ngộ loại này cấp bậc cứng định, các môn cấp phái khẳng định đều sẽ có đỉnh tiêm tu sĩ đứng ra. Sao có thể giống bây giờ như vậy, toàn để thiên sư một người khiêng. Trong lòng của thiếu nữ dâng lên một cỗ ngọn lửa vô danh. Không sao, vận đạo đã thành thói quen. Diệp Thanh Huyền đem ánh mắt nhìn về phía xa xa màn trời, tiếng nói dần dần trầm thấp. Thẩm đạo hữu, vận đạo nơi này có cái việc phải làm, không biết ngươi có thể thắng hay không mà cho. Thiên sư thỉnh giảng, không có không cho phép. Thẩm Dao Quang không chút do dự nói. Văn đạo nghĩ làm phiền ngươi dùng côn luôn khư trận pháp, bảo vệ hầm hạ ven mở. Diệp Thanh Huyền bàn tay thon dài xoa lên lan can, ánh mắt nhìn về phía không trung, khẽ cười nói. Kể từ đó, Văn đạo liền có thể hơi bung ra chút tay chân, hảo hảo hoàn nên một chút khách nhân. "Thiên sư, ngươi muốn một người đối phó bọn hắn?" Thẩm Dao Quang Thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. "Đúng vậy." Diệp Thanh Huyền gật gật đầu, vì phong ngựa đồng đội tặng đầu người là như thế này. Tại trong cảm nhận của hắn, một cố bảng bạc như cự long khôi phục khí thế khủng bố, ngay tại ở ngoài ngàn dặm không trung chậm rãi giáng lâm ầm ầm. Đúng lúc này, bương theo lấy đinh thái nhức góc tiếng oanh minh, phản phất toàn bộ thiên địa đều vì đó rung dậy. Mà cái này tiếng oanh minh đồng ngân thì là ở xa ở ngoài ngàn dặm một nơi nào đó đột nhiên, một trận một ngạt như sấm tiếng vang như là như phong bạo của tới, mang theo làm người sợ hãi sợ hãi áp. Cố uy áp này giống như thiên băng địa liệt, không hề nghi ngờ, chính là nguồn gốc từ vị kia vũ quốc nữ đế. Năng tồn tại mạnh đến không cách nào coi nhẹ, tức làm giữa song phương cách mấy ngàn cây số bắt ngát hải vực, cố uy áp này y nhiên cường đại đến tựa như thái sơn áp đoán. Tại cố uy áp này giáng lâm trong đáy mắt, thành thị bên trong hơn trăm vạn cư dân không một không sắc mặt trắng bệch, thân thể lung lay sắp đổ, cơ hồ muốn sủi lơ trên mặt đất. Bọn hắn bị bất thình lình lực lượng áp bách đến không thở nổi, trong lòng tràn đầy đối không biết sợ hãi cùng kính sợ. Nhưng mà, đúng lúc này, bên bờ vị kia tuổi trẻ thiên sư trong thân thể, đột nhiên bộc phát ra một cố đồng dạng hùng hồn bảng bạc hạo hãn khí thế. Oanh! Cố khí thế này như là dòng lũ đồng dạng thế không thể đỡ, trong chớp mắt liền cùng cái kia cố uy áp chính diện va chạm, cùng đem nó triệt để triệt tiêu. Trong chốc lát, nguyên bản bao phủ ở trên bầu trời thành phố vẻ lo lắng tiêu tán vô tung. Đối diện khách nhân bắt đầu động thủ. Tại vô số đạo dung động cuồng nhiệt trong tâm mắt, Diệp Thanh Huyền thần sắc bình tĩnh, mở miệng hỏi: "Như thế nào, Thẩm đạo hữu, làm được sao?" Ý thức được bây giờ không phải là giật mình thời điểm, Thẩm Dao Quang kềm chế khiếp sợ trong lòng, thiên luôn vạn ngữ rốt thành một câu: "Thiên sư, việc này ngài năm chắc được bao nhiêu phần?" Mười thành. Đạo sĩ khẽ ngẩng đầu, lộ ra một đôi lóe ra kim sắc quang mang con mắt ánh mắt của hắn hăng hái, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ cường đại vô song khí tức, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh không ngừng kéo lên, đồng thời phát ra tràn ngập tự tin cười nhạt tâm thanh chỉ cần ngươi có thể bảo vệ cẩn thận ven bờ địa khu, vận đạo liền có nắm chắc 10 phần. Cái kia tốt." Thiếu nữ đoan trang trên khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên cực kỳ nghiêm túc. Chỉ gặp nàng đầu đầy đen nhánh xinh đẹp mái tóc trong nháy mắt chuyển biến thành minh lượng mà trắng loăn như tuyết nhan sắc, cả người phảng phất hóa thân thành từ cựu thiên chi thượng giáng lâm trần thế băng lãnh tiên nữ. "Ông." Nương theo lấy một trận trầm thấp vũ vũ tiếng vang lên, một đạo thần bí mà phức tạp, quy mô to lớn vô cùng trận pháp đột nhiên từ dưới chân của nàng hiện ra tới. Vẹn vẹn chỉ dùng ngắn ngủi hai cái thời gian hô hấp, cái này khủng lồ trận pháp liền đã cùng hàm hạ nước dài dằng dặc đường ven biển hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Như vậy Xin ngài bắt đầu hành động đi." Thẩm Dao Quang thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên lần nữa. "Phúc sinh vô lượng thiên tôn." Diệp Thanh Huyền cao giọng hô lên một câu đạo hiệu, ngay sau đó thân thể của hắn bỗng nhiên bộc phát ra chói lóa mắt kim sắc quang mang, như là một đạo vạch phá trường không như thiểm điện bay thẳng vun tiêu. Sáng chói chói lọi kim sắc quang mang mang theo vô tận ý sát phạt, trực tiếp hướng về xa xôi bầu trời cuối cùng mau chóng đuổi theo. 12. Kênh thứ nhất đến lạc 12. Chương 146. Chính diện giao phong. Chương 146. Chính diện giao phong, 7. Hàm Hạ gần biển 2000 cây số bên ngoài, Thái Bình Dương trên không. Người khoác long bào trang Vân Thường chậm rãi vận chuyển lên thể nội pháp lực, long xà thủ đồng hơi sáng, có chút hăng hái vẫn nhìn phương thiên điện này. Khi nhìn đến Lam Tinh bên ngoài phiêu đang dạy đặc vệ tinh lúc, vị này vũ quốc nữ đế sửng sốt trong đáy mắt, tựa hồ là chưa bao giờ thấy qua như thế đơn sơ dò xét vật, nhìn không được cười ra tiếng. Vị Tiêu Tiên giám lão giả chú ý tới tầm mắt của nàng. Thuận ánh mắt nhìn về sau, lão giả bật cười lớn. Chỉ có bậc này trình độ dò xét thủ đoạn, khó trách bọn hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở vị kia tuổi trẻ đạo nhân. Nhưng sau một khắc, không chờ hắn nghe được nhà mình nữ đế đáp lại, nơi xa liền bỗng nhiên vang lên liên tiếp chói tai âm bạc thanh. Ngay tiếp theo Giang Vân Thường, đám người tất cả đều ngạc nhiên nhìn lại. Chỉ gặp không trung một vệt kim quang tựa như cực điểm thăng hoa lưu tinh xẹt qua màn trời, bay ngược lấy nhấc lên ngập trời đạo vận, hóa thành một đạo sông dài cuồn cuộn chảy ngược mà đến. Thanh thế to lớn, nghiêm nghiêm một bộ thẳng tiến không lùi vô địch chi tư. Tại Giang Vân Thường thụ đồng bên trong, đầy trời vân khí đều đang cuồn trào mãnh liệt bốc lên, kia là tại đáp lại đạo nhân đến, giờ phút này, phương viên vạn giặm linh khí đều là gào thét xoay quanh, như kiếm khí lăn lông bích giống như ầm ầm sóng dậy. Giang Vân Thường đẫy mắt hiện lên hưng phấn. Chính là đạo này khí tức, để nàng hai tháng này đến ngày nhớ đêm mong, hồn khiên một niêu. Đang, nàng giơ bàn tay lên, động tác đơn giản lại nhấc lên mút trời khí lãng, trùng điệp đập vào cái tia đạo bay tới kim quang lên. Kim quang bên trên, nhất thời bạo phát ra một trận đinh thai nhức góc kim tiết giao thoa thanh âm, vang vọng tại mảnh này trên không trung. Bàn tay cùng kim quang ở giữa, vẻn vẹn có chút khí cơ tràn lan ra. Oen, toàn bộ vân hải đều bị chấn động đến vi vi bốc lên, phía dưới mặt biển càng làn độ tung ngập trời sóng nước. Một đám vô cốt thất cảnh tướng linh không không kiếp sợ xem ra, chừng lớn hai mắt. Bọn hắn tất cả đều cảm nhận được một kích này trong động chạm cái tia vô cùng kinh khủng khí cơ chấn động. Muốn đổi lại là nhỏ người mình chỉ sợ sớm đã tại Kim Quang kia đi vào thời điểm, hóa thành huyết vụ lượi trời. Không tệ, ngươi là thật rất không tệ." Giang Vân Thường ngạnh sinh sinh ngăn lại một cái này, hai mắt sáng dựng, ý cười khó nén. Tại nàng đối diện, Phong Thần Tuấn Tú tuổi trẻ đạo nhân mắt vàng đậm ạ, đứng lơ lửng trên không, sau người là Vạn Dặm Vân Hải chân trúc, đem hắn sánh thác tựa như tiên nhân hàng thế. Bần đạo có chút thời gian đang gấp. Diệp Thanh Huyền ánh mắt cơ cao bén nghệ, trên mặt không có chút nào ý cười đối phương như vậy giông trống khua triền đến, khẳng định không phải đến hòa đàm. Nhìn nó chiến trận, hơn phân nửa là đến cho quốc gia của mình khai cương thác thổ, thống nhất dị giới. Nghe vào chính là cái gọi là viết trình. Trợ hồ tràn đầy hào hùng. Nhưng nơi này là hầm hạ, là hắn Diệp Thanh Huyền sinh sống hơn 10 năm cố hương thứ hai. Dị giới người chạy tới chinh phục, là có ý gì? Quốc gia muốn phân liệt. Cùng cực cảnh giao thủ cơ hội sao mà khó được, chớ nói chi là ngươi dạng này cơ cảnh. Giang Vân Thường không ngừng tăng thêm lực đạo trên tay, du nhiên tùy ý khẽ cười nói, ngay cả chấm đều như thế có kiên nhẫn, ngươi cần gì phải vội vã như thế. Diệp Thanh Huyền khẽ miệng nhếch lên nguy hiểm độ cong. Người nơi này tôn hắn vì thiên sư, lấy hắn vì tinh thần đồ đẳng, đem tất cả hy vọng đều ký thác ở trên người hắn. Hệ thống cũng cho hắn cung cấp trước nay chưa từng có phương phú bát thượng. Vậy vậy, vô luận như thế nào, đều không có buông tha vị này cao ngạo nữ đế lý do, bởi vì Bần Đạo muốn tại một nén nhang bên trong, cho ngươi mặc lên sủng vật vòng cổ. Nương theo lấy đạo nhân lạnh nhạt lời nói, Giang Vân Thường nụ cười trên mặt trong nháy mắt nguệt. Sa sa Vũ Quốc chúng tướng càng là hô hấp trì trệ, cho Vũ Quốc vị kia không ai bị nổi nữ đế đeo lên vòng cổ. Người này là điên rồi sao? Lại dám nhục nhã Vũ Quốc vị này chỉ cao đế vương. Đã bao nhiêu năm? Từ khi Giang Vân Thường tại Cạo Võ giới đánh xuống uy danh hiển hách, đã bao nhiêu năm không ai dám đối nàng nói năng lỗ mãng rồi? Cái này không được bị vạn phía dưới sợ, treo ở trên tường thành. Vị Tiêu Ti Thiên giám lão giả càng là ở trong lòng thổ tức. Tốt bao nhiêu tu đạo thiên tài, lúc đầu muốn cho hắn vị Vũ Quốc hiệp lực, nhưng hiện tại xem ra, có thể giữ được tính mạng đều treo a. Sốn sá. Chăm chằm lên trước mắt đạo nhân, Giang Vân Thường lòng xả giống như thụ động nhất thời toát ra giết lạnh sát ý, quanh thân khí tức cường độ càng là trong nháy mắt nhảy lên tới cực điểm. Thu thiệt chấm coi trợ ngươi một chút, không nghĩ tới đúng là như thế Ti tiện tâm tính. Cuồn cuộn ánh nắng chiều đỏ từ phía sau của nàng hiện hiện, đem toàn bộ màn trời đều nhuộm thành yêu diễm huyết hồng sắc. Tại sát ý ngập trời trước mặt, không chung cái kia tập áo bào tím tựa hồ phá lệ nhỏ bé. Chương 147 Tất cả mọi người, không được hành động thiếu suy nghĩ. Chương 147, tất cả mọi người, không được hành động thiếu suy nghĩ. 9. Bước vào cực cảnh về sau, Cầu Pháp Giả giống như thiên địa thần linh giống như vô cùng cường đại. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể điều động thiên địa linh khí, động một tí chính là hơn nghìn giặm linh khí phung trào. Cực cảnh cảnh giới càng tiếp cận viên mãn, điều động linh khí phạm vi cũng càng lớn, lúc đối địch cũng là cực kỳ đơn giản thôi bảo. Tiễn tay một cái phong tỏa thiên địa, liền có thể cắt đứt thấp cảnh Cầu Pháp Giả linh khí cung cấp khiến cho chỉ có thể bó tay chịu trói. Nhưng nếu là hai vị cực cảnh ở giữa chiến đấu, cái kia liền không có cách nào dễ dàng như thế kết thúc, nhất định phải cho nước chân giáo nhìn xem ai đấu pháp năng lực càng cao thêm một bậc. Giờ phút này, Giang Vân Thường tụ đồng bên trong hàn mang chợt hiện, đơn giản bước ra một bước, sau lưng đầy trời ánh nắng chiều đỏ liền tể tể chấn động. Ánh nắng chiều đỏ huyền như sơn nhạc khuynh đảo, hướng phía phía dưới cái kia tập áo bảo tím, phô thiên cái địa để ép xuống. Đơn giản chính là hủy diệt vạn vật thanh thế, vàng bạc hùng hồn khí tức hướng phía giữa thiên địa khuếch tán, cực cảnh đỉnh phong tu vi sơ lộ tranh giành. Ông to rõ kim thiết vũ vũ âm thanh nổ vang. Tại Đông Đạo Vũ quốc tướng lĩnh ánh mắt kinh hãi bên trong, Tuổi trẻ đạo nhân hai con ngươi chậm chậm hội tụ kim quang, từng bước lên cao, âm thanh trong chèo ở trong thiên địa vang lên. Thiên địa Huyền tông, Vạn ký bản căn, Quảng tu ước kiếp, chúng ta thần hùng, tam giới trong ngoài, duy đạo độc tôn, thể có kim quang, che chiếu thân ta. Nhìn tới không thấy, nghe chi không nghe thấy. Bao quát thiên địa, giữa dục bảy sinh, thu cầm vật lẫn, thân có quan minh. Tam giới thị vệ, ngũ đế tinh nên. Vạn thần triều lễ, dịch xử lôi đỉnh, quỷ yêu táng đạm, tinh phái vong hình, bên trong có phích lịch, lôi thần ẩn danh, động truyện giao chiến, năng khí bừng bừng. Kim quang nhanh hiện, che hộ chân nhân. Lương theo lấy cái kia mang theo ý cười tiếng nói, quanh thân dần dần hiện ra sáng chói đến cực điểm kim quang. Nhìn như chậm chạp, lại vừa vận tại cái kia ánh nắng chiều đỏ khuynh đảo thời điểm, ngâm sương hoàn tất ánh vào trong mắt mọi người, chỉ có cái kia bay thẳng vận tiêu hào hãn kim quang. Hộ thân thủ đoạn. Vậy hạ xích hạ nát núi tại cao võ giới không người dám đón đỡ. Cái này đạo nhân quả nhiên là vấn đầu. Ngâm sương pháp chú ngược lại là quân vọng, cũng không biết bản sự có mấy phần. Đông đạo võ tướng tiếng hét phẫn nộ liên tiếp vang lên, đối phương lúc trước nhục nhã nhà mình nữ đế cử động, để bọn hắn rất là bất mãn. Dưới mắt tự nhiên là muốn nhìn đến nó tự tử các quả chỉ gặp cái kia đầy trời ánh nắng chiều đỏ trùng điệp rơi xuống cái kia kim quang bên trên. Giống như lưu tinh truy lạc đại địa, bỗng nhiên bộc phát ra kinh khủng tự dương phong bạo. Oanh ba, cái kia đạo nhân chống được sao? Như thế thật lớn thanh thế bên trong, một vị vũ quốc tướng lĩnh một tay che mặt, thân thể bị oanh bay rất xa ngoài mấy trăm trượng, đành phải ra sức giống to hỏi, hy vọng có thể nghe được trẻ tuổi đạo nhân vừa đối mặt liền bản thân bị trọng thương tin tức. Trên thực tế, tại vũ quốc qua đi đỉnh chiến đấu bên trong, bình thường chính là Giang Vân Thưởng vừa đối mặt liền đem địch quân người mạnh nhất đánh tan, từ đó biểu hiện ra tính áp đạo chiến lực. Giờ này khắc này, tên này võ tướng tự nhiên cho rằng Lần chiến đấu này cũng sẽ là như thế kết thúc, trong lòng không khỏi có chút kích động. Bệ hạ không riêng gì tại cao võ giới vô địch thiên hạ. Tại dị giới cũng đồng dạng không có đối thủ. Vị tia tuổi trẻ đạo nhân mặc dù thiên tư yêu nghiệt, nhưng giới này linh khí mỏng manh, truyền thừa khẳng định không sâu, tu hành thần thông đạo pháp tất nhiên là không bằng nhà mình bệ hạ. Rất nhanh, còn lại võ tướng thân ảnh cũng từ cái kia cuồng bảo cương phong bên trong hiện lộ ra. Bọn hắn kiệt lực ổn định thân hình, tán trang hướng phía cương phong bộ phát địa phương nhìn lại. Ngoan, xa xa màn trời bên trên, cương phong dần dần tán đi tâm nhìn cũng theo đó tăng lên, ngay tại có thể thấy rõ cái kia hai đạo chí cao thân ảnh trong náy mắt, một đạo tiếng sấm đúng là đột nhiên nổ tung, bách liệt cuồng bạo lôi quang bốn phía, xé rách quần quần vân khí. Rất nhanh, Giang Vân thường cái kia phong hoa tuyệt đại thân thể, ánh vào các vị vũ quốc tướng lĩnh trong mắt, chỉ gặp trên người nàng lông bảo hơi tổn hại, thu đồng nâng lên, lại hoàn toàn không có lúc trước suy nghĩ, ngược lại lộ ra một tia vung đi không được nghiêm trọng. Mà tại nàng phía trên, một vị phong thần tuấn tú thanh niên tóc đen đứng lơ lửng trên không, trong lòng bàn tay tia lôi dẫn quần quật. Nhìn qua phong khinh vân đạo, không có chút nào chịu ảnh hưởng dấu hiệu. Tình hình này để võ tướng nhóng toàn thấy cho mắt, đáy mắt dần dần hiện ra một vòng hãi nhiên. Bậy hạ bị thu thiệt, đều là kéo dài xa trường người tu hành, gặp tình hình này, chỗ nào còn nhìn không ra là ai chiếm tự phong. Trên bầu trời, Diệp Thanh Huyền Thần sắc du nhiên nhìn xuống phía dưới Giang Vân Thượng, nhẹ giọng cười nói, rất cứng. Đối phương Long Bảo thế mà không phải bài trí, mà là một kiện lực phòng ngự cực mạnh, từ vậy rống đúc thành phòng ngự pháp khí. Hắn lúc trước một kích thiên sư cấp trưởng tâm lôi khác số dưới, vậy Tôn Quý tinh mỹ Long Bảo chỉ là hơi tổn hại đôi tốt, đợi chút nữa liền lổ xuống làm Long Hồ Sơn tiên sư tư nhân cát giữ. Không có ngươi cứng rắn, Giang Vân Thường nhìn chằm chằm đạo nhân, gáy mắt ngưng trọng cấp tốc biến mất, lạnh giọng trả lời. Lúc trước giao phong bên trong, nàng lại từ trên người của đối phương cảm nhận được một cỗ đã lâu uy hiếp cảm giác. Cái kia sáng chói đến cực điểm kim quang, hướng dẫn giống như là không thể dao động đồng dạng, liền ngay cả đầy trời ánh nắng chiều đỏ đều chỉ là để nó vi vi lấp loé. Hướng dẫn giản làm cho người ta khó hiểu. Tự mình đang lâm cực cảnh đỉnh phong đã lâu, đấu pháp lúc chớ nói bị thua thiệt, liền ngay cả thế lực ngang nhau tình huống, đến nay đến nay đều cực ít xuất hiệu quả. Dưới mắt thế mà tại một cái không có danh tiếng gì tuổi trẻ đạo nhân tay chịu nhiều thua thiệt lại phất lời lời nói, sợ là sẽ phải làm cho đối phương đắc ý. Ý niệm tới đây, Giang Vân Thường khẽ miệng hơi co lên, cái cằm nhẹ giơ lên, tư thái lại lần nữa khôi phục thành vị kia không ai bì nổi vũ quốc nữ đế. Nàng hướng về xa xa Đông Đảo Võ Tướng nhõng cười nhặt nói, "Chấm muốn cùng người này hao chút công vụ, chư vị có thể đi hoàn thành tự mình nên làm sự tình." "Rõ." "Rất tốt." Giang Vân Thường khẽ gật đầu, ánh mắt một lần nữa rơi xuống diệp thanh huyền trên thân, tiếng nói băng lãnh mà nói, "Chờ đến các ngươi đem giới này thu địa cầm xuống, chấm sẽ áp lấy cái này, ngủ nghịch thảo dân trở về vào triều." Đông Đảo Vũ Quốc Tướng lĩnh tề tề ôn quyền, chúng thần tuân chỉ ầm ầm. Nương theo lấy đinh thái nhức góc tiếng vang, nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm, phảng phất bị một tầng nặng nề tấm màn đen bao phủ. Cái này khiến hắc ám cấp tốc lan tràn ra, ngắn ngủi mấy hơi ở giữa liền bao trùm phương viên vạn dặm phạm vi. Cùng lúc đó, mây đen cuồn cuộn như sôi trào mãnh liệt như sóng biển từ bốn phương tám hướng hướng hướng nơi đầy tụ tập. Bọn chúng như là bị một cỗ lực lượng vô hình khu sử, bàn tốc độ kinh người hội tụ vào một chỗ, tạo thành một màn che khuất bầu trời to lớn đám mây. Tại cái này kinh tâm động phách cảnh tượng bên trong, Diệp Thanh Huyền thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Tại mọi người ngưng trọng vô cùng nhìn chăm chú, Hắn bình thản tiếng nói dường như sấm sét vang vọng bất tiêu, cùng ù ù tiếng sấm đan vào một chỗ. "Chư vị, các ngươi hôm nay chỗ nào cũng không đi được, liền lưu ở nơi đây, hảo hảo chứng kiến một chút bần đạo như thế nào đem các ngươi lũ đế đánh thành chó chết, không phải tốt hơn?" Tại thời khắc này, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng lặng lại, chỉ còn lại cái kia mây đen lở trời cùng đạo nhân băng lánh rộng quanh quẩn trong không khí mười. Tạm thời canh một, phi thường thật có lỗi 10. Chương 148. Cực cảnh ở giữa cũng có khoảng cách. Chương 148. Cực cảnh ở giữa cũng có khoảng cách 6. Cao vọ rơi đất rộng của nhiều, cường giả đông đảo. Thân là thần cấp vương triều, Vũ quốc đế vương, Giang Vân Thường hy vọng, tại cường giả như Vân Cao Võ Giới, cũng là số 1 số 2. Thêm thêm nàng cái kiêu ngạo nhân chí tích, cùng cực cảnh định phong tu vi. Có thể nói, phóng nhãn cao võ giới, tại thân phận địa vị bên trên có thể cùng nàng ngang nhau đối thoại người, còn chưa đủ số lượng một bàn tay. Nếu là đem tiêu chuẩn này đặt ở Giang Vân Thường trong lòng, cái kia toàn bộ cao võ giới ước vạn tên cầu pháp giả, không có một vị có cùng nàng ngang nhau đối thoại tư cách. Trời sinh có được uy nghi, đứng ở đỉnh điểm chiến lực, cộng đồng sáng tạo ra vị này hai châu trung chủ cái kia không có gì sánh kịp danh vọng. Mấy trăm năm qua, nàng đều tựa như một đầu chẩn thế trời long, quân lâm cao vô giới. Mà thân vị chẩn long, tự nhiên có nó không thể xúc động bại ngược. Giang Vân thường bại ngược, chính là tự mình thân là nữ tử thân phận. Nàng không cho phép bất luận kẻ nào đùa giỡn tự mình, cho dù là dị giới yêu nghiệt tu sĩ si cũng không được. Dưới mắt Diệp Thanh Huyền phát biểu, không thể nghi ngờ là đang điên cuồng đuốt ve vị này nữ đế bại ngược. Thậm chí còn ở trước mặt tất cả mọi người, biểu hiện ra hắn đuốt ve có bao nhiêu thu ý. Rõ ràng có như thế kinh diễm thiên tư, có thể phẩm hạnh lại là ti tiện như thế. Quả thực là không biết xấu chết. Ầm ầm. Trên bầu trời Giang Vân Thưởng tuyệt quân mặt đẹp triệt để âm trầm xuống, liên đối lấy Vương Thiên Địa này cũng một chút trở nên u ám. Không khí tựa như hạ thấp một cái dạ người nhiệt độ, để cho người ta thở không ra hơi, đông đạo vũ cốt tướng lĩnh ở phía xa thở hổn hển, kinh cùng y áp để bọn hắn nhịn không được vi vi run rẩy, liền ngay cả không trung thân hình đều có chút ngã trái ngã phải. Nhìn về phía tụi trẻ đạo nhân trong mắt, đều là kinh hãi cùng phẫn nộ. Kinh hãi là đối phương thế mà hoàn toàn không đem bọn hắn ngự đế đặt ở đáy mắt, sự tình phát triển đến mức này, lại còn dám mở miệng khiêu khích, là gan cũng quá lớn. Giận la đạo nhân trong miệng cái kia lỗ mãng luôn ngứa nghiêm nhân là đem cái gọi là vũ quốc nữ đế trở thành có thể tùy ý nắm tồn tại. Sợ không phải điên rồi. Võ tướng nhóm nhau nhau lắc đầu. Từ hôm nay qua đi, thế gian này liền thiếu một vị tuyệt thế thiên tài, chỉ còn lại một vị vũ quốc lực đại đến nay cường đại nhất đế vương. Mặc dù chuyện này điều kiện tiên quyết là Giang Vân Thường có thể thuật lợi đánh bại Diệp Thanh Huyền, nhưng mọi người ở đây không có một cái nào cảm thấy Giang Vân Thường làm không được điều ấy, đương nhiên sẽ không để ý những chi tiết này. Cho nên, bọn hắn lúc này liền ở trong lòng cho Diệp Thanh Huyền phán quyết tử hình ô hô. Trong chốc lát, Một mảnh mênh mông vô ngần ánh nắng chiều đỏ như sóng dữ giống như từ phía sau phun ra ngoài, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều nhuộm thành màu đỏ. Mảnh này ánh nắng chiều đỏ như là thiêu đốt hỏa diễm, lửa nóng hừng hực đằng không mà lên, che khuất bầu trời, cấp tốc lan tràn ra, trong chốc mắt liền che đậy cái kia liên miên vạn dặm liêu khát thiên không. Tại cái này tráng lệ cảnh tượng bên trong, bầu trời tựa hồ bị nhấn lửa, vân hà lan lộn, biến ảo vô tận ánh nắng chiều đỏ lóng lánh hào quang chói sáng, cùng thiên địa hòa làm một thể, để cho người ta không khỏi chấn động theo. Nó tựa như một bức hành vĩ bức tranh, lộ ra được cực cảnh cường giả lực lượng cùng uy nghiêm. Giang Vân thường ánh mắt băng lãnh, Khi tức quanh người tựa như lại nhập giống như tể tể cáo trang, nàng là tung hoành ngàn năm cưỡng cầu nhất pháp giả, đương nhiên sẽ không cho phép nhẫn một cái tuổi trẻ đạo nhân nhục nhã tự mình. Một tay chỉ thiên, bị ánh nắng chiều đỏ nhuộm thành huyết hồng sắc thiên khung chính là đột nhiên run dậy. Mang theo thiên địa chi uy, tại Giang Vân Thưởng trong lòng bàn tay, dường như nắm giữ lấy bầu trời rơi xuống tín hiệu, vạn giảm ánh nắng chiều đỏ hóa thành thiên khung, chúng điệp hướng phía Diệp Thanh Huyền điện xuống. Làm sao lão Lạp ưa thích làm động tĩnh lớn như vậy? Diệp Thanh Huyền lặng lặng nhìn về phía không trung cái kia thanh thế thật lớn công phật thần thông. Đạo hữu, ngươi đem bần đạo làm có chút tâm phiền. Phía dưới chính là Hải vực Nếu là mình né tránh, một kích này thế tất sẽ nhấc lên ngập trời hải khiếu. Luôn làm những thứ này công phạt loại đại thần thông, thật sự là coi hắn là đống cát rồi. Hắn còn muốn đón đỡ. Giáp đạo nhân quanh thân lại lần nữa hiện lên kim quang lóe ánh, một tên vũ cốt tướng linh chấn kinh hét lớn, ngay cả vội rút thân rút lui, sợ tại bị dư ba lôi quân chống đó. Bên người đám người cũng từng cái phản ứng cực nhanh, veo một cái hướng nơi xa bỏ chạy ầm ầm. Nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng vang, nguyên bản âm trầm bầu trời xám xịt trong nháy mắt bị nồng đậm như mực mây đen nơi ba ba. Những mây đen này phảng phất có được sức mạnh vô cùng vô tận cùng uy áp, để cho người ta cảm thấy một loại không cách nào kháng cự sợ hãi đúng lúc này, chói mắt hào quang chói mắt đột nhiên từ tầng mây bên trong bạo phát đi ra đạo kia sáng này như là thái dương đồng dạng nóng bỏng mà mê mị lượng, mang theo chĩu nặng cảm nhận, phảng phất có thể đè sập hết thảy. Ngay sau đó, mười mấy đạo tối say phẩm chất thiên lôi bằng tốc độ kinh người từ vân đoàn gào thét mà xuống, bọn chúng như cùng một cái đầu hung mãnh cự long, dương nhanh múa vuốt nhào về phía những cái kia đang liều mạng chạy trốn vũ quốc tướng lĩnh. Những thứ này thiên lôi uy lực cực kỳ khủng bố, mỗi một đạo đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa giống như năng lượng Bất quá cái này thiên lôi cũng không có đánh trúng bọn hắn, mà là trực tiếp rơi vào trước người bọn họ trong biển, nổi hạo hãn mặt biển một trận mảnh liệt cuộn cuộn. Những cái kia ý đồ rời xa vũ quốc tướng lĩnh lập tức bị một màn này trấn nhiếp, vội vã ngừng lại thân hình, hoảng sợ quay đầu nhìn lại. Bần đạo nói, các ngươi cũng là không đi được. Tại vô số đạo kinh hai ánh mắt sợ hãi bên trong, Diệp Thanh Huyền dâu tóc đều dựng, đạo báo tung bay. Thân sắc hắn hở hững, ngước mắt nhìn về phía không trung cái kia cực tốc rơi xuống vạn giảm ánh nắng chiều đỏ. Liên đệ Bần đạo rãy rỡ ngươi nhóm, cái gì gọi là thực lực mang tính áp đảo chiến lệnh? 6. Tới gần khảo thí, thời gian cần trương cho hẹn bọn tác giả canh một hai ngày sau. Chương 149. Lực chiến vũ quốc nữ đế. Chương 149, Lực chiến vũ quốc nữ đế 8. Ầm ầm. Theo tiếng nói vang vọng hoàn vũ, tại một đám vũ quốc tướng lĩnh sợ hãi tới cực điểm trong tầm mắt, phương viên vạn dặm lôi vân tể tề chấn động ánh minh. Sáng như bạc sắc quang mang càng thêm lóa mắt, thẳng đến quang mang kia cũng có trọng lượng. Trong chốc lát, Hạo Đãng tiên điệu chi uy trong nháy mắt liền đem Hạ Phương Hải vực bá phủ. Trên bầu trời vũ quốc nữ đế khẽ cau mày, nương trọng nhìn hướng phía dưới hai tay thu nhập tay áo tuổi trẻ đạo nhân, đối mặt gần tại chỉ xích đầy trời ánh nắng chiều đỏ. Thế mà còn tại điều động trên bầu trời lôi đỉnh chi lực, chỉ gặp thần sắc du nhiên diệp thanh huyền trên thần, rốt cục sáng lên từng sợi kim quang. Sau đó, hắn nâng lên một đôi băng lanh mắt vàng, quanh thân bị ánh nắng chiều đỏ ngưng cô không gian lập tức một lần nữa lưu động, chân đạp hư không, đón cái kia cực tốc rơi xuống đầy trời ánh nắng chiều đỏ, từng bước lên cao. Ầm ầm. Tuổi trẻ đạo nhân lên cao tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành một đạo chói mắt kim sắc lưu quang, cùng cái kia đẩy trời ánh nắng chiều đỏ trực tiếp đụng vào nhau. Cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, giữa thiên địa chợt hiện ra một cái hấp tới cực điểm quang huy, cái này quang huy cực tốc khuy tán, choán qua biến mất. 1 giây sau ầm ầm, Đinh Hai nhấc góc tiếng nổ, mang theo kinh khủng phong bạo khí lưu, hướng lên trời điệu tứ phương cấp tốc quét tán. Tại cái này kinh người dư ba trước, trên trăm vị vũ quốc tướng lĩnh bị trong nháy mắt đánh bay ra mấy ngàn trượng, liền ngay cả những vũ quốc đó chiến hạng bên trong binh sĩ đều bị tại chỗ đánh chết vô số. Nhưng mà, tại cái kia đầy trời pháp lực loạn lưu bên trong, chiến đấu còn chưa kết thúc. Thế mà dùng loại phương pháp này giải quyết. Mắt thấy đạo nhân như thế thôn bạo trực tiếp hủy đi tự mình ánh nắng chiều đỏ, Giang Vân Thường chau mày, trên người long bảo phi áo, trên mặt đều là ngưng trọng sát sắc. Nàng còn chưa hề nghĩ tới Có người có thể chỉ dựa vào hộ thân pháp chú liền ngăn cản nàng công phật thần thông. Nhưng trước mắt một màn, hết lần này tới lần khác chính là như thế không thể tưởng tượng đúng lúc này đẩy trời loạn lưu bên trong, một đạo thân dài thân ảnh bỗng nhiên xông ra, thẳng tắp lướt đến. Đã ánh nắng chiều đỏ không thể hủy tới ngươi hộ thân pháp, cái kia chấm liền đổi dùng mạnh hơn công phật thần thông. Da thịt tuyết trắng hạ hiện hiện xích kim vảy rồng, giang vân thường cả người trong nháy mắt hóa thành một tôn khí tức uy nga hình người trăn long. Hô hấp ở giữa có long uy tản ra, trong lúc giơ tay nhấc chân không gian đều đang chấn động. Có thể cho dù nàng hiện lộ ra như thế dọa người tư thái, Cái kia đạo áo bào tím thân ảnh vẫn không có nửa phần do dự, tốc độ không giảm trái lại còn tăng, cả người trong nháy mắt đi vào Giang Vân Thượng trước người. Một cái xinh đẹp lưu loát đáng ngang, hung hăng rút xuất tại Giang Vân Thượng vai phải. "Vành!" Giang Vân Thượng còn tại thích ứng tăng vọt nhục thân lực, lượng, bất ngờ không đề phòng, yểu điệu thân hình bị đập ầm ầm hạ xuống. "Oanh!" Lấy nàng làm trung tâm, trên mặt biển bắn tung tóe to lớn hình tròn vỡ sóng, trung tâm cột nước tròn vẹn bị nện lên mấy chục trượng độ cao. Giang Vân Thượng vung tay lên, liền đem quanh thân trăm trượng nước biển đánh cho rút lui tung bay, nàng đứng tại zon không ngừng biển trên giường, Vi Vi ngạc nhiên nhìn qua phía trên thân ảnh chỉ gặp Diệp Thanh Huyền hai tay từ trong tay áo nhô ra, đem vướng bận ống tay áo cuốn lên đi một chút, sau đó trực tiếp tối vọt xuống tới. Không có bất kỳ cái gì kỳ xảo, hai tay đột nhiên kéo ra. Năm đấm huyền như như mưa rông gió bão rơi xuống. Thật can đảm. Giang Vân Thường giận hừ một tiếng, thời khắc này nàng đã hoàn toàn giải phóng lục thân lực lượng, bây giờ coi như cùng một đầu thần cấp huyết mạch đỉnh phong chân long vật lộn, cũng lại không chút nào rơi vào hạ phong. Giáng đến vật lộn, quả thực là hành động tìm chết. Giang Vân Thường xoay người mà lên, quyền cước tế xuất, cùng Diệp Thanh Huyền rơi xuống vô số quyền phong chính diện đánh cùng một chỗ. Sóng biển bốc lên, cương phong bốn phía, Tiên Cố vô cùng thèm lục địa hiện ra hoàng sợ to lớn khẽ rẽn, chống trải giữa thiên địa nổ vàng từng đạo chói hai âm bạo. Hoàn toàn không còn che dấu đang đối mặt toanh. Tuổi trẻ đạo nhân ánh mắt điên tĩnh, ngạo nhân nữ đế âm thầm kinh hãi đối phương vẹn vẹn rựi vào tầng kia thật mỏng ki quang, thế mà có thể cùng lực lượng giải phóng tự mình đang đối mặt toanh. Đây rốt cuộc là nhiều thâm hậu tính mệnh tu vi. Oan. Nương theo lấy cả hai lần nữa đang đối mặt toanh một chưởng, Giang Vân Thường thân hình chăm chú sát mặt biển, bay rất ra ngoài mấy trăm trượng, tóe lên mảng lớn bột nước. Ôi. Giang Vân Thường phun ra bạch khí dung nhan tuyệt mỹ hơi có vẻ hung sắc, long thần giống như thụ động bên trong trầm trầm hội tụ kim mang. Chân Long phụ thân trạng thái đối nàng nhục thân phụ tại rất lớn, môn này đã từng mọi việc đều thuận lợi áp đấy hòng thủ đoạn, dưới mắt vậy mà bắt không được một vị tuổi trẻ đạo nhân. Giờ phút này chỉ gặp đạo nhân lại lần nữa bạo trùng mà đến, quanh thân kim quang đúng là lại lần nữa minh lượng mấy phần. Giang Vân thường hít một hơi thật sâu, không thể kéo dài được nữa, nhất định phải nhanh chóng cầm xuống này Liêu. Chân muốn, Diệp Thanh Huyền trong mắt hàn quang lóe lên, bàn tay tựa như tia chớp lóe ra, chăm chú điệu nắm lấy nàng cái kia cao quý trang nhã búi tóc. Cùng lúc đó, đầu gối của hắn đột nhiên phát lực, như là xuống núi mãnh hổ nhất giống như hung hăng tại nạn cái kia huynh quốc huynh thành khuôn mặt bên trên nộ tung. Bảnh. Trong chốc lát, tịnh liệt đau nhức đánh tới, Giang Vân Thưởng tê lên thẳng thiết, gương mặt xinh đẹp bởi vì thống khổ mà vặn vẹo biến hình. Nhưng mà, Diệp Thanh Huyền ánh mắt lạnh lùng như cũ vô cùng đều loại thời điểm này, còn muốn nói dọa. Bần đạo lời kịch nhanh để ngươi nói xong. Nữ đế miệng mũi tràn ra máu tươi, đầu bản nâng ngựa về đằng sau đi, trên đầu gối cái kia to lớn lực đạo đánh cho vị này cực cảnh cường giả tối đỉnh mắt bốc kim tinh, hai lốt hai vụ vụ. Bao nhiêu năm không có tao ngộ qua như thế không nể mặt mũi công kích. Vị này nữ đế trong đầu vô ý tức hiện hiện ý nghĩ này. Sau đó, một đạo càng thêm hung hãn kình phong hướng phía nàng cực tốc đánh tới. Diệp Thanh Huyền nâng lên khớp xương rõ ràng bàn tay, tựa như tiên nhân áp đỉnh giống như quạt ra ngoài. Chúng điệp quất vào trang vân thượng trắng nõn gương mặt bên trên. Trong đầu hỗn loạn còn chưa tan đi, đi, lại một đường cự lực ngay sau đó đánh tới, đánh cho vị này vũ quốc nữ đế hai mắt thất thần, thân hình không bị khống chế hướng phía nơi xà tung bay mà đi. Vậy hạ, đông đảo võ tướng tướng lĩnh rốt cục chạy tới. Vũ Định lại lần nữa quan sát một chút tình hình chiến đấu, lại không nghĩ rằng vừa tới liền thấy nhà mình nữ đế bị đạo nhân một bàn tay rút bay ra ngoài cảnh tượng đám người kinh hãi vạn phần nhìn xem, trong lòng sinh ra một cú không có gì sánh kịp hoang đường cảm giác. Lam Vũ Quốc tướng lĩnh, bọn hắn sớm đã thành thói quen nhà mình bệ hạ đem địch nhân treo lên đánh tình huống. Nhưng trước mắt này loại, nhà mình bệ hạ bị địch nhân một bạt thai phiến không lên tiếng quan cảnh, tuyệt đối là chưa từng nghe thấy. Cái này chỉ có thể nói rõ một cái tình huống đó chính là vị kia tuổi trẻ đạo nhân thon dài đơn bạc dưới thân thể, ấn chứa ngay cả cực cảnh cường giả đều không thể chống cự vĩ lực. Mà giờ khắc này Đạo nhân đối bọn hắn bay rất ra ngoài bệ hạ như bóng với hình, bạo lực đem quyền cước khuynh tạ tại Giang Vân Thưởng thân thể mềm mại bên trên. Sau đó, tại trước mắt bao người, Diệp Thanh Huyền đúng là từ trong ngực trực tiếp lấy ra một đầu tinh xảo sủng vật vàng cổ, "9. Ngày mai khôi phục đội mới, mọi người sớm nghỉ ngơi một chút chín." Chương 150. Vũ Quốc Nữ Đế vẫn rất ngoan. Chương 150. Vũ Quốc Nữ Đế vẫn rất ngoan chín. Như đừng muốn số sát. Nhìn thấy đạo nhân trong tay vàng cổ, Giang Vân Thưởng con ngươi co vào, vừa sợ vừa giận quát. Việc đã đến nước này, nàng làm sao không biết đối phương muốn làm gì? Rõ ràng là nghĩ tại cái này vũ quốc toàn thể tướng lĩnh trước mặt, đem tự mình biến thành sủng vật của hắn. Cái này đăng độ tử. Giang Vân thường môi đỏ nhếch nhẹ, cắn chặt răng, trong đầu không bị khống chế hiện ra mình bị đối phương mặc lên vòng cổ nhục nhã chẳng cạnh. Quả thực là khó coi. Nang bộ ngực cao vút hạ trái tim càng nhảy càng nhanh. Phải biết, giờ phút này chẳng những có mấy trăm tên vũ quốc tướng lĩnh cao cấp ở phía xa nhìn xem, trên bầu trời còn ngừng lại mấy chục chiếc vũ quốc hàng không tự hạ. Tại cự hàm nội bộ, là chọn vẹn từ mấy vạn tiên cầu pháp giả tạo thành vũ quốc quân đội tinh nhuệ. Những người này không hề rời đi tuyển, nhưng thông qua dò xét thiết bị, có thể thấy rõ ràng tình hình nơi này. Nói cách khác, nếu như ở chỗ này tụ chiến, tự mình mấy trăm năm đánh xuống uy danh hiển hách, tuyệt đối không thể cho phép loại sự tình này phát sinh. Giang Vân thường mặt mũi tràn đầy tức giận, cắn chặt hàm răng, trong mắt lóe ra phẫn nộ hỏa hoa. Nàng hai tay vung lên, toàn thân pháp lực giống như thủy triều tuôn ra, đầy trời ánh nắng chiều đỏ như là bị chọc giận manh thú đồng dạng điên cuồng phun trào, hình thành từng đạo to lớn vòng xoáy màu đỏ, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ đi vào ầm ầm. Đúng lúc này, chỉ gặp đạo nhân nhẹ búng ngón tay, vạn dặm lôi vân liền phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang mình, vô số đạo tử sắc lôi điện từ tầng mây bên trong trùng điệp đánh rớt. Giống như từng đầu cự long, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế hướng Giang Vân Thường mạnh kích mà tới. Qua trong giây lát, cái kia nhìn như không thể phá vỡ ánh nắng chiều đỏ loạn lưu liền bị thiên lôi tùy tiện xé nát, hóa thành điểm điểm mảnh vỡ tiêu tán ở không trung. Vì cái gì? Giang Vân Thường nhịn không được phát ra chất vấn, cả người đã có chút phá phòng đối phương đạo pháp hoàn toàn không dạng đạo lý, mặc kệ nàng điều động nhiều ít pháp lực thi triển đạo pháp, cũng sẽ ở qua trong giây lát bị đánh nát. Cái này ai chịu nổi? Không có người sẽ trả lời chất vấn của nàng. Thời khắc này Diệp Thanh Huyền sắc mặt bình thản, thân hình như bóng với hình, một tay nắm tay, bàn bạc lực đạo không ngừng tại Giang Vân Thường, cái kia có thể so với chân long trên thân thể nội tung. Liên miên bất tuyệt thế công, lệnh Giang Vân Thường thể nội khí huyết sôi trào dị thường, mắt bốc kim tinh, khó chịu vô cùng. Một câu đều không nói, một cánh tay liền đem nàng đánh trên mặt biển rút lui gần vào trượng. Ngày xưa cao ngạo vô cùng Giang Vân Hưởng, giờ phút này ngay cả ổn định thân hình đều làm không được. Diệp Thanh Huyền cái kia tập thần bí áo bào tím phía dưới, phản phất phấn chứa hủy diệt thế giới vĩ lực, vẹn vẹn chỉ là dùng ra vừa vặn ngăn chặn đối phương lực đạo. Chỉ cần Giang Vân Thường có thở dốc đứng không Hắn liền lại thêm nặng chút hư đạo, lại tiêu hao nhiều hơn chút pháp lực. Thân hình của hai người trên mặt biển một đường lao vun vụt, vụt. Khó có thể tin. Vị Tiêu Thiên giám lão giản nhỉ non lên tiếng, hai mắt thất thần nhìn qua trên mặt biển kinh thiên chiến đấu, hắn tử không nghĩ tới có người có thể đem vị kia không gì làm không được bậy hạ áp chế chật vật như thế. Còn lại Vũ Quốc tướng lĩnh cũng đều ngơ ngác nhìn một màn này, cũng không bọn hắn không muốn lên trước hỗ trợ. Thật sự là hai người đối văn thanh thế quá mức kinh khủng, chỉ là tiêu tán ra kình phong liền chấn động đến toàn bộ thềm lục địa đều đang run rẩy, phương viên vạn giặm vân khí đều đang điên cuồng quấy, điện điểm luân minh, thần thần hữu hình thành siêu cấp vòi rồng xu thế. Cứ cảnh thực lực triển lộ phát huy vô cùng tinh tế đừng nói tiến lên hỗ trợ, chỉ là áp sát quá gần, bọn hắn đều sợ mình bị đạo nhân tiện tay vung tới thiên lôi đánh chết. Ngày xưa những cái kia dùng để tán dương bệ hạ từ ngữ, như là duy ngã độc tôn, kinh khủng tiền luân, các loại từ ngữ, dưới mắt chỉ có thể dùng để hình dung diệp thanh huyền mới tương đối phù hợp. Về phần bệ hạ, nói câu đại bất kính lời nói, bọn hắn cảm thấy nhà mình bệ hạ thật sự là kháng đanh a, ngừng một chút. Giang Vân Thường bộ phát tất cả vũ liếng, rốt cuộc tìm được một cái cơ hội mở miệng, tức giận hô. Trên người nàng long bảo vỡ vụn gần nửa, bao trùm lấy kim sắc vậy rổng da thịt hiện lộ mã ra. Có thể đem vị này chân long phụ thân vũ cốc nữ đế đánh thành dạng này, phóng nhãn toàn bộ cao vô giới, tìm không thấy một cái, thậm chí ngay cả tương tự nghe đồn đều không có. Nhưng bây giờ, loại này có thể so với tiên phương dạ đàm sự tình, sát sát thật thật phát sinh. Giang Vân Thường tâm tình cực kỳ nặng nề, hô hấp thô trọng, khóe miệng chảy máu. So sánh vừa mới bắt đầu cao cao tại thượng, nàng bây giờ quả thực tăng thêm một vòng vận vị. Nhưng lối diện tuổi trẻ đạo nhân hiển nhiên không phải cái hơn ngắm mỹ nhân chủ. Thật là khéo, ngươi thế mà còn muốn hô ngừng. Diệp Thanh Huyền cười lạnh một tiếng, một quyền mang theo kinh khủng lực đạo, oanh bạo mảng lớn không khí, đập đầm ầm ầm hạ. Giang Vân Thường vội vàng giơ cánh tay lên ngăn lại, tại cái kia cố bàng bạc đánh tới lực đạo trước, nàng trên hai tay tay áo bị trông nháy mắt xé rách, vải rồng vỡ vụn rời ra. Vỡ vụn vải rồng từ cánh tay bên trên rơi xuống, lộ ra da thịt trắng đoản. Giang Vân Thường sắc mặt trắng nhợt, cuống họng hơi ngọn, suýt nữa lần nữa phun ra máu tươi. Nhưng đối diện Diệp Thanh Huyền giống như là kiên nhẫn bị làm hao mòn hầu như không còn đồng dạng, dưới chân phát lực, thân hình trong nháy mắt tự biến mất tại chỗ đợi đến xuất hiện lần nữa, đã tại Giang Vân Thường đỉnh đầu đạm mạc mắt đen quá tới, để vị này không ai bị nội vũ quốc nữ đế khắp cả người phát lạnh. Thực lực bị niền ép, đấu pháp bị áp chế. Mưa lải là loại cảm giác này. Thượng quân, Diệp Thanh Huyền một tay rơi vào bờ vai của nàng, bàn tay thon dài bỗng nhiên phát lực, Giang Vân Thường điều điệu thân hình lập tức nghiêng một cái, sau đó lấy tốc độ cực nhanh hướng phía dưới phương hải mặt rơi xuống. Cái này tối khô lạc hủ giống như một màn, để Đông Đạo Vũ Quốc tướng lĩnh tê cả da đầu, phía sau lưng nổi ra gà ẩn ẩn có bạo tạc xu thế. Theo bọn hắn nghĩ, đơn giản chính là trẻ tuổi đạo nhân cùng nhà mình bậy hạ đùa giỡn một trận, cuối cùng không có kiên nhẫn, tiện tay liền đem Giang Vân Thường cho rơi. Nơi xa, tuổi trẻ đạo nhân thân hình hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, thẳng tắp hướng phía rơi xuống Giang Vân Thường chạy đi. Một tay kéo lên Giang Vân Thường lỏng lây sợi tóc, Diệp Thanh Huyền ngừng lại thân hình, ba mở ra trên tay sủng vật vòng cổ, khóe miệng vi vi dương lên. Đừng lúc ních. Tại Giang Vân Thường vừa kinh vừa sợ ánh mắt bên trong, cô kia chuẩn bị rất nhiều biểu tượng sủng vật vòng cổ rơi vào trên cổ của nàng, chỉ nghe lạch cạch một tiếng, vòng cổ khép lại. Tùy theo ngưng kết, còn có nữ đế trên mặt thân sắc. Ngay sau đó, đạo nhân cầm lấy vòng cổ bên trên xiển xích, nhẹ nhàng kéo một cái, thân oan. Động tác tùy ý giống như là đang trêu chọc làm nhà mình sủng vật chó. Nhưng mà, chính là yếu tố sức kéo để Giang Vân Thường từ ngốc trợ bên trong lấy lại tinh thần. Một giây sau, nữ đế nổi giận vạn phần thanh âm tại toàn bộ Thái Bình Dương trên không vang vọng. "Vô Sĩ đạo nhân, chém muốn giết ngươi ba." 8. Hôm qua máy tính mắc lỗi, cầm đi gắn lại hệ thống. Các đại lao đưa chút tiểu lễ vật đi, ích lợi thấp không hợp tỏ tường. Miễn phí trang web, chỉ có thể dựa vào các đại lao 11. Chương 151. Vũ quốc nữ đế là sủng vật của ta. Chương 151. Vũ quốc nữ đế là sủng vật của ta 4. Có một 02 thượng thế lạ pháp, cùng quyết định thật nhanh quyết sắc tâm. Cả hai gồm nhiều mặt, mới có thể thắng mặc cho Long Hồ Sơn đợi tiếp theo thiên sư. Từ đời trước tiên sư trong tay tiếp nhận thống lĩnh toàn bộ chính nhất giáo quyền lực, tuân sắt thiên hạ linh dị trước trách, lựa chọn chính nhất giáo tương lai đi hướng quyền quyết định. Diệp Thanh Huyền tuổi tác đối với lịch đại tiên sư tới nói, đều là cực nhỏ một nhóm kia. Hắn có thừa thiếu thời đã hữu, gần như tự phụ tự tin, nhưng không có những cái kia dư thừa không quả quyết. Hắn có thể làm được tại vô số đầu chi nhánh bên trong, lựa chọn đối với mình tới nói, chính xác cái kia một đầu. Cũng kiên định không thay đổi đi xuống đây chính là đời trước tiên sư quyết định chuyển vị cho hắn môn nhân. Tại cái kia tập tôn quý áo bào tím trước, vô luận là yêu ma, hoặc là dị giới quân đội, bọn hắn điểm giống nhau ở chỗ, Nếu là muốn nhúng chạm mảnh này hàm hạ đại địa, liền phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Giang Vân Thường cảm giác toàn thân khí hải bị đạo nhân phong bế, ngày xưa bảng bảng pháp lực hoàn toàn tính mịch. Bất quá dù vậy, nàng cũng có cực cảnh cường giả kinh khủng nhập thân. Thắng được đạo nhân đã là không thể nào, coi như hôm nay tao nỗ lớn lao nhục nhã, cũng chỉ có thể về trước đi tu dưỡng, lần sau lại đến dựa sạch sỉ nhục. Giang Vân Thường đã định chủ ý, toàn lực dự định rút lui. Nhưng nàng ngỗi một lần nếm thử hướng di động về phía sau, đều sẽ bị đạo nhân tiện tay kéo một thanh trên cổ xích xích, cho không chút khách khí kéo trở về. Quá khó đục. Giang Vân Thường nghiến chặt hàm răng, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Trong lòng trước nay chưa từng có lựa giận hiện lên. Hết lần này tới lần khác lần này còn không có biện pháp gì. Có pháp lực còn bị Diệp Thanh Huyền chính diện đè lại một đầu. Dưới mắt được Phong Phí Hải, thì càng không có gì sức hoàn thủ. Trên cổ sủng bật vòng cổ, tức thì bị một tầng thật dày kim quang bao trùm, không thể phá vỡ đỉnh cấp hộ thân đà pháp, thế mà lại ở loại địa phương này cũng phát huy được tác dụng. Ba. Giang Vân Thường vừa có dãy rủa, đạo nhân liền một thanh kéo căng trong tay xưởng xích, phát ra thanh thủy khuất nhục viêm thai tiếng vang. Cùng lúc đó, ba. Một âm thanh cái tắt vang dội tiếng vang lên, Giang Vân Thường đầu lần nữa bị phiến qua một bên. Tuyệt khuôn mặt đẹp lần trước khất chỉ còn hoảng hốt chi sắc. Mặt bên trên truyền đến nóng bỏng đau đớn, thời khắc nhắc nhở lấy nàng đây không phải ngượng. Cái kia tập áo bảo tím đang ở trước mắt trên không vững vàng ngừng lại, thần sắc đạm mạc, vẹn vẹn ánh mắt quá tới, liền có một cú cảm giác nuột ngạt hết sức khủng bố đập vào mặt, toám như bầu trời rơi xuống, để cho người ta chỉ có thể cảm nhận được thuần túy tuyệt vọng. Trớ hỗn loạn, Bần Nạo đang kiểm tra đồ vật, lại lần nữa kéo trong tay xưởng xích. Diệp Thanh Huyền khẽ cau mày, ngữ khí có chút phiền não đối phương giãy giụa tương đương lợi hại, khiến cho hắn phải tốn nhiều chút tâm thần, đặc ở duy trì vòng cổ bên trên kim quang cường độ bên trên. Bằng không thì, cái này yếu ớt sủng vật vàng cổ, rất dễ dàng liền sẽ bị đối phương đập vỡ nụt. Cũng may, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng không có trễ quá lâu đình. Kiểm tra chắc đến tốc chủ thành công cho Tôn Quý Cao ngạo vũ quốc lữ đế đeo lên sủng vật vàng cổ. Ban thượng, chỉ cao. Thái thượng thánh tính quyết. Kiểm tra đến tốc chủ thành công đánh bại vũ quốc lữ đế, thời gian sử dụng 7 phần 36 giây. Thêm vào ban thượng điều kiện đạt thành. Ban thượng, bất diệt kim hồn tu hành pháp thái thượng thánh tính quyết lở vở một, tinh khí ngưng thần, ẩn giật, thanh tính phương đến thần tiên thân thể, thế gian đạt pháp, đều có thể làm được nhìn một lần liền sẽ, luyện một chút liền viên mãn. Tu tới chốn cao thâm, có thể khám phá vạn pháp căn nguyên bất kỳ cái gì pháp thuật uy lực đều đem trên phạm vi lớn tăng trưởng. Đinh. Ngài tu hành thái thượng thanh tĩnh quyết tại xem xong Bất Diệt Kim hồn tu hành pháp về sau, đã tự động tập được. Bất Diệt Kim hồn lờ và 1, chí cao linh hồn phương pháp tu hành, tu tới chốn cao thâm, chỉ cần thận phụ Bất Diệt Kim hồn người lòng mang sức nghiệm, liền có thể làm được vạn kiếp không hủy, ước thay bất diệt bất kỳ cái gì chí mạng thương hại đều sẽ tiến hành cực tốc chữa trị. Vô địch ánh mắt tại hệ thống bảng bên trên lướt qua, Diệp Thanh Huyền im lặng thở ra một hơi. Cảm thụ được thể nội thêm ra đủ loại kỳ dị cảm giác, hắn khóe miệng hơi dương lên, khí tức càng thêm kinh khủng. So sơn nhạc cả Nga, so biển xuyên cả thêm Hạ Hán, tựa như một vị trở lại đỉnh phong tiên nhân ánh mắt tùy ý nhìn về phía nơi xa không trung vũ quốc hạm đội. Gặp hắn xem ra, trung binh vũ quốc tướng lĩnh đều là tinh thần chấn động, cấp tốc từ đời dẫn cảm xúc bên trong lấy lại tinh thần, nhịn không được sợ run cả người. Nếu như bọn hắn không nhìn lầm, vị kia trong lòng bọn họ có thể so với thần minh bệ hạ, giờ phút này tựa như đầu chó con đồng dạng, ngay cả vòng cổ bên trên xiềng xích đều bị vị kia tuổi trẻ đạo nhân trong tay thuần thục. Một màn này quá mức kinh thế hai tụ, lấy về phần bọn hắn một câu đều nói không ra miệng. Mà đạo nhân quanh thân tràn ra khí thế khủng bố càng để bọn hắn không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ. Trong lúc nhất thời, trên trăm đạo sợ hãi đan sen ánh mắt chỉ dám rơi vào đạo nhân và táo bên trên. Cùng như là đạo nhân chó con đồng dạng Giang Vân Thường trên thân. Như khinh người quá đáng. Bị ngay trước quần thần mặt đối đãi như vậy, Giang Vân Thường chỉ cảm thấy vô cùng vô tận nhục nhã bao phủ toàn thân, nàng gái lòng lập tức bắt đầu sinh ra liều chết phản kháng, vung tay đánh cược một lần ý nghĩ. Ngâm miệng. Nhưng mà, đúng lúc này, đạo nhân băng lãnh tiếng nói lại lần nữa tại nàng vang lên bên tai. Tại dám luận động, bất đạo ngay ở chỗ này chưởng đập chết ngươi. Ngươi? Giang Vân Thường trong lòng nổi trận lôi đình. Phẫn nộ cơ hồ muốn nuốt hết lý trí của nàng. "Trừng đánh chết ngươi về sau, lại đem long bảo từ thi thể của ngươi bên trên rút ra, đem ngươi cái kia chần chừ trụ cột thân thể treo ở các ngươi thế giới nhất đại thành trì trên cửa thành thị chúng." Tựa hồ là cảm thấy sự thuyết phục không đủ, đạo nhân mặt không thay đổi tiếp lời nói bổ sung. "Cái gì?" Giang Vân thường như rơi vào hờ băng, một trái tim trong nháy mắt rơi vào đáy cốc, vừa mới bắt đầu sinh tử chí cũng bắt đầu điên cuồng dao động. "Bần đạo yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, có thể sống." Dường như nhìn ra sự đau lòng của nàng, Diệp Thanh Huyền trong lời nói nhiều hơn mấy phần ý cười. Giang Vân thường hô hấp thô trọng, Hai tay đem lòng bàn tay bóp ra máu, thuận khe hở nhỏ vào hạ phương hải mặt đạt được cực cảnh cường giả máu tươi tầm bổ, vùng biển này ngày sau sẽ sinh sôi ra một chút kinh khủng yêu ma, cũng có nói, nhưng những thứ này đều không phải là Giang Vân Thưởng quan tâm vấn đề. Nàng hít sâu một hơi, nói ra điều kiện của ngươi. Chú ý ngươi nói chuyện khẩu khí. Diệp Thanh Huyền một thanh quang lên trong tay xiển xích, ép buộc Giang Vân Thưởng cùng mình đối mặt, một màn này nhìn nơi rất xa vũ quốc cấp tướng lĩnh lại là trong lòng căng thẳng đạo nhân mênh mông mắt vàng lạnh lùng mà không liệt. Tại loại ánh mắt này trước, thân là nữ đế Giang Vân Thưởng đúng là vô ý thức tối đầu ý thức được loại hành vi này đơn giản chính là tại chịu thua. Nàng lại lập tức lần đầu, chỉ là lần này ngự khí kém xa lần trước từng ngạnh. Yêu cầu của ngươi là cái gì? Đường đường nữ đế, ngay cả mợy sẽ không nói sao. Đạo nhân khẽ cau mày, gần như thực chất áp lực cơ hồ muốn đem Giang Vân Thưởng bá phủ. Nàng cố nén trong lòng xấu hổ giận dữ, môi đỏ nhấp nhẹ. Xin ngài nói ra yêu cầu của ngài, Vân Thưởng nhất định không có không cho phép. Nam, thật có lỗi, để chư vị đại lão đợi lâu năm. Chương 152. Không thể phản kháng lý do. Chương 152, không thể phản kháng lý do năm không để ý chút nào trang vân thượng trên mặt xấu hổ giận dữ, Diệp Thanh Huyền hai con ngươi hơi híp, nội tâm suy nghĩ bộc lên. Hệ thống hai cái nhiệm vụ căn bản đã hoàn thành, nhưng trọng yếu nhất cái kia còn không thành công. Sau đó, muốn biết lão đang hạ lạc, liền phải đi lội cao vào giới, nắm vị này vũ quốc nữ đế vào chịu một lần. Hành vi bên trên cũng không khó, chính là tinh thần vũ nụ có chút quá khổng lồ. Thân là một nước nữ đế, tại bách tính cùng quần thần trong suy nghĩ hy vọng, chắc hẳn không thể so với thần linh thấp bao nhiêu để loại này tâm cao khí ngạo cao vị người, cho mình ngoan ngoãn làm chó, thuận ý nguyện của mình bị nắm vào chịu, ít nhiều có chút ép buộc. Dương Vân Thường rất khó không liều mạng với hắn a, thật sự là phiền phức. Diệp Thanh Huyền im lặng trở dài. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, đừng nhìn Dương Vân Thường bây giờ nhìn đi lên Phục Uyển, đó là bởi vì Diệp Thanh Huyền yêu cầu tạm thời còn có thể làm cho nàng chịu đựng, bắt đầu sinh ra nợ gai đến mật, loại hình ý nghĩ. Nhưng nếu là nhục nhã đạt tới cho địch nhân làm chó cấp bậc. Tôn này đứng hàng cực cảnh nữ đế sợ là sẽ phải để Diệp Thanh Huyền biết, cái gì gọi là siêu việt vũ khí hạt nhân tự bạo. Diệp Thanh Huyền mình ngược lại là không sợ. Nhưng ai biết Dương Vân Thường tự bạo có thể hay không đem hàng hạ nhân nhân dân cuốn vào đâu. Mà lại, nói như vậy Đời trước thiên sư hạ lạc manh mối cũng sẽ gay mất, duy trì có nhiệm vụ này, Diệp Thanh Huyền tình thế bắt buộc. Cho nên, vô luận như thế nào đều phải để Giang Vân Thượng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ đã bình thường thuyết minh không làm được, vậy liền làm chút thủ đoạn cần thiết đi. Giang Vân Thượng, Diệp Thanh Huyền tiếng nói bình thản, tay trái nhẹ nhàng mở ra ngón trỏ lòng bàn tay, há mồm. Mấy giọt đỏ thắm bên trong mang theo từng tia từng tia kim mang máu tươi, thuận cái kia tái nhật mã thon dài đầu ngón tay, chậm rãi nhỏ xuống đi, phản phất thời gian đều tại thời khắc này đọc lại. Bọn chúng như là bóng ánh sáng long lanh bảo thạch, tản ra thần bí mà mê người khí tức. Mỗi một giọt đều ẩn chứa lực lượng vô tận cùng sinh mệnh tinh hoa. Khi chúng nó cùng Hạ Phương ba đảo mãnh liệt biển cả tiếp xúc trong nháy mắt, toàn bộ mặt biển đều bị nhuộm thành một mảnh thần dị sắc kim sắc. Hô. Một giây sau, một cỗ đối với tu hành người tới nói được xưng tụng là hương khí bốn phía khí tức, từ cái kia phiến trên mặt biển phiêu đãng mà lên. Giang Vân Thường bản năng đã nhận ra không đúng, nhíu mày hỏi, "Ngươi muốn làm gì? Nói nhảm nhiều quá a." Diệp Thanh Huyền nhẹ xách một tiếng, tay phải trực tiếp nắm răng Vân Thường cái cằm, ép buộc nàng mở ra màu anh đào bờ môi. "Ô ô." Sau đó bấm tay đẩy nhẹ, Một giọt máu tươi ngay tại Vũ Quốc các Tướng lĩnh ánh mắt khiếp sợ bên trong, trực tiếp rơi vào không ngừng rãy rủa Giang Vân Thường trong miệng. Lớn vật quỷ đồ. Ngươi dám đối bội hạ. Gặp tình hình này, vây xem Vũ Quốc Tướng lĩnh cũng không ngồi yên nữa, có người giận quát một tiếng, đang muốn bay người lên trước, thanh âm lại tại một giây sau im bặt mà dừng. Chỉ gặp Diệp Thanh Huyền ánh mắt băng lén qua tới. Cái kia song trọng về trong mắt đen nhánh bên trong, là thuần túy khiến người ta sợ hãi kinh khủng sát ý một đám Vũ Quốc Tướng lĩnh lập tức câm như hến, ngay cả nắm chặt bên hông vũ khí bản tay đều không tự chủ buông lỏng ra. Mà tên kia Vũ Quốc Tướng lĩnh Vừa mới giãy lên chiến ý trong nháy mắt chính là tiêu tán, thân hình một chút định trên không trung, toàn thân run rẩy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán lăn xuống. Cút xa một chút, đợi chút nữa bần đạo còn cần các ngươi dẫn đường. Chỉ gặp Diệp Thanh Huyền cánh tay nhẹ nhàng vừa khư múa, một cỗ xôi chảo mấy liệt, vô biên vô tận thanh phong liền như là như cự long gạo quét lên của tới. Cỗ này thanh phong lẫn chứa sức mạnh vô cùng vô tận cùng ý thế, phản phất có thể phá hủy hết thảy ngăn cản nó tiến lên sự vật. Mà những vũ cốc đó các tướng lĩnh thì hoàn toàn không cách nào ngăn cản cái này cỗ sức gió cường đại. Bọn hắn giống như là bị cuồng phong cuốn lên lá rụng đồng dạng. Không có lực phản kháng chút nào địa bị cuốn vào trong đó, cùng theo Thanh Phong cùng một chỗ hướng về sau bay ngược ra ngoài. Cái này vừa bay chính là mấy vạn trượng xa. Ở trong quá trình này, những tướng lãnh này không ngừng phát ra hoảng sợ tiếng hô hoán, nhưng lại căn bản là không có cách cải biến vận mệnh của mình. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tự mình cách Diệp Thanh Huyền càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất ở phương xa chân trời bên trong. Diệp Thanh Huyền ánh mắt chợt rơi xuống không ngừng ho khan raang vân thượng trên thân. Vị này Vũ Quốc nữ đế, thời khắc này thương thế chính đang nhanh chóng khỏi hẳn. Liên liên thân bên trên những cái kia bị Diệp Thanh Huyền nện vào máu thịt bè bè vị trí, cũng là rất nhanh đến mức đến chữa trị trước lúc trước tích bay trong cửa vào kim huyết bên trong, Giang Vân Thường cảm nhận được như vực sâu biển lớn kinh khủng năng lượng, so bất luận cái gì bảo dược còn lớn hơn đủ. Nhưng dù cho như thế, tâm tình của nàng vẫn nặng nề như cũ. Cái gọi là một diệp chi thu. Từ cái này đơn giản một giọt máu bên trong, nàng liền so lúc trước đối văn rõ ràng hơn đã nhận ra thực lực của đối phương. Tuyệt đối không chỉ cục cảnh. Đạo nhân thực lực muốn ở xa cực cảnh phía trên. Mà lại, cho dù thương thế đạt được chữa trị, Giang Vân Thường vùng đan điền phong cấm vận vững như Thái Sơn, đưa nàng toàn thân pháp lực đều phong tỏa. Cùng lúc trước so sánh, lực chiến đấu của nàng cũng không có đạt được khôi phục. Đương nhiên co như khôi phục cũng không có tác dụng gì chính là không có hệ, miễn là còn sống liền còn có cơ hội. Bang vào chấm tứ chất, sinh khởi, chấm nhất định có thể giết hắn. Như thế Đồ vô sĩ, cuối cùng cũng phải vì mình cuồng vọng trả giá đắt. Giang Vân Thường yên lặng cắn răng, ai thắng ai thua còn chưa có định số. Chỉ là Diệp Thanh Huyền thời khắc này cử động thực sự có chút không thể tưởng tượng, cái này khiến nàng tại Như Lâm đại địch đồng thời, trong lòng còn nhiều thêm một vòng trước nay chưa từng có bối rối đợi đến ho khan có chút làm dịu, Giang Vân Thường liền lau khóe miệng, dùng tận khả năng bình tĩnh giọng điệu hỏi: "Ngươi cho ta uống ngươi máu, ngươi muốn làm gì? Ngươi lập tức liền biết" Diệp Thanh Huyền khẽ miệng lộ ra một chút ngoạn vị ý cười. Từ khi thu hoạch được cái này Đạo pháp đến nay, hắn cũng là lần đầu tiên thi triển Khôi Lỗi thao thuật có thể đem ăn tốc chủ một phần thân thể sinh vật chuyển hóa làm đề tuyến Khôi Lỗi tùy ý điều khiển. Thật không nghĩ tới sẽ phát huy được tác dụng a Diệp Thanh Huyền ở trong lòng cảm thán. Bởi vì với hắn mà nói, yêu quái chính là muốn đổi tận giết tuyệt, vô luận có dạng gì lý do, cũng không thể lưu lại một con. Về phần người lời nói, liên can không khả năng làm thi thuật đối tượng đừng nói mình làm, chính là nghe được có khác người tu hành làm như vậy, Diệp Thanh Huyền đều muốn đại biểu Long Hồ Sơn giết đi qua trừ ma vị đạo. Cho nên, trải qua thời gian dài, Cái này đạt pháp là thật có chút gân gà, nhưng đặt ở dưới mắt chuyện này hình, lại không có gì thích hợp bằng ông. Một giây sau, Giang Vân Thường trên thân hiện ra yêu dị hồng quang. Theo hồng quang du tẩu, năng cấp tốc đã nhận ra chỗ không đúng, không khỏi con ngươi co rụt lại bẩy. Gần đây quả thực có chút cái văn, cũng may đem lại cương biển xuất tới, tiếp xuống sẽ thông thuận rất nhiều sáu. Chương 153. Đây mới gọi là số sã. Chương 153, đây mới gọi là số sã. 8. Cực cảnh cường giả thông thiên chật địa, lực có thể phá vỡ núi đoạn lãng đối với mình thân thể nắm giữ trình độ, sớm đã đến hoàn mỹ vô khuyết tình trạng một tơ một hào biến hóa đều có thể tùy tiện phát giác. Một vụ không thể ra thân là cơ bản nhất sự tỉnh. Mà Giang Vân thường giờ phút này cứ việc khí hải bị phong, nhưng tóm lại là còn có thể cảm nhận được trong khí hải cái kia cô năng lượng bằng bạc. Chỉ là bởi vì bị phong tỏa lại toàn thân nguyên nhân, cô năng lượng này không cách nào bị nàng tự do thúc đẩy thôi. Nhưng bây giờ, từ cái này giọt máu tươi tiến vào thân thể của nàng về sau, tình huống lại khác biệt. Tràng những hoàn toàn không cảm ứng được khí hải tồn tại, liền ngay cả tư duy chuyển động đều trở nên chậm chệ. Loại cảm giác này, giống như là bị tước đoạt thân thể trưởng khống quyền. Ngươi đối ta làm cái gì? Giang Vân Thường trấn định tự nhiên trong giọng nói bản năng thêm ra một vòng bối rối tới. "Đừng có gấp a, ngươi những cái kia thần tử chạy tới còn cần chút thời gian." Diệp Thanh Huyền hỏi một đằng, trả lời một nẻo, khóe miệng hơi co lên, bần đạo tiếp xuống yêu cầu, "Ngươi tốt nhất tử tế nghe lấy, không muốn lãng phí mọi người thời gian. Ngươi như dám đụng đến ta, ta khôi phục về sau tất sát ngươi." Giang Vân Thường đã nhận ra khác biệt nơi tầm thường, trong mắt lộ ra nồng đậm sát ý tuổi trẻ đạo nhân thủ đoạn hiện tại không giống bình thường, nói lên yêu cầu tất nhiên là nàng không thể tiếp nhận cho dù trong lòng có cùng loại nằm gai nếm mật ý nghĩ, nhưng Giang Vân Thường có sự kiêu ngạo của mình, cho dù lúc trước miệng có một chút chịu thua, có thể nàng hay là không muốn đem đầu lâu thấp quá nhiều. Vậy liên không có biện pháp. Diệp Thanh Huyền ánh mắt băng lãnh, thản nhiên nói: "Bần đạo muốn ngươi triệu tập Văn Võ Bá Quan, trở về cao vô giới. Ngươi muốn cho bản hoàng tử bỏ Vũ Quốc Quế Trương." Giang Vân Thường lông mày giãn ra một chút, trong lòng không tự chủ nhẹ nhàng thở ra. "Con tốt, chỉ là cái không có đau hay không yêu cầu. Mà lại, cái này linh khí cần tôi thế giới có đối phương tọa trấn, xâm lược vốn là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình." Cứ việc có chút không cam tâm, nhưng Giang Vân Thường lúc trước lạc bại lúc, trong lòng liền có từ bỏ sức lực, khai hoàn hồi chiều đánh được rồi. Sở dĩ đối đạo nhân lòng mang hận ý, cũng chỉ là không có cam lòng mà thôi. Yêu cầu của ngươi, chấm chuẩn. Giang Vân Thường nâng lên cặp kia cao ngạo thủ đồng, thản nhiên nói, đem chấm khí hải cấm chế kết trở những cái kia bị ngươi đại phi vũ quốc tướng lĩnh trở về, chấm tự nhiên sẽ rút lui. Đây coi như là nàng từ đăng cơ đến nay, nhận được lớn nhất một lần ngăn trở. Bất quá không quan hệ, bằng vào tư chất của mình, Giang Vân Thường tự tin có thể tại trong vòng trăm năm siêu việt đối phương, báo thủ rửa hận. Bệnh hạ sốt ruột không phải Bần đạo còn chưa nói xong đâu. Diệp Thanh Huyền giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng, lần đầu tiên dùng bệ hạ xưng hô. Chỉ là lời nói ở giữa không có chút nào kính sợ, ngược lại tràn ngập mấy phần hứng hở trêu tức. Việc đã đến nước này, đối phương thế mà còn chưa ý thức được tình cảnh của mình. Xem ra mặc dù có mất thể thống, cũng phải để vị này cao ngạo đế vương nhận rõ hiện trạng của mình mới được. Còn có cái gì? Bần đạo muốn cùng các ngươi một đạo trở về cao vô giới. Diệp Thanh Huyền tùy ý vận eo bẻ cổ, nhìn phía xa chân trời xuất hiện rất nhiều chấm đen nhỏ. Ngươi muốn làm cái gì? Giang Vân Thường trong lòng cảm giác nặng nề. Bần đạo muốn làm rất đơn giản. Diệp Thanh Huyền khẽ miệng đường cong trở nên rõ ràng, giật giật trong tay xử xích, nhẹ khẽ cười nói: "Bần đạo muốn nắm bệ hạ vào triều, giống ngày xưa, tiếp nhận vạn dân triều bái a." Ngươi xuống sã. Giang Vân Thường Long Nhan giận dữ, một đôi băng lạnh thụ động cơ hồ muốn phun ra hòa diễm. A, đem nữ đế tư thái thu vào trong mắt, Diệp Thanh Huyền tiểu dung dần dần mất đi nhịp độ. Xuống sã. Trong mắt của hắn kim mang bốc cháy lên, nóng bỏng khắc liệt ánh mắt rơi vào Giang Vân Thường trên thân. Cái này cũng không tính xuống sã. Diệp Thanh Huyền thân hình trong nháy mắt biến mất, xuất hiện tại Giang Vân Thường trước người, bàn tay rơi vào nó trên vai, cực đoan kinh khủng lực đạo trong nháy mắt bắn ra. Đây mới gọi là số xác. Quỳ xuống. Tại đạo này giống như là tiếng ra lệnh bên trong, Giang Vân Thường cao gậy thân thể một chút thấp xuống dưới. Tại cái này trên không trung, ở phía xa không ngừng đến gần Vũ Quốc tướng lĩnh trong mắt, trực tiếp lăng không quỳ xuống. Giang Vân Thường hoảng hốt nhìn xem hai đầu gối quỳ xuống đất tự mình, trong lúc nhất thời cơ hồ khó mà tin được lúc này, ta tại hạ quỳ. Giống ngày xưa những cái kia vô năng bại tướng dưới tay, ngay trước quần thần trước mặt, hướng về đế quốc tu sĩ quỳ xuống. Ngươi? Giang Vân Thường đột nhiên nâng lên đầu, toàn thân run rẩy, nàng điên cuồng nếm thử điều động thể nội khí hải. Cái này gấp Diệp Thanh Huyền đối nàng vẫn nổ ánh mắt làm như không thấy, nhẹ giọng cười nói: "Ngươi cũng đã biết, ngươi xâm lược đối với thế giới khác ý vị như thế nào. Hiện tại chỉ là để ngươi đập cái đầu mà tôi, đã coi như là tiện nghi ngươi. Vân đạo còn không có rắp ngươi vào chiều đâu, chẳng muốn giết ngươi." Giang Vân Thường Nghiên chặn hàm răng, hai mắt cơ hồ muốn nhỏ máu ra giống như phẫn nộ. Có thể hết lần này tới lần khác giờ phút này, nàng một thân tu vi bị đều phong cấm, để nàng giống như là một cái vô năng cuồng nộ cô gái bình thường. Đối phó kẻ xâm lược, cái biểu tình này mới tính thích hợp à? Diệp Thanh Huyền khẽ gật đầu, từ đáy lòng mỉm cười nói: "Bất quá lúc này mới cái nào đến đâu?" nói đến, ngươi cái này thân long bảo lạm rất không tệ. Diệp Thanh Huyền nhìn xuống Giang Vân Thường tấm kia phẫn nộ tuyệt mỹ khuôn mặt, khóe miệng mỉm cười, tiếng nói băng lãnh. Mặc vào triều thực đang đáng tiếc, bình thường sủng vật đều là không mặc quần áo vật, không phải sao? Giang Vân Thường trái tim kém chút ngưng đột chín. Sau đó chính là đối Giang Vân Thường nhục nhã, đối với loại này tự tiện xâm lược nước khác người, chính là muốn hung hăng nhục nhã nha. 9. Chương 154. Xuất phát cao vỡ giới. Chương 154. Xuất phát cao vỡ giới 8. Giang Vân Thường biết mình rất xinh đẹp, từ những cái kia tin đồn liền có thể nhìn ra mánh khoé. Nếu không phải tuyệt đỉnh thực lực tăng thêm dung mạo tuyệt mỹ, cũng không thể lại dẫn tới nhiều như vậy quyền cao chức trọng, thực lực kinh khủng cường giả hái mộ, đem Giang Vân Thường phụng làm trong lòng truy cầu. Giang Vân Thường còn nghe nói, tự mình leo lên qua cái gọi là cao võ giới thụ nhất ngưỡng mộ lựa thần bảng danh sách. Nếu không phải danh sách kia chế định người hiểu được tiết chế, sớm đã bị nàng cầm ra đến trường đập chết. Lại thêm, Giang Vân Thường thực lực của mình ngày càng mạnh lên, tại nàng dần dần đến tu hành đỉnh núi về sau, những cái được gọi là cường nhiệt ánh mắt, đều biến thành ngưỡng mộ. Các loại lại nhìn thấy nàng, trong mắt đã không dám có nửa phần nhiệm chi tâm. Tình huống như vậy tiếp tục quá lâu, Lâu đến Giang Vân Thường đều quên, tự mình chỉ cần trên chiến trường là bại, nhận nhục nhã sẽ có bao nhiêu mảnh liệt. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Bởi vì cho đó, Giang Vân Thường sớm đã không có có thể được sưng tụng có uy hiếp đối thủ. Nhưng tiên bất tội nhân ý, tại nàng sắp quên mất thất bại hậu quả lúc, đúng lúc đụng phải trước mắt tuổi trẻ đạo nhân. Ngươi muốn chấm giống sủng vật đồng dạng. Trần Như nhượng đối mặt với ngươi. Giang Vân Thường hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn áo bào tím đạo nhân. Diệp Thanh Huyền ánh mắt trêu tức tại vị này, lướ đế trên mặt bỏ qua. Đối với nàng suy nghĩ trong lòng, đại khái có thể đoán được cái bảy tám phần đơn giản là cảm thấy mình sẽ tham luyến sắc đẹp của nàng, đủ kiểu nhục nhã nàng. Nhưng rất đáng tiếc, tự mình sợ tác sở vì, một mặt là vì hệ thống bản thượng, một mặt là vì cho loại này tùy ý xâm lấn người khác thế giới người, ước điểm giáo huấn nho nhỏ. Lại không để ngươi bây giờ thoát, gấp cái gì? Diệp Thanh Huyền đưa tay nắm răng Vân Thường tuyết trắng cái cằm, ép buộc nó cùng mình đối mặt, mỉm cười nói, "Vẫn là nói, ngươi bây giờ liền chờ không nổi đưa cho ngươi các thần tử phô bày." Vị Diệp Thanh Huyền nắm cái cằm, răng Vân Thường thân thể run run dậy, lập tức đôi mi thanh tú nhăn lại, nghiến chặt hàm răng mắng. Không, đồ vô sỉ. Sự thu hận của nàng đầy đến từ trong hàm răng tràn ra. Ngay cả một đầu ngón tay đều không động được nữa đế, cùng phát cuồng mèo chó cũng không có gì khác nhau. Tốt, lên lên đường." Diệp Thanh Huyền cười nhạt một tiếng, khôi phục lại loại kia cao vị người binh nghi, tiên nhân áp đỉnh giống như xòe bàn tay ra, kéo qua Giang Vân Thường vòng eo đen nó tùy ý nhấc trong tay. Ngay sau đó, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng đám kia vội vàng bay tới Vũ Quốc tướng lĩnh, nói khẽ: "Hoàng đế của các ngươi, hiện tại là trong lòng bàn tay của ta chi vật, không muốn để cho nàng chết, liền mang ta đi thế giới của các ngươi." Kéo kẹt, Giang Vân Thường đem răng cắn kéo kẹt rung động nhưng cũng không có dũng khí ngẩng đầu đi xem đám kia vũ quốc tướng lĩnh, không có gì sánh kịp nhục nhã cơ hồ muốn đem nàng nuốt hết. Vũ quốc cấp tướng lĩnh thần sát tương đương khó coi, tầm mắt của bọn hắn tại rủ xuống cái đầu giang vân thượng trên thân đạo qua, song quyền không tự chủ nắm chặt. Dẫn ngươi đi thế giới của chúng ta, ngươi liền sẽ thảm bại hạ. Trong đội ngũ, vị Ti Ti Thiên giám lão giả tiến lên mấy bước, trầm giọng hỏi đáp lại hắn là như núi tựa như biển giống như bảng bạ áp lực. Ầm ầm. Áp lực cực lớn bỗng nhiên giáng lâm tại bọn này vũ quốc tướng lĩnh trên thân, vị Ti Ti Thiên giám lão giả tức thì bị cưỡng ép, ép loan liêu yêu. Xương sống lưng phát ra thanh thủy đứt gãy âm thanh, một ngụm máu tươi máu tươi phun ra. Các ngươi không có hướng bần đạo đặt câu hỏi tư cách. Diệp Thanh Huyền cư cao lâm hạ nhìn xem đám người này, tiếng nói băng lạnh thấu xương. Vì để tránh cho các ngươi hiểu lầm, bần đạo lại nói nhiều một câu, không những các ngươi bị hạ là trong lòng bàn tay của ta chi vật, các ngươi cũng giống như là hoặc là toàn bộ các ngươi chết ở chỗ này, bần đạo tự mình tìm không gian thông đạo. Hoặc là, dẫn đường. Đối mặt đạo nhân như núi cao bàng bạc áp lực, Ti Thiên giám lão giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hiển nhiên là không ngờ tới nó sẽ bá đạo như vậy làm việc. Hắn vốn còn muốn đàm luận điều kiện Hiện tại xem ra là không có hy vọng. Như vậy sao? Ta đã biết. Vị này tại Vũ Quốc Ti Thiên giám công tác mấy trăm năm, tinh thông các loại thuật tính toán lão giả, trên mặt lộ ra cô đơn thần sắc, chậm rãi chấp tay nói: "Ngài theo chúng ta tới đi." 9. Ăn đồ nướng ăn ra cấp tính dạ dày viêm, đau ta kém chút chết mất. Tại bệnh viện treo nước cái này mấy ngày, quả nhiên là nghĩ săn giết cái kia chủ con ngựa. Hôm nay khôi phục không ít, ngựa không ngừng vó chạy tới gõ chữ, mọi người đợi lâu. Thật phi thường thật có lỗi, chân thành nói xin lỗi họ 29. Chương 155. Không hẹn ý liền ra ngoài. Chương 155 không mật ý liền ra ngoài, 4. Hàm Hạ gần biển. Thời khắc này đường ven biển bên trên, một thân váy trắng thẩm giao quang đứng lơ lửng trên không, đối biển cả giỗi ra hai tay, duy trì lấy phòng ngự chặt pháp. Thật mỏng mồ hôi từ trán của nàng chảy ra, vị này Côn Luân hư thiên nữ tâm tình có chút nặng nề. Lúc trước thời gian một nén nhang bên trong, nàng từ tại chỗ rất xa trên mặt biển cảm nhận được kinh diễm tuyệt thế năng lượng một pháp, cùng có thể so với Thiên Thai Thiên Lôi phu chào. Không hề nghi ngờ, là thuộc về Diệp Thanh Huyền đạo pháp dư ba. Vẹn vẹn nơi này liền có thể cảm nhận được mãnh liệt như thế rung động. Khó có thể tưởng tượng, vị tiêu đạo nhân tại kinh lịch một trận loại nào cấp bậc chiến đấu địch nhân rất mạnh. Thẩm Dao Quang đối với cái này rất rõ ràng, tiến đến trợ chiến ý nghị thỉnh thoảng từ đáy lòng toát ra. Nhưng từ đối với Diệp Thanh Huyền tín nhiệm, nàng cuối cùng vẫn lựa chọn ở đây lưu thủ. Chỉ cần phòng ngự trận pháp còn tại mở ra, Diệp Thanh Huyền cũng không cần lo lắng hàm hạ bách tính ăn nguy, đây là so bất luận cái gì trợ chiến đều mạnh hơn hiệu hiệp trợ. Thiên sư, ngài ngàn vạn cẩn thận a. Thẩm Dao Quang nhìn qua xa xa chân trời, lo lắng nói không tự chủ từ trong miệng bay ra. Sau lưng nàng, đến hàng vạn mã tính hàm hạ bình dân đều đứng sững ở đây. Vô số cận trương ánh mắt nhìn về phía cái kia phiến che khuất bầu trời lôi vân. Cái kia nặng nề vô cùng mê đen, là bọn hắn hy vọng trong lòng. Mặc dù không biết địch nhân là ai, nhưng chỉ trước trước chấn động, cùng đầy trời ánh nắng chiều đỏ liền có thể nhìn thấy nó khủng bố đến mức nào. Cái kia gần như thiên thai uy thế phía dưới bất kỳ cái gì phàm nhân đều sẽ chân cẳng như nhũ ra. Một khi bị cuốn vào trong đó, tuyệt đối là thập tử vô sinh kết cục. Bởi vậy, giờ này khắc này, bọn hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở vị kia tiên sư đạo nhân cũng xác thực không có để bọn hắn thất bại qua. Vô số lần đỡ cao ốp chi tưởng nghiêng, xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại. Dựa theo đạo nhân nói tới nói chính là Đạo nhân xuống núi cứu thế, đây là hàm hạ từ xưa truyền thừa xuống tập tục. Bản đạo thân là thiên sư, không có đạo lý không đến gánh trách nhiệm này. Trong bất tri bất giác, hắn cái kia đạo thân ảnh đã trở thành vô số hàm hạ nhân nhân hy vọng trong lòng âm ầm. Đúng lúc này, chân trời lôi vân đột nhiên bắt đầu biến mất. Mọi người lập tức hẩn trương lên, nghi luận ầm ĩ, ánh mắt nhìn về phía tại chỗ rất xa mờ hồ chân trời. Thẩm Dao quang thần sắc càng thêm nghiêm túc, thể nội pháp lực mãnh liệt lưu chuyển, tùy thời chuẩn bị ứng đối xuất hiện biến số. Rất nhanh, bên hai của nàng vang lên một đạo quen thuộc tiếng cười khẽ. Giải quyết. Người nói chuyện hiển nhiên mây trôi nước chảy. Dị Thường tùy ý thẩm giao quang căng cứng cảm xúc một chút lòng xuống, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện hiện một chút vui mừng. Nàng thu hồi hai tay, kéo dài mấy ngàn dặm phòng ngự trận pháp trầm vang vỡ vụt. Ngay sau đó, xoay người, hướng về vô số mờ mịt hàng hạ nhân dân, tiếng nói thanh lanh mà nói: "Nguy cơ đã bị tiên sư hóa giải, các vị có thể yên tâm. Lần này là thật kết thúc." Thanh âm không lớn, lại tựa như một trận gió mát giống như thổi qua cả tòa thành thị. Thiên sư lại thắng được tới, lần nữa phù hộ hàng hạ. Trong đám người, có người vui đến phát khóc, rất nhanh liền đưa tới người bên cạnh cộng mình, trong thành thị tùy theo bộ phát ra như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Cuối cùng kết thúc. Sưa nay chưa từng có tai nạn cũng bị tan rã, chúng ta có thể bình thường trở lại sinh sống. Bầu trời Thẩm Giao Quang nhìn xem một màn này, khóe miệng vi vi dương lên, bên hai thì lại lần nữa vang lên giọng Thanh Huyền Du nhiên tiếng nói. Tiếp xuống kết thúc công việc liền giao cho ngươi, Vân đạo có một số việc phải xử lý, tạm thời biến mất một đoạn thời gian. Ta và ngươi cùng một chỗ. Thẩm Giao Quang không chút do dự truyền âm nói. Vậy cũng không được. Diệp Lễ cười nói, tự mình tiếp xuống làm sự tình nếu để cho người khác biết, nhiều ít sẽ có chút ngượng ngùng. Ngượng ngùng sự tình, liền tốt nhất đừng để người khác biết. Bởi vậy, không đợi Thẩm Giao Quang lại nói tiếp, Diệp Thanh Huyền liền bước vào trước mắt không gian thông đạo, đi theo trên trăm chiếc cự hạm hậu phương, hướng phía cao võ giới tiến lên. Diệp Thanh Huyền khí tức biến mất trong nháy mắt, thậm giao quang trong mắt vô ý thức xuất hiện trong nháy mắt buổi rối. Nhưng nàng rất nhanh khôi phục tâm tình, nhìn qua khí tức biến mất địa phương, khẽ tùy nói: "Diệp đạo hữu, thật sự là lợi hại a, đến cao võ giới đại khái cần một cái canh giờ." Diệp Thanh Huyền đang phong tạo cực kim quang chú mặc dù có thể ở trong đường hầm bảo vệ tự thân, nhưng này dạng rất tiêu hao pháp lực, tăng thêm đại chiến một trận, hắn cũng có chút mỏi mệt. Bởi vậy, hắn mang theo Giang Vân Thường đi vào cự hạm nội bộ, đi tới cái sau chuyên chúc tư nhân dàn phòng bên trong. Gian phòng ước chừng 300 bình, trang hoàng xa hoa, công trình tinh xảo, xem xét chính là xuất từ các loại công tượng cựu tộc nghiêm truyền. Cự hạ bên trên đều có dạng này tư nhân gian phòng, nên nói không hổ là đế vương sao? Diệp Thanh Huyền tùy tiện tìm cái ghế ngồi xuống, nghiêng người, đối Giang Vân Thường gia hiệu nói: "Phà trà." Giang Vân Thường toàn thân bị phong, khí hải bị khóa, ngày xưa uy nghiêm nữ đế giờ phút này tựa như cái thị nữ đồng dạng đứng tại bên cạnh bàn. "Phà trà." Nghe được Diệp Lễ lời nói, hai tay của nàng nắm chặt, lạnh lùng chất vấn: "Ngươi đem chấm xem như thị nữ của ngươi rồi?" Không mật ý. Đối mặt chất vấn của nàng, Diệp Thanh Huyền ánh mắt tiến tĩnh, từ trong ngực lật ra một bản đạo kinh, tương đương tùy ý nói: "Không mệt ý liền ra ngoài đi, gọi cái người cơ linh tới hầu hạ." Nghe vậy, Giang Vân Thường đôi mi thanh tú nhẹ chau lại, cứ việc cảm giác có điểm gì là lạ, nhưng vẫn là không chút do dự xoay người, dự định rời đi nơi này. Tiêu Ngạo như nàng, để nàng cho người khác làm thị nữ, đơn giản so giết nàng còn tra tấn. Liên lại sắp đạp ra khỏi cửa phòng thời điểm, nàng bất an trong lòng càng thêm mấy liệt, thúc đẩy nàng nhiều hỏi một câu: "Đi ra cái này cửa phòng, ta sẽ có cái gì trường phạt sao?" Đương nhiên, Diệp Thanh Huyền đem đạo kinh lật đến một giây sau, thản nhiên nói: Không có hủy đi kinh mạch của ngươi, chính là lo lắng phế bỏ tu vi về sau ngươi ngay cả đường đều đi không được, làm thị nữ sẽ rất phí sức. Đã ngươi không muốn làm, cái kia bần đạo tự nhiên là không cần lại lo lắng. Ngươi muốn phế rời trong tu vi." Giang Vân Thường nghẹn ngào hỏi, lần thứ nhất rối loạn tâm lòng. Nàng tu đạo cả đời, mới đi đến hôm nay một bước này, đứng ở ức trên vạn và người, nếu là mất tu vi. Giang Vân Thường thân thể run nhẹ nhẹ, kia là nàng tuyệt đối không muốn đối mặt tình huống. Diệp Thanh Huyền không có nhìn nàng, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, xem như ngầm thừa nhận. Chấm. Giang Vân Thường nhẹ lay động môi đỏ. Cái kia Trương Tuyệt Quân mặt đẹp lưu hiện hiện một chút rẫy rủa. Chớ có thể cho ngươi pha trà, nhưng không phải thị nữ, chỉ là tạm thời. Không được, chính là thị nữ. Diệp Thanh Huyền biểu lộ không thay đổi, nữ khí bình tĩnh. Không mện ý liền ra ngoài, bần đạo không cùng ngươi nói giấc vật này tâm tình. Giang Vân thường hô hấp trục dần gấp rút, song tay thật chặt nắm trà táo bảo. Một lát sau, nàng bước chân run rẩy đi trở về bàn gỗ, bưng lên trên bản đồ uống trà sáu. Chương 156. Chấm làm sao lại hòa tan vào thị nữ thân phận? Chương 156. Chấm làm sao lại hòa tan vào thị nữ thân phận? 7. Soạt Thanh tĩnh nước trà thuận ấm miệng chảy ra, rơi xuống chén tách chén trà tinh xảo bên trong, phản chiếu ra Giang Vân Thường cái kia trương tuyệt đẹp khuôn mặt tái nhợt. Nàng đã từng, trăm vạn đại quân lâm trận trước, còn có thể trên mặt ý cười. Nhưng dưới mắt, vẻn vẹn một bình trà nước, liền để ánh mắt của nàng có chút hoảng hốt đã từng coi như sinh mệnh tôn nghiêm, tại lúc này phảng phất không đáng một đồng. Giang Vân Thường từng vô số lần cảm thấy, trên thế giới không có bất kỳ cái gì có thể làm cho nàng biến sắc sự tình. Nhưng thật đợi đến cái này tu vi bị phong, khả năng bị phế thời điểm đến lúc, nhưng trong lòng của nàng vẫn là không ức chế được sợ hãi. Có lẽ là không có ngày xưa như vậy hô phong hoán vũ vĩ lực, thời khắc này nàng tầm cảnh yếu ớt tới cực điểm, lại thật chấp nhận thị nữ thân phận, cho đối phương ngâm lên trà. Hôm nay chỉ là pha trà, cái kia ngày mai đâu? Nếu là đối phương muốn đối với mình làm càng chuyện quá đáng, tự mình có dũng khí tự sát sao? Ý niệm tới đây, Giang Vân Thường pha trà tố thủ run nhẹ nhẹ. Cái này ngày xưa có thể không chút do dự trả lời, có, vấn đề, hôm nay lại vô luận như thế nào đều nói không ra miệng. Truy cứu nguyên nhân, là Giang Vân Thường có loại rõ ràng cảm giác, tài sản của mình tính mệnh, chỉ ở Diệp Thanh Huyền một ý niệm. Nếu là Diệp Thanh Huyền thật đối nàng lên áp ý, Nàng hơn phân nửa ngay cả tự sát tư cách đều không có. Giang Dác đáp lên chén trà, Giang Vân Thường nghiêng đầu, hẹp dài đôi mắt thất thần nhìn xem trên ghế ngồi đạo nhân. Sau đó, ung rãi đem chén trà bưng đến nó bên cạnh. Chỉ gặp Diệp Thanh Huyền không chút hoang mang đem trên bản đạo kinh lật đến trang kế tiếp, đối với vị này nửa đế chấn động nội tâm tựa như nhìn như không thấy. Cho dù trà mùi thơm khắp nơi, cũng chỉ là lười biếng nhìn lên trước mặt đạo kinh để cho người ta căn bản nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Thật là một cái sẽ đùa bỡn lòng người gia hỏa. Giang Vân Thường hàm răng khẽ cắn môi đỏ, nội tâm không cầm được có chút bị khuất. Ngày xưa đều là người khác đủ kiểu phòng đoán tâm tư của nàng, sợ làm tức giận nó mày may. Giống như ngày hôm nay, Quy Quy củ củ trầm trà, còn muốn bởi vì lo lắng sẽ sẽ không phá giấy đến đối phương đọc sách mà không dám lên tiếng. Chỉ có thể rất cung kính đứng ở một bên chờ lấy đạo nhân xem hết quyển sách trong tay. Quả thực là thiên phương dạ đàm. Lại cạnh. Khép lại đạo kinh, Diệp Thanh Huyền nghiêng đầu nhìn về phía song quyền năm chắc nước đế, tùy ý mà hỏi. "Phà tốt. Phà tốt. Lấy ra đi." Diệp Thanh Huyền ánh mắt tiến tĩnh, tiện tay từ nàng bưng lấy đĩa trà bên trong cầm lấy cái kia chén nước trà. "Khá nóng." Giang Vân thường vô ý thức lên tiếng. Nhưng lập tức ý thức được tự mình thân luôn, nàng bất quá là trở ngại đối phương Dương Uy, mới không thể không thừa nhận thị nữ thân phận, nhưng dưới mắt làm sao còn hỏa tan vào thân phận, mà lại dựa theo tu vi của đối phương, đừng nói nước nóng, coi như huống nam tương cũng sẽ không có tổn thương gì. Giang Vân Thường tuyết trắng gương mặt bên trên đỏ sắp nhỏ ra huyết, nghĩ giải thích dục vọng ở trong lòng đạt tới cực điểm, không phải, chấm chỉ là bị người hầu hạ lâu, những cái kia nô tài lời nói đã sớm nhớ kỹ trong lòng, vô ý thức nói ra khỏi miệng mà thôi, tuyệt đối không phải dưới đấy lòng thừa nhận thị nữ thân phận, tuyệt đối không phải. Nhưng Diệp Thanh Huyền dường như không có chú ý nàng quấn bách. Nghe được Giang Vân Thường nói về sau, Hắn bình tĩnh gật đầu, lập tức điềm nhiên như không có việc gì uống lên trà nóng đợi cho một chén nước trà uống xong, Diệp Thanh Huyền nghiêng đầu nhìn về phía Giang Vân Thượng. Thời khắc này nàng sắc mặt tái nhợt, hai tay nắm chặt, nhưng ánh mắt còn có một vòng vùng đi không được kiêu ngạo cùng uy nghiêm. Kia là quanh năm suốt tháng, thân cư cao vị, mới để dành tới uy nghi khí độ. Diệp Thanh Huyền khẽ miệng vi vi dương lên. Dù sao khoảng cách đến trạm còn có chút thời gian, liền hơi giày vò một chút cái này cái gọi là nửa đấy đi. Chương 157. Biểu hiện ra giá trị. Chương 157. Biểu hiện ra giá trị. Vũ quốc trên dưới có bao nhiêu quân đội? Tiện tay đem chén trà đặt lên bàn, Diệp Thanh Huyền hớn hở nhặt lên quyển kia đạo kinh, hỏi: "Ta nói chính là từ tu sĩ tạo thành quân đội, người bình thường không tính, mấy chục vạn." Giang Vân Thường hơi chút trầm ngâm, rất nhanh cho ra một đáp án: "Có thể trở thành tu sĩ tư chất vốn là ngàn giảm mới tìm được một, có tư cách bị Vũ Quốc thu nhận sử dụng tiến quân đội tinh nhuệ thì càng ít. Dù vậy, cũng có thể kiếm đủ mấy chục vạn số lượng." Vũ Quốc cương vực bao la trình độ, có thể thấy được luống đúng. Thì ra là thế, còn thật không ít. Diệp Lễ lật ra đạo kinh, cái kia ở trong đó cùng người Vũ Quốc có thủ, có chừng nhiêu ít. Như thế số lượng quân đội khẳng định không hoàn toàn là vũ quốc bản địa tu sĩ. Nghĩ đến có không ít địch quốc tu sĩ tại lạc bại về sau, liền bị vũ quốc cưỡng ép hợp nhất đến bộ đội tinh nhuệ bên trong. "Sáu thành đi." Giang Vân Thường trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, không rõ đối phương hỏi cái này làm cái gì. Nhưng nàng vẫn là ngữ khí cao ngạo nói, "Vất quá đều là chút bị sợ vỡ mật đồ vật, chấm căn bản vũ dụng thủ là gì, chính bọn hắn liền thế đối vũ quốc hiệp trung." Thì ra là thế. Diệp Lễ khẽ gật đầu, khẽ cười nói, "Nói cách khác, vũ quốc trên dưới có không ít đều là vong quốc cựu thần." Nói như vậy cũng là không tính sai. Giang Vân Thường đôi mi thanh tú nhẹ trao lại hồi đáp. Từ đối phương dùng từ bên trong, nàng nhẹ cảm phát giác được có điểm gì là lạ. Những cái kia bị Vũ Quốc thu nhận sử dụng võ tướng quan viên bên trong, cho dù có người trong lòng bất mãn, nhưng ở nàng thực lực tuyệt đối trước mặt, cái kia tia bất mãn căn bản là dấu nhẹ. Coi như dưới mắt tu vi bị phòng, Vũ Quốc thế cục có thể sẽ có chút rung chuyển, nhưng chỉ cần các loại sau đó tu vi của mình giải phóng, một chút rung chuyển đều đem tự mình tan thành mây khói. Dưới mắt đối phương chuyên môn dùng, vong quốc cửu thần, loại này từ ngữ gây nên cái nào giống như. Cái kia, rốt cục, Diệp Thanh Huyền chống đỡ cái cảm, tiếng nói bình tĩnh hỏi: Nếu là những người này trong lòng vẫn như cũ lòng mang quốc quốc, khi biết ngươi tu vi mất hết, sau này cũng không cách nào khôi phục về sau, bọn hắn sẽ như thế nào? Thự nhiên là Giang Vân Thường truyện khuôn mặt đẹp lập tức nguyết. Trong lòng thì vô ý thức cho ra đáp án, tự nhiên là nhắc lên phản loạn, gán đạt tới phục quốc đáp án này xác thực rất đáng sợ, nhưng Giang Vân Thường lực chú ý giờ khắc này ở địa phương khác bên trên. Sau này cũng vô pháp khôi phục. Là có ý gì? Nàng khó có thể tin nhìn về phía Diệp Thanh Huyền, tuyệt mỹ trên dung nhan hiện hiện một chút sợ hãi, hỏi: "Ngươi không có ý định giải phóng tu vi của ta?" Soạn. Cổ pháp đạo kinh bị đạo nhân lật đến trang kế tiếp, hắn ánh mắt trêu tức nhìn xem vị này Vũ Quốc nữ đế, thản nhiên nói: "Bần đạo lúc nào nói qua, nhất định sẽ giải phóng tu vi của ngươi." Vừa mới nói xong, một áp lực trầm trọng liền bỗng nhiên giáng lâm tại Giang Vân Thường trên thân, để nàng lập tức sắc mặt trắng nhợt. Tại toàn thân đều bị phong cấm tình huống phía dưới, Giang Vân Thường căn bản không có mảy may năng lực phản kháng, chỉ có thể trợn mắt nhìn xem tự mình phịch một tiếng quỳ xuống đất lên. "Ngươi sẽ không phải coi là, rắc ngươi thượng chịu một lần, là có thể đem ngươi xâm lược hàm hạ chứng cứ phạm tội xóa bỏ a. Nếu không phải bần đạo tọa trấn hàm hạ, các ngươi sẽ không tốn sức chút nào đánh vào hàm hạ." lấy lôi đỉnh thủ đoạn giết chết bất luận cái gì có can đạm phản kháng hàm hạ người. Diệp Thanh Huyền cư cao lâm hạ nhìn xuống Giang Vân Thưởng tâm kia thất thần tuyệt mỹ khuôn mặt. Bần đạo đối bản thân ngươi cũng không có hứng thú, cho dù hiện tại có thể tùy ý thao túng thân thể của ngươi, bần đạo cũng lười đi làm. Ngươi muốn cho bần đạo giải phóng tu vi của ngươi, việc này đơn giản. Hắn tiếng nói đạm mạc, ngôn ngữ như là tiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm trúng Giang Vân Thưởng trái tim. "Nhưng ngươi trước tiên cần phải như cái sùng vật đồng dạng nằm rạp trên mặt đất, đối bần đạo chó vẫy đuôi mừng chủ, biểu hiện ra giá trị của ngươi. Nếu không, không bản gì nữa." Chương 158. Thần thủ Chương 158, thần thú năm. Nghe được Diệp Thanh Huyền lời nói, Giang Vân Thường chỉ cảm thấy cả cái đầu đều tại chóng váng. Chính mình, phải giống như súng vật, nam dạng trên mặt đất khẩn cầu đối phương tha thứ. Như thế sỉ nhục sự tình, nàng làm sao có thể đi làm? Nhưng nhìn thấy tự mình quỳ trên mặt đất hai đầu gối, Giang Vân Thường trong lòng nhưng lại xuất hiện một thanh âm đang gieo họ, không có quan hệ, chỉ cần cắn răng nhịn một chút, sau đó tu vi giải phóng, bằng vào lâu đời thảo nguyên, không sợ không có cơ hội đồng sơn tái khởi, còn có cơ hội, còn có cơ hội. Giang Vân Thường hàm răng cắn chặt môi, dùng sức chi hơn hổ muốn liền đem toàn bộ bờ môi cắn nát. Trong lòng càng là giống như có lợi lưới đao tại vừa đi vừa về rằng có giống như khó mà chịu đựng. Trước mắt dưới đất là như vậy khó mà độ vào, ngày xưa ý nghĩ thế này căn bản sẽ không tại trong đầu của nàng xuất hiện. Cho dù cái kiết để nàng dập đầu thanh âm ở trong lòng vô cùng mấy liệt, cũng vẫn là có một tia thanh minh thanh âm ở trong lòng quân quận, nếu là làm loại chuyện này, còn có thể được sừng tụng nữ đế sao? Nếu là làm loại chuyện này, sau này còn có báo thủ lòng dạ sao? Ở chỗ này biểu thị thần phục ý vị như thế nào? Ngươi hẳn là rõ ràng nhất, Giang Vân Thường. Trong lúc nhất thời, vô số thanh âm ở trong lòng quân quận, Giang Vân Thường hô hấp dần dần trở nên thô trọng. Vẻ khuôn mặt đẹp nổi lên hiện vẻ rẫy rủa. Ngay tại nàng muốn đứng người lên, lấy cái chết minh chí thời điểm đối diện tuổi trẻ đạo nhân lại giống như là kiên nhẫn đạt tới cực điểm, lông mày nhẹ chau lại, một phất ống tay áo. Ngươi có thể cứ như vậy lăn ra ngoài, Bần đạo có thể một điểm không có cả ngươi. Nhất đại lư đế, mặt mũi tràn đầy rẫy rủa dáng vẻ là bày ra đến cho ai nhìn. Ra ngoài, lăn ra ngoài. Tiếng nói ở giữa, bằng bạc phong áp tử hắn trong tay áo gảy ra, trực tiếp nện ở Giang Vân Thượng trên thân, đưa nàng quyển bay rất ra ngoài. Nhưng lại rất có trường mực đứng tại cổng phụ cận. Liên ngươi bộ dáng này, cũng muốn Bần đạo cho ngươi giải khai tu vi. Nửa điểm thần phục ý tứ đều không có, làm mộng đẹp của ngươi đi thôi. Nghĩ đến nữ đế các hạ thủ đoạn cao siêu, cho dù không có hoành áp thiên hạ tu vi, cũng có thể duy trì được to lớn cơ vực, cũng có thể để cho thủ hạ người ngoan ngoãn nghe lời. Vân đạo chờ lấy xem ngươi biểu diễn. Lời vừa nói ra, mà bị cuồng phong lôi cuốn răng Vân Thượng cuối cùng là sắc mặt đại biến. Chờ một chút. Nang tiếng nói run rẩy, vô ý thức hô lên. Diệp Thanh huyền lại tựa như nghe cũng không nghe thấy đồng dạng, một lần nữa nâng trùng trà lên, tay phải xoa lên đạo kinh, lại cho chấm lấy một cơ hội. Quả nhiên, một đạo bí mật mang theo tuyệt vọng cảm xúc tiếng nói từ Giang Vân Thường trong miệng hô lên, nàng quanh thân cuồng phong cuối cùng là tan đi. Vị này sợ tóc lộn xộn, thân mang long bảo tuyệt mỹ nữ tử co quắp ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt. Chơn tria bắp đùi thon dài run nhẹ nhẹ liên đối lấy trước ngực dãy núi cũng kịch liệt phập phồng. "Ngươi còn có cái gì muốn nói?" Diệp Thanh Huyền không coi ai ra gì nâng chung trà lên, một bên cho mình châm trà, một bên lơ đãng nói. "Một lần cuối cùng, đừng để bần đạo lãng phí quá lắm lời lưỡi." Nghe vậy, Giang Vân Thường đôi mắt bên trong hiện hiện một vòng bi ai, nhưng nàng vẫn là chống đỡ đứng người dậy, kiên trì ôn nhu nói. "Chấm, chấm." Nàng trong lồng ngực trái tim nhảy lên kịch liệt, cơ hồ muốn từ trong cổ họng đụng tới như vậy kịch liệt. Vì báo thủ, vì cho đến tận này Giang Sơn cơ nghiệp, liền. Trước hết nhẫn nhịn một chút. Chấm thế nhưng là nữ đế, đây bất quá là một chút không đau không ngứa nhục nhã mà thôi. Tố Mỹ nghĩ như vậy, nàng dáng người yếu điệu một chút xíu cong xuống dưới. Chấm nguyện ý. Song Thanh chúc hai tay vịn mặt đất, đầu một chút xíu gần sát cái kia chưa hề tiếp xúc qua giơ bẩn mặt đất, tiếng nói khô khốc mà nói, "Nguyện ý hướng tới ngươi biểu thị thần phục." Chương 159. Làm không tệ. Chương 159. Làm không tệ 8. Nguyện ý biểu thị thần phục. Diệp Thanh Huyền nhìn trước mắt vị này quỳ xuống dập đầu Vũ Quốc Nữ Đế, nhẹ giọng cười nói: "Mem không khỏi quá nhanh đi, Bần đạo còn không có dùng cái gì thủ đoạn đâu, quá nhanh rồi. Còn không phải bởi vì ngươi đang ý hiếp ta mấy trăm năm qua cố gắng, hay là bởi vì ngươi tại phá hủy ta bẩm sinh quy lực?" Giang Vân Thường ở trong lòng giống giận, hận không thể vọt thẳng lấy đối phương phát tiết ra ngoài. Nhưng là, không được đừng nói hướng về phía đối phương phát tiết, hiện tại liền xem như ngâng lên đầu, cũng sẽ làm hao mòn rơi đối phương sau cùng kiên nhẫn. Nghĩ tới đây, Giang Vân Thường gắt gao cắn môi, cơ hồ muốn đem bờ môi cắn nát. Trong nội tâm nàng tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, vì cái gì vận mệnh đối với mình như thế bất công, vì cái gì trời sinh cao nhân cựu đẳng tự mình phải thừa nhận thống khổ như vậy cùng cha tấn. Nàng dùng sức cắn môi, phản phất chỉ có dạng này mới có thể để cho tự mình thoáng dễ chịu một chút. Ngày xưa vô cùng ánh mắt sắc bén bên trong, giờ phút này lại để lộ ra tuyệt vọng cùng bất lực, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nhưng nàng lại cố nén không cho bọn chúng chảy xuống. Giang Vân thường biết, thuốc tiết cũng không thể giải quyết vấn đề, sẽ chỉ làm tự mình lộ ra càng thêm yếu đất. Giờ phút này, nội tâm của nàng như là một mảnh sóng cả mãnh liệt hải dương, cảm xúc không ngừng cuộn trào. Đứng lên đi. Cũng may, đạo nhân thanh âm tựa như tiếng trời giống như vang lên. Giang Vân Thường nghe lời đứng người lên, lại theo bản năng đột nhiên nghĩ đến những cái kia thần tử bình trong ngày nghe mình lúc, có thể hay không cũng là loại tâm tính này. Nhưng vấn đề này chú định không có ý nghĩa. Bởi vì tại cái này rộng rãi trong phòng, nàng không còn là cái kia cao cao tại thượng vũ quốc nữ đế, mà là một vị thần phục với trước mắt đạo nhân phàm thông thần tử. Không, có lẽ, ngay cả thần tử cũng không bằng. Giang Vân Thường đột nhiên có chút sụp đổ, hối hận tự mình mới vì sao sảng khoái như vậy quỳ xuống đất đầu. Nhưng bây giờ nói cái gì đều xong. Chỉ nhìn thấy tuổi trẻ đạo nhân chỉ chỉ trước mắt chẽ trà, một đôi mắt đen bình tĩnh nhìn nàng. Châm trà. Giang Vân Thường hỏi dò, nàng tự đạo nhân cái kia Trương Tuấn Lãng trên mặt tìm kiếm lấy đáp án, cứ việc trước đây nàng chưa hề nghĩ tới tự thân sau này muốn phỏng đoán một cái khác phái tâm tư. Tại nàng nhìn chăm chú, Diệp Thanh Huyền khẽ gật đầu, sau đó nhàn nhạt nói bổ sung, "Thì nữ của ngươi làm sao phục hồi ngươi, ngươi liền làm sao phục hồi bản đạo?" Châm biết, Giang Vân Thường bước chân nhẹ nhàng, một lần nữa đi trở về tấm kia đơn giản bên bàn gỗ, ngắn ngủi giây rủa về sau, cái kia Trương Tuyệt Quân mặt đẹp rốt cục khôi phục bình tĩnh. Nàng nhẹ nhàng nhặt lên trên bàn cụ pháp đồ uống trà, cẩn thận từng ly từng tí đem nó nâng lên, sau đó chậm rãi quỳ gối đạo nhân bên chân động tác khinh nhung mà ưu nhã, phản phất mỗi một chi tiết nhỏ đều trải qua thiết kế tỉ mỉ đó lấy, Giang Vân Thường bắt đầu nghiêm túc pha lấy nước trà. Ngón tay thon dài linh hoạt loay hoay đồ uống trà, thuần thục nắm giữ lấy mỗi một cái chỉnh tự động tác nhẹ nhàng mà chuẩn xác, không có một tơ một hào sai lầm. Trên mặt biểu lộ nghiêm túc mà trang trọng, tự hồ cái này không chỉ là một loại nghi thức, càng là một loại đối với mình khảo nghiệm cùng gặp chất chở. Nên nói không hổ là nữ đế sao? Liền ngay cả có thể quan sát nhập vi diệp thanh huyền cũng vô pháp tự động tác của nàng bên trong lấy ra nửa điểm mà bệnh. Thế là hắn khẽ cười một tiếng, ngươi trời sinh chính là làm cái này. Đối mặt tuổi trẻ đạo nhân bỗng nhiên, khích lệ, Giang Vân Thưởng trên mặt lại lần nữa hiện hiện xấu hổ giận dữ thân sắc, nhưng rất nhanh liền bị nàng bình phục lại đi. Vẹn vẹn chỉ là ở trong lòng không ngừng mắng ước chừng một nén nhăn sau. Vị này tuyệt mỹ nữ đế cuối cùng là nghiến chặt hàm răng, bưng một phần hoàn mỹ pha trà ngọc nước, bày ra tại Diệp Thanh Huyền trước mặt. Cũng không tệ lắm. Diệp Thanh Huyền nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt khích lệ nói, tại bản đạo uống qua trong nước trà, xem như rất không tệ một nhóm kia. Tiếng nói ở giữa, hắn xuệ bàn tay ra, Vô cùng tự nhiên sở lên Giang Vân Thường đầu kia mềm mại sợi tóc. Giang Vân Thường hô hấp dồn dập, song quyền nắm chặt, thân thể không cầm được run nhẹ nhẹ. Nhưng là, lần này nàng không có dũng khí đem tay của đối phương lấy ra bảy. Chư vị đợi lâu, 6